Mục du quyết định trắng trợn bắt lấy trên địa cầu năng lực giả, đem bọn hắn toàn bộ bộ hạ dấu ấn tinh thần, toàn bộ đưa đến tiên làm tinh đi. Đương nhiên, loại này dấu ấn tinh thần chỉ là để bọn hắn sẽ không đem tiên làm tinh bí mật tiết lộ được dư luận xôn xao, tại lúc cần thiết vì chính mình hoặc là nói là địa cầu chiến đấu, mặt khác tự do vẫn phải có. Tiểu Long, ngươi mang đội thứ nhất Long cung năng lực giả đi Nam Bắc Mỹ châu, cô tư lệnh ngươi mang đội thứ nhất năng lực giả đi Âu Á quốc gia khác. Ta đi Trư thần quốc gia. Bắt lấy năng lực giả hành động, bắt đầu. Chương 398, cây lúa đỏ giá trên trời gạo một cái tràn đầy xích nham trong huy động, một cỗ tràn đầy thương miệng máu me đầm địa thân thể nằm ở đầy đất thạch đá sỏi lên, nếu không có ngực có chút phập phồng, chắc chắn bị phán là thi thể. 10 phút. Hiện tại từng cái 10 phút đối với kinh ngạc sườn mà nói đều là cực kỳ quý giá, bởi vì tại 10 phút sau, lại đem sẽ có một con man thú đứng ở trước mặt của mình, hoặc là chính mình đem man thú đánh bại, hoặc là man thú đem chính mình trả đạp đến cách quỷ môn quan khoảng cách nửa bước, sau đó chờ đợi một cái 10 phút về sau, kinh ngạc sườn trải qua quên chính mình đã đánh bại nhiều ít đầu man thú, cũng quên bị trả đạp qua bao nhiêu lần. Càng quên chính mình nghỉ ngơi nhiều ít cái 10 phút, cứ như vậy vòng đi vòng lại, cứ như vậy trước sau như một, cứ như vậy. Mình còn sống. Mỗi lần chiến thắng hoặc là bị tra đạp về sau, đều cũng tìm được một bình nhỏ chất lỏng màu nhũ bạch, Kinga Suo biết rõ cái này gọi là địa thủy, là một chủng loại giống như năng lượng bổ sung dịch tồn tại, nếu như không có phần này địa thủy tại, hắn mặc dù là ý chí không ngã, thân thể từ lâu là không chịu được nổi. 10 phút đã đến. Trong huyệt động đi vào một đầu man thú, sức chiến đấu 3100 man vương, tướng mạo cùng trên địa cầu mèo khoa động vật rất giống, chỉ là đỉnh đầu nhiều hơn một góc. Kinh hạt Sủa biết rõ cái kia rắc là có thể liền gần trên viên tinh cầu này mạng lưới, chính như chính mình tới nơi này thời điểm Hiên Viên Kiếm Chủ cho mình lắp đặt vóc mạng chip như nhau, có thể phát hiện rất nhiều thứ như sức chiến đấu, cũng có thể liên tiếp đến trên internet đi thăm dò xem rất nhiều tư liệu thu hoạch mình muốn tin tức. Bây giờ kinh hạt Sủa sức chiến đấu là 3080, so về vừa xong đến thời điểm gia tăng lên gần 1000 sức chiến đấu, đây là một việc để kinh hạt Sủa phi thường kinh hỉ cùng tự hào sự tình. Hắn thực lực hôm nay tại trên địa cầu trải qua xem như chí cường giả rồi. Nhưng cũng là một cái để kinh ngạc sủa phi thường chuyện buồn bực, bởi vì hắn đến bây giờ vẫn không rõ ràng tình cầu này lên tới ngọn nguồn có được lấy nhiều ít sức chiến đấu vượt qua chính mình man thú, chính mình mỗi đánh đổ một cái là có thể tại trong vòng 10 phút tìm được cùng thực lực của chính mình xứng đôi man thú, đây là một loại cỡ nào dày đặc nội tình. Kinh ngạc sủa biết rõ, man thú không thể nào là chuyên môn trở chỗ đó cùng mình giao thủ, càng là như thế, càng là nhìn ra cái này man thú nhiều lắm. Nhiều đến không bên cạnh. Đoạn thời gian trước man thú đều là chỉ dựa vào dũng thể lực. Nhưng không biết vì cái gì đã qua sau một thời gian ngắn man thú bắt đầu đã có đường thủ đoạn công kích, vậy thì là cũng giống như mình năng lực. Đủ loại năng lực, nguyên bản liền khó chơi man thú nắm giữ năng lực về sau, là bực nào đáng sợ. Ở chỗ này chiến đấu tu luyện, mỗi khi chính mình liên tục chiến thắng 10 đầu man thú, là có thể xuất động huyệt nhìn xem cái này đại thiên thế giới nhìn một chút nghỉ ngơi 3 cái giờ đồng hồ, coi như là cho mình một ít cảm ngộ cùng điều chỉnh thời gian. Nhưng trong khoảng thời gian này đến, kinh Hà Sở chưa bao giờ từng đi ra ngoài, chiến tích theo nguyên bản 5 2 thắng bại sát suất biến thành hiện tại 2 3 cũng nói đúng là chính mình thắng hai trận muốn thua ba trạng. Cái này bất kể là thể lực bên trên hay vẫn là trên tinh thần đối với Kim Arsura đều là thiên đại đại kích. Hắn vẫn cho là chính mình võ đạo tâm là trên đời chỉ có kiên cố như bản thạch. Tuy rằng hiện tại như nhau cũng là không nhúc nhích giao động qua. Hắn vẫn cho là thiên phú của mình là trên đời chỉ có, đang tu luyện điểm bắt đầu cũng đúng là như thế, rất nhanh tiến bộ mà lại lĩnh ngộ nhiều như vậy hay thay đổi chiến đấu thủ đoạn, mặc dù là cái kia nhất cao cao tại thượng tuyệt thế bảy man vương đều đối với chính mình tấm tắc lấy làm kỳ, nhưng hiện tại, hắn bắt đầu hoài nghi bởi vì hắn phát hiện man thú sau khi có năng lực chiến đấu thủ đoạn bắt đầu so với chính mình còn quỷ dị còn nhiều biến còn kinh khủng hơn càng bị hơn 10 căn cự súng đinh ở trên vách tường kinh ngạc xưa ánh mắt hoảng sợ hắn đến nay không nghĩ ra vì cái gì man thú bên trong có nhiều như vậy thức tỉnh đều là chiến khí hệ năng lực trước mắt cái này nắm giữ súng năng lực man thú đã là không biết thứ nhiều ít cái nắm giữ chiến khí hệ man thú rồi phải biết rằng tại trên địa cầu chiến khí hệ đều là trong trăm có một năng lực nhất đều sức chiến đấu năng lực thất bại tại ngang nhau sức chiến đấu dưới tình huống Kinh Ảng Sườ biết mình tuyệt đối không có khả năng chiến đã thắng được thân thể dũng mãnh đến mức tận cùng mà lại là chiến khí hệ man thú. Chiến thắng man vương trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Cực lớn móng đuốt vung lên đem cự súng rút ra, Kinh Ảng Sườ trượt rơi trên mặt đất. Man vương đem một lọ địa tùy ném cho hắn, thông qua lưới nói ra, kế tiếp 3 giờ đem không có chiến đấu, ngươi có thể ra ngoài xem xem. Dứt lời, liền quay người rời đi. Kinh Ảng Sườ hơi nghi hoặc một chút, chiến bại không phải một hai lần sự tình, nhưng không nghĩ tới lần này chưa từng mười thắng liên tiếp còn có thể đi ra ngoài. Liên một bình nhỏ địa tùy luyện hóa. Chữa trị rồi chính mình thương thế trên người về sau, kinh hoạt sủa đứng lên, đi ra ngoài. Tuy rằng không phải 10 tháng liên tiếp mới có thể ra đi, nhưng kinh hoạt sủa thật sự là có chút chịu không được cái này không chừng mực chiến đấu, thật sự nếu không đi ra ngoài hít thở không khí mà nói thật sự có có thể sẽ đến mất. Đi ra ngoài đi dạo một vòng, đây là một mảnh tràn đầy man thú thế giới, cực lớn man thú, mỗi một đầu đều còn cao hơn chính mình lớn, thậm chí có không ít hình thể có thể so đo rủ dạ xịt khủng long. Hả? bên trong vóng mặt chìm dò xét trong tấm hình đột nhiên truyền đến một ít hơi thở quen thuộc đợi cho những cái kia khí tức tới gần về sau kinh ngạc sủa thấy được tuyệt thế bảy man vương mang theo một đoàn nhân loại xuất hiện ở kinh ngạc sủa trước mặt các ngươi kinh ngạc sủa thấy được cái này trên trăm cái địa cầu năng lực giả mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng không thể tưởng tượng nổi những cái kia địa cầu năng lực giả nhìn thấy y lần kỵ sĩ bản tròn vương giả kinh ngạc sủa xuất hiện ở đây cũng là hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ nói kinh ngạc sườn sớm sớm đã bị hiên viên kiếm chủ trộm tới cái này hành tinh khác rồi đương nhiên đối với tại bọn hắn mà nói Kinh mà Sư xuất hiện liền không phải như vậy kinh ngạc, kinh hại nhất hay vẫn là viên tinh cầu này, bọn hắn không nghĩ tới trên đời này thật sự có văn minh ở tinh cầu khác, hơn nữa cái này văn minh ở tinh cầu khác bên trên sinh vật từng cái đều mạnh mẽ loại tình trạng này. Nơi này năng lực giả đại đa số sức chiến đấu cũng chỉ là 500 xung quanh, 1000 đều cực nhỏ, phải biết rằng bực này sức chiến đấu tại Thiên Lam tinh bên trên khắp nơi đều là. A Su, thân sứ đại nhân dặn dò từ hôm nay trở đi những người này cùng ngài như nhau ở chỗ này tu luyện, ngài đối với nơi này tương đối quen thuộc, hôm nay liền mang theo bọn hắn trước đi dạo một vòng đi chắc hẳn ngài cũng rất nghi cùng bọn hắn tâm sự à? tuyệt thế bảy man vương đối với kinh hạt sườn cái này cùng thần sứ có được lấy như nhau sinh mệnh hình thái người vẫn tương đối tôn trọng, tuy rằng bọn hắn suy đoán kinh hạt sườn khả năng cũng đồng dạng đến từ chính thánh sơn, chỉ là đẳng cấp nếu so với thần sứ đại nhân thấp rất nhiều. tuyệt thế bảy man vương cùng mọi người gật đầu đi rồi, những cái kia nguyên bản uy hiếp tại cái này bảy man vương khí thế cường đại phía dưới địa cầu năng lực giả liền có chút sống nhảy lên, dành chút hỏi tham viên tinh cầu này đến cùng là chuyện gì xảy ra? các ngươi trả lời trước ta, các ngươi như thế nào đi tới nơi này? kinh hạt sườn hỏi mọi người đem nhóm người mình như thế nào bị tóm như thế nào bị cường thế mang đến nơi đây từ đầu đến cuối nói một lần vừa lúc mới bắt đầu bị bắt phần lớn là tức giận bất bình nhưng nghe nói là tới nơi này tu luyện ngược lại là không có lớn như vậy lòng phản kháng đem làm đã đến viên tinh cầu này về sau đó là triệt để kinh ngạc tại mảnh này đầy đất cường giả thế giới kinh ngạc sủa nghe vậy khẽ nhíu mày không làm rõ được vì cái gì hiên viên kiếm chủ đem nhiều người như vậy đưa đến trên viên tinh cầu này kinh ngạc sủa biết rõ hiên viên kiếm chủ tại viên tinh cầu này phía trên được sương là thần sứ đại nhân sự tình cũng biết hiên viên kiếm chủ nhất định là đã cường đại đến cực hạn. Nếu không trên vùng đất này cường giả là tuyệt đối không thể thần phục với hắn, ví dụ như cái kia tuyệt thế bảy man vương người nào không thể so với đã chết đi bạo quân như vậy cường giả lĩnh vực muốn mạnh hơn hơn 10 lần. Còn một điều càng nghi hoặc chính là, nếu Hiên Viên kiếm chủ được xưng là thần sứ đại nhân, cái kia sau lưng của hắn thần thì là ai? Là như trên địa cầu hoa hạ quốc gia những cái kia thần tiên như nhau tồn tại à hay vẫn L? À cũng là người ngoài hành tinh, hoặc là nói Hiên Viên kiếm chủ cũng có thể là chính là người ngoài hành tinh. Nếu không, làm sao có thể cường đại như vậy? Ừm, Hiên Viên kiếm chủ nhất định là ngoài hành tinh loài sinh vật. Mặc dù có nghi hoặc, nhưng đối với Kim Hà Sùa mà nói những này nghi hoặc cũng không phải chuyện đại sự, với hắn mà nói nhất chuyện đại sự chính là tu luyện, chính là trở nên mạnh mẽ, chính là muốn một ngày nào đó vượt qua hiên viên kiếm chủ. Nhưng dù như thế nào, mảnh này địa cầu năng lực giả đến, Kim Hà Sùa là vui vẻ đấy. Tha hương nộ cố chi, cái này là nhân loại đều có tình cảm. Nhưng mà, lại không thể không là bọn hắn mướt mồ hôi, Kim Hà Sùa rất rõ ràng nơi này tu luyện là chuyện gì xảy ra, hắn không dám xác định nơi này hơn 100 người sẽ có bao nhiêu sẽ bị tu luyện bức thành người điên đương nhiên Hắn làm thế nào biết những người này tu luyện cấp đoạt là chắc chắn sẽ không giống như hắn khủng bố. Đến đây đi, ta cho các ngươi nói một chút viên tinh cầu này cùng với tu luyện sự tình. Chúng ta bên cạnh đi dạo vừa nói à. Kinh ngạc sủa mang theo mọi người hướng phía chính mình sớm muốn đi địa phương đi dạo lên. Vừa nói bọn hắn muốn biết đồ vật. Cùng lúc đó, tại một mặt khác cũng có được hơn 100 cái địa cầu năng lực giả bị một đám cánh người tới bọn hắn chỗ tu luyện. Tại man thú bên kia tu luyện năng lực giả năng lực phần lớn là thiên cận chiến. Tại dược nhân cái này liền tu luyện năng lực giả năng lực phần lớn là quá xa xôi đấy. Con có. Một du tự mình mang theo một đám năng lực giả, nơi này năng lực giả trong có Long Cung năng lực giả, cũng có một du tự mình chọn lựa ra năng lực giả, kể cả Chư Thần quốc gia chi cao thần cùng La sát Thánh địa Hùng Vương Lam Vương. đương nhiên còn có Bắc câu người khổng lồ chiến Minh đại gia hỏa mọi người cũng bị một du trộm tới rồi. Đám này tuyển ra đến Tinh Anh, một du tự nhiên là muốn trọng điểm huấn luyện, huấn luyện địa điểm chọn tại Bắc Man địa Tủy Huyền băng sơn, huấn luyện hạng mục chỉ có một. Lên, để bọn hắn trèo lên địa Tủy Huyền băng sơn. Địa Tủy Huyền băng sơn mỗi qua nhất định được độ cao, trọng lực sẽ gia tăng. Đây không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo tu luyện thánh địa. Hơn nữa Mộc du còn lại ở chỗ này phái ra rất nhiều tinh anh man thú cùng tinh anh dược nhân đối với bọn hắn tiến hành chặn giết. Bọn hắn có thể lựa chọn ôm đoàn hoặc là một mình chiến đấu. Bọn hắn chuyện cần phải làm chính là để cho mình sống sót, sau đó trèo lên đến rất cao độ cao. Ở chỗ này người tu luyện, đem cũng tìm được Mộc du tốt nhất tài nguyên đan dược cùng với khác. Nơi này tu luyện quá trình sẽ toàn bộ giao cho tại trong thần điện phục vụ y hình người máy đường xa quản lý. Tu luyện cùng thưởng phạt đều muốn đạt được nhất khoa học hợp lý nhất phán định. Đem người tới về sau, mục du về tới thần điện. Thần điện bên ngoài có một cái to như vậy quảng trường, toàn nhất đứng ở một du sau lưng, ở phía sau là mười cái tinh thông hàng không vũ trụ lĩnh vực nhà khoa học. Ta biết mấy người các ngươi đến nơi đây về sau, mỗi ngày đều hầu như là không có việc gì, không phải các ngươi lười mà thật sự không có chuyện gì được. Một du đối với cái kia mười cái nhà khoa học nói ra, từ hôm nay trở đi, các ngươi có chuyện làm rồi, chính là cho ta nghiên cứu phi thuyền vũ trụ. Chuyện này, cái kia mười cái hàng không vũ trụ nhà khoa học nghe vậy đều là hơi nghi hoặc một chút, bọn họ là hàng không vũ trụ lĩnh vực chuyên gia. Tự nhiên là biết rõ muốn nghiên cứu phi thuyền vũ trụ là cỡ nào khó một việc. Ông chủ, chúng ta mười người tuy rằng đều tinh thông hàng không vũ trụ lĩnh vực, nhưng không có rất nhiều phụ trợ thiết bị, chúng ta là không thể nào hoàn thành đạt được trên địa cầu nhiều như vậy hao phí mấy chục năm mới hoàn thành sự tình. Những này bị bắt tới các khoa học gia đều vui mừng hoan hưng hô một du là ông chủ. Mộc du nghe vậy lại ngắt hỏi, ta đến hỏi các người, hàng không vũ trụ lĩnh vực chính yếu nhất chính là cái gì đó, tại trên địa cầu gặp được vấn đề lớn nhất là cái gì đó. Tài liệu cùng tốc độ, mới vừa hỏi một du nhà khoa học lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Ta đem sẽ cho các ngươi giải quyết hai phương diện này vấn đề, chờ sau đó các ngươi đều cũng tìm được một phần tư liệu. Trên tư liệu có quan hệ với tài liệu nghiên cứu, tư liệu cùng tốc độ ánh sáng nghiên cứu số liệu đã có cái này hai phần tư liệu chỉ muốn các ngươi không phải quá không có năng lực mới có thể tại trong thời gian nhanh nhất nghiên cứu ra có thể thích hợp với vũ trụ đi thuyền tài liệu cùng phối trí ra tốc độ ánh sáng. Mộc Du nói, hàng không vũ trụ tài liệu cùng tốc độ ánh sáng. Mười vị nhà khoa học nghe được Mộc Du mà nói trong mắt toàn bộ đều là vẻ mừng như điên. Tại vũ trụ đi thuyền bên trong. Có thể nhìn được vũ trụ các phương diện áp lực tài liệu không thể nghi ngờ là địa cầu hết thệ hàng không vũ trụ đại quốc cự vấn đề khó khăn không nhỏ, phải biết rằng hiện tại trên địa cầu hết thệ hàng không vũ trụ hành động hàng không vũ trụ thương đều là duy nhất một lần biểu diễn, hơn nữa rất không an toàn. Nắm giữ tuyệt đối tài liệu là bây giờ địa cầu hàng không vũ trụ nan giải nhất quyết vấn đề, tại vũ trụ mảnh này thần bí trong không gian mặc dù là trên địa cầu cứng rắn nhất vật chất cũng không dám nói có thể tuyệt đối tồn tại, chớ nói chi là những này cứng rắn nhất vật chất căn bản là không thích hợp hàng không vũ trụ. Tốc độ ánh sáng Đây càng là cái này, mười cái nhà khoa học nghị cũng không dám nghĩ sự tình. Nước Mỹ sở tỷ dịt máy móc số bay cái hỏa tinh liền hao phí hơn mấy tháng. Có thể thấy được muốn đem toàn bộ Thái Dương hệ đi dạo mấy lần, tuyệt đối không phải hiện tại địa cầu có thể làm được sự tình, có thể thấy được tốc độ tầm quan trọng. Như tốc độ vũ trụ cấp 1, tốc độ vũ trụ cấp 2, tốc độ vũ trụ cấp 3 đều là không vượt qua mỗi giây 17000m, cái đó và tốc độ ánh sáng gần 30 vạn .000 km mỗi giây như thế nào so, kém hơn 1 vạn lần a. Phải biết rằng bây giờ trên địa cầu muốn đem hỏa tiến tốc độ đi phía trước đẩy một chút cũng là chuyện cực kỳ khó khăn tình. Hiện tại đột nhiên nói muốn tiến lên hơn một vạn lần, đây là cỡ nào chuyện? Kinh khủng. Tài liệu cùng tốc độ ánh sáng vấn đề, ta sẽ cho các ngươi 4 ngày thời gian cũng liền là địa cầu thời gian 28 ngày thời gian đến đối với chúng tiến hành quen thuộc, nhưng lại sẽ có hắn cho các ngươi giải thích tất cả không hiểu vấn đề. Nếu không như thế, ta còn có thể cho các ngươi một chiếc có thể tự do hàng không vũ trụ hẹn toàn bộ thái dương hệ lớn phạm vi nhỏ phi thuyền vũ trụ, các ngươi muốn coi đây là bản gốc. Nghiên cứu ra một chiếc hoàn toàn mới phi thuyền vũ trụ, tại phạm vi bao trùm bên trên ít nhất cũng phải đạt tới toàn bộ thái dương hệ tiêu chuẩn, hạn lúc 1 năm. Nguyên vốn là đã khiếp sợ không biết nên nói cái gì đâu. Mười vị nhà khoa học được nghe lại Mục du lời nói này, có ba cái trực tiếp chóng mặt ngã trên mặt đất, còn lại bảy cái toàn bộ ở vào run dày trả thái. Mục du đối với cái này, cười lắc đầu, đổi ra một chiếc phi thuyền vũ trụ về sau, liền trực tiếp rời khỏi, tất cả giao cho toàn nhất đến. Toàn nhất đi qua một cước đem ba người đã tỉnh, sau đó gọi bọn hắn toàn bộ mở ra vương mặt chim, liền đem tài liệu nghiên cứu cùng tốc độ ánh sáng nghiên cứu nội dung tài liệu số liệu toàn bộ đều thông qua sóng điện não phương thức truyền cho những người này, xâm nhập bọn hắn não vỏ để bọn hắn thong cái liền toàn bộ nhớ kỹ còn lại chỉ cần đi tiêu hóa cùng đã hiểu mà toàn nhất trong khoảng thời gian này đó là chuyên môn muốn cho bọn hắn giảng giải bên trong trọng điểm nội dung. Cùng ta đến, toàn nhất đối với 10 cái tiếp thụ lấy tư liệu về sau trải qua đầy trong đầu hỗn loạn cùng kinh hỉ nhà khoa học nói một câu, liền hướng phi thuyền vũ trụ bên trên mà đi. Hắn muốn dùng chiếc phi thuyền vũ trụ này làm bản gốc, trong thời gian ngắn nhất đem hai môn nghiên cứu trọng điểm toàn bộ đều giản thông, để những này người địa cầu thông hiểu đạo lý. Bước lên nghe nói có thể đi thuyền bao trùn toàn bộ thái dương hệ lớn nhỏ phi thuyền vũ trụ, mười người này toàn thân là run rẩy đấy trước mắt thứ này tuyệt đối là đời này bọn hắn nghĩ cũng không quá quan tâm cảm tưởng che giấu tại trong xương cuộc đời cao nhất một tưởng vừa nghĩ tới bọn hắn kế tiếp có khả năng muốn tự tay chế tạo một chiếc như vậy phi thuyền bọn hắn làm sao có thể không điên cuồng si mê cùng điên nốc địa cầu trói trang ngày mùa hè đối với rất nhiều người mà nói đều là trốn ở điều hòa trong phòng mùa nhưng đối với lời nói hoa nam hoa đông khu nông dân mà nói nhưng không có tốt như vậy nhàn nhã phương thức hàng năm lúa sớm thu hoạch cùng lúa mùa gieo hạt thời gian đều là ngày mùa hè đối với nông dân mà nói đây là một cái không người mồ hôi đầm địa ngày mùa hè Tuy rằng cơ giới hóa đối với hoa trung hoa nam mà nói đã không phải là đặc biệt gì lớn vấn đề, nhưng hay vẫn là cần thiết thật lớn nhân công, thậm chí cũng không có thiếu địa phương tới mạ máy móc là không có phổ biến đấy. Nhưng năm nay mùa hè đối với nông dân mà nói lại là một cái vui mừng cùng kinh hỉ không ngừng ngày mùa hè. Ôn Thụy thành phố với tư cách một du quê hương, tự nhiên là đã lấy được nhóm đầu tiên gieo trồng hình máy móc bên trong một bộ phận, cái này một tương đối với cái này lần Tây Nam công nghiệp nặng xuất xưởng gieo trồng hình máy móc không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối thỏa mãn toàn bộ Ôn Thụy thành phố nông thu cùng nông canh nhu cầu. Lần này Tây Nam công nghiệp nặng xuất xưởng gieo trồng hình máy móc còn chưa trải qua xuất xưởng liền bị cả nước tranh mua, có thể mua được nhiều như vậy gieo trồng hình máy móc ngoại trừ Ôn Thụy thành phố không còn nhị ra, Ôn Thụy thành phố có thể nói là lần này gieo trồng hình máy móc nhân vật muốn thí nghiệm căn cứ. Vì thế, Ôn Thụy thành phố chính quyền thành phố cùng lãnh đạo thị ủy đã lấy được toàn thành phố nông dân nhất t TSR. Khen ngợi, bọn hắn tự nhiên là không biết này trong đó chủ yếu công lao là tới từ ở Ôn Thụy thành phố một cái thôn trang nhỏ mồ du. Nguyên bản dự tính tối thiểu nhất nửa tháng lúa sớm thu hoạch thời gian, đã có gieo trồng hình máy móc ra nhập về sau trực tiếp rút ngắn vì 3 ngày loại này thực hình máy móc nếu không có thể thu hoạch lúa nước hơn nữa trực tiếp thoát ngạnh thoát tuệ mất nước hoàn toàn trên ý nghĩa thực hiện 3 thoát yêu cầu mà lại thoát được cực kỳ triệt để hơn nữa tại thu hoạch lúa nước trong quá trình trực tiếp cày ruộng trình độ lớn nhất đem trên đường cán các loại cắn nát trộn lẫn vào phân bón hữu cơ ân cần săn sóc mảnh đất làm được hoàn mỹ chất dinh dưỡng về thổ không đơn thuần là tại ôn thụy thành phố cả nước hết thể mua gieo trồng hình máy móc tỉnh thị toàn bộ rơi vào khủng khiếp hạn tránh phủ của mình lúc trước không có nhiều mua mấy đài cái này nhưng đều là bảo a nếu không tiết tiết kiệm thời gian càng là lợi dụng hết thể có thể lợi dụng giá trị thẳng dư là nông dân tiết kiệm không ít tiền trong đó một lớp phân bón tối thiểu nhất là giảm đi mà ở lúa mùa gieo hạt trước đó ôn thụy thành phố càng là tuyên bố rồi một cái hầu như làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc tin tức vậy thì là ôn thụy thành phố đem cùng siêu thần tập đoàn hợp tác gieo trồng cây lúa đỏ gieo trồng diện tích đem đến khủng bố 3.000 mẫu nghe bảo cái này xác thực không phải cái gì đó kinh ngạc tin tức nhưng nếu là bên trên bãi đủ thoáng trang một chút liền cũng biết phấn này cây lúa hệ vật gì tại sao lại để nhiều người như vậy kinh ngạc cây lúa đỏ Hệ bây giờ hoa hạ quốc gia chân quý nhất gạo, hầu như nhiều lần lầm, chỉ có nguyên nơi sản sinh ngọc điển huyện mới có. Bây giờ giữ 300 mẫu, hơn nữa là bảo tồn ở loại này gạo trải qua có gia nhập khoa học kỹ thuật nguyên tố, không còn là chính tông nhất cái chủng loại kia. Không nói cây lúa đỏ một cháo hương ba phòng cùng thật tốt vị cùng với nó dinh dưỡng giá trị, chỉ cần là nó văn hóa nội hàm chính là có thể khiến người ta chạy theo như vịt. Hồng lâu bên trong thương nhân đều coi như là chân bảo đồ vật, Mao Thái Tổ đều đào tìm gạo, tiếp đái nhị sống lúc chỉ có thể nhấm nháp không thể ăn nhiều quốc kiến món ngon. Trước đạo quốc thủ tướng trong ruộng ăn hết một lần gào khóc cầu lấy muôn quốc bảo. Bây giờ cây lúa đỏ giá cả đã đạt tới rồi khủng bố 4000 tiền một cân, còn mua không đến. Hiện tại ôn thủy thành phố nói cũng muốn loại bảo bối này, hơn nữa là duy nhất một lần loại hắn ba cái ngàn mẫu, còn nói nhất định là chính tông nhất, hơn nữa mẫu sản càng là khủng bố, thích xem náo nhiệt hoa hạ quốc gia nghe xong cái này trên trời giá gạo phải lớn hơn loại đặc trùng, có thể không vây xem cùng kinh ngạc. Chương 399, con khỉ cầu hôn triệu sở lai like chuyển hàng. Cây lúa đỏ không thể nghi ngờ là toàn bộ hoa hạ thậm chí toàn bộ thế giới nhất giá trên trời gạo. Hơn nữa hay vẫn là có tiền mà không mua được cái chủng loại kia, bây giờ nghe nói phải lớn hơn diện tích gieo trồng, yêu vây xem thích náo nhiệt người hoa dân làm sao có thể không đúng này chú ý đúng, 3000 mẫu gieo trồng diện tích đối với cái này, loại quý hiếm thậm chí có thể nói hiếm quý cây lúa đỏ mà nói đã là lớn diện tích lớn quy mô rồi. Tại này kiện sự tình tuyên bố cùng ngày liền có cây lúa đỏ nguyên nơi sản sinh Ngọc Điển huyện người đi ra nói tuyệt đối không thể có hoàn toàn chính tông cây lúa đỏ, cũng không có khả năng lớn diện tích gieo trồng, càng không khả năng tại ngoại trừ Ngọc Điển huyện bên ngoài địa phương khác gieo trồng thành công huống chi là rời xa Ngọc Điển huyện ra năm nơi. Nhưng tùy theo mà đến chính là ngựa song nói chiều đem ba phủ lý do rất đơn giản, bởi vì là cùng siêu thần tập đoàn có quan hệ. Bởi vì siêu thần tập đoàn bản thân chính là sáng tạo thần kỳ tập đoàn, liền những cái này ô nhiễm máy xử lý cùng gieo trồng hình máy móc còn có nhiều như vậy thần kỳ thuốc đều có thể làm ra đến hướng chi là mấy cái này gạo. Tại tất cả mọi người tranh nhau đi tranh luận cái này cây lúa đỏ gieo trồng sau khi thành công bộ dáng thời điểm, ai có thể tưởng tượng được cái này cây lúa đỏ là một du dùng 500 không đến điểm tích lũy theo đổi danh sách ở bên trong đổi đi ra đấy. Mộc Du là ở lúa sớm mùa thu hoạch về sau lúc này mới đột nhiên nhớ tới bề ngoài giống như gặp qua cây lúa đỏ, liền trực tiếp đổi rồi một phần cây lúa đỏ hạt giống. Sau đó dùng tinh thần cường độ trực tiếp thúc rồi 10 lần, gặt hái được nhóm đầu tiên hạt thóc, khoảng chừng gần nghìn cân, gần nghìn cân hạt thóc tại Mộc Du tùy tiện một tân cần săn sóc là được rồi có thể trực tiếp gieo hạt hạt giống, gần nghìn cân gieo trồng hạt giống 3.000 mẫu dư xài. Nếu không có cả cái đại khanh thôn gieo trồng diện tí, cơ thời chỉ có 3.000 mẫu, Mộc Du có thể tùy tùy tiện, tiện từng phút đồng hồ làm ra càng nhiều nữa cây lúa đỏ hạt giống. Nếu không có bởi vì vật dùng hiếm là quý, Mục Du tuyệt đối có thể tại rất trong thời gian ngắn để toàn bộ Giang chết tỉnh. Tùy tiện qua một cái quý thậm chí để toàn bộ hoa hạ thủ đô gieo trồng bên trên cây lúa đỏ. Mục Du đem cây lúa đỏ lấy ra giao cho Ôn Thụy thành phố, sau đó lại do Ôn Thụy thành phố giả vờ giả vịt bởi vì Đại Khanh thôn Sơn Minh thủy tú đem chọn là gieo trồng khu, chủ yếu cũng là muốn là các hương thân gia tăng một số lớn thu nhập. Phải biết rằng cây lúa đỏ thế nhưng mà mỗi cân 4000 tiền giá cao, dựa theo Mục Du phỏng đoán lần này tại Đại Khanh thôn mẫu sản tối thiểu nhất có thể đạt tới 1000 cân, cũng là nói sẽ có mỗi mẫu 4 triệu. 3000 mẫu chính là 120 trăm triệu giá trị sản lượng, coi như là cuối cùng đánh cho chết khấu, cũng có 6 tỷ, đây tuyệt đối là một con số kinh khủng. Mà chính yếu nhất, đối với Ôn Thụy thành phố mà nói, là tên sâu sắc tiếng tăm. Đương nhiên, đối với một Du mà nói đem như vậy cái cục cưng quý giá thả tại thôn của chính mình ở bên trong chủ yếu còn là muốn dùng cái này đến đem trong thôn những cái này nhà xưởng toàn bộ dùng văn minh phương pháp đuổi đi ra, để cho mình cái kia phía sau núi không khí tận lực đỡ một ít. Cái này đối với đại khanh thôn người biết mình thôn sắp sửa bắt đầu loại bỏ bối này biểu diễn về sau, toàn bộ người trong thôn đều vài ngày không ngủ qua tốt cảm giác, về sau Ôn Thụy thành phố một nhánh biên phòng bộ đội trực tiếp đóng quân đã đến Đại Khanh thôn bên cạnh, không phải là vì giám sát Đại Khanh thôn dân mà là phòng ngừa những người khác tới đây ròm ngó mong muốn cùng phá hư, đồng thời cũng đem bảo vệ những cái kia cây lúa đỏ hạt giống. Quả nhiên là lương thực lớn hơn trời ạ. Mục Du nhìn xem mấy ngày nay lúa sớm mùa thu hoạch trong lúc một mực tiếp tục không ngừng điểm tích lũy, miệng liệt đã đến bên hai, đây mới là Mục Du rất muốn nhất đó a. Tây Nam công nghiệp nặng nhóm đầu tiên gieo trồng hình máy móc, tổng cộng bán ra 20 và lồng trải rộng Hoa Đông Hoa Nam bảy cái tỉnh, mà nhóm thứ 2 gieo trồng hình cũng sẽ đổi tới phương bắc một mùa cây lúa mùa thu hoạch trước đó xuất rộng. Những này gieo trồng hình máy móc chẳng những có thể mùa thu hoạch lúa nước, đối với lúa mạch lúa mì cũng có tác dụng, một câu, chỉ cần là cây nông nghiệp liền đều có thể hữu dụng. Rốt cục tăng vọt tốc độ xuống đã đến. Một du cộng lại rồi một chút, lần này điểm tích lũy ban thưởng cộng lại đã nhận được 10 tầng triệu, cả người được kêu là một cái đắc chi a. Đông Nam bảy tỉnh, đây chính là ban ơn cho đến gần trăm triệu nhân khẩu, cái này điểm tích lũy tuy nhiều, nhưng cũng không phải quá không thể tưởng tượng nổi lúc trước làm như vậy tuyệt đối quả nhiên là nhất chính xác nhất nhưng mà xem ra sau này nhiều lắm vị nông dân làm chút chuyện Mục du cười hắc hắc tự hỏi có phải hay không nên làm ra một ít nhị phẩm tam phẩm thực vật phổ cập cho nông dân đến loại Mục du nhìn một chút đổi danh sách ngược lại là có không ít bất kể vị hay vẫn là dinh dưỡng giá trị đều tại cây lúa đỏ đã ngoài quốc loại thực vật cũng không có thiếu vô cùng tốt hoa quả cho người bình thường cũng đều có thể tiêu hóa được còn có thể tăng cường thể chất nếu làm quyết định muốn phòng ngừa chú đáo đã đem năng lực giả lấy tới thiên lam tinh bên trên tu luyện Vậy không bằng ngay tiếp theo người bình thường cũng võ trang đứng lên đi, ít nhất trước tiên cần phải tăng cường thể chất của bọn hắn. Mục du kế hoạch tại mặt gọt gobi bên trên cái kia trải qua biến hóa thành đất màu mỡ mấy vạn mẫu đất bên trên trước thí nghiệm lấy gieo trồng những thực vật này, nếu như có thể thực hiện, hơn nữa hiệu quả không tệ. Đến lúc đó liền để người bình thường dân lớn diện tích gieo hạt. Mục du đổi đi ra loại này, chính tông cây lúa đỏ phẩm chất là 3, so về người bình thường tham gia hiệu quả còn có thể được, kế tiếp muốn đổi những thực vật này phẩm chất đều sẽ là tại 5 đến 15 trong lúc đó, vừa vặn phù hợp người bình thường dùng ăn. Hơn nữa mỗi một chủng sản lượng đều muốn sẻ kinh người, tại mặt trời cầu thang cải tạo đất đai bên trên càng thêm sẻ ra màu. Mặt trời cầu thang tác dụng, Mục Du càng xem càng là ngạc nhiên, chắc không được là lục phẩm thực vật, liền hiện tại 90 tinh thần cường độ sao đổi trong không gian đều không xuất ra thứ tốt. Mục Du quyết định các loại mặt trời cầu thang đem toàn bộ mặt gọt gỗ bị toàn bộ cải tạo thành hoàn mỹ nhất đất màu mỡ về sau, muốn đem hắn cấy ghép đến thiên lam tinh bên trên thay đổi thiên lam tinh trước mắt đều là hoang vu cảnh tượng. Nếu như không phải là bởi vì trên mặt trăng không có nước cùng không khí mộc du ngược lại là nghĩ cũng đem mặt trời cầu thang làm cho đi nơi nào làm ra đất màu mỡ đến gieo trồng thực vật. Ở nơi đó cười ngây ngô cái gì vậy? Đồng Viện Viện ngồi vào trên mép giường cười nhìn xem Mộc Du. Suy nghĩ một cái là toàn bộ nhân loại mưu phúc chuyện lợi tình. Mộc Du cười ha ha nói, thuận tay đem Đồng Viện Viện ôm vào trong ngực, cái này tiểu Ali đi Long cung nghe của tư lệnh nghe đạo tháng ngày chính là thoải mái, hai thế giới loài người đều là tốt đẹp như vậy. Liên ngươi đừng bốn phía hai họa toàn bộ thế giới nữ tử thì tốt rồi. Đồng Viện Viện chợt nhìn Mộc Du nhìn một chút ngoài miệng tuy rằng nói như thế nhưng trên mặt cùng nhưng trong lòng thì tràn đầy tự hào chính mình nam nhân hành động thứ nào không thật sự tại vì toàn bộ nhân loại mưu phúc lợi chính mình lại làm sao có thể không vui vẻ cùng tiêu ngạo. còn thật sự là muốn khắp thế giới gieo hạt chỉ là gieo hạt chuyện này cũng không phải chồng người ta tự mình đi làm ta cũng gieo hạt nhưng thầy thấy tới mảnh đất liền người cái này một khối mặc dù hát, hát mà cười nửa điểm không có vì toàn bộ thế giới nhân loại mưu phúc lợi ra vẻ đảm bảo ngược lại là cực kỳ giống cái đói khát như điên dại thú nào tới động viên viện trong mồm chói nhạt không ra ngà voi đồng viện viện đánh nhẹ một chút làm sảng làm bậy một du nhưng rất lắm mồm bên trong quát lớn là được rồi điên gì đánh nhẹ một du tay cũng chăm chú đem ôm ngày kế tiếp đem đồng viện viện tiện đưa đi sau khi vào sở đi siêu thần quỹ từ thiện cùng vương khải chạm mặt đồng thời con khỉ gia hỏa này cũng tới thượng hải lên nghe nói lần này là đến lâm an hạ gia chính thức hướng hạ mộng kỳ cầu hôn đấy sau khi tới không nghĩ tới triệu sở lai like cái này khương gia con rể cũng tới lao triệu lần này tới là cho siêu thần quỹ từ thiện đưa tiền a một du ha ha mà cười cho cái này tân hôn gia hỏa một quyền cũng không biết trong khoảng thời gian này có hay không cày ruộng mệt muốn chết rồi nghe con khỉ cái kia nhà lớn loa nói triệu sở lai lấy lao bà về sau trong nhà liền cho hắn cùng nàng lao bà rơi xuống cái chỉ tiêu nhất định phải tranh thủ thời gian sinh con ngược lại không là của ta tiền triệu sở lai cũng là ha ha mà cười vài ngày trước nghe được vương khải đi siêu thần quỹ từ thiện công tác liền đoán được rồi siêu thần tập đoàn nhất định là cùng một du có quan hệ quả bằng không không qua mấy ngày vương khải liền cả ra nhiều như vậy từ thiện kế hoạch mà lại rất nhanh liên lạc với rồi chính mình ý tứ đại khái chính là để khương gia ra chút huyết làm điểm từ thiện Đoán Trường Vương Khải đến bây giờ còn không biết Khương gia từ lúc biết rõ Triệu Sở Lai bạn học làm siêu thần quỹ từ thiện nhân vật sau liền chủ động yêu cầu Triệu Sở Lai làm người trung gian, còn làm làm từ thiện, thuận đường cùng tiền sư tiếp xúc được càng nhiều hơn một chút. Người cái này tâm tính ngược lại là chuyển hóa nhanh. Còn khi tại bên cạnh gào to, cười truy vấn Triệu Sở Lai là như thế nào lừa dối Khương gia đấy. Triệu Sở Lai cũng không nên nói thẳng ra Khương gia đối với siêu thần quỹ từ thiện đến cỡ nào chạy theo như vị, chỉ nói Khương gia vốn là nguyện ý làm từ thiện. Có siêu thần quỷ tử thiện tốt như vậy, sân rộng tự nhiên đến tập hợp một cước, bị con khỉ liền mang chính thức. Mặc dù thấy vậy, tự nhiên là rõ ràng Khương gia dụ ý, cũng không nói phá, mặc cho hai người này chửi bậy. Quay đầu lại hỏi rồi Vương Khải khệ miệng siêu thần quỷ tử thiện tình huống, nghe nói tất cả như thường tất nhiên là vui vẻ, có Vương Khải tại cũng thật là để cho mình an tâm. Con khỉ, ngươi nha không phải nói đến Lâm An cầu hôn đấy sao? Tình huống như thế nào? Triệu Sở lại hỏi. Con khỉ dương lực trên mặt hơi ngượng ngùng, nhưng thấy ba người chê cười liền lại tùy tiện lên, xem như một loại đặc thù che giấu. Gào to nói, đây không phải biết rõ Lao Triệu đã đến nhà, cho nên vừa xuống phi cơ đã bị A Khải tiếp đến nơi đây rồi, hiện tại còn không có đi qua đây. Hắn một xuống phi cơ liền gọi điện thoại cho ta gọi ta tiếp hắn. Lao Triệu là hắn mượn cớ, nói cho cùng là sợ. Vương Khải một câu bên trong. Không nên A. Một dung nghi ngờ nói, người của Hạ gia đối với ngươi nên là ưa thích cùng hoang nền, như thế nào ngươi ngược lại hại sợ đi lên. Ai nói ta sợ sẽ tá. Con khỉ cai chảy cách cối, đây không phải vừa nghĩ tới lập tức sẽ thật sự đi vào hôn lễ sinh sống, có chút nhút nhát nhà. Mặc dù ba người đồng thời ra tay cho gia hỏa này một cái cú đầu, con khỉ liền trốn, cười hắc hắc mắng. Đúng rồi, lão triệu bị đánh đến trong góc con khỉ tay liền bày. Nói sang chuyện khác nói ra, cha ta gọi ta cho ngươi mang một câu cho khương gia. Nói lên lần tại tây nam cảm ơn khương nguyệt lượng rồi. Cô cô, triệu sở lai từ trước đến nay khương nguyệt lượng là đứng xa mà trông. Tại khương gia không ít nghe được về khương nguyệt lượng ma nữ sự tích, nhưng mà khương nguyệt lượng đối với chính mình ngược lại không tệ. Đối với triệu sở lai đối với khương nguyệt lượng xưng hô con khỉ ba người đều là im lặng. Con khỉ chi tiết nói ra. Lần trước nhà của ta ra nguy cơ, Khương gia ủng hộ nhà của chúng ta cùng Trần Lưu hai nhà Đức Đoạn mất quan hệ, cụ thể là chuyện gì ta cũng không rõ ràng lắm, cha ta chỉ nói thông qua ta và ngươi lại chuyển đạt lòng biết ơn nếu so với hắn tự mình nói lời cảm tạ muốn tới được thân thiết. Triệu Sở Lai thấy vậy nhẹ gật đầu, nói nhất định đưa đến. Mục Du nghe vậy, tự nhiên là biết rõ Khương Nguyệt Lượng cái kia ma nữ làm dễ dàng như thế là vì cái gì, nhưng dù như thế nào, phần này nhân tình xem như nhận biết. Triệu Sở Lai sự tình, dương ra sự tình, Mục Du không thể không bội phục ma nữ này thật là có vài phần bản lĩnh cùng quyết đoán. Được rồi, các ngươi cũng đừng tạ ơn tới tạ ơn lui rồi. Còn khỉ đâu rồi, tranh thủ thời gian đi cầu hôn, các loại sự tình đã xong, nếu như có thể liền mang theo Hạ Mộng Kỳ đi ra để lao Triệu cùng Á Khải nhận biết một chút." Mục Du nói. "Đúng đúng đúng." Tranh thủ thời gian mang đi ra nhìn một cái. Triệu Sở Lai hưng phần nói, "Mục Đầu cũng đem cái kia trong truyền thuyết y tá đệ muội mang đi ra. Còn có Á Khải ngươi, có thể tranh thủ thời gian cố gắng tìm, đừng lạc cả rồi." Nghe nói như thế, Vương Khải khó được có chút xấu hổ. Mục Du cười ha ha nói, "Điểm ấy, các ngươi nhưng là đừng lo lắng." A Khải hiện tại thế nhưng mà có mục tiêu. Con khỉ cùng Triệu Sở Lai like ngay vậy, tất nhiên là truy hỏi kỹ càng sự việc, đem Trần Tiếu Tiếu cho đào lên. A Khải chịu không được hai người nghiêm hình bức cung thậm chí đem chính mình vài ngày trước thật vất vả lấy hết dũng khí đi mời Trần Tiếu Tiếu ca ca Trần Kình Thương ăn cơm suýt nữa bị bạo đánh một trận sự tình đều nói ra, nhắm chúng ba người cười to. Nhưng mà, cuối cùng cái này Trần Kình Thương cũng chỉ là hù dọa một chút Vương Khải coi như là làm ca ca tham dọa một chút cái này tương lai em dễ, vẫn còn tính toán thỏa mãn. Còn lại như thế nào cái quá trình, ba người là như thế nào ép hỏi Vương Khải cũng không nói. Cuối cùng đâu rồi? Trần Kình Thương chỉ nói Vương Khải nếu như đối với Trần Tiếu Tiếu được, mà lại đi đế đô để Trần gia người thỏa mãn liền. Không hề quan tâm. Trần gia người biết rõ Vương Khải là cùng Mộc Du có như thế thân mật quan hệ, tự nhiên là không có cái gì đó khó xử thậm chí là sẽ thích cùng hắn nên, vậy cũng là Trần Kình Thương biến tướng đồng ý chỉ là để ba người càng buồn cười hơn chính là Vương Khải ra hỏa này liền anh vợ đều thấy, đến bây giờ vẫn không có chính thức cùng Trần Tiếu Tiếu chọc thủng tầng kia giấy dán cửa sổ cùng một chỗ. Còn khỉ đi cầu hôn hoàn tất, buổi tối đây này mang theo Hạ Mộng Kỳ một lên tới dùng cơm. Sau đó một đầu mang lên y tá để muội, vợ của ta đây này bây giờ đang ở Lâm An một cái thân thích nhà. Buổi tối ta cũng mang đi ra. Sau đó lại để A Khải hẹn bên trên Trần Tiếu thiếu, chúng ta như vậy ba cặp ngồi, lại trợ giúp một chút, cũng không tin đêm nay bên trên còn trọp không phá cái này cửa sổ. Triệu Sở Lai like ha ha mà cười bài binh bố trận. Tốt lắm, ta đi trước hạ gia. Con khỉ cười rời khỏi, lần này tới Lâm An đi hạ gia khẩu hôn cũng chỉ là trước chính thức đi dùng này mục đích đi bái phòng một chút hạ gia, đưa ra như vậy một cái mục đích, sau đó kế tiếp tự nhiên là do đôi bên gia trưởng làm chủ. Cái này đại gia tộc hôn nhân không có đơn giản như vậy, nhưng Dương gian này cùng Hạ gia trong lúc đó mơ hồ đã có một du người này tồn tại. Ngược lại là đơn giản rất nhiều. Con khỉ đi rồi, vừa vặn có người thư ký cho Vương Khải tiễn đưa tư liệu. Có thể thấy được là thực nội. Triệu Sở Lai thấy vậy, liền cười ha hả ôm lấy Mộc Du cái cổ nói để Mộc Du dẫn hắn đi ra ngoài dạo chơi, để công việc này của đội vàng đem sự tình chức làm xong buổi tối tốt làm những thứ khác. Đi trường học hay là đi địa phương khác. Sau khi lên xe, Mộc Du cười hỏi, Triệu Sở Lai rất đứng đắn nói ra Ta biết kiểu Lão đại hiện tại cũng đã bị ngươi tên khốn này trưng dụng đến siêu thần tập đoàn đi, cho nên hay vẫn là đợi buổi tối một lát đi bái phòng hắn lao nhân ra à? Hiện tại đâu rồi? Ta có một kiện chuyện trọng yếu phi thường, nhất định phải tiểu tử ngươi phối hợp. Có lời, có giảm thả. Mục Du Hảo không khách khí nói ra. Ta lần này đâu rồi, là mang theo nhiệm vụ đến đấy. Nhất định phải đem một Lan Khinh Thành chuyển không. Triệu Sở Lai bất đắc dĩ nói, vợ của ta còn có khương gia mấy cái nữ đại gia cùng với nhà của chúng ta thân thích biết rõ Vương Khải bây giờ tại siêu thần quỹ từ thiện công tác. Nhất định là cùng siêu thần tập đoàn có quan hệ lớn lao, cho nên nhất định phải làm cho ta lôi kéo Vương Khải đi một chuyến siêu thần tập đoàn. Thế tất yếu đem bình thường xếp hàng cũng mua không được bảo bối toàn bộ cho chuyển về đi. Hắc hắc, bọn hắn làm sao có thể muốn lấy được siêu thần tập đoàn phía sau màn đại lao bản cũng là lao tử bạn học. Mặc dù biết rõ siêu thần tập đoàn đặc biệt là một Lan khuynh Thành sản phẩm đều theo chiếu chính diện chính quy con đường bán ra, có thể chưa từng có đối với cái gì đó quan lại quyền quý có cái gì đó ưu đãi, cho nên rất nhiều phu nhân muốn mua một phần một Lan Khinh Thành sản phẩm cũng là rất khó. Biết là nghiêm nhưng không nghĩ tới như vậy nghiêm. Bụi khương ra như vậy cái đại gia tộc nữ tính đều muốn như thế như hổ như sói. Đương nhiên, Mộc Du làm sao có thể đủ biết rõ Mộc Lan Khuynh thành ra vật phẩm, nữ nhân nào sẽ ngại nhiều đây. Đi, ngươi liền chuyển đi, ngươi có thể mang đi nhiều ít. Mộc Du cười nói. Triệu Sở Lai like nghe vậy, hắc hắc lấy ra điện thoại cho Khương Vân Vân đánh đi, nói ra, "Lão bà, ngươi bây giờ ở đâu đâu này?" "A, vậy được, ngươi bây giờ lập tức đi Mộc Lan Khuynh thành tổng bộ, biết nói sao đi a." Hắc hắc, chồng ngươi ra tay đương nhiên là dễ như trở bàn tay, hiện tại ngươi đây này lập tức lái xe tới. Ngược lại có người nói rồi, có thể mang đi nhiều ít tính toán bản lĩnh của ngươi. Điện thoại bên kia truyền đến tiếng kêu sợ hãi, sau đó rất nhanh cúp điện thoại, Triệu Sở Lai hơi có chút thật không tiện nhìn thoáng qua Mục Du, Mục Du nghe thế ra Hỏa nói là lái xe tới chuyện đó là không còn gì để nói, cũng không không biết có phải hay không là xe tải lớn. Đã đến Mục Lan Khuynh Thành, Mục Du biết rõ chứ Cát Thủy Thủy là Trình Lam đệ nhất thư ký theo lý thuyết hẳn là đều đứng ở Trình Lam bên cạnh, nhưng không biết vì cái gì mỗi lần chính mình đến nàng đều là đã đợi tại Mục Lan Khuynh Thành cửa ra vào, chẳng lẽ nữ nhân này đúng như hắn họ có thể thần cơ diệu toán. Do trừ cát thủy thủy mang vào đi, tự nhiên là gặp được Trình Lam. Triệu Sở Lai là ở trên TV trên báo chí gặp qua Trình Lam, trên TV nhìn thấy Trình Lam trải qua rất khiếp sợ nữ nhân xinh đẹp như vậy lại là một Lan Khuynh thành người cầm lái, bây giờ nhìn đến bản thân càng lá sức sở. Triệu Sở Lai ngược lại sẽ không cảm thấy Trình Lam là cái bình hoa bởi vì một Jun nào đó ác thú vị trên xuống vị trí, hắn là biết do nữ nhân này là cái thật sự buôn bán nữ thần, tại buôn bán thủ đoạn bên trên cũng sẽ không so khương ra nữ ma đầu khương nguyệt lượng trên lệch. Đương nhiên, là một người nam nhân bình thường, Tự nhiên sẽ có phán đoán nữ nhân này có phải hay không cùng mình huynh đệ kia có như vậy mới chân. Trình tổng trao ngươi, ngươi so trên tấm ảnh đẹp đẽ hơn nhiều. Triệu sở lai like khách khí cùng trình lam nắm tay. Trình lam gặp người nọ là Mộc Du mang đến liền rất nhanh theo chính mình lao kho đã tìm được người này tư liệu. Là Mộc Du đại học bạn cùng phòng, tự nhiên là phi thường khách khí cùng nhiệt tình. Còn có phải hay không Kim Lăng Khương gia con rể lại không tại trình lam cân nhắc trong phạm vi. Cái gì đó trình tổng không trình tổng, ta đây này liền năm cái lớn, ngươi cùng một đầu như nhau gọi ta lam tỷ a. Trình Lam cười nói rằng khiến người ta như một luồng gió mát. "Phải biết rằng một đầu có ngươi xinh đẹp như vậy tỷ tỷ, ta đã sớm chính mình chạy người khóc lóc nhận biết." Triệu Sở Lai cười nói, "Nay vóc ta đây này nhận biết Lam tỷ ngươi, liền không cần phải nữa cầu tên kia rồi xem sắc mặt hắn rồi." "A, chuyện gì?" Trình Lam tự nhiên biết rõ Triệu Sở Lai nói lời này là vui đùa, cũng càng là như thế càng là có thể thấy đối phương là không khách khí với chính mình, đây là chuyện tốt. "Mục Du điu môi cười nói, "Gia hỏa này nói muốn dẫn lấy lão bà hắn đến chuyện Không Mộc Lan kinh thành." Trình Lam nghe vậy cũng là cười, nói ra cấp độ kia đệ muội đã đến, ta tự mình dẫn nàng đi dạo chơi, có cái gì đó muốn cứ việc mang đi chính là ngược lại cái này Mộc Lan Khuynh Thành cũng không phải tỷ coi tiền như rác ở đằng kia vẫn là Lam tỷ rộng rãi Triệu Sở Lai cười ha ha nói chờ đến Khương Vân Vân đi vào Mộc Lan Khuynh Thành nhìn thấy Trình Lam nghe nói có thể tùy tiện chuyện, vui vẻ không được nào có nửa điểm Kim lăng Đại gia tộc bộ dáng như thế cũng có thể gặp Mộc Lan Khuynh Thành sản phẩm được hoan nên cùng hút hàng trình độ hai nữ nhân liễu diễu vang anh yến yến cười nói đi về sau Mộc Du cùng Triệu Sở Lai đều là không biết làm sao Cái này Mộc Lan khuynh thành sản phẩm đối với nữ nhân lực sát thương cũng thật là lớn một chút. Tại chư cát thủy thủy dưới sự dẫn dắt hướng trình làm văn phòng đi đến, chuẩn bị các loại khương vân vân chọn xong, cái lúc này, Mộc Du sau lưng truyền đến một tiếng nhẹ nhàng vui sướng tiếng "Ê". "Mộc Đầu Ca." Quay đầu đi qua thấy là Hạ Tiểu Du cùng Hoàng Kỳ Hàm, Triệu Sở Lai nhìn thấy Hạ Tiểu Du sau có chút sững sốt thật lâu. "Sở Lai ca, như thế nào không quen biết Tiểu Du nữa à?" Hạ Tiểu Du nhận ra Triệu Sở Lai cũng là vui vẻ. Chương 400, sân bay diễm lộ. Đại học trong lúc Hạ Tiểu Du đó là Lâm An trường sư phạm đại học hành chính học viện nổi danh mỹ nữ, tăng thêm cùng Mộc Du quan hệ rất tốt, thân là Mộc Du ngủ chung phòng Triệu Sở Lai tự nhiên là nhận biết Hạ Tiểu Du, mới đầu là ngưỡng mộ mà biết, về sau tiếp xúc xuống là thật tâm cảm thấy cô nương này không sai lại ngoan ngoãn lại đẹp đẽ vừa đáng yêu, thời gian dần qua cũng cùng Mộc Du như nhau đem trở thành muội muội xem, Vương Khải cùng con khỉ cũng là như thế. Nguyên bản tại mới đầu thời điểm, Triệu Sở Lai ba cái ra hỏa cũng giật dây Mộc Du theo đuổi Hạ Tiểu Du hoặc là giật dây Hạ Tiểu Du theo đổi Mộc Du, cảm thấy một tên khốn kiếp thức anh hùng mãnh nam nên phối cái nũng nịu manh muội tử nhưng về sau gặp Mộc Du thật sự đem trở thành nội tử, cũng liền đều giả vờ ra vẻ thôi, hô to đáng tiếc. lại về sau Hạ Tiểu Du đột nhiên nghỉ học, cũng liền thời gian dần qua phai nhạt đi. Triệu Sở Lai like bọn người là biết rõ Hạ Tiểu Du nghỉ học là cùng Mộc Du cùng với Trình Hạ Vũ có chút quan hệ, suy đoán có thể là Trình Hạ Vũ đối với Hạ Tiểu Du làm cái gì đó, sau đó Mộc Du đem Trình Hạ Vũ đã cắt đứt một chân, còn Trình Hạ Vũ tại trong dạp đối với Hạ Tiểu Du dùng dược sự tình bọn hắn lại là không biết, Mộc Du là cảm thấy đây không phải cái gì đó hảo quan sự tình, cho nên tự nhiên không tốt nói cho những người khác. Về hiện tại đã trở thành rồi giới giải trí ngọt ngào giáo chủ Hạ Tiểu Du, triệu sở Lai cũng tự nhiên biết rõ cũng theo trên TV cùng với các loại truyền thông bên trên nhìn thấy không ít, cũng nhận ra được, nhưng trong đó bởi vì một du nguyên nhân cũng đều không có quá mức như cầu danh lợi cùng gặp người liền nói. Rất nhiều người cũng biết Hạ Tiểu Du là ở Lâm An Trường sư phạm đại học đọc qua sách, về sau trên đường nghỉ học đi Hồng Kông phát triển, nhưng căn bản là không có ai biết trong này nghỉ học nguyên nhân. Sớm đã cảm thấy một Lan Khuynh thành người phát ngôn nhìn quen mắt rồi, thì ra thật là ngươi. Xem ra ngươi cùng ngươi cái kia mục đầu ca ca là đã sớm gặp lại rồi ha. Triệu Sở Lai giễu cận, nhất thời để hạ tiểu Du xấu hổ, lôi kéo Hoàng Kỳ Hàm cho Triệu Sở Lai giới thiệu nói sang chuyện khác. Cùng hạ tiểu Du Triệu Sở Lai làm sao gào to hô, nhưng ở Hoàng Kỳ Hàm trước mặt nhưng không có như vậy tùy tiện tính cách, hơi có chút thận trọng, nói cho cùng Triệu Sở Lai đã qua hai mươi mấy năm người bình thường sinh hoạt, tuy rằng bây giờ là khương gia con rể cái này, tâm tính hay vẫn là không sai bị lắm, nhìn thấy Hoàng Kỳ Hàm, cái này trước đó chỉ có thể ở trên TV MV ở bên trong nhìn thấy ngày sau, tự nhiên là có chút ít hoảng sợ. Ngài khỏe ngài khỏe. Nắm hết tay về sau, Triệu sở lai like sờ lên đầu hơi có chút thật không tiện nói ra, thật ra, cái kia ta là ngài fans hâm mộ. Đại học bắt đầu đến bây giờ thích nhất nghe ngài ca rồi, thường xuyên nghe khóc. Triệu sở lai like vẫn cứ nhịn được muốn ký tên xúc động, trừ lần đó ra thật sự là cũng giống như fans hâm mộ không sai biệt lắm. Hoàng kỳ hàm nghe qua không ít như vậy mà nói nhưng thấy là một du bạn bè nói ra, tự nhiên là muốn nhiều vui vẻ vài phần, lại cười nói, cảm ơn triệu tiên sinh ngài nâng đỡ, ta qua vài ngày tại Thượng Hải bên trên cùng trong vòng bạn tốt đồng thời cử hành một hồi cỡ nhỏ ca hiếu hội đều là trở mình hát thời năm 1970 đến thập niên 90 ở giữa kinh điện, nếu như Triệu tiên sinh có hứng thú, có thể cần phải nể nang mặt mũi tới nghe. Có hứng thú, có hứng thú. Triệu Sở lai miệng đầy đáp ứng. Triệu Sở lai coi như là một cái ca khúc kẻ yêu thích rồi, tự nhiên là biết rõ cái gì gọi là cỡ nhỏ ca hữu hội, đây chính là so về giống như buổi hòa nhạc chất lượng cao hơn nhiều buổi hòa nhạc, nói trắng ra là chính là chỉ có thể là một phần nhỏ người có thể nghe được lên buổi hòa nhạc. Đại khái liền ở một cái không lớn trong sảnh, ca sĩ ngồi ở cách đó không xa hát. Ngươi ngồi ở cách đó không sang nghe, không có quá nhiều hò hét quá nhiều kêu sợ hãi, chỉ có tại một khúc mà thôi vỗ tay hoặc gật đầu hoặc gật lệ. Loại phương thức này là thích hợp nhất Hoàng Kỳ Hàm loại này ngày sau cấp bậc chữa thương hệ ca sĩ, chúng chi còn có Hoàng Kỳ Hàm trong vòng bạn tốt. Cái kêu đoán trưởng tối thiểu nhất đều là Đại Minh Tinh, mà lại biết ca hát Đại Minh Tinh đi, hay vẫn là trở mình hát kinh điển, đây tuyệt đối sẽ là một hồi thính giác thịnh tiến. Hoàng Kỳ Hàm làm người xem như lén diễm, nhưng trong khoảng thời gian này đến cùng hạ tiểu du tả thương lang chỉnh làm chúng nữ người pha trộn lâu rồi được rồi nhiệt tình hơn nhiều. Tối thiểu nhất tại một lan khuynh thành bên trong cùng với có người quen tại chẳng thời điểm sẽ không lánh diễm đến cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Nghe được triệu sở lai like nói rảnh rỗi, liền cùng triệu sở lai like lẫn nhau trao đổi rồi dây số. Nói đến lúc đó trên điện thoại liên hệ, ca hữu hội là không có vé cửa cái gì đó, hoàn toàn giống như bạn tốt hứng thú gây nên, cũng càng lạ như thế người ngoài muốn nghe được cũng càng khó. Hai người các ngươi liền đừng khách khí đến khách khí đi, đừng ở chỗ này đứng đấy rồi, chúng ta đi làm tỷ văn phòng ở bên trong a. Chưa các tỷ tỷ, ngươi còn đang bận việc đi thôi, tự chúng ta đi qua. Hạ tiểu du cười nói lấy tiếp nhận chư các thủy thủy công tác ở phía trước dẫn đường trong khoảng thời gian này đến hoàng kỳ hàm hạ tiểu du hai người đều là cựu long Đài đạo lâm an ba nơi chạy tới chạy lui đương nhiên mẫn đến tối đa địa phương từ lâu theo cựu long biến thành lâm an hôm nay là mới từ Đài đạo bay tới Đài đạo bên kia một lan khuynh thành phân bộ cùng siêu thần xưởng chế thuốc về ngoài điểm đều là vô cùng thuận lợi đã có đài bối thành phố thị trưởng tiêu vạn cùng đài đạo duy nhất năng lực giả dương trú tại siêu thần tập đoàn là sẽ không lại tại đài đạo gặp được vấn đề gì siêu thần tập đoàn tại đài đạo xây xong phân sưởng mở ra chi nhánh cái này đối với đài đảo mà nói là một cái tốt sự tình, đối với đại lục cũng là một cái tốt sự tình, bởi vì đã có siêu thần tập đoàn cái này mơ hồ ràng buộc tại, hai bờ sông quan hệ cũng mơ hồ có hướng tốt phương hướng phát triển. cái này cũng không phải chỉ cần nhiều ít thuốc nhiều ít sản phẩm nguyên nhân, mà là một loại hai bờ sông huyết đục liên kết vinh dự. cảm giác loại này vinh dự làm cho đài đảo nhân dân nói theo một cách khác đối với đại lục nhiều hơn một ít lòng trung thành cùng ưu tư liên quan, loại cảm giác này trọng yếu phi thường. đương nhiên, còn cuối cùng nhất biến thành cái dạng gì, mục du là không sẽ đi can thiệp cùng nhiều quản. Còn có đối với cái gì kia hai loại chế độ Mộc Du cũng là cảm thấy không có bao nhiêu ý tứ. Duy nhất để Mộc Du để ý, sợ cũng chính là một cái hoa hạ lời giải thích rồi, thuyết pháp này rất quan trọng, Mộc Du cũng rất coi trọng. Không lâu nữa, Trình Lam dẫn Khương Vân Vân đã đến văn phòng, xem Khương Vân Vân trên mặt vui vẻ nhiệt tình liền có thể biết chắc thu hoạch xa xỉ, mở miệng một tiếng lam thị gọi thân thiết, có thể làm cho đại gia tộc nữ nhân như thế sợ cũng thật sự chỉ có một Lan Khuynh thành sản phẩm rồi. Khương Vân Vân vừa thu hoạch hết lớn hảo tâm tình mới không dẹp loạn, lại gặp được Hạ Tiểu Du cùng Hoàng Kỳ Hàm càng là vui vẻ. Nếu như nói Triệu Sở Lai là gà mở mê ca nhạc, cái kia Khương Vân Vân liền thật sự rõ ràng là đáng tin rồi, đặc biệt là Hoàng Kỳ Hàng ca, hầu như mỗi một thủ đều biết, nghe được Triệu Sở Lai nói Hoàng Kỳ Hàng mời mẫy bọn hắn đi tham gia ca hữu hội, cảm thấy hắn về sau nhất định phải nhiều đến Lâm An, quả thực chính là phúc địa. Đương nhiên, ca. Khương Vân Vân vui vẻ cũng đại bộ phận là duyên tại khách khí, nói cho cùng đại gia tộc nữ tử tuy rằng yêu thích ca khúc nhưng quyết không đến mức theo đuổi ngôi sao, cũng là cho lẫn nhau mặt mũi. Rất hiểu chuyện rất hào phóng lễ phép mà thôi. Mới không nốc bao lâu, Cái kia vừa rồi ở bên ngoài làm việc An Tiểu An liền cũng tới, Mục Du thấy vậy, mượn nói muốn đi ra ngoài rút tí hơi khói liền lôi kéo Triệu Sở Lai trốn đi nha. An Tiểu An tuy rằng cũng sợ Mục Du, nhưng Mục Du càng sợ An Tiểu An vô tình hay cố ý mị nhãn cùng với làm nũng, còn không tốt đánh chửi, không thể trêu vào cũng chỉ có thể chạy thoát. "Để lão bà ngươi cùng cái kia bốn cô gái ở lại đó đi, chúng ta đi bên ngoài dạo chơi, các loại lúc ăn cơm tối lại đến tiếp lão bà ngươi." Mục Du cùng Triệu Sở Lai lên xe, ngượng ngùng nói ra. Triệu Sở Lai nghe được Mục Du trong miệng bốn cô gái Tăng thêm nhớ tới vừa rồi An Tiểu An tiến văn phòng liền hướng phía một du kêu to một đầu ca ca cùng với các loại tai hoa, liền không phải do một trận phát tạm, sau đó là cười ha ha. "Mục đầu a, lão tử thiệt tình cảm thấy ngươi kiểu như châu bò." "Lam tỷ, tiểu du còn có Hoàng Kỳ Hàm đều là đỉnh cao đại mỹ nữ, ngươi cùng các nàng phát sinh mấy thứ gì đó ngược lại là cùng cái kia An Tiểu An." Triệu Sở Lai chuột bắp đuổi trả cười, để mục du im lặng đã đến cực hạn. "Đi đại gia ngươi, tin hay không lão tử cái này trở về nói cho ngươi biết lao bà đại học thời kỳ ngươi cùng con khỉ hai người cởi trốn cùng nhau tắm rửa sự tình." Ai biết các người con mẹ nó đã làm nên trò gì. Mục Du hồn hển đoán chừng cũng sẽ chỉ ở những bạn học cũ này cùng người quen biết cũ trước mặt mới có thể bày ra. Lái xe đi ra ngoài, ngồi mẫm đi dạo. Chủ yếu là hai người có không dắt. Điện thoại chấn động. Mục Du xem xét là một cái tin tức, cười lên. Sự tình gì cười đến vui vẻ như vậy? Triệu Sở Lai like hỏi. Mục Du dùng vóng mặt chìm. Tập trung cái số này chỗ địa điểm, tra được là ở Lâm An sân bay, rõ ràng hiện ra địa điểm. Dẫn ngươi đi gặp một cái bạn học cũ, ha ha. Mục Du dứt lời, nhanh chóng hướng phía sân bay mà đi. Bạn học cũ, ai vậy? Đã đến ngươi sẽ biết, cam đoan cho ngươi chấn động. Triệu sở lai thấy vậy, cười mắng câu còn làm thần bí. Tới gần sân bay, hay vẫn là quốc tế cửa sổ. Triệu sở lai ngược lại thật sự là là nghị không đứng lên rốt cuộc là người bạn học nào đi nước ngoài rồi, xem ra bề ngoài giống như quan hệ còn chưa phải sai, bằng không một ru là không thể nào mang theo chính mình cùng đi tiếp. Xe rất nhanh lái vào sân bay, sau khi xuống xe đi vào bên trong đi, vừa lúc là thấy được một cái người nước ngoài cùng một cái hoa hạ quốc gia nữ nhân. Bạch tuyết phi. Triệu Sở Lai nhìn thấy Bạch Tuyết Phi kéo một cái đẹp trai tóc vàng khí chất quý tộc tay của đàn ông, vẻ mặt hạnh phúc đi tới, thật đúng là như Mộc Du nói tới như nhau. Chấn động. Mộc Du gật đầu cười, xa xa hướng phía Bạch Tuyết Phi phất phắt tay, dùng tới rồi một ít tinh thần lực, rất thành công đem xa xa Bạch Tuyết Phi ánh mắt hấp dẫn lại đây. Bạch Tuyết Phi là vừa xuống phi cơ liền cho Mộc Du phát một cái tin tức. Nói cho Mộc Du nàng nghỉ rồi đã đến Lâm An, không nghĩ tới Mộc Du sẽ đến đón mình, hơn nữa nhanh như vậy đã đến. Nhìn thấy Mộc Du đến đón mình, làm sao có thể không vui vẻ, phải nhìn nữa Mộc Du bên cạnh đứng đấy Triệu Sở Lai trong nội tâm nổi lên một ít tấm áp như thế về tới đại học thời kỳ như vậy chính mình phòng ngủ cùng một du phòng ngủ quan hệ hữu nghị sau trở thành người một nhà cảm giác lại lần nữa tìm trở lại một đại hiệp triệu lao đại bạch tuyết phi con mắt hơi hiện thủy quang rất nhanh hướng phía hai người đi tới cùng hai người lẫn nhau ôm một chút bạch đại tiểu thư ở ngoại quốc ngây người một thời gian ngắn liền người nước ngoài lễ nghi đều học được rồi ha triệu sở lai vui vẻ trêu chọc nói triệu lao đại miệng của ngươi hay vẫn là như vậy nát tan bạch tuyết phi mắt liếc triệu sở lai ai có thể biết rõ việc này bạch tuyết phi tâm tình Vốn cho là cả đời lại không có khả năng về Lâm An, liền tính toán trở lại cũng chính là cô độc một người rồi, không nghĩ tới một du ỉng lần một nhóm mở ra chính mình đã qua một năm tâm kết, hơn nữa chính mình về nhà lần này càng là giúp mình tìm về rồi rất nhiều đã mất đi mà lại không dám nghĩ nắm giữ cảm giác. Mất mà được lại đồ vật mới được là trọng yếu nhất đấy. Bạch Tuyết phi phi thường hậu đãi chính mình, chính mình phạm vào sai lầm lớn như vậy, ngược lại còn để cho mình đi đã có được càng nhiều. Từ hôm nay trở đi, ta muốn thường hoài cảm ơn. Từ hôm nay trở đi, ta muốn đối xử tử tế bên cạnh mình mỗi người. Từ hôm nay trở đi, ta muốn làm một cái để an tâm để cho người khác thoải mái người. Từ hôm nay trở đi, mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở. Mục tiên sinh ngài khỏe. William trước sau như một đối với Mục Du duy trì tôn trọng, đã đến Mục Du trước mặt có chút khôn thần, rất khiêm tốn lại không hạ thấp, duy trì quý tộc tao nhã khí chất. Mục Du hướng hắn cười cười, đập sợ cánh tay hắn, ý bảo hắn không nên khách khí. Bạch Tuyết Phi thấy vậy, cũng là tinh tường Mục Du tại ạ quỷ tẹn công tác một nhà trong lòng địa vị. Lôi kéo William đối với Triệu Sở Lai giới thiệu, Triệu Sở Lai tiếng Anh không sao, William Hàn ngữ cũng mới mới vừa lên đường nhưng cũng có thể rất tốt cấu kết lên, hơn nữa như quen thuộc vô cùng, điều này làm cho một Du im lặng. Chính nói giỡn ở giữa, cách đó không xa có một đại sóng đám người vọt tới, Một Du bọn người ngẩng đầu vừa nhìn, thấy là một cái mỹ hoặc đến mức tận cùng người da trắng đại mỹ nữ toàn thân tản ra khiến người ta hít thở không thông sức hấp dẫn chính hướng phía bên này đi tới, đằng sau theo đuôi lấy một đại sóng nam nhân, tựa hồ cũng tại liều mạng nhìn chăm chú bóng lưng của nàng xem, hoặc là có bước nhanh đuổi kịp rất xa song song đi đồng thời nghiêng đầu ngưng thực dung mạo của nàng cùng. Với đi đi lại lại lúc có chút nhảy lên lớn con bò vừa đi hết phòng rửa tay hệ Lý nạ sau khi đi ra tại tìm kiếm đệ đệ của mình cùng đệ đệ bạn gái đối với cái này sau lưng bên người theo đôi nam nhân đệ Lina sớm đã là thấy nhưng không thể trách rồi đừng nói là tại Tha Hương nơi đất khách quê người đó là tại ý lần chính mình đi nơi nào cũng đều là trăm phần trăm quay đầu xuất theo đuôi không hiếm thấy hệ Lina biết rõ quay đầu xuất đối với một người phụ nữ mà nói là cực kỳ trọng yếu chính như về giường xuất đối với nam nhân mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu đấy cái kia Hoa Hạ quốc gia một tiên sinh hẳn là một cái quay đầu xuất phi thường cao nam nhân đi hắn khí lực động tác của hắn. Lực lượng của hắn, tưởng tượng đến tận đây, để hệ Helena có một chút xấu hổ. Nàng thế nhưng mà chưa bao giờ từng là ai động tâm qua người, nhưng từ khi gặp qua Hoa Hạ quốc gia thần kỳ một Tiên Sinh về sau, liền thật sâu không thể tự thoát ra được, hầu như mỗi lúc trời tối lúc ngủ trong ngộng đẹp đều sẽ hiện ra về thần kỳ một Tiên Sinh sốc giường của mình cùng với tại tòa thành bên ngoài những cái kia thần kỳ thủ đoạn. Mà ở những thủ đoạn này đằng sau trong ngộng càng nhi, đều xuất hiện thì còn lại là thần kỳ một Tiên Sinh bạo lực xé rách chính mình. Đây cũng là Helena vẫn cứ muốn đi theo Bạch Tuyết phi cùng William đến Hoa Hạ quốc gia nguyên nhân nàng chỉ vì gặp một lần thần kỳ một tiên sinh, đương nhiên, nếu như có thể phát sinh chút gì đó đó là không thể tốt hơn đấy. đối với hệ ly nạ tâm tư, ạ quỷ tèn công tức rõ ràng nhất. đối với cái này hắn giữ vững im miệng không nói, chỉ là dặn dò hệ ly nạ tuyệt đối đừng chọc giận thần kỳ một tiên sinh. một dù nhìn thấy nữ nhân này hơi sững sờ, tự nhiên nhận ra rồi đây là ạ quỷ tèn công tức tòa thành chính là cái kia song đao mỹ nữ ngực lớn, chỉ là không nghĩ đến cái này nữ nhân rõ ràng cũng tới hoa hạ nước. không thể không nói hệ ly rất đẹp, rất mỹ lệ, rất gợi cảm chỉ cần là nam nhân nhìn thấy nàng ý niệm đầu tiên đoán chừng đều là muốn quỷ gối tại nàng váy ngắn phía dưới đều nói váy ngắn dọa chết thành quỷ cũng phong lưu đoán chừng nói chính là loại này toàn thân cao thấp tản ra vô cùng mị hoặc nữ nhân a cái gì gọi là không thể tự thoát ra được chính là chỉ tại trên người nữ nhân mà chết một du thọt vẻ mặt chưa ca dạng triệu sở lai nhắc nhở hắn muốn bảo trì lại hoa hạ nam nhân khí chất mặc dù mình vừa rồi cũng có chút sừng sốt một chút hệ lý nà xa xa nhìn thấy bạch tuyết phi cùng đệ đệ mình bên người đứng đấy nam nhân nhìn một chút liền nhận ra rồi đúng là cái kia để cho mình nhớ thương thần kỳ một tiên sinh trong nháy mắt đang khẩn trương có chút xấu hổ đồng thời bước chân trải qua thêm nhanh lên hướng phía Mộc Du đi đến trên mặt cố gắng duy trì ưu nhã nhất đẹp mắt nhất nhất khả năng hấp dẫn người nụ cười đương nhiên theo bước chân nhanh hơn cái kia lực một đôi đại bạch thỏ cao thấp nhảy lên tần suất cũng nhanh hơn vây quanh hắn cái kia bọn đàn ông nuốt nước miếng tần suất cũng tăng nhiều lên Elyna thiếu chút nữa liền cả người nhào tới Mộc Du trên người đứng ở Mộc Du trước mặt vậy đối với đại bạch thỏ hầu như là muốn nhảy ra ép hướng Mộc Du Elyna nhẹ nhàng nhấp một chút khêu gợi bờ môi trong mắt to hiện ra vì sao nhìn xem Mộc Du lại hơi lấy vẻ mặt ngượng ngùng đối với Mục Du Ôn Nhu nói ra, "Thần kỳ Mục tiên sinh, ngài khỏe." Thế lý nạ tiếng Hoa nếu so với William rất tốt nhiều, Nunu, khiến người ta sau khi nghe có chút toàn thân ngứa. Với vật như thế, như thế âm thanh, như thế vẻ mặt, thái độ như thế. Để bên cạnh những nam nhân kia dưới đáy lòng teo to như thế nào không phải đối với lão tử nói đồng thời, nhịn không được dưới bụng ấm áp lều vải khẽ trống, đều không tự chủ được có chút gấp một chút hai chân. "Chào ngươi, thật vui vẻ lại gặp được ngươi rồi." Mục Du cũng nhất thời không làm rõ ràng được đây là liền đối với thái độ mình như thế hay là đối với người khác cũng giống như vậy. ở xa tới là khách, tự nhiên cũng là khách khí biểu thị hoan nghênh. Hè Ly Nạ luôn luôn ngưỡng mộ Hoa Hạ Quốc gia văn hóa. lần này nghe nói chúng ta tới Hoa Hạ quốc gia liền đồng thời theo tới rồi. William cười nói rằng cũng chỉ có hắn tự mình biết là đang giải thích, sợ Mộc Du đã hiểu lầm nhóm người mình ý đồ đến. không, ta ngưỡng mộ không phải Hoa Hạ quốc gia văn hóa, mà là một tiên sinh. ngày ấy gặp sau Hè Ly Nạ đối với một tiên sinh một luôn nhớ mãi không quên. lần này chủ yếu tới là xem một tiên sinh đấy. Hè trắng ra hiển nhiên ngoài ý của mọi người liệu bên ngoài đồng thời nàng hoa hạ quốc gia chuyện tốt cũng ngoài dự liệu của mọi người ai có thể muốn lấy được nữ nhân này học tiếng hoa thời gian vẫn chưa tới 2 tháng một là có thể thấy được hắn tiên phú hai là khẳng định phi thường cố gắng chỉ vì có thể đủ một tiên sinh tiếng mẹ để cùng một tiên sinh trao đổi triệu sở lai like xem như khôi phục bình thường bộ dạng nghe nói như thế vụng trộm chọc vào một chút mục du nói ba chữ không âm thanh âm chỉ thấy hình dáng của miệng khi phát âm mục du có thể nhìn ra được là có người đấy ba chữ vô ý thức sở lên cái mũi william thoáng xấu hổ chỉ phải tao nhã cười cười bạch tuyết phi cũng là cười vụt trộm càng là dốc sức liều mạng cho một du nháy mắt bạch tuyết phi là không biết một du hiện tại trải qua có bạn gái cho nên nàng thật là cam tâm tình nguyện một du thu cái này tại ịn lần đều đại danh đỉnh đỉnh quý tộc tiểu thư gặp lễ ly nạ vẻ mặt nóng bỏng nhìn mình một du thật là có chút ít không biết nên làm sao bây giờ đương nhiên một cái như thế để quanh thân nam nhân thèm nhỏ dại mị nữ đối với mình như thế trắng ra nói ra ngưỡng mộ đã lâu là người đàn ông đều sẽ có chút lơ lửng tự hào cảm giác đừng ở chỗ này đứng đấy rồi chúng ta trước ra sân bay a còn ngưỡng mộ không ngưỡng mộ chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi xuống chậm rãi nghiên cứu thảo luận. triệu sở lai cười nói rằng chính mình hảo huynh đệ bị một cái ngoại quốc lớn mịn nữ ngưỡng mộ, mình cũng đi theo thơm lây không phải, không thấy được quanh thân đều là tất cả sói chỉ có thể nhìn liền câu nói đều không thể nói nha. đương nhiên cũng có ngoại lệ. đang tại triệu sở lai bọn người ra bên ngoài thời điểm ra đi, một người dáng dấp đẹp trai xem xét chính là còn trẻ tiền nhiều nhị đại áo không bâu nam vẻ mặt tươi cười, tự cho là như gió xuân ấm áp lại là mặt trắng hơn quả cả giống như vậy, con mắt gắt gao nhìn chăm chú hé li nà xem, mang theo sau lưng nhiều cái hộ vệ áo đen đã đi tới. Chào ngươi, ta là Washington Sinh Tôn Cờ Quốc tế Tổng Giám đốc Tăng Hữu Tiền. Chắc hẳn ngươi là lần đầu tiên đến Hoa Hạ đi, ta rất thích ghi đem làm người hướng dẫn du lịch, nhất định có thể làm cho ngươi lãnh hội đến cái gì gọi là chính thức Hoa Hạ cảnh tượng. Tăng Hữu Tiền con kia đeo giá trị mấy trăm vạn nạm kim cương bệ kẹp phì lỉm bệ vươn tay ra đến muốn cùng Elyna nắm tay, đồng thời liếc mắt nhìn một chút Elyna bên cạnh Mục du, thấy là một thân phổ thông quần áo, không khỏi toát ra rồi tài trí hơn người tư thái nói ra, nếu như ngươi cùng hắn mà nói tối đa chỉ có thể lãnh hội đến Hoa Hạ quốc gia quán ven đường văn hóa. Chương bốn Hữu Duên. Nghe được tăng hữu tiền lời này, Mục Du bọn người khẽ nhíu mày một cái. Long thích cái đẹp còn có, nhưng ngươi vì thế đi làm thấp đi người khác cũng có chút không đáng đi à nha. Đương nhiên, cái này đối với tăng hữu tiền mà nói là chuyện đương nhiên, hắn sớm đã thuần thục nắm giữ cái này kỹ năng, mà lại tại chính mình tài lực cùng sau lưng bảo tiêu giới tác dụng mọi việc đều thuận lợi. Tăng hữu tiền rất trắng ra, Hệ Helena tuy rằng học tập tiếng Hoa không lâu, nhưng còn rõ ràng nhất nghe ra rồi người này đối với thần kỳ một Tiên Sinh vũ nhục, hơn nữa ánh mắt của hắn để Helena rất không thích. Tăng hữu tiền cái tia không lớn con mắt chằm chằm nhìn về phía Helena nguyên bản còn có chút ngưng tụ ánh mắt càng xem càng là tan rã, cố giả bộ đi ra xa hoa cùng lạnh nhạt tạ Ellie nà cái kia đặc thù sức hấp dẫn phía dưới sụp đổ. đưa tay hơi có chút run rẩy, hắn tin tưởng chính mình cái tay này sẽ nhanh có thể tại đây dị quốc ngực to mỹ nữ trên thân chạy. thanh âm của nàng như vậy nu nu, nếu như dùng cái thanh âm này dên gì tiếp theo gào thét, cái kia đem sẽ là bộ dạng gì cản thụ. tăng hữu tiền hầu như thần du thái hư, cái mũi thiếu chút nữa đổ máu. tăng hữu tiền nhìn xem tóc vàng ngực to mỹ nhân tay dắt rồi tay của mình, cả người run rẩy lật, thoải mái sợ run, não tàn. Hệ lý nã nói câu gần đây vừa học được hoa hạ quốc gia mạng lưới dùng từ, giắt tăng hữu tiền nhẹ tay nhẹ xuống kéo một phát, tăng hữu tiền thân thể rồi đột nhiên xuống ngã đi, cùng sân bay mặt đất đã đến lần thứ nhất tầng tầng không khoảng cách tiếp xúc. Tăng hữu tiền mặt đập lấy mặt đất, thân thể cũng đập lấy mặt đất, nhưng hắn vẫn rất nhanh bụng lấy hạ thể bắt đầu trên mặt đất lăn qua lăn lại, từng tia từng tia hít một hơi lãnh khí thanh âm, làm cho hệ. quanh thân đám người vây xem, làm sao có thể đủ muốn lấy được cái này tóc vàng ngực to mỹ nhân cư nhiên như thế bạo lực, khí lực to lớn như thế. Bọn hắn thế nhưng mà Tinh Tường nghe được Tăng Hữu Tiền ngã mặt đất âm thanh là loảng xoảng một tiếng, hình như là theo mấy tầng lâu cao địa phương quần xuống, có thể thấy được khí lực kia to lớn hóa thành tăng tốc độ. Còn Tăng Hữu Tiền vì cái gì rõ ràng mất hết mặt mũi trước, còn bụm lấy hạ thể, những này vây xem nam nhân tự nhiên là nhất quá là rõ ràng. Hình dung một người phụ nữ như thế nào như thế nào đẹp đẽ gợi cảm, ta cứng ngắc ba chữ không thể nghi ngờ miêu sát tất cả hình dung từ cùng yêu mỹ hoa lệ câu. Quanh thân người vây xem không ít như thế, cái kia cùng tóc vàng lực to mỹ nhân bắt tay Tăng Hữu Tiền càng là trong đó nhất người nổi bật. Gắng lượng Thiết Trâm mách liệt đâm mặt đất, đoạn không ngừng chỉ có tăng hữu tiền biết rõ, có đau hay không cũng chỉ có tăng hữu tiền biết rõ. Quanh thân người vây xem, không khỏi lại gấp kẹp hai chân, hướng bên cạnh dựa vào một chút, không dám tiếp tục đối với cái này ngược to mỹ nhân có cái gì đó y dâm. Hẹ Ly Nạ nhìn cũng không nhìn nhìn một chút trong lòng nàng liền cho một tiên sinh sách dày cũng không xứng còn dám vũ nhục một tiên sinh ra hỏa, trên mặt lạnh như băng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Như thế một con ôn thuần kỵ tỷ ngoan ngoãn đứng ở một du bên cạnh, hơi có chút khẩn trương nói ra, một tiên sinh, Hẹ không thích đánh người, nhưng hắn dám vũ nhục Hẹ Ly trong lòng thần. Hệ Ly Nạ muốn đánh hắn, mời một tiên sinh trách phạt hệ Ly Nạ man đụng. Hệ Ly Nạ theo lệnh như băng bạo lực cọp cái tại một du trước mắt trong nháy mắt biến thành ôn thuần mèo nhà, chuyển biến cực nhanh khiến người ta mở rộng tâm mắt. Côn chúng vây xem mọi người thật sự hiếu kỳ người nam nhân kia rốt cuộc là có cái dạng gì sức hấp dẫn lại có thể để cái này ngực to mỹ nhân như thế. Côn chúng vây xem bên trong thế nhưng mà có không ít người biết nhìn hạng dị, rất sớm liền nhìn thấy cái kia tăng hữu tiền trên cổ tay vệ kẹt phi lại dẫn nhiều cái hắt ý nhân bạo tiêu. Cái này mỹ nữ ngực lớn bỏ qua cái kia không giàu sang thì cũng cao quý tăng hữu tiền. Lại đối với nhìn về phía trên hết sức bình thường Mộc Du như thế, thật sự là không nghĩ ra. Việc lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, chẳng lẽ cái này tướng mạo được cho ánh mặt tê e giờ. Ý người trẻ tuổi công phu trên giường có vài lồng. Mộc Du nghe được Hệ Lina mà nói mặc dù là đối với nàng trực tiếp động thủ có một ít chút ít bất mãn, cũng chỉ có thể không biết làm sao, còn nữa cái kia đeo tệ tẹt phì lì bệ công tử ca cũng hoàn toàn chính xác cũng coi là cần ăn đòn. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mộc Du khoát tay nói, đi thôi. Ừ. vui sướng gật đầu Đi theo Mộc Du bên cạnh, như thế thị nữ. William cùng Bạch Tuyết Phi đều là biết rõ cái này hệ Helena đối với Mộc Du cung kính như thế nguyên nhân, ngược lại cũng không thấy được có cái gì đó không ổn. Chỉ là cái kia Triệu Sở Lai like lại là mở to hai mắt nhìn, liên tục đối với Mộc Du khoa tay múa chân ngón tay cái, dùng môi ngửa nói liên tục, "Ngươi nha châu bỏ, ngươi nha khí phách, ngươi nhà người nhà." Mộc Du bọn người đi ra ngoài. Cái kia tăng hữu tiền hộ vệ áo đen lại sớm đã là ngăn cản ở bọn hắn. Một người trong đó bảo tiêu đi qua, thật vất vả đem tăng hữu tiền nâng lên. Ngăn lại bọn hắn, đánh người còn muốn đi. Tăng Hữu Tiền kêu to, nhưng tiếng nói lại là sợ run đấy. Thật sự là đau nhức, phi thường đau nhức. Các ngươi muốn làm gì? William khẽ nhướn mày, nhưng mà gặp thần kỳ một tiên sinh không có bất kỳ vẻ mặt, cũng không dám nói quá lớn. Làm gì? Tăng Hữu Tiền ánh mắt tăm lẫm, ngoài miệng nói ra, hoa hạ quốc gia nhưng là một cái pháp chế xã hội, ngươi cho rằng đánh người cũng không cần trả giá thật nhiều ư? Yên tâm, của ta những người hộ vệ này là sẽ không đối với các ngươi đồng thủ, các ngươi trở bị quay đưa đi cục cảnh sát đi. Dứt lời, lập tức dặn dò để một người trong đó bảo Tiêu đi gọi sân bay bảo an nhân viên. Đối với quốc tế bạn bè Tăng Hữu Tiền không tốt trực tiếp dùng bạo lực, nhưng có tiền có thể ma xui quỷ khiến, có quyền có thể làm cho mài lấy quỷ, chỉ cần mình thoáng vận chuyển, cái này đáng giận mỹ nữ ngực lớn nhất định rất nhanh sẽ có thể rũi thân thể của mình cầu xin tha thứ. Đương nhiên, hắn bây giờ còn có một cái rất lớn lo lắng, cái kia hạ thể sẽ đau nhức, để hắn rất lo lắng có thể hay không công việc bình thường. Tại bảo tiêu đi gọi sân bay bảo an nhân viên thời điểm, Tăng Hữu Tiền âm lẫm nhìn thoáng qua một dú mấy người, sau đó lấy ra điện thoại cho Lâm An sân bay bảo an bộ chủ nhiệm đánh đi. Bảo an bộ chủ nhiệm thường hiểu đông nhận được Tăng Hữu Tiền điện thoại có chút sửng sốt một chút, tăng hữu tiền hắn là biết rõ, gặp qua mấy lần, chính mình mấy lần đều hướng hắn lấy lòng, nhưng đáng tiếc đối phương xem không quá trên mình, chỉ có chút tán gẫu qua vài câu lẫn nhau lưu lại điện thoại giao tình. tăng thiếu, hôm nay như thế nào rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta à? thương hiểu đông thu hồi kinh ngạc, rất là nhiệt tình nói ra. tăng hữu tiền rất hưởng thụ loại này, ai cũng đối với chính mình rất xem trọng cảm giác, chỉ là trong giọng nói lại mang một chút tức giận nói ra, thường chủ nhiệm, lâm an sân bay công tác bảo an thật sự là càng ngày càng kém rồi, ta bị người đánh, rõ ràng lâu như vậy đều không có người đến. Thường Hiểu Đông nghe nói như thế, lập tức mồ hôi lạnh trên trán sum ra, liền nói: "Tăng thiếu ngài ở địa phương nào, ta lập tức tới ngay." Nghe được Tăng Hữu Tiền báo tới địa chỉ, lập tức liền dùng bộ đàm để cái kia phụ cận bảo an nhân viên đi qua, mình cũng liên tục không ngừng dẫn người hướng chỗ đó mà đi. Tăng Hữu Tiền tại sân bay bị người đánh, nói cho cùng cùng sân bay bảo an không có quan hệ gì, nhưng Thường Hiểu Đông biết rõ cái này là của mình một cái cơ hội, chỉ cần đem sự tình làm được ổn thỏa, không sợ cái này Tăng Hữu Tiền không lĩnh chính mình tình, như thế cũng bắt đầu từ quen biết hời hợt trở thành có nhất định giao tình quan hệ. Thương Hiểu Đông biết rõ như Tăng Hữu Tiền như vậy chủ nhân mang theo nhiều như vậy cái bảo an, tuyệt đối không có khả năng sẽ thật sự bị người đánh, nhất định là Tăng Hữu Tiền rối rắm sau đó xuất hiện một vài vấn đề cho nên muốn để cho mình hỗ trợ giải quyết. Thương Hiểu Đông biết rõ, kế tiếp chính mình phải dùng chính mình thân phận này cùng với quyền lực trong tay để Tăng Hữu Tiền thỏa mãn, muốn cùng ai ai trở thành bạn tri kỷ. Biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là đồng thời làm chuyện xấu. Thương Hiểu Đông không biết mình sau đó phải làm bao nhiêu chuyện xấu, nhưng biết rõ là một ít lạm dụng tư quyền sự tình là tất yếu rồi. Thương hiệu Đông mang theo tâm tình thấp thỏm vui vẻn lệ bước bước chân rất nhanh liền đã đến gặp chuyện không may địa phương xa xa liền thấy được tăng hữu tiền bảo tiêu ngăn đón một đám người đám người kia chính giữa có người hoa cũng có người nước ngoài trong đó hai nữ nhân đều là cực kỳ đẹp đẽ nhất là cái kia mỹ nữ tóc vàng quả thực chính là gợi cảm nữ thần thương hiệu Đông vừa thấy được cái này nữ nhân xinh đẹp lập tức liền suy đoán rồi cái tám chín nhất định là cái này tăng hữu tiền sắp tâm tại quậy phá người nước ngoài thương hiệu Đông không nghĩ tới sự tình rõ ràng liên quan đến người ngoại quốc có thể càng là như thế thương hiệu Đông càng là vui vẻ. Chuyện lớn mới có lớn giao tình a. Muốn thật sự là cái gì đó hạt vừng đậu xanh chuyện đại sự đoán chừng mình cũng liền ra cái chẳng mà thôi. Tối đa tăng hữu tiền nhớ chính mình một cái tiểu nhân tình. Tăng hữu tiền không phải bị người đánh ấy ư? Chính mình theo như chương trình đi sự tình sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. À, nếu như thường hiểu đông biết rõ đánh tăng hữu tiền chính là một cái yình lần công thức con gái mà nói không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Có phải hay không còn có thể vui vẻ như vậy đi tới? Thường hiểu đông đi tới, trải qua có bảo an nhân viên tại, tựa hồ là tại tìm hiểu tình hình. Nhưng bởi vì việc này tình là chủ nhiệm tự mình hỏi đến, lại cũng không dám tùy ý làm quyết định, nhìn thấy Thường Hiểu Đông qua đến tự nhiên đem nắm quyền trong tay giao cho hắn. Sự tình giải thích đi a. Thường Hiểu Đông đối với Tăng Hữu Tiền khẽ vước cảm về sau, liền không nói chuyện nhiều, mà là vấn an người bảo lãnh viên. Bảo an nhân viên đem chính mình hiểu biết sự tình đại khái nói một lần, Thường Hiểu Đông nghe qua về sau, quả nhiên cùng suy đoán của mình không có bao nhiêu khác nhau. Là cái này Tăng Hữu Tiền muốn pháo tóc vàng kia nữ nhân nhưng sau đó phát sinh rồi tranh chấp, chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là ra tay lại là mỹ nữ tóc vàng hơn nữa ra tay không tính nhẹ. Thương Hiểu Đông nhìn về phía Tăng Hữu tiền, làm bộ không quen biết mà hỏi: "Ngài khỏe chứ? Vừa rồi vị này nhân viên công tác nói tới sự tình là thật ư?" Tăng Hữu tiền tự nhiên là gật đầu. Thương Hiểu Đông vừa nhìn về phía mục du bọn người. Hơi kinh ngạc đám người kia toàn bộ đều là vẻ mặt lạnh nhạt, không có bất kỳ lo lắng. Vị tiên sinh này chỉ là hướng vị tiểu thư này vẫn An, vì cái gì gặp phải đòn hiểm của nàng. Mời hỏi các ngươi có thể đưa ra một ít giải thích ư? Chúng ta Lâm An sân Bay là một cái văn minh sơn bay, ta hay vẫn là hy vọng việc này chính các ngươi có thể cùng giải. Nếu như thật sự không được Chúng ta sẽ dựa theo bình thường trình tự đi, đem các ngươi quay đưa đến rồi sân bay cục cảnh sát đấy. Thương Hiểu Đông không phải cái người lỗ mãng, tại như vậy trước mắt bao người đương nhiên sẽ không trực tiếp biểu hiện ra muốn giữ gìn tăng hữu tiền bộ dạng, rất là luận sự nói ra. É lý Na lén lút nhìn thoáng qua Thần Kỳ một tiên sinh, thấy hắn cái gì cũng không nói, liền chỉ phải mở miệng nói ra, người nam nhân này mang theo bảo tiêu hướng phía ta đi tới, ăn Quả Quả nói muốn dẫn ta ra ngoài chơi, mà lại ánh mắt hèn mọn bị uội, đồng thời lại vũ nhục bằng hữu của ta, càng thậm chí là hướng ta đưa tay muốn tập kích ta, là một người mỹ nữ. Ta nghĩ tới ta cần phải có tự mình bảo vệ đặc quyền chứ. Ta chỉ là vì cùng nàng nắm tay, làm sao lại thành tập kích rồi hả? Dù như thế nào, nàng đánh người là một cái tất cả mọi người xem tới được sự tình. Tăng Hữu Tiền mặt lạnh lấy nói rằng rõ ràng cho thấy có chút bất mãn Thường hiểu Đông làm việc thủ đoạn. Tăng Hữu Tiền biết rõ Thường hiểu Đông nhất định là sẽ hướng về chính mình, nhưng loại này mị mật thủ pháp cũng không phải Tăng Hữu Tiền ưa thích, nếu là ở bình thường tự nhiên không có gì, nhưng hôm nay hắn Tăng Hữu Tiền để Thường hiểu Đông lại đây là muốn lập uy, là muốn nói cho cái kia mỹ nữ ngực lớn chính mình cỡ nào có năng lực cũng không phải là như vậy tranh luận không nứt Thường hiệu đông nhìn thấy tăng hữu tiền mặt lệnh lấy rất nhanh liền đoán được ý nghĩ của hắn âm thầm cũng là mắng mình tại sao không sớm nhìn không thấu mấy tên cặn bã này ý nghĩ đã như vậy xem ra ngươi là không muốn hòa giải rồi vậy thì đều cùng chúng ta đi một chuyến sân bay cục cảnh sát ta Thường hiệu đông quyết định tranh thủ thời gian bổ cứu biện pháp bù đắp đương nhiên vẫn phải là đi trước cục cảnh sát nói sau mặc dù thấy vậy khẽ lắc đầu cũng không phải cảm thấy thường hiệu đông cái này cách làm có cái gì đó không đúng mà là biết rồi thương hiệu đông làm như vậy sau lưng mục đích Vừa rồi Tăng hữu tiền gọi điện thoại thời điểm người khác khả năng nghe không được hắn nói cái gì, nhưng Mộc Du lại là nghe được rõ rõ ràng ràng, biết rõ hai người trước mắt là đang làm dáng. Đi cục cảnh sát cũng không thành vấn đề, chỉ là hy vọng các ngươi đến lúc đó thật có thể giải quyết việc chung. Mộc Du đột nhiên mở miệng nói ra. William cùng Elina vốn là chuẩn bị gọi điện thoại cho ảnh lần chú tại Lâm An phòng làm việc, nhưng nghe đến Mộc Du lời này, cũng liền thôi, không dám có ngẫu nghịch tâm. Ngươi cái này có ý tứ gì? Thường Hiểu Đông nghe được Mộc Du mà nói ánh mắt lập tức hướng lên, mang theo rõ ràng mất hứng cảm xúc nói ra. Có ý tứ gì? chính ngươi tin tưởng liền có thể, không cần nói ra. Mộc Du vẫn lạnh nhạt như cũ. Mộc Du đối với hệ Lì Nạ đánh người sự tình không phải rất hài lòng, nói như thế nào đều là hệ Lì Nạ cái gì cũng không nói liền đánh người, dù sao cũng hơi quá đáng, chúng chi là người nước ngoài đánh hoa hạ người trong nước, điều này làm cho Mộc Du không phải rất hài lòng. Tuy rằng cái kia tăng hữu tiền thật sự rất cần ăn ổn, nhưng lúc này thấy cái này thường hiểu đông cùng tăng hữu tiền cấu kết với nhau làm việc xấu bộ dạng, cũng là có chút ít mất hứng. Đây cũng là Mộc Du vẫn luôn ngậm miệng không nói nguyên nhân. Hãy bất xả luôn đi, cùng chúng ta đi thôi. Thường hiệu đông nghe được một zoom mà nói không thể không nói là có chút nhút nhát đấy. Có chút buồn bực vì cái gì người nam nhân này ánh mắt như thế có thể nhìn thấu chính mình. Đi ra ngoài không đến ba bước thường hiệu đông lại ngừng ở, nhưng thấy phía trước cách đó không xa hậu máy móc lâu bên trong đi ra rồi một nhóm người. Một người trong đó đúng là sân bay bí thư đảng ủy, mà lúc này bí thư đảng ủy đang tại cẩn thận từng ly từng tí cùng một người, người kia thỉnh lỉnh chính là Giang Triết tỉnh tỉnh chính phủ người đứng đầu tỉnh trưởng Nô Xuân Giang. Các người trước ở chỗ này chờ một chút, đừng lên tiếng. Thương hiệu Đông cũng không dám vào lúc này để những người này liễu diễu để tỉnh trưởng nghe thế sân bay tại hắn đến thời điểm rõ ràng đã xảy ra hậu đả sự kiện. Hơn nữa hay vẫn là một cái quốc tế bạn bè đối với một cái siêu cấp con nhà giàu. Lúc này thương hiệu Đông lại bất chấp cái kia tăng hữu tiền là ai, có tiền nữa có thể to đến qua tỉnh trưởng. Thương hiệu Đông nghĩ chính mình đoàn người yên lặng đứng ở một bên, các loại tỉnh trưởng đi xa lại đi cục cảnh sát, nhưng không nghĩ tới sự tình tiền trời không có như vậy như ý. Cái kia tỉnh trưởng ngược lại là chính mình hướng phía bên này đã đi tới. Chẳng lẽ tăng hữu tiền cùng tỉnh trưởng nhận biết? Thương hiệu Đông suy đoán nói. Hắn là có nghe nói tăng hữu tiền tra của hắn cũng chính là Washington giờ D.C. quốc tế tập đoàn chủ tịch gần đây là hoạt động vô cùng nhiều lần, tựa hồ là cùng với giang chức tỉnh chính phủ có một ít trọng đại công chúng phương tiện kiến trúc hợp tác. Nếu như nói bởi vậy có cùng tỉnh chính phủ đi đi lại lại cũng không tính là kỳ lạ quý hiếm. Nhưng tỉnh trưởng tự mình đi tới cũng là có chút ít khiến người ngoài ý đấy. Mắt thấy tỉnh trưởng đã đi tới, cái kia tăng hữu tiền so về thương hiệu đồng còn kích động hơn, bởi vì hắn vô cùng nhất biết mình lao ba gần đây tại tỉnh chính phủ nhiều lần hoạt động, hắn là xác định tỉnh trưởng là hướng chính mình đến đấy xem ra chính mình Lão Ba hoạt động là thành công rồi, xem ra là muốn bắt dưới tỉnh chính phủ gần đây quan trọng nhất là công chúng phương tiện kiến trúc công trình. Ngô Tỉnh trưởng, ngài, tăng hữu tiền tiến về phía trước một bước, đối với Ngô Xuân Giang chào hỏi, đồng thời mừng rỡ trong lòng, liền tỉnh trưởng đều đối với chính mình lao mắt mà nhìn. Hơn nữa là ở thời điểm này, đây chẳng phải là hung hăng quạt nữ nhân kia vẽ mặt làm cho nàng biết mình cỡ nào không thật tinh mắt ư. Chỉ là hắn tốt chữ còn không có nói ra, chỉ thấy Ngô Xuân Giang trực tiếp theo hắn trước mặt đi tới, nợ đủ cười hướng phía phía sau mình đi đến, đợi mở âm thanh vang lên. Mộc Tiên Sinh, ngài khỏe? Không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngài." Ngô Xuân Giang đi tới Mộc Du trước mặt, nhiệt tình nói ra. Tại rất lâu trước đó, Ngô Xuân Giang gặp qua Mộc Du một mặt, đó là Siêu Thần Tập đoàn thành lập mới bắt đầu, khi đó Ngô Xuân Giang đó là sương hô Mộc Du là Mộc Tiên Sinh rồi, huống chi lúc này, không nói Siêu Thần Tập đoàn phát triển đến hùng hực khí thế tình trạng, chỉ cần Ngô Xuân Giang hiện tại hiểu được rồi Mộc Du một ít tình huống về sau, liền không dám có nửa phần chủ quan. Chưa từng nghe qua Đế đô Thái tử, Dương gia đều cho một cái thần bí nhân làm cho tàn sao? chưa từng nghe qua tây nam hai đại gia tộc bởi vì là một cái thần bí nhân tham dự mà trực tiếp rách nát sao nô xuân giang thế nhưng mà tình tưởng biết rõ người bí ẩn kia chính là mục du Húng chi nô xuân giang là nhất biết rõ đây tuyệt đối chỉ là mục du một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi nô tỉnh trưởng chào ngươi mục du cười nói một câu gặp nô xuân giang tay rất sớm liền rối đã tới tự nhiên cũng là nhiệt tình nắm rồi một chút nô tỉnh trưởng mà nói nô tỉnh trưởng giọng điệu nô tỉnh trưởng thái độ cũng như là sấm sét giữa trời quang bổ được thương hiệu đông cùng tăng hữu tiền gây ra như phong ta hôm nay là vừa tốt theo đế đô trở lại không nghĩ tới liền gặp được một tiên sinh hài, xem ra ta và người trong lúc đó vẫn tính là hưu duyên đấy. Nô Xuân Giang cười mở nói rằng chỉ là trong giọng nói khó tránh khỏi mang theo rồi một ít cung kính, cái này vô cùng nhất làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mộc Du khẽ mỉm cười nói ra, ta cũng là tới đón bạn bè. Ồ. Nô Xuân Giang cười gật đầu, cái lúc này mới nhìn hướng những người khác, nhìn thấy William cùng Ellie thời điểm có chút sừng sốt một chút, hỏi hai vị này là đến từ ỉng lần chứ? Nô Tỉnh trưởng hào nhã lực. Mộc Du gật đầu nói, Nô Xuân Giang cười nói ra, nếu không như thế. Đoán chừng ta còn nhận biết hai vị đây. Đưa tay hướng William cùng Elena, cười hỏi, "Ta nếu như không có đoán sai mà nói hai vị hẳn là ạ quỷ tẹn công tức con cái chứ? Tôn kính Lô tiên sinh, ta dường như cũng nhớ lại ngài, giống như ta tại điện bổ kỳ ngạm bên trong có từng thấy ngài lần thứ nhất." Elena cười nói ra, e, "Elena tiểu thư quả nhiên trí nhớ tốt." Lô Xuân Giang cười nói ra, "Chúng ta Giang chết tỉnh cùng đến phệ quận là kết đối hưu hảo tỉnh, ta cùng ạ quỷ tẹn công tức cũng là nhận biết đã nhiều năm lão hưu rồi. Mấy năm trước ta may mắn tham gia tại Uỳnh lần Hoa Hạ văn hóa năm, Lúc ấy tại Á Quỷ Tiện Công Tức dẫn tiến dưới tham gia điện bù kỳ ngạo lần thứ nhất tụ hội, may mắn gặp được Ỉng lần nữ vương, cũng nhìn được ngươi. Khi đó ngươi thế nhưng mà tụ hội là tiêu điểm, phụ thân ngươi Á Quỷ Tiện Công Tức phi thường tự hào nói cho ta biết cái kia tụ hội bên trên nhất nữ nhân xinh đẹp là nữ nhi của hắn. Về phần hắn, lớn lên hầu như là cùng Á Quỷ Tiện Công Tức giống như lúc, nhất định là Á Quỷ Tiện Công Tức người con đi à nha. Nô Xuân Giang chỉ hướng William. William nghe vậy, rất là cung kính dùng nửa sống nửa chín tiếng Hoa nói ra, "Chúng ta tới trước đó, gia phụ nói để chúng ta nhất định phải đi bái phàng ngài." không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngài. Mộc Tiên Sinh không nghĩ tới ngài muốn tiếp người là ạ quy tèn công thức người nhà. Xem ra chúng ta quả thật là hữu duyên a. Nô Xuân Giang vui vẻ nói ra. chương 402 Thái Dương cầu thang biến dị cùng tiến hóa. Nô Xuân Giang thật không ngờ sẽ ở phi trường gặp được Mộc Du, càng không có nghĩ tới Mộc Du bên người đứng đấy người càng là mình cũng nhận biết, hơn nữa cũng coi là thế hệ con cháu đồng lứa, thật là vui vẻ. Nô Xuân Giang cũng không su thế quyền phụ thế thế hệ, nhưng Mộc Du thân phận thật sự là vô cùng thần bí cùng mạnh mẽ, càng là trong mơ hầu nghe nói Mộc Du thân phận một ít chuyện cũng đoán được một chút liên quan, cho nên đối với một du cảng phát ra cung kính, trong đó nhìn lên chiếm một nửa kính để chiếm một nửa. đây cũng là Nô Xuân Giang mở miệng ba để hữu duyên nguyên nhân chủ yếu. Nô Xuân Giang là vui vẻ, nhưng này sân bay bộ an ninh chủ nhân thường hiệu đồng cùng Washington giờ cờ quốc tế thiếu Đông gia tăng hữu tiền lại sớm đã sắc mặt trắng bệnh. cái gì đó điện bổ kỳ ngầm, y gần nữ vương, hạ quỷ tèn công tước, tiêu điểm, các loại, từng cái từ cùng chữ cũng như là tiếng sấm giống như vang tạc tại trong lòng của hai người, nổ tâm hồn đều đứt, trong lòng run sợ. Hai người làm sao có thể đủ muốn lấy được cái kia một đôi người nước ngoài rõ ràng sẽ là ình lần công tức con gái, cũng không nghĩ tới rõ ràng còn có Nô Xuân Giang có lớn lao giao tình, nhất không nghĩ tới hay vẫn là Nô Xuân Giang tỉnh trường tại cơ sở này càng quan tâm người lại là cái kia cái nam tử trẻ tuổi, Nô Xuân Giang đối với hắn xưng hôn là ngài là một tiên sinh còn liền xưng hữu duyên, kính trọng màu sắc vừa xem hiểu ngay. Người này rốt cuộc là ai vậy? Không phải là nào đó người lãnh đạo người con cháu trai chứ? Tại đây giả heo ăn thịt hổ ư? Hai người đấy lòng kêu to đồng thời, lại không khỏi mồ hôi lạnh ra. Đặc biệt là Tăng Hữu Tiền hầu như là sắp điên rồi, chính mình vừa rồi rõ ràng tại châm chọc liền Ngô Xuân Giang tỉnh trưởng đều muốn cung kính đối đãi người chỉ xứng ăn quán bên đường. Vừa rồi cho rằng Ngô Xuân Giang đi tới tưởng rằng vì mình mà vui mừng khôn xiết Tăng Hữu Tiền, sững sờ nhìn xem cùng Ngô Xuân Giang nói chuyện lúc mù dư. Vẻ mặt lạnh nhạt một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, cuối cùng phát hiện mình so với hắn lập tức phân cao thấp, căn bản không tại một cái cấp bậc. Thương hiệu Đông cùng Tăng Hữu Tiền hiện tại chuyện muốn làm nhất là như nhau, cái kia chính là đào cái động đem chính mình vùi đứng lên, sợ nhất sự tình cũng giống như vậy. Cái kia chính là trước mắt mấy người đối với Nô Xuân Giang nói lên vừa rồi sự tình, thật sự là hận không thể như vậy yên lặng chạy đi, đứng ở chỗ này thật sự là một loại nung nấu. Nghĩ trượt lại không thể trượt, ngươi thế nào đợi người gì? Đi thôi, hai người các ngươi. Thương hiệu Đông cùng Tăng hữu tiền trong lỗ hai đồng thời vang lên một cái lạnh nhạt tâm thanh, hai người biết rõ cái này cái chủ nhân của thanh âm là tới từ ở cái kia cái nam tử trẻ tuổi. Hai người nhìn thấy những người khác như trước chính mình trò chuyện chính mình, biết rõ bọn hắn nhất định là không có nghe được, về phần tại sao như thế, bọn hắn không thời gian suy nghĩ nhiều. Như chút được gánh nặng hoảng sợ mà đi, sau lưng sớm đã là ướt đẫm. Vẫn đứng tại bên cạnh nhìn xem Mộc Du cùng Giang Chất tỉnh tỉnh trường chuyện trò vui vẻ nói chuyện ngang hàng mơ hồ cái tiếng nô tỉnh trường càng là đối với Mộc Du kính trọng rất nhiều triệu sở lai, sớm đã không biết nên nói cái gì, lại nghe đến Bạch Tuyết Phi bạn trai lại là ỉn lẫn công tử con trai, càng là kinh ngạc. Lúc này đúng lúc là nhìn thấy Thường Hiểu Đông cùng Tăng Hữu Tiền hoảng sợ mà chạy, liền lặng lẽ kéo một chút Mộc Du với tư cách nhắc nhở. Nhưng thấy Mộc Du khẽ lắc đầu, cũng liền không tiện nói gì. Chỉ là hiểu kỳ. Hai người bọn họ Lô Xuân Giang rất sớm liền chính là nhìn thấy Thường hiệu Đông cùng Tăng hữu Tiền lên rồi, hắn cỡ nào nhãn lực kính, tự nhiên là nhìn ra hai người căng thẳng cùng khủng hoảng, suy đoán định cũng không cùng một du đồng thời, chỉ là đều đang cùng một du nói chuyện phiếm, tự không tốt đột nhiên muốn hỏi. Lúc này thấy hai người rời đi, chỉ là nghi hoặc mà hỏi, cũng hy vọng có thể là Mộc Du làm những gì. Không có việc gì. Mộc Du có chút nở nụ cười, William cùng Elena thấy vậy, đương nhiên cũng không tiện nói gì, dù Mộc Du làm chủ. Mộc Du biết rõ nếu là mình nói ra hai người này gây nên, cái này Ngô Xuân Giang tất nhiên là sẽ đệ bụng cái gì kia bộ an ninh chủ nhiệm tất nhiên là trầm dứt, mà cái kia vẻ tẹt phì lỉm pẹt nam đoán chừng cũng quá sức, đánh cũng đánh, không đến mức gác như vậy vào chỗ chết dấm, không cần phải cũng không quan tâm. còn nữa, mục du tuy rằng không muốn thấy mình quốc gia chấp pháp nhân viên lạm dụng tư quyền, nhưng càng không muốn nhìn thấy quốc gia mình chấp pháp nhân viên bởi vì người ngoại quốc mà lạm dụng tư quyền. phía trước chấp pháp nhân viên là chỉ thường hiểu đông, đằng sau thì là chỉ nô xuân giang. nô xuân giang thấy vậy, cũng không hỏi nữa, bên cạnh cười vừa nói cùng mục du bọn người hướng ngoài phi trường mặt mà đi. Vốn muốn để chính phủ xe đưa Mộc Du bọn người, nhưng nghe đến Mộc Du nói mình cũng mở ra xe liền không nói thêm lời, cùng Ilya Melina trao đổi điện thoại dặn dò nhất định phải tới thăm nhìn qua chính mình sau khi lúc này mới rời đi, đương nhiên cũng không tránh khỏi đối với Mộc Du biểu đạt nhật tình của mình, hy vọng có thể nhiều chạm mặt. Nhìn xem chính phủ xe rời đi, Triệu Sở Lai kéo một chút Mộc Du, nhẹ giọng kích động nói, một đầu, tiểu tử ngươi Châu Bảo à, liền tỉnh trưởng đại nhân đều khách khách khí khí với ngươi, liên đối lấy lao tử đều bị tỉnh trưởng đại nhân tôn xưng là Triệu tiên sinh, những thứ không nói khác rồi." Lão tử về sau theo ngươi lan luận rồi, lan cho nha, làm ngươi khương gia lớn con dễ đi. Mục Du tức giận cười nói, cái này triệu sở lai cũng thật là cùng giống như con khỉ thô thần kinh, nhưng mà Mục Du cũng biết như vậy thô thần kinh căn bản là bọn hắn trong phòng ngủ 4 người lẫn nhau đối với lẫn nhau tín nhiệm cùng đối với tình cảm lẫn nhau tín nhiệm, cái này vô cùng nhất để Mục Du vui vẻ. Hắc hắc, nhưng mà Lão tử cảm thấy ngươi nhất châu bò hay vẫn là triệu sở lai miệng viết lấy nhìn một cái chỉ hướng tóc vàng mỹ nữ ngực lớn én còn nháy mắt ra hiệu rồi một phen. Mục Du không biết làm sao sờ lên cái mũi ngượng ngùng nợ đủ cười đến phế quận cùng Giang chiết tỉnh là hữu hảo tình thị cho nên tại Lâm An có đến phế quận phòng làm việc nguyên bản William cùng Elena đó là do phòng làm việc người tới đón nhưng lúc này đã có một du tại tự nhiên không cần đương nhiên trụ sở khẳng định hay vẫn là do phòng làm việc người sắp xếp đấy đem William ba người đưa đến sau khi một du đã nói để bọn hắn trước an nghỉ mình một chút về trước đi đợi ngày mai đến nhìn bọn họ một du cũng không muốn bị cái này tóc vàng mịn nữ ngực lớn cho cô lấy buổi tối còn có một lần gia đình tụ hội đây thân kỳ một tiên sinh William cùng giản đợi chút nữa muốn đi bái phòng ở giữa người nhà, mà Helena sẽ một người ở lại đó. Một tiên sinh, ngài có thể làm cho Helena đi theo ngài bên người ấy ư? Helena tuyệt không đi loạn. Helena có chút điểm đạm đáng yêu nhìn xem Mục Du. Mục Du nghe vậy, lập tức đau đầu. Nhìn thấy ở một bên cười trộm triệu sờ lai, càng là hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đi sau hiện bạch tuyết phi cũng là như thế, càng là không biết làm sao. Nếu để cho như vậy cái yêu mị nữ nhân đi theo, cần phải để động viện viện cái kia cọp cái cho sẽ không thể. Helena, ta buổi tối còn có chuyện rất trọng yếu cho nên. Buổi tối ngươi chỉ có thể trước một người sống ở chỗ này. Ngày mai, nếu như ta rảnh rỗi, nhất định vì ngươi làm hướng dẫn du lịch, mang ngươi dạo chơi lâm ăn nổi danh phong cảnh khu. Thế nhưng mà Helena buổi tối một người ở lại đó sẽ phi thường cô độc cùng cô còn đấy. Helena có chút tít rồi một chút miệng. Hoa ước nói ra, khoe tài là đáng xấu hổ đấy. Húng chi là một cái phi thường yêu mị nữ nhân khoe tài, càng là đáng xấu hổ không đáy tuyến, tuy rằng nhìn rất đẹp. Khoe tài. Đúng. Mặc du nhớ tới một người đến, người này tuyệt đối có thể cùng Helena đi đi dạo hơn nữa có tuyệt đối nắm chắc có thể cho hệ ly nà nghe lời của nàng mà không dám xằng bậy hoàn toàn chính xác cái này hệ ly nà là có công phu nữ nhân hơn nữa nhìn đi lên còn là một sẽ gây sự nữ nhân cho nên Mộc du dùng phòng ngừa vạn nhất tuyệt đối để manh muội tử đến bồi nàng để tránh nàng chạy loạn khắp nơi khắp nơi thay hoa người như vậy đi ta tìm một người đến cùng ngươi tin tưởng các ngươi ở chung nhất định sẽ phi thường vui sướng Mộc du thần sắc có chút nghiêm túc nói hệ ly nà thấy vậy không dám nói nữa cái gì đó vậy được rồi cũng chỉ có thể như thế thân kim mục tiên sinh Ngươi có thể muốn nói lời giữ lời, ngày mai nhất định muốn dẫn ta ra ngoài chơi. Mộc Du không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chia tay Bạch Tuyết Phi liền cùng còn có chút lưu luyến triệu Sở Lai like đã đi ra khách sạn, xem như thở dài một hơi, sau đó cho Manh Mội Tử Tả Thương Lang gọi một cú điện thoại, báo cho nàng địa chỉ, đồng thời dặn dò rồi vài câu. Tả Thương Lang nghe xong Mộc Du, đại khái rõ ràng ý tứ, đồng thời cũng tò mò đến cùng là dạng gì nữ nhân, liền miệng đầy đáp ứng. Chỉ là cái kia nói chuyện giọng điệu để Mộc Du nghe ra thêm vài phần rào hoạn cùng bắt lấy làm, Mộc Du cũng liền theo nàng một đầu. Như vậy cái đại mỹ nhân, ngươi liền nhẫn tâm như vậy từ chối, thật là đáng tiếc chứ. Triệu Sở Lai cười hắc hắc hỏi, nếu không, ngươi lưu lại cùng nàng. Mục Du tức giận nói, Triệu Sở Lai lắc đầu liên tục, nói ra, loại này đại mỹ nhân ta xem một chút là đủ rồi, ta cũng không dám có tâm tư gì. Nhà của ta cái kia bạn đời đừng nhìn ôn nhu im lặng, cũng chỉ có ta biết là đầu của cái, ngươi cho rằng ta nhà cái kia là cái loại lương thiện. Mục Du cười nói, khoan hay nói, ta tin tưởng chúng ta phòng ngủ bốn cái đoán chừng đều là sợ vợ liệu. Triệu Sở Lai cũng cười hahaha. Ha. Lúc buổi tối tụ hội, Triệu Sở Lai like cuối cùng là biết rồi mục du vì cái gì thông khoái, như vậy trực tiếp như vậy từ chối như vậy một cái tóc vàng đại mỹ nhân, nếu như nói hệ lý nạ khiến người ta nhìn là một loại dục dịch cảm giác, như vậy đồng viện viện tuyệt đối chính là dùng để hành hương tiên nữ. Đồng viện viện rất xinh đẹp không nói, khí chất đó càng làm cho người sau khi xem cảm thấy tự so sánh xấu hổ, nhưng tiếp xúc xuống lại là như vậy khiến người ta như gió xuân ấm áp. Triệu Sở Lai like thầm nghĩ, trong nhà ai có một lao bà như vậy còn sẽ ra ngoài bên ngoài trộm tanh à, xem quen rồi tiên gốc kỳ hoa. Ai hoàn nguyện ý đi hái bên ngoài tiểu hoa dạ? Triệu Sở Lai cùng Khương vân vân, Mộc Du cùng Đồng Viên viện, con Khỉ cùng Hạ Mộc Kỳ, Vương Khải cùng Trần Tiêu Tiếu. Đại học phòng ngủ bốn người, bây giờ tập hợp thành bốn đôi. Cỡ nào cảm khái, cỡ nào vui vẻ. Một bữa cơm xuống, bốn người người nhà xem như hiểu biết, nhất khả quan nhất vẫn là ở con Khỉ bọn người dược dây xuống. Vương Khải rốt cục nẹn đỏ mặt đối với Trần Tiêu Tiếu chính thức thổ lộ. Trần Tiêu Tiếu khóc lóc mắng đồng nốc, bầu không khí đẩy hướng cao chiều. Mộc Du ba người liều mạng rót Vương Khải rượu, mà Đồng Viên Viễn tam nữ càng là cùng Trần Tiêu Tiếu thấp giọng nói thầm, nhắm chúng Trần Tiêu Tiếu sớm đã đẩy mặt mặt thường hảo. Ngay kế cùng vương khải bọn người sau khi ăn cơm trưa, mục du liền trực tiếp đi mặt gót gobi, coi như là tránh né hệ lina. còn ngày hôm qua hệ lina cùng tạ thương lang ở chung như thế nào, mục du cũng không dám đến hỏi. mục du cũng biết bạch tuyết phi sẽ ở lâm an ngốc man dài một thời gian ngắn, cũng là không lo lắng không có gặp nhau thời gian. tại mặt gót gobi trên mục du đem luyện chế tốt đan dược thu sạch tốt chứa vào, sau đó đem thái dương cầu thang cơ thể mẹ cũng thu vào, liền dẫn cua tư lệnh trực tiếp chuyển tống đi thanh sơn, lại chuyển tới thiên lam tinh trên. thiên lam tinh trên ánh sáng mặt trời là cực sung túc, chỉ là vũ thủy cực nhỏ. Tại giống như địa phương hầu như là không có, cũng chỉ có tại nam bắc cực nơi bởi vì địa tụy tồn tại mà dẫn đến không khí tương đối ướt đát, ngẫu nhiên có thể dưới chút ít vũ. Cho nên, mục du nhiều lần cân nhắc sau khi đem thái dương cầu thang gieo trồng lựa chọn tại bắc man địa tụy huyền băng hải, mục du không cách nào xác định thái dương cầu thang có thể không trên đất tụy bên trong sinh trưởng, hoặc là nói thái dương cầu thang rễ cây phải chăng có thể phá vỡ địa tụy huyền băng. Nếu như không được, chỉ có thể lựa chọn tại địa phương khác. Đem thái dương cầu thang theo treo trồng trong không gian đem ra, quang đến địa tụy huyền băng hải phía trên. Tại ánh mặt trời chiếu dọi dưới. Thái Dương Cầu Thang rất nhanh sinh trưởng, rễ cây mở rộng lên, cấp tốc biến lớn. Cái này Địa Tủy Huyền Băng quả nhiên là cứng, xem ra là chỉ có Niết bản Chi Hỏa năng lực phá ra được. Mục Du nhìn thấy Thái Dương Cầu Thang tuy rằng sinh trưởng ra, nhưng không cách nào vươn vào Địa Tủy bên trong, mặc dù biết nhất định là sẽ kết quả như vậy, nhưng cũng khó tránh khỏi thất lạc. Không cách nào phá vỡ Địa Tủy Huyền Băng, vậy nếu như là chỉ cần chất lỏng Địa Tủy đây, nó là hay không có thể sinh trưởng. Mục Du ý tưởng đột phát, phát ra một đạo Niết Bàn Chi Hỏa tập trung vào Địa Tủy Huyền Băng hải bên trong. Rất nhanh liền hòa tan mở ra một cái hồ Tây tử lớn nhỏ hồ nước, hòa tan địa tụy huyền băng đối với Mộc Du mà nói đã là dễ như trở bàn tay thuận buồm xuôi gió. Mộc Du đem Thái Dương cầu thang cơ thể mẹ cầm lên, cẩn thận từng ly từng tí phóng tới địa tụy hồ Tây tử bên trong, nếu như một khi ngoại ý muốn nổi lên, Mộc Du liền rất nhanh đem lấy ra. Có hiệu quả, có thể sinh trưởng. Mộc Du nhìn xem Thái Dương cầu thang trên đất tụy hồ Tây tử bên trong rất nhanh sinh trưởng, mà lại tốc độ so về trước đó muốn nhanh hơn rất nhiều, Thái Dương cẩu thang cơ thể mẹ trên đất tụy bên trong, tựa hồ là phi thường ngưỡng mộ. Toàn bộ rễ cây đều tại vui sướng ngậy lên. Qua không được 10 phút, toàn bộ hồ Tây từ bên trong làm mọc đầy rồi Thái Dương cầu thang, ung tùm bạc thơ, lại bao phủ một tầng màu vàng kim óng ánh quấn vượn, cực kỳ đẹp đẽ, như thế tiến cảnh. Hả? Mục Du nhìn thấy Thái Dương cầu thang cơ thể mẹ đột nhiên sáng lên một tia sáng trắng, càng thấy được Thái Dương cầu thang mỗi một cái rễ cây đều tựa hồ tại có chút bánh trướng, rễ cây đỉnh càng là nhiều hơn một tầng màu trắng sữa cứng chất rác, điều này làm cho Mục Du nghi hoặc cung thiếu tổn. Đinh. Đột nhiên hệ thống điện tử âm vang lên, dọa Mục Du nhảy dựng. Đinh lục phẩm thực vật thái dương cầu thang cơ thể mẹ phát sinh biến dị tiến hóa làm thất phẩm thực vật tiến hóa mục du trước đó là gặp qua sùng vật tiến hóa nhưng không nghĩ tới liền thực vật cũng có thể tiến hóa mục du rất nghi hoặc nhưng chính là vui vẻ gợi ý của hệ thống nói là tiến hóa làm rồi thất phẩm có thể thấy được thái dương cầu thang là ở linh tác dụng phụ dưới tình huống tiến hóa rồi là một cái đại hảo sự thanh âm nhắc nhở vừa dứt xuống mục du liền thấy được mặt trời kia cầu thang căn cứ mang theo màu trắng sữa cứng chất rắc bắt đầu tiếp tục lan tràn Theo địa tụỷ hồ tây tử biên giới ở bên trong tiếp tục hướng ở ngoài khuất trường, lại bên ngoài nhưng chỉ có địa tụỷ huyền băng rồi. Ken két. Mục Du đã nghe được rõ ràng tiếng vang, nhưng thấy cái kiềm màu trắng sữa cứng chất góc đích dễ cây trực tiếp đâm vào địa tụỷ huyền băng bên trong. Đã phá vỡ. Thái Dương cầu thang cứ như vậy đem địa tụỷ huyền băng đã phá vỡ. Ngạc nhiên mừng rỡ không ngừng, Mục Du nhìn thấy Thái Dương cầu thang đã phá vỡ địa tụỷ huyền băng sau khi không có đình chỉ xuống, mà là tiếp tục mở rộng, mà lại đang thay đổi địa tụỷ huyền băng tình huống, tựa hồ là muốn đem địa tụỷ huyền băng cải biến thành có thể làm cho thực vật sinh trưởng đất đai. Địa thủy huyền băng là phẩm chất cao tinh thể năng lượng, một khi cải biến thành vì có thể cung cấp thực vật sinh trưởng đất đai, mục dù không thể nào tưởng tượng được cái này đất đai sẽ lớn bao nhiêu độ phì, trồng ra đến thực vật sẽ có hiệu quả như thế nào. Địa thủy huyền băng cái kia cứng rắn sắc ngoài bị phá vỡ, nhưng không có giống tại Niết Bàn chi hỏa dưới tác dụng như vậy đã trở thành trạng thái dịch địa thủy, mà là trở thành sen vào thể rắn cùng trạng thái dịch bên trong sen sẽ hình. Xem xét. Giám định kết quả. Tên: Địa thủy huyền thổ. Phẩm chất: 42. Hiệu quả: có thể cung cấp thực vật sinh trưởng. Kèm theo nhìn phẩm chất mà đi ra, gia tăng thực vật sinh mệnh lực, dùng hiệu quả, năng lượng các loại. Mộc Du giám định một lúc sau phát hiện địa thủy huyền thổ phẩm chất là căn cứ trước đó địa thủy huyền băng phẩm chất đến, nhưng đều có thoáng qua tăng lên. Chương 403, trăm ngươi là sự kiêu ngạo của ta. Thái Dương cầu thang cơ thể mẹ đột nhiên biến dị cùng tiến hóa, do lục phẩm thực vật biến thành thất phẩm thực vật, để Mộc Du rất giật mình thực vật rõ ràng cũng có thể tiến hóa. Vui vẻ nhất tự nhiên là Thái Dương cầu thang đem vốn cho là chỉ có biết bản chi hỏa mới có thể hòa tan đạt được địa thủy huyền băng cho đã phá vỡ nguyên bản trạng thái rắn dạng tinh thể địa thủy huyền băng biến thành sền sệt hình dáng địa thủy huyền thổ mà căn cứ xem xét kết quả có thể thấy được đem sẽ có lợi ích rất lớn với gieo trồng có thể đề cao thực vật phẩm chất trạng thái rắn dạng tinh thể địa thủy huyền băng thì không cách nào trực tiếp hấp thu năng lượng không biết hiện tại tại sền sệt hình dáng địa thủy huyền thổ phải trang trực tiếp hấp thụ một du âm thầm hưng phấn nếu là địa thủy huyền thổ có thể trực tiếp hấp thụ năng lượng ngày ấy sau chính mình liền không hề cần thiết động một chút lại lên giá nhiều thời gian như vậy cho thiên lam tinh trên cấp cư dân tiêu tốn rất nhiều thời gian đã luyện hóa được Ách? không được một du thử một chút. Kết quả khiến người ta thất vọng, sườn sét hình dáng địa tụy huyền thổ trên kết cấu có biến hóa rất lớn, nhưng trọng yếu nhất không có gì thay đổi, như cũng là không cách nào hấp thu. Hả? Mộc Du tinh tế quan sát, phát hiện mặt trời kia cầu thang vô hạn lan tràn ra rễ cây có không ít đều rũ ra cực kỳ dài nhỏ tu đến quấn quanh ở rồi địa tụy huyền thổ phía trên, tu thậm chí xông vào địa tụy huyền thổ. Mộc Du mở ra thiên nhãn hệ thống, nhìn thấy những này rễ cây như thế vừa mảnh vừa dài ống hút, càng giống là một mảnh dài hẹp vận chuyển con đường, đang hút thu địa tụy huyền trong đất năng lượng đem những năng lượng này toàn bộ chuyển vận đã đến lớn dẻ cây bên trong đến toàn bộ Thái Dương cầu thang là Thái Dương cầu thang cung cấp lấy liên tục không ngừng năng lượng sinh vật vẫn là không cách nào trực tiếp hấp thu cái này địa tủy huyền thổ nhưng Thái Dương cầu thang có thể một du khống chế lại rồi Thái Dương cầu thang lan tràn muốn nhìn một chút cái này địa tủy huyền thổ năng lượng đến cùng có thể cho Thái Dương cầu thang cung cấp ra cái gì đó đến sẽ có hay không có vui mừng lớn hơn cùng đợi chính mình quả nhiên tại dưới sự khống chế Thái Dương cầu thang không hề vô hạn lan tràn hết thể năng lượng đem không là tái sinh giải cung cấp. Mà là rót vào rồi Thái Dương, cầu thang nhân vật được bên trong. Nở hoa rồi. Thái Dương cầu thang mở ra rồi nhàn nhạt kim hoa sắc đông hoa, từng cái trên phiến lá đều mở ra rồi hai đóa đã ngoài cũng sinh đông hoa, tối đa chạy đến rồi chín đóa. Kim hoa sắc đông hoa bên trong mang theo từng tia một màu trắng sữa cùng xích huyết sắc. Kết quả, chờ đợi hơn một giờ sau khi, mục du thấy được đông hoa cánh hoa bắt đầu rơi xuống, nhụy hoa ngừng trật lên. Hoa của bọn nó phấn truyền bá là trực tiếp từ ta hoàn thành, hầu như là 100% kết quả suất. Xem xét, giám định kết quả. Tên Thái Dương cầu thang trái cây, phẩm chất 99, hiệu quả gia tăng năng lượng, tăng cường thể chất. kèm theo tỷ lệ nhất định gia tăng người dùng tự mình khép lại năng lực cùng năng lượng năng lực hồi phục. Mộc Du tháo xuống một viên, giám định một chút. Nhìn thấy xem xét kết quả lại càng hoảng sợ. phẩm chất 99, hầu như là hiện tại Mộc Du hết thảy đan dược cùng thực vật bên trong nhất phẩm chất cao tồn tại, hiệu quả là cùng mặt khác thực vật đan dược không khác nhau gì cả, nhưng kèm theo hiệu quả quả thật làm cho người chấn động. Cái này không thể nghi ngờ với chính là có tỷ lệ nhất định gây ra sinh vật thân thể sự quang hợp đi tự mình khép lại cùng năng lượng khôi phục. Tại hầu như là từng cái tu luyện giả đều cực kỳ trọng yếu tố chất thân thể. Ví dụ như Mục Du, hiện tại tay cụt mọc lại cái gì đó đều là từng phút đồng hồ sự tình. đây không thể nghi ngờ là gia tăng lên tiếp tục tác chiến năng lực, mà phía sau cái kia năng lượng khôi phục càng là bền bị tác chiến nhất nhân tố trọng yếu nhất. Mục Du liên hệ tháo xuống bài viên, toàn bộ xem xét sau khi, càng là tấm tắc lấy làm kỳ, nha nha, rõ ràng mỗi một viên đều là phẩm chất 99. Tuy rằng Mục Du biết rõ cái này 99 rất có thể tất nhiên tùy huyền thổ vô số mà khác phẩm chất con số kết hợp thành nhưng vẫn là nhịn không được ngạc nhiên mừng rỡ cái này Thái Dương cầu thang không thể nghi ngờ lại là nhiều hơn một phần năng lực cái kia chính là gia công phẩm chất bất kể là cái gì đó phẩm chất địa tùy huyền thổ đều có thể đem gia công đến 99. đây là cỡ nào nghịch thiên năng lực đây đối với rất nhiều đối với phẩm chất cao năng lượng có theo đuổi người mà nói là thiên đại ngạc nhiên mừng rỡ phục dụng một vầng mặt trời cầu thang trái cây mục du càng là phát hiện cái này ẩn chứa trong đó năng lượng nếu không phẩm chất cao hơn nữa là cực kỳ phong phú quả táo lớn nhỏ Thái Dương cầu thang trái cây ẩn chứa năng lượng so về trước đó một cái chung đựng nước đều muốn nhiều mà lại đều là tinh hoa, càng có lợi hấp thu. Đây đối với một du là chuyện tốt, kể từ đó về sau mang theo năng lượng sẽ càng ngày càng nhiều, tối thiểu nhất chính là trở lên. đương nhiên điều kiện tiên quyết là Thái Dương Cầu Thang có thể kết xuất nhồi vào chữ vật thể ngọc nhiều như vậy trái cây. Nhưng mà đây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Địa Tủy Huyền Băng Hải biết bao đại, đại đến vô biên à, vô tận Địa Tủy Huyền Băng chờ Thái Dương Cầu Thang đi chinh phục. Thái Dương Cầu Thang hấp thu vấn đề là giải quyết, bây giờ liền phải thử một chút mặt khác thực vật tại loại tình huống này có thể không còn sống, quan trọng nhất là có thể không hấp thụ Địa Tủy Huyền Thổ năng lượng. Mộc Du đổi rồi vài loại tam phẩm thực vật hạt giống, cẩn thận từng ly từng tí ném vào rồi địa tụ huyền trong đất. Rất nhanh tam phẩm thực vật hạt giống liền nảy mầm, sau đó rũa ra rễ cây, trực tiếp đâm vào rồi địa tụ huyền trong đất, điều này làm cho Mộc Du thật sự không nghĩ ra vì cái gì Thái Dương cầu thang như thế này, thất phẩm thực vật còn cần biến đổi bất ngờ năng lực đâm vào hấp thụ năng lượng, nhưng phổ thông thực vật lại thuận lợi như thế, cái này tựa hồ là rất không khoa học. Địa tụ huyền thổ mặt trên hoàn toàn chính xác rõ ràng biết có thể cung cấp thực vật gieo trồng sinh trưởng, cho nên tam phẩm thực vật cắm rễ đi vào không kỳ quái. Nhưng kỳ quái chính là vì cái gì Thái Dương Cầu Thang ngược lại cần thiết phiền toái như vậy? Mục Du trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ đây là địa tụ huyền thổ đối với Thái Dương Cầu Thang cái này đem theo nguyên bản địa tụ huyền thổ biến thành địa tụ huyền thổ kẻ phá hoại phản kháng cùng bất mãn? Mục Du không khỏi phán đoán, tại thời đại hồng hoang, có không ít thực vật thành tinh sự tình. Biến hóa thành rồi khôi ngô cường tráng thanh niên bộ dáng đứng ở bên cạnh nhìn xem Thái Dương Cầu Thang vô tận lan tràn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc của tứ lệnh, suy tư về nói ra Vô cùng có khả năng là cái này Thái Dương cầu thang tiến hóa làm thất phẩm thực vật sau khi vượt ra khỏi phổ thông thực vật phạm trụ sinh mệnh thuộc về đã bắt đầu hướng về tinh quái chuyển hóa nguyên nhân. Mục Du nghe vậy, gật đầu đồng ý, cũng thật sự là không có mặt khác có thể giải thích được rồi. Cái này Thái Dương cầu thang rất đặc thù, hẳn không phải là đơn giản mấy phẩm thực vật có thể phán đoán chính xác hắn bản chất đấy. Đặc biệt là cơ thể mẹ, dường như xa xa còn chưa tới nơi cực hạ, nếu có cơ duyên, rất có thể sẽ lại lần nữa tiến hóa. Ngươi hệ thống đối với thực vật phân loại cụ thể thế nào ta không phải quá rõ ràng nhưng cái này Thái Dương cầu thang cơ thể mẹ nếu như đặt ở Hồng Hoang Niên Đại mà nói hẳn là cùng Thiên Địa Linh căn là một cấp bậc nhưng mà hiện tại còn không có hoàn toàn khai phá ra nó toàn bộ tiềm lực Cua Tư lệnh nói ra Thiên Địa Linh căn một du liễu lưới không phải là cùng cái gì đó ban đảo nhân sâm quả một cái cấp bậc a Cua Tư lệnh suy tư một chút đem một du trong miệng cái này hai loại trong thần thoại thần vật đem Thời Đại Hồng Hoang một ít Thiên Địa Linh căn đối ứng lên Thoáng Trần chờ nhẹ gật đầu nói ra không sai biệt lắm nhiều ít Thời đại Hồng Hoang là có một ít thiên địa linh căn khiến người ta dùng sau khi có thể xuất hiện cùng loại với các người trong thần thoại Bạch Nhật Phi thăng hiệu quả, đem làm nhưng hiệu quả này nhất định phải tại đại năng giả chăm sóc phía dưới mới có, nếu không, những cái kia linh căn năng lượng kinh khủng tuyệt không phải là người bình thường có thể thừa nhận được đấy. Mộc Du đối với cái này tràn đầy đồng cảm, trước đó cũng không thiếu giúp người nhà các bằng hữu luyện hóa thứ tốt, những cái kia thứ tốt nếu như không phải mình trợ giúp luyện hóa mà nói, bọn hắn muốn dùng cần phải bị năng lượng tràn ngập được bạo thể không thể. Mộc Du không vội ở lấy được Thái Dương Cầu thang trái cây. Cho nên để Thái Dương Cầu Thang tiếp tục lan tràn ra đi. Cái này địa tụy Huyền Băng Hải mêng ngông, so về cái kia mặt gọt gỗ bị lớn hơn không biết bao nhiêu và lần. Nếu như đem cái này một mảnh địa tụy Huyền Băng Hải toàn bộ biến thành gieo trồng viên, cái này không thể nghi ngờ chính là một cái có khủng bố sản lượng gieo trồng viên. Nhưng nghĩ đến Thiên Lam Tinh trên còn có nhiều như vậy dược nhân cùng man thú phải nuôi, nhiều hơn nữa đoán chừng cũng không coi là nhiều rồi. Tạm thời lưu lại của tư lệnh Trông giữ cái này một mảnh địa tụy Huyền Băng Hải, mục dù chính mình đem cái kia vô số đan dược mang cho rồi chẹt Duka. Thuận tiện hỏi thăm một chút địa cầu năng lực giả tu luyện tình huống, bẩm bẩm thần sứ. Khách nhân tôn quý mọi người mới đầu có thể là quá mức hưng phấn tròn nên tu luyện phi thường hăng say cùng thu nhận công nhân, nhưng thời gian dần qua liền phát hiện khó khăn cùng lặp lại, bắt đầu có hơn phân nửa người bắt đầu nóng ruột. Nhưng mà bởi vì thần sứ đại nhân ngài đã phân phó, cho nên chúng ta bên này không có bất kỳ lời biếng. Tất cả dựa theo phục tam đại người chỉ thị, lại dần dần gia tăng huấn luyện lượng, độ nguy hiểm cũng tăng thêm nữa. Trách rúc đối với địa cầu năng lực giả thích gọi làm khách nhân tôn quý về phần tại sao cái kia sắc mặt cũ kỹ người phải gọi làm phục ba chẹt dục cả mặc dù hiếu kỳ nhưng không dám hỏi hắn cũng không có khả năng muốn lấy được lúc này là một mấy người một du nghe vậy đối với cái này không hỏi thêm nữa hắn biết do phục vụ hình người máy nhất định có thể đem chuyện nào làm tốt còn địa cầu các năng lực giả bực bội cũng tốt toán trách cũng được ngược lại một du là nghe không được cũng liền không thèm quan tâm lại hỏi một chút ngày hôm nay làm tinh đại khái tình huống tuy rằng một du vẫn luôn có xem xét võng mặt chỉ trên về thiên làm tinh tin tức nhưng vẫn cảm thấy hỏi ý kiến hỏi một chút so sánh thỏa đáng một la rất tốt rất hiểu rõ hay là qua hỏi một chút cũng tốt gia tăng những ngày này làm tinh người đặc biệt là người quản lý tính tích cực. Thiên Lam Tinh khoáng vật khai thác trải qua trở thành một cái to lớn dây chuyển sản xuất, vô số cường tráng dược nhân cùng man thú gia nhập, lại có khai thác người máy cùng các loại máy móc. Một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Các loại nhà xưởng cũng đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, vui vẻ phồn vinh. Mặc dù không thể không bội phục Thiên Lam Tinh trên hai cái này chiến đấu tộc đàn tại kiến thiết trên còn có lớn lao năng lực, chỉ cần khí lực liền cũng không phải là người địa cầu chỗ có thể sánh được đấy. Lao động không thiếu, khoa học kỹ thuật cũng không thiếu hướng về siêu khoa học kỹ thuật phát triển không còn là một tưởng. trong này, mục du quan tâm nhất không thể nghi ngờ là thiên lam tinh người giáo dục vấn đề. mục du muốn để thiên lam tinh dực nhân cùng man thú tại sức lực lớn điều kiện tiên quyết phía dưới lại nắm giữ trí tuệ, khoa học kỹ thuật, tri thức. cho nên có lẽ là trước đó liền để những chuyên gia kia cùng với toàn nhất trong biên chế tập truyền bá tri thức văn hóa sách giáo khoa rồi. thiên lam tinh trên có vong mạng tồn tại, mục du tin tưởng loại kiến thức này truyền bá tốc độ sẽ rất nhanh, mỗi người cũng có thể học tập, càng có các loại chuyên gia tự mình ghi chép video với tư cách giảng giải. những kiến thức này đa số đều là địa cầu văn hóa khoa học kỹ thuật kết hợp với thiên lam tinh trên chiến đấu chủng tộc đặc tính cùng với chính hắn một thần sứ đại nhân tồn tê. Ai kết quả có thần bí tôn giáo sát thái tồn tại nhưng không ngu dân, nhiều nhất là một loại trên tinh thần tín ngưỡng. Loại này tín ngưỡng mục du biết là cầm kiếm hái lưới nhất định phải làm cho chẹt dục cả bọn người dẫn đạo tốt. Mặt khác nhiều vô số nghe xong một lần tại chẹt dục cả nơm nớp lo sợ sau khi nói xong, mục du vô vô hắn bả vai lấy đó cổ vũ. Bởi vì mục du đặc thù chăm sóc giới, chẹt dục cả vợ chồng bây giờ sức chiến đấu đều rất sớm đạt tới chiến vương cấp đường đang thức tỉnh rồi năng lực sau khi càng là đột phá một vạn cửa ải lớn cũng đã trở thành chiến thần, mặc dù nói sức chiến đấu còn không cách nào so ra mà vượt những cái kia quốc hoàng mọi người, nhưng đã có Mộc Du cho một ít trang bị cũng là có thể một trận chiến. đương nhiên, Mộc Du tăng lên lực chiến đấu của bọn hắn tuyệt không phải là vì chiến đấu, mà là một loại tượng trưng tuyên truyền, nói cho Thiên Lam Tinh một đám đi theo chính mình có thì ăn hoàn toàn chính xác, bọn hắn hiện tại cũng tại A T Thế hơn nữa là thịt heo, hơn nữa đại cật đặc cật. Nếu như nói Thiên Lam Tinh một đám lúc ban đầu là vì Mộc Du vũ lực. Cùng với cái kia sau lưng thần bí thánh sơn tồn tại mà thần phục, trải qua một đoạn như vậy thời gian đến, Thiên Lam tinh một đám thiệt tình thần phục thần sứ đại nhân, bởi vì thần sứ đại nhân cho bọn họ đã mang đến vô tận thần phù hộ cùng quang minh. Tối thiểu nhất hết thảy ở cấp 3 tầng dưới man thú cùng cánh trong đám người là như thế này, còn những cái kia nguyên bản liền chiến đấu đỉnh phong nhất quốc hoàng mọi người sẽ hay không bởi vì cái gọi là tự do cùng chí cao quyền thế sẽ đối với thần sứ đại nhân trong lòng còn có một chút khúc mắc, mục du, nhưng không có quá lớn tâm tư đi quản. Đối với những quyền thế này đám người, hoặc là hủy diệt, hoặc là chỉ có thể thay đổi một cách vô Chi Vô Giác. Đương nhiên, thủy diệt đối với Mộc Du đến nói không có gì quá lớn tất yếu, cũng chủ yếu là những quyền thế này, đám người chỉ cần tại vũ lực trên sớm đã thì không cách nào cùng Mộc Du bằng được. Rời khỏi thần điện sau khi, Mộc Du trở về một lần địa cầu, chủ yếu là cùng Bạch Tuyết Phi gặp mặt một lần ăn cơm, còn cái kia Helena, ặc, cũng không biết là cùng manh Nguyệt Tử đi nơi nào, Mộc Du thấy vậy tự không sẽ hỏi, xem như bất lo rồi. Sau khi ăn cơm xong, Mộc Du trở về nhà cực kỳ chia tay đồng viện viện, bảo là muốn đi bế quan một thời gian ngắn, ngắn thì 1 tháng, nhiều thì 3 tháng trong lúc này để đồng viện viện rảnh rỗi liền mang theo tiểu ali nhiều hồi hồi đại khanh thôn đồng viện viện thấy vậy cũng không nhiều hỏi chỉ làm cho mục du yên tâm đi đó là mục du tất nhiên là nhìn ra đồng viện viện trong mắt một chút thất lạc thật là đau lòng trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều hổ thẹn trong lòng nhưng mục du bởi vì không hiểu thấu cảm giác nguy cơ sau khi liền không thể không đi làm một ít chuẩn bị trước mắt hắn nghĩ phải nhanh một chút đi đạt được thiên lam tinh suy đoán phương pháp bởi vì thiên lam tinh trên rất sớm trước đó là có viễn cổ thị tộc rời khỏi thiên lam tinh bay đến những tinh cầu khác trên sự tích Mộc Du muốn từ trong tìm ra một ít mình muốn đáp án cùng nắm giữ tư liệu. Lão bà đại nhân, ta biết cho tới nay chúng ta đều trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, ngươi có hay không trách ta? Mộc Du chăm chú hỏi. Biết rõ là tốt rồi. Đồng viện viện trưởng Mộc Du nhìn một chút, trên mặt lại là vui vẻ rất nhiều, nhẹ nắm Mộc Du tay, Ôn Nu nói, ta cũng không phải không hiểu chuyện Tiểu Hải Tử, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ coi án trách, nhưng cũng sẽ không biết đi trách ngươi. Ta biết, trên người của ngươi khẳng định gánh vác rất nhiều. Ngươi thấy, nghe được, biết đến, đều không phải người bình thường có thể tưởng tượng đấy. Trước kia. Ta là không biết lực lượng càng lớn trách nhiệm càng lớn những lời này, nhưng theo ngươi sau khi ta hiểu được. Mặc dù có thời điểm ta sẽ bất mãn cùng ngươi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng kể từ khi biết rồi ngươi một ít chuyện về sau, ta cũng biết rất nhiều sự tình không phải ta tưởng tượng cái kia dạng, thời điểm ta là vì ngươi cảm thấy tự hào củ. Nở NG dê kiêu ngạo đấy. Ngươi đây, muốn làm chuyện gì, cứ việc đi làm, ta sẽ ủng hộ ngươi, ngươi là sự kiêu ngạo của ta. Chương 404, mỗi một khỏa tinh cầu đều là có cảm xúc. Kể từ khi biết một Du là siêu thần tập đoàn phía sau màn đại lão bạn sau khi kể từ khi biết tiểu ali là lục vị yêu hồ sau khi từ khi đi theo tiểu ali bắt đầu tu luyện sau khi từ khi đã ngồi tiểu long phi đến bầu trời sau khi đồng viện viện sớm cũng đã biết nam nhân của mình tuyệt không phải người bình thường hắn có được lấy quá nhiều bí mật rất nhiều không có khả năng để thế nhân biết đến bí mật đồng viện viện thật vui vẻ nam nhân của mình đem những bí mật này đều nói cho chính mình càng nói cho hắn biết nguyện ý cùng chính mình chia sẻ bất kể là vui vẻ cùng yêu sầu tuy rằng đồng viện viện biết mình không thể rút bất luận cái gì một tay nhưng nàng đồng ý một mực lắng nghe yên lặng nhìn xem hắn nhìn xem ánh mắt của hắn. Một năm này nhiều đến, siêu thần tập đoàn chuyện đã xảy ra, mỗi một kiện hầu như cũng là có thể để thế nhân kinh ngạc cùng chấn động, càng là cho vô số người mang đến rồi ánh sáng, lực lượng, xinh đẹp, thuận tiện, các loại, Đồng Viện Viện biết rõ những này toàn bộ đều là bởi vì chính mình nam nhân. Tuy rằng, Đồng Viện Viện chưa từng tham dự trong đó bất luận một cái nào sự tình, nhưng mỗi một lần nghe được siêu thần tập đoàn sự tình, nàng so bất luận kẻ nào đều muốn kích động, đều muốn vui vẻ, đều muốn tự hào, đều kiêu ngạo hơn, bởi vì đó là nàng chuyện của nam nhân nghiệp. Siêu thần tập đoàn phát triển đến nay, sớm đã là trở thành rồi hoa hạ nhãn hiệu đã trở thành hoa hạ kiêu ngạo, càng là của cải đại danh tử. Đồng viện viện chưa bao giờ là siêu thần tập đoàn của cải từng có bất luận ý nghĩ gì, nói đến trên căn nàng là siêu thần tập đoàn chính thức nữ chủ nhân, nhưng nàng đến nay chưa bao giờ bước vào qua siêu thần tập đoàn nửa bước, càng là chưa từng có hỏi qua siêu thần tập đoàn bất cứ chuyện gì, thậm chí ngay cả nàng ngẫu nhiên cần thiết siêu thần tập đoàn sản phẩm đều là mình lén lút đi mua, chưa bao giờ đã nói với Mục Du, cũng chưa từng bởi vì là quan hệ của mình mà cho mình thân bằng hảo. Hữu mang đến bất kỳ chỗ tốt nào cùng lợi ích, nàng chỉ là nên vì siêu thần tập đoàn cảm thấy kiêu ngạo. Là nam nhân của mình cảm thấy kiêu ngạo, chưa bao giờ muốn theo ở bên trong lấy được vật mình muốn, đây là đồng viện viện cho tới nay nguyên tắc. Mặc dù là rất sớm trước đó Mộc Du liền đề nghị làm cho nàng đi siêu thần tập đoàn đi làm, quen thuộc sản nghiệp của nhà mình, đồng viện viện cũng là trực tiếp từ chối, mà lại cảnh cáo Mộc Du ngày sau không lại để lên việc này. Đồng viện viện không cảm giác mình chính là một cái không có nửa điểm lòng hư vinh nữ nhân, nhưng nàng theo không hư vinh tiền tài, nàng hư vinh chính là Mộc Du thanh danh, Mộc Du mang cho sự kiêu ngạo của chính mình mang cho mình tự hào. Ở điểm này đồng viện viện nàng nhất định phải đứng ở hư vinh đỉnh phong nhất ở điểm này nàng hư vinh không cho bất cứ người nào nghe được đồng viện viện mà nói mục du rất cảm động cũng rất thấy nấy xấu hổ hắn làm những chuyện như vậy đến nay đa số đều là bởi vì chính mình nguyên nhân coi như là tạo phúc dân chúng cũng đa số là có điểm tích lũy ban thưởng nguyên nhân ở bên trong mục du không cảm giác mình là một cái người vĩ đại càng lớn đến biết mình là một cái người ích kỷ nhưng không nghĩ tới chính mình ích kỷ tại chính mình lòng của phụ nữ trong lại trở thành xinh đẹp nhất kiêu ngạo ta cũng đồng dạng vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo cùng với ngươi là đời ta nhất quyết định chính xác. Mộc Du tại đồng viện viện cái chán hôn một cái, tại trên mặt cảm tình, Mộc Du cùng đồng viện viện là như nhau, sở cầu cũng là một phần đơn giản, vui vẻ cùng an tâm. Nhẽ, nói như vậy, ngươi một đại lão bản tựa hồ đang cùng ai cùng một chỗ chuyện này, trên còn có rất lớn lựa chọn không gian nha, còn có một chút không phải chính xác nhất nhưng là tính toán quyết định chính xác chứ. Đồng viện viện trong mắt hơi hiện ra lệ quang, ngoài miệng lại là không tha thứ, sớm đã hướng Mộc Du thắt lưng vươn chính mình ác ma máu nuốt. Mộc Du nghe vậy, ha ha cầu xin tha thứ. Đồng viện viện chăm chú đem Mộc Du theo như trên giường hùng hắn nói, họ một, ngươi chính là một cái tai họa, nữ nhân nào theo ngươi đều được thường xuyên thủ phong chống, cũng là lão nương như thế này cho ngươi lừa gạt rồi, ngươi có thể nhớ kỹ, đừng cho lão nương nghĩ đến muốn đi thay họa nhà người ta cô nương, còn có, ngươi là sự kiêu ngạo của ta, ta cũng không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi sự kiêu ngạo của ta, liền chia sẻ đều khó có khả năng. đồng viện viện biết rõ, phi thường rõ ràng, không nói cái này họ một có nghĩ tới hay không đi thay họa người khác, chỉ cần nghĩ bị hắn thay họa, đoán chừng đều không ít, tối thiểu nhất nàng là biết có như vậy mấy cái. Hơn nữa mỗi người đều là đại mỹ nữ mà lại cùng hắn quan hệ không tầm thường. Ở điểm này, Đồng Viện Viện chưa bao giờ sẽ đi nói, cũng sẽ không biết đến hỏi một du. Đồng Viện Viện biết do nếu muốn nam nhân không ăn chồng canh, đi nói đến hỏi thậm chí đi theo dõi, những thứ này đều là ngu xuẩn nhất nữ nhân làm một chuyện. Biện pháp tốt nhất không phải không để hắn đi đón sở những nữ nhân khác, mà là mình muốn làm đến tốt nhất, để hắn mặc dù đi tiếp xúc những nữ nhân khác cũng quả quyết nhìn các nàng như rơm rác cảm thấy nửa điểm điểmếc. Hóa ra kém nhà mình lão bà, lúc này mới đề phòng với chưa xảy ra biện pháp tốt nhất. Tuy rằng ai cũng biết đạo lý này, nhưng có thể làm được lại có mấy người đồng viện viện không thể nghi ngờ là so sánh thành công một cái hơn nữa địch nhân của nàng đều là như vậy nữ nhân ưu tú không tranh giành thế giới cũng có vị trí của ta đây là đồng viện viện dần làm vợ người sau khi linh ngộ nàng không tranh giành không phải tiêu cực mà là nhất tích cực nhất một du nhẹ nhàng ôm lấy đồng viện viện thân thể thân thể lộn một vòng đem đặt ở xuống sau đó đem bờ môi ép đã đến trên môi nàng một du biết rõ cái lúc này nói không có cái gì dùng chỉ có dùng hành động nói cho nàng biết không tranh giành thế giới của ta cũng đều là vị trí của ngươi Mộc Du tại Thiên Lam Tinh lần này trải qua ngây người 6 ngày rồi, cũng chính là người địa cầu 42 ngày, khoảng 1 tháng rưỡi thời gian. Cái lúc này, trên địa cầu đầu thu muốn tới a. Nhóm thứ 2 gieo trồng kiểu máy móc cũng đã đưa ra thị trường, phương bắc mùa thu hoạch, phía nam thứ 2 quý gieo hạt, lần này cho Mộc Du mang đến điểm tích lũy cộng lại vượt qua 25 triệu. Đây là một số to lớn thu nhập. Mộc Du điểm tích lũy cộng lại vượt qua 45 triệu. Điểm tích lũy làm đến càng nhanh, hoa được cũng càng nhanh. Bây giờ địa thủy huyền băng hải trên Thái Dương cầu thang trải qua vô hạn lan tràn đến rồi vô biên vô hạn thay đổi địa tụy huyền thổ có thể gieo trồng diện tích đạt đến làm cho người ta sợ hãi 100 văn mẫu, hơn nữa cái số này còn đang không ngừng tiếp tục gia tăng. một du tại thiên lam tinh trên đổi một đài phục vụ y hình người máy với tư cách địa tụy huyền băng hải trên bị đặt tên là siêu thần nông trường nhân vật quản lại đổi rồi 10 đài thao tác y hình người máy cùng với một gian giá trị 500 vạn cỡ lớn sưởng đến chế tạo gieo trồng hình máy móc dùng dùng cho siêu thần nông trường gieo trồng. đồng thời để che đậy cả thuê gần trăm vạn dược nhân đồng thời hỗ trợ sinh sản gieo trồng hình máy móc thao tác y hình các người máy bắt đầu chủ yếu đảm nhiệm chỉ đạo công tác. Chờ đợi nhóm người này toàn bộ thuần thục sau khi, mọi người sẽ đi sinh sản cùng chỉ đạo sinh sản mặt khác khí giới. Đương nhiên, còn có lò luyện đan chế tạo. Cái này trước sau đã xài hết 10 triệu điểm tích lũy. Sau đó lớn nhất một số chi tiêu không thể nghi ngờ chính là thực vật hạt giống rồi. Mặc du lần này tại Thiên Lam Tinh chuẩn bị chơi lớn, hết thảy nhất phẩm nhị phẩm thực vật toàn bộ không muốn, toàn bộ đều là tam phẩm thực vật cực kỳ trở lên. Tam phẩm thực vật vẫn còn được, đều là 1000 xung quanh đổi nhu cầu. Tứ phẩm mà bắt đầu là 1000 đến 5000 rồi, mà lại đại bộ phận là 4000 đấy. Một viên hai khóa vẫn còn được. Nhưng duy nhất một lần hoàn mỹ trăm đổi, dù là bây giờ có nhiều như vậy điểm tích lũy cũng là có chút ít không chịu được nổi. Nhưng Mộc Du cuối cùng vẫn là đổi rồi có thể gieo trồng 1000 mẫu đất tam phẩm thực vật, 100 mẫu đất tứ phẩm thực vật, còn có 2 mẫu đất ngũ phẩm thực vật. Lại là mất hết 15 triệu điểm tích lũy. Quả thực chính là xài tiền như nước. Lúc này mới không đến 600 mẫu địa phương. Đối với bây giờ có 100 vạn mẫu đấy, quả thực chính là muối bỏ biển. Đương nhiên, Mộc Du cũng sẽ không biết ngốc đến toàn bộ đi trực tiếp đổi, chuẩn bị các loại cái này nhóm đầu tiên thành thục sau khi mới tiếp tục gieo trồng. Cho nên Mộc Du lần này đổi đấy, đều là mỗi một chủng một cây, nhu cầu số lượng nhiều mỗi một chủng mười cây, cũng chỉ có thể dựa vào tương tự như vậy với tế bào phân liệt phương thức đến chậm rãi mở rộng gieo trồng phạm vi rồi. Nhưng Mộc Du tin tưởng, dùng chạm đất tùy huyền thổ độ phì, hơn nữa gieo trồng hình máy móc phụ trợ, còn có cua tư lệnh hao phí rất nhiều linh thạch cùng bảo bối tốt luyện chế ra đến tăng cường thiên hậu lệnh, rất nhanh cái này nhóm đầu tiên thực vật sẽ thành thủ, sau đó dùng đến tiếp tục gieo hạt, như thế nhiều lần, một triệu mẫu địa sớ nhuận sẽ toàn bộ đủ loại chính mình cần thiết phẩm chất cao thực vật, thậm chí. Mộc Du đổi rồi hai khung phi thuyền vũ trụ, tất cả phối trí hai khung chiến đấu y hình người máy, cộng lại tốn hao 10 triệu điểm tích lũy, để bọn hắn chia làm ba phương hướng hướng Thiên Lam Tinh bên ngoài vũ trụ mà đi, đi đăng nhập nhất tới gần Thiên Lam Tinh ba hành tinh, có lẽ những tinh cầu này mặt trên có Thiên Lam Tinh vạn năm trước đó viễn cổ thị tộc hành tung, hoặc là sinh mệnh khác thể. Trước sau bỏ ra 35 triệu, hiện tại Mộc Du trên người còn có 10 triệu nhiều một chút điểm tích lũy. Mộc Du ngồi ngay ngắn tại địa tủy Huyền Băng núi đỉnh trên đỉnh, hơn trăm lần trọng lực. Bây giờ đối với Mộc Du trải qua không có bao nhiêu áp lực Trên đỉnh núi phần lớn là nhất phẩm chất cao địa thủy huyền băng, cùng với một ít chút ít bay xuống đông tuyết. Mộc du tùy ý những này đông tuyết rơi tại trên người của mình, từ xa nhìn lại như thế một cái người tuyết, vị nhưng bất động, ngồi thẳng, mà lại đem hai tay một mực ấn lại mặt đất, theo trên bàn tay chạy ra niết bản chi hỏa rất sớm liền tiến vào rồi địa thủy huyền băng sơn bên trong. Từ trung gian luyện hóa địa thủy huyền băng, hóa thành một từng tia từng tia địa thủy bị mộc du hút vào không gian vũ trụ, không có luyện hóa thành tinh thần lực lượng, mà là trực tiếp đưa vào rồi đại biểu cho thiên lam tinh thiên trong tinh thần. Hóa thành thế giới lực lượng cùng tinh thần lực lượng giao hợp lại cùng nhau. Thiên tinh thần bây giờ so về vậy có rồi suy đoán phương pháp chăng sao còn muốn lớn hơn. Còn muốn sáng, nhưng một mực không cách nào lĩnh ngộ được suy đoán phương pháp, có thể nghĩ cái này Thiên làm tinh khổng lồ. Tinh cầu càng lớn, đại biểu cho ngôi sao càng là khó có thể luyện hóa đến hoàn mỹ trạng thái do đó lĩnh ngộ được suy đoán phương pháp. 42 ngày luyện hóa, mục du hầu như là đầu ngồi ở chỗ này không nhúc nhích qua, đây không thể nghi ngờ là mục du đến nay mới thôi lâu nhất luyện hóa cùng bế quan. Nhưng hiệu quả hiển nhiên là rõ ràng, thế giới lực lượng càng ngày càng khổng lồ càng ngày càng tinh thuần, làm cho Mộc Du đối với cái tinh cầu này quen thuộc độ cùng độ khớp cũng càng ngày càng cao, sức chiến đấu cũng tự nhiên càng phát ra tăng vọt. Chỉ cần là tại Thiên Lam tinh lên, đã có được Thiên Lam tinh thế giới lực lượng Mộc Du tuyệt đối là sự tồn tại vô địch, trừ phi kẻ địch sức chiến đấu vượt qua Mộc Du gấp trăm lần, nếu không toàn bộ đều không chịu nổi một kích, đây là Mộc Du tự tin, cũng là thực lực của hắn. Nhập cảnh cũng có gần nửa tháng rồi, rốt cục thiên nhân hợp nhất rồi. Tại luyện hóa trong quá trình, tinh tế nhận thức ở dưới Mộc Du biết rồi, muốn đạt được suy đoán phương pháp, trước hết để thế giới lực lượng tỉ mỉ sau đó lại nhập cảnh, nhập cảnh sau khi đạt tới thiên nhân hợp nhất, lúc này mới có thể đạt được suy đoán phương pháp. tỉ mị rất đơn giản, chỉ cần một ít thế giới lực lượng. nhập cảnh cũng không khó, chỉ cần đại lượng thế giới lực lượng làm cho đối ứng ngôi sao đạt tới hoàn mỹ trạng thái. mà thiên nhân hợp nhất là một loại khó nói lên lời cảnh giới, nói là thiên nhân hợp nhất, không bằng nói là người cầu hợp nhất. nhân hỏa tinh cầu hợp làm một thể thủy tan giao hòa cảm giác, bắt đầu thể nghiệm đến tinh cầu hỉ nộ ai ố, bị bắt được rồi tâm tình của nó liền coi như là đã nhận được suy đoán phương pháp, hoàn toàn chính xác. Mỗi một khỏa tinh cầu đều là có thêm tánh mạng của mình, có chính mình hỉ nộ ái ố đấy. Mộc Du bây giờ đang ở tìm kiếm loại cảm giác này, rất nhanh hắn đã tìm được, hắn bắt đầu nhũ mày bắt đầu nhếch miệng bắt đầu cười bắt đầu khóc, như thế cùng tình, cầu này một thể. Trên tinh cầu sinh vật cảm xúc, vật chất cảm xúc, thậm chí không khí đều là Mộc Du muốn bắt giữ cảm xúc. Đinh. Tinh thần cường độ gia tăng một điểm, đến tinh thần cường độ 91. Đinh. Tinh thần cường độ gia tăng một điểm, đến tinh thần cường độ 92. Đinh. Tinh thần cường độ gia tăng 1 điểm, đến tinh thần cường độ 93. Đạt được Thiên Lam Tinh suy đoán phương pháp, tại đã lấy được suy đoán phương pháp về sau, liên tục gia tăng lên 3 điểm tinh thần cường độ, điều này làm cho Mộc Du phi thường ngạc nhiên mừng rỡ. Còn chưa kịp bắt đầu suy đoán phương pháp, Mộc Du trong óc lại vang lên một thanh âm, lần này không phải gợi ý của hệ thống âm, mà là cái kia một cái chiến đấu ý hình người máy phát tới báo cáo. Báo cáo ông chủ, siêu thần số 2 phi thuyền vũ trụ đến không biết tinh cầu, xin chỉ thị. Chương 405, con mắt sinh trưởng ở hốc mắt bên ngoài người ngoài hành tinh, Mộc Du đang bế quan luyện hóa địa tử huyền băng trong quá trình. Rất sớm đó là phái ra hai chiếc phi thuyền vũ trụ cùng bốn đài chiến đấu y hình người máy bắt đầu hướng bên cạnh tinh cầu đi thăm dò rồi. Lúc này ở Mộc Du lĩnh ngộ đã lấy được Thiên Lam tinh suy đoán phương pháp. Được nghe lại phi thuyền vũ trụ đến nào đó không biết tinh cầu tin tức, có thể nói được là song hỷ lâm môn. Tiến hành nhận hình đắp xuống, xác định tinh cầu vị trí, bắt đầu nếm thử thăm dò tinh cầu. Các loại ổn định sau khi đem tất cả tin tức tư liệu truyền tống về đến. Mộc Du dùng trực tiếp dụng ý thức hạ lệnh nói rằng trong phi thuyền vũ trụ người điều khiển cùng chiến đấu hình người máy đều là Mộc Du đội, cùng sủng vật có chút tương tự có thể thông qua ý thức trực tiếp tiến hành trao đổi cùng mệnh lệnh. vâng, ông chủ. mục du không có trực tiếp bắt đầu suy đoán phương pháp. ngược lại cái này suy đoán phương pháp chỉ cần là tại thiên làm tình trên bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể tiến hành. cho nên mục du đứng lên, hướng thần điện phương hướng bay đi. trước mắt coi trọng nhất hay vẫn là cái này siêu thần số 2 phi thuyền vũ trụ chạm đất, cùng với cái kia viên không biết tình cầu tình huống. thần điện bên cạnh, đột ngột từ mặt đất mọc lên rồi một tòa thật to công trình kiến trúc, là vì những cái kia tại thiên làm tình trên nhà khoa học trụ sở cùng thí nghiệm căn cứ ở trung tâm nhất địa phương tự nhiên là một du đổi đi ra để ở chỗ này cung cấp bọn hắn nghiên cứu phi thuyền vũ trụ. Một du đến nơi này thời điểm, cái kia 10 cái hàng không vũ trụ chuyên nghiệp nhà khoa học đúng là toàn tâm tập trung vào nghiên cứu. Từ khi đã nhận được tài liệu nghiên cứu cùng tốc độ ánh sáng nghiên cứu cái này hai loại khoa học kỹ thuật tư liệu về sau, cái này 10 cái nhà khoa học hầu như là không biết ngày đêm lâm vào điên hình dáng nghiên cứu bên trong, không có ai so với bọn hắn cũng biết cái này hai loại khoa học tư liệu sẽ mang đến bao lớn biến cách, bao lớn kỳ ngộ, bao lớn thành quả, lại tăng thêm một chiếc phi thuyền vũ trụ thực thể cái này mười cái nhà khoa học là cao cờ nào hưng lúc trước mình bị bắt lấy đến nơi này đến nếu như không bắt tới đây đến mà nói, đoán chừng là đời này thậm chí kiếp sau đều khó có khả năng gặp được cơ hội như vậy. bọn hắn lúc trước gia nhập mà khóc cười tổ chức, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân còn là địa cầu trên khoa học kỹ thuật cùng với kiến thức của bọn hắn trải qua xa xa không thỏa mãn được ý nghĩ của bọn hắn rồi, đi hại người đi chế tạo ngoài ý muốn thậm chí là sát hại có thể nói là bọn hắn chú ý lực rời đi. bởi vậy cũng có thể thấy bọn họ bản thân liền là vô cùng si mê khoa học vì đó điên cuồng, cho nên bọn hắn đều vô cùng quý trọng trước mắt cơ hội. Cho dù là không ăn không u, uống, cho dù là ngày tiếp nối đêm, đều muốn dùng biện pháp nhanh nhất đem cái kia hai loại khoa học kỹ thuật nắm giữ ở, nhờ vào đó nghiên cứu ra một đài thuộc cho bọn hắn phi thuyền vũ trụ. Có của bọn hắn danh tự là cấn phi thuyền vũ trụ. Hắn chi, ở chỗ này bọn hắn ăn uống, nếu không có thể bổ sung tuyệt đối thể lực bên ngoài, còn gia tăng lên suy nghĩ của bọn hắn năng lực đầu góc càng thêm rõ ràng. Nhìn thấy Mộc Du đột nhiên đến, tất cả mọi người tạm thời dừng lại rồi bọn hắn tình hình kinh tế công tác, hướng về Mộc Du có chút túi đầu. Mộc Du bây giờ trong mắt bọn họ thì càng thần tài tại thương trong mắt người nhân vật định vị là giống nhau. Các ngươi đều trước dừng một cái, đi với ta phòng thí nghiệm. Mộc Du đối với của bọn hắn nói một câu, sau đó đi vào rồi chính mình đổi đi ra chính là cái kia khoa học phòng thí nghiệm, cái này khoa học trong phòng thí nghiệm có rất nhiều công dụng. Một người trong đó đó là có thể liên tiếp đến siêu thần số 2 phi thuyền vũ trụ, đối với cái này tiến hành điều khiển cùng chỉ huy. Mộc Du đối với rất nhiều thứ đều không hiểu rõ lắm, toàn nhất lại không tại người bên cạnh, cho nên dưới mắt chỉ có thể mượn nhờ những này nhà khoa học tri thức cùng lực lượng để rất tốt phân tích đợi chút nữa siêu thần số 2 phi thuyền vũ trụ truyền đến tin tức tư liệu mình cũng tốt càng nhanh hơn cùng toàn diện rất hiểu rõ cái kia viên vị trí tinh cầu mười cái nhà khoa học đi vào phòng thí nghiệm sau khi rất nhanh lại có mấy cái nhà khoa học cũng tiến vào đến đều là một du theo nơi khác quất tới một ít vật chất nghiên cứu chuyên gia cùng địa chất nghiên cứu chuyên gia các loại đều là cùng đối với cái kia viên không biết tinh cầu thăm dò có quan hệ nhà khoa học mở ra màn hình lớn phòng thí nghiệm này cũng là một du đổi đi ra đấy một du đối với hắn tự nhiên có cấp bậc cao nhất quyền khống chế nói một câu sau khi. Phòng thí nghiệm liền tự động mở ra một cái cực lớn màn hình. Liên tiếp siêu thần số 2 phi thuyền vũ trụ. Một du đem siêu thần số 2 phi thuyền vũ trụ tài liệu liên quan dây xích nhận được phòng thí nghiệm này đầu mối bên trong, rất nhanh trên màn hình lớn xuất hiện gần trăm cái phân chia ra đến tiểu hình ảnh, trong đó lớn nhất 3 cái là đến từ phi thuyền vũ trụ chủ thể cùng hai bệ chiến đấu hình người máy tầm mắt. Còn lại gần trăm cái đều là cùng phi thuyền vũ trụ tự mắt cùng với bên trong khai thác hình người máy có quan hệ. Cái này 10 cái nhà khoa học nhìn thấy trên màn hình xuất hiện hình ảnh đều là hơi sững sờ, biểu thị có chút mê mang ba cái lớn hình ảnh bây giờ đều là có chút đen kịt, rất là mơ hồ, xem không rõ lắm. Có cảnh vật thay phiên, tựa hồ là trong bóng đêm di động. Còn lại tiểu hình ảnh hơn phân nửa cũng là như thế. Cũng có rất nhiều đến từ những cái kia khai thác hình người máy, hình ảnh tự nhiên vẫn là ở trong phi thuyền vũ trụ bộ. Màn này đến từ chính một chiếc phi thuyền vũ trụ. Mộc Du nhìn thoáng qua cái này mười cái nhà khoa học, nói ra, chiếc phi thuyền vũ trụ này sau đó phải đáp xuống một viên không biết tinh cầu phía trên. Phi thuyền vũ trụ tầm mắt toàn bộ đều tại màn này bên trong. Đợi chút nữa phi thuyền vũ trụ sẽ đem tại không biết trên tinh cầu đạt được tư liệu tin tức truyền đưa tới, nhiệm vụ của các ngươi chính là đối với những tin tức này cùng tư liệu tiến hành phân tích. Về sau, chờ các ngươi kiến tạo ra phi thuyền vũ trụ sau khi, các ngươi đều muốn có cơ hội tự mình cưỡi phi thuyền tiến hành tinh cầu thăm dò, lần này xem như cho các ngươi thực tập cơ hội. Các ngươi hiện tại việc cần phải làm liền là thông qua hình ảnh tư liệu, dùng tốc độ nhanh nhất phân tích cái kia viên không biết tinh cầu trình độ lớn nhất nguyên vẹn liên quy. Tu án. Nghe được Mộc Du mà nói, mười mấy người này đều là hết sức kích động, trong mắt đều là sáng lên soi giống như ánh sáng nhìn xem cái kia trong màn hình hình ảnh như thế tại trong lao đóng vài chục nam phạm nhân nhìn thấy một đoàn cởi chuồng nữ nhân như nhau bọn hắn theo vừa tới thiên lam tinh đến bây giờ đều là vô cùng không làm rõ ràng được trước mắt cái này thần kỳ nam nhân vì sao lại nắm giữ phi thuyền vũ trụ vì sao lại có nhiều như vậy kinh người như vậy khoa học tri thức các khoa học gia đều là kẻ vô thần nhưng bọn hắn lại không chút khách khí đem một du cung cấp lên thần vị thật không thể mỗi ngày bí bị khẩn cầu cái này thần vị trên nam nhân có thể rất lớn phát lòng tốt ban cho bọn hắn một ít tri thức một ít trước này chưa có tri thức Mười cái nhà khoa học rất nhanh ở trong phòng thí nghiệm tìm tới chính mình am hiểu nhất chuyên nghiệp lĩnh vực nên chỗ ngồi để với dựa vào trong phòng thí nghiệm dụng cụ nhất sắp phát tới tin tức tư liệu làm ra chuẩn xác nhất phân tích cái này đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ chính là một lần phi thường quý giá mà lại kích động công tác bọn hắn cũng biết như loại công việc này cơ hội là trên địa cầu không có khả năng có cho nên bọn hắn thêm vào quý trọng mặc dù là hao hết tế bào não cũng phải hoàn thành tốt nhất hoàn thành trên màn hình lớn ba cái chủ hình ảnh xuyên qua qua một đoạn hắc ám bên trong không động đậy được nữa đã là phi thuyền vũ trụ đáp xuống rồi không biết trên tinh cầu. Luồng thứ nhất số liệu truyền đến là không biết tinh cầu vị trí, khoảng cách Thiên Lam tinh khoảng cách, đi thuyền chỗ thời gian hao phí. Theo số liệu truyền đến còn có một cùng loại với địa đồ hình ảnh, là lần này siêu thần số 2 phi thuyền vũ trụ theo Thiên Lam tinh xuất phát đến không biết tinh cầu vũ trụ đi thuyền đồ. Không biết tinh cầu khoảng cách Thiên Lam tinh ước chừng là 1000 tỷ km, ước chừng 19 cái năm ánh sáng, tốn thời gian 35 cái địa cầu ngày. Mười cái nhà khoa học nhìn thấy cái này luồng thứ nhất tư liệu. Toàn bộ đều là lại càng hoảng sợ. Toàn tâm đều run rẩy lên. 1000 tỷ km, tốn thời gian lại là 35 cái địa cầu ngày, nói cách khác phi thuyền vũ trụ bình quân tốc độ là vượt qua tốc độ ánh sáng, ước chừng 1, 3 cái tốc độ ánh sáng. Trên địa cầu, nước Mỹ phóng ra kỳ ngộ số cùng sở tỷ Dịch, theo địa cầu xuất phát đến Hỏa Tinh, bình quân 1. 200 triệu km khoảng cách thế nhưng mà đầy đủ đã bay hơn mấy tháng a. Ở chỗ này, hầu như là địa cầu đến Hỏa Tinh gần gấp 1 vạn lần khoảng cách, rõ ràng chỉ là đi 1 tháng nhiều một chút thời gian. Nói cách khác một du vũ trụ tốc độ của phi thuyền so về sở Tị Dịch máy móc số phải nhanh 2 3 và lần. Đây là hắn mẹ nó thần mã tốc độ a. Những này các khoa học gia cũng biết vũ trụ tốc độ của phi thuyền khẳng định rất nhanh, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Siêu thần số 2 phi thuyền vũ trụ tốc độ nhanh nhất là 5 lần tốc độ ánh sáng, mà đặt ở nơi nào cho các ngươi nghiên cứu chiếc phi thuyền vũ trụ kia tốc độ là cùng siêu thần số 2 như nhau đấy. Mục du lạnh nhạt nói một câu, nhắc nhở những này các khoa học gia chớ vội kinh ngạc, nên làm việc. Các khoa học gia thu hồi sớm đã chấn vỡ thành sủi cảo nhân bánh tâm, tập trung trong công việc. Luôn thứ nhất tư liệu hầu như là không có gì hay nghiên cứu. Cần có liền là thông qua những này số liệu đối với đi thuyền đổ tiến hành xác định cùng chữa trị, cùng với đối với không biết tinh cầu chuẩn xác định vị, thông qua siêu đột nhiên kính viễn vọng tiến hành rõ xét cùng tập trung. Ước chừng sau 15 phút, siêu thần số 2 phi thuyền vũ trụ truyền đến đợt thứ 2 tư liệu, về không biết tinh cầu cơ bản nhất bề ngoài tình huống, bao quát áp khí, độ ấm, trọng lực, tự quay tốc độ, quay quanh tốc độ, lớn nhỏ, chất lượng, thể tích, không khí thành phần, các loại. Đây là một viên loại địa hành tinh, có đại lục cùng hải dương. Trọng lực chỉ là địa cầu 2 lần. Có không khí, khí nitơ cùng dưỡng khí chiếm chủ yếu. Bình quân độ ấm tại 30-60 cấp bậc, so địa cầu hơi cao hơn. Thể tích là địa cầu 1, 1,5 lần, chất lượng 3 lần xung quanh. Là một viên có thể tồn tại sinh vật mà lại sinh vật có thể sinh tồn tinh cầu. Nhìn xem những này các khoa học gia đều đi vào tính toán cùng nghiên cứu bên trong. Một du liền nhìn chăm chú màn hình nhìn lại. Ba cái chủ hình ảnh như cũng là có chút đen kịt. Theo trên tư liệu biểu hiện xem. Cái lúc này không biết tinh cầu hẳn là ở vào trong đêm tối, thực sự không phải là mãi mãi cũng ở vào hắc ám bên trong. Phi thuyền vũ trụ cùng chiến đấu hình người máy đều không có mở đèn mà làm mở ra nhìn ban đêm dụng cụ. Siêu thần số 2 phi thuyền vũ trụ vị trí tựa hồ là tại khu điểm, quanh thân trống giống, chỉ có vô tận đất tuyết trắng xóa đại lục. Khai thác hình người máy ra phi thuyền vũ trụ quang tuyến, bắt đầu tiến hành khai thác khoáng vật, tiến hành phân tích. Chiến đấu hình người máy giáp ra ngoài thăm dò, chiến đấu hình người máy hết tại siêu thần số 2 bên cạnh tuần tra. Mặc dù biết rồi đây là một viên cung địa cầu không sai biệt lắm tinh cầu, liền là có chút kích động, thích thú tức để cho trong một đại chiến đấu hình người máy đi ra ngoài thăm dò, hy vọng có thể xem tới được sinh vật. Cảnh báo Có sinh mệnh dấu hiệu tới gần phi thuyền vũ trụ. Chiến đấu hình người máy mới ra phi thuyền vũ trụ, liền phát hiện cơ thể sống. Tham dò. Nhận được một du mệnh lệnh máy móc chiến đấu người giáp, phía dưới tên gọi tắt chiến đấu giáp, hướng về dụng cụ dò xét bên trong đại biểu cho sinh mệnh dấu hiệu điểm đỏ đã bay đi, bay sau khi ra ngoài, phát hiện điểm đỏ dần dần biến nhiều, mà lại hướng về bên này lại đây. Rất nhanh một đám kỳ quái sinh mệnh đi vào một du trong mắt, mập mạp tròn vo thân hình, thô ngắn thì hai chân, dài mà lại cường tráng cánh tay, trong tay cầm một cái cùng loại với cái cuốc nhỏ như nhau và cứng. Dài rộng trên thân thể Có một cây ốm dài cái cổ, trên cổ đều thủ sẵn một cái kỳ quái màu đen dây xích. Cái cổ mang một cái đầu, cùng Halloween thời điểm bí đỏ mặt nạ không hề khác gì nhau, chỉ có miệng không thấy mặt khác. Trên đỉnh đầu, nhưng lại có hai khỏa chỏng mắt, không là kết nối lấy đầu, là tách ra, lơ lửng giữa không trung. Cái kia hai khỏa chỏng mắt tựa hồ là cùng đầu có từ nơi sâu xa liên kết, đầu đi lấy chỏng mắt hãy cùng ở nơi nào, cực giống là ạ nỉm bên trong xuất hiện quái vật. Đây là cái gì sinh vật, rời ạ, con mắt sinh trưởng ở hốc mắt bên ngoài lơ lửng lên đỉnh đầu ngoài hành tinh thợ mổ quái vật ư? Mặc dù có chút không nói gì, đối với sinh mệnh hình thái đủ loại kiểu dáng lại tăng một lần tư thế. Viễn cổ thị tộc, mục du thông qua chiến đấu giáp tầm mắt thấy được một cái quen thuộc cơ thể sống, đúng là thiên lam tinh trên viễn cổ thị tộc. Cùng nhân loại tướng mạo hầu như giống như lúc, ngoại trừ lên cao là nhân loại vài lần cùng trên đỉnh đầu dài ra cái rắc bên ngoài, cái này viễn cổ thị tộc cưới một con cùng loại với mã như nhau toại kỵ, bay ở bọn này thợ mỏ quái vật đỉnh đầu, trong tay cầm một cái roi, thỉnh thoảng quật lấy thợ mỏ quái vật, cuối cùng nhất là hét dường như để bọn hắn đi nhanh một chút bộ dạng. Viễn cổ thị tộc như thế nào xuất hiện ở đây rồi hả? Lẽ nào thật sự như vạn năm trước đó truyền thuyết như vậy? Viễn cổ thị tộc tàng phi ly thiên lam tinh đi hướng rồi những tinh cầu khác, chỉ là vì cái gì bọn hắn không trở về nữa? Cái đó và vạn năm trước đó thiên lam tinh viễn cổ thị tộc phát hiện lớn tai nạn có quan hệ ư? Mục du nghi hoặc liên tục chỉ thị chiến đấu giáp không muốn tự ý động. mục du chuẩn bị đi theo cái này viễn cổ thị tộc xem xem rốt cuộc hắn là chuẩn bị làm gì? Viễn cổ thị tộc vội vàng cái này một đám thợ mỏ quái vật đi ra ngoài một chút khoảng cách sau khi ngừng lại liền không có tiếp tục hướng về phi thuyền vũ trụ vị trí mà đi. Đương đương đương đương. Thợ mỏ bọn quái vật tại viễn cổ thị tộc dưới sự chỉ huy bắt đầu ở băng thiên tuyết địa bên trong dùng sức vung động trong tay mỏ cái sẻng. Đối với mặt đất hung hăng đập tới, Mộc Du thông qua chiến đấu giáp tầm mắt phát hiện những này thợ mỏ bọn quái vật khí lực lớn vô cùng. Chỉ cần huy động mỏ cái sẻng lúc sức chiến đấu liền đạt đến gần 1000. Phải biết rằng trên địa cầu đại đa số năng lực giả chiến đấu đến cũng đều là không có 1000 đấy. Rất nhanh, mặt đất cho này một đám vượt qua 1000 cái thợ mỏ quái vật cho đào ra rồi một cái hố sâu. Sau đó những này thợ mỏ bọn quái vật toàn bộ lọt vào trong hố sâu tiến hành tiếp tục huy động mỏ cái sẻng dường như thật sự như một du suy đoán cái kia dạng là ở đào mỏ chiến đấu giáp đã bay đến cực cao trong trời cao theo trên hướng xuống quan sát dùng hầu như kính lúp thêm kính viễn vọng con mắt nhìn lại thấy được một cái chuyện rất kỳ quái tình nhưng thấy những cái kia thợ mỏ bọn quái vật đào ra rồi khoáng vật sau khi liền mở ra không tính lớn miệng đem khoáng vật nuốt tiến vào sau đó cái kia nguyên bản liền mở cục thân hình to lớn hơn một phần nếu những này thợ mỏ quái vật là đào mỏ cái kia viễn cổ thị tộc nhất định là cái giám sát nói cách khác những này khoáng vật móc ra là tuyệt đối không có khả năng khiến cái này những thợ đào mỏ ăn Có phải hay không tợ mỏ quái vật thân thể liền chính là một cái không gian chứa đồ, trước tuần lấy khoán vật, các loại đào đã đủ rồi liền đồng thời lấy ra. Mục du phòng đoàn lấy. Chiến đấu giáp, trước bất kể nơi này, ngươi đi xem cực điểm mảng đại lục này có phải hay không còn có những sinh vật khác tồn tại. Chiến đấu giáp nhận được mệnh lệnh phía dưới, ghi chép lại cái địa phương này vị trí sau khi, liền vòng quanh cực điểm mảng đại lục này đi vòng một vòng, sau mười mấy phút, phát hiện khối này cực điểm trên đại lục, như loại này tợ mỏ quái vật đào mổ quần thể tổng cộng có gần 100 chi. Mỗi một chi đều có một cái viễn cổ thị tộc theo dõi chiến đấu ớt, để siêu thần số 2 phi thuyền vũ trụ quanh thân khai thác hình người máy thu sạch lũng phạm vi đang không có biết rõ ràng trên viên tinh cầu này đại khái tình huống trước đó mục du không dám quá mức chủ quan để tránh phát sinh xung đột viện cổ thị tộc từ lúc vạn năm trước đó liền bay khỏi rồi thiên lam tinh có thể thấy được hoặc là khoa học kỹ thuật phát đạt đến cực hạn hoặc là đó là sức chiến đấu xuất sắc vô cùng có thể trực tiếp bay khỏi tinh cầu mục du hy vọng là người phía trước nếu như là người sau mà nói sức chiến đấu chỉ sợ phi thường khủng bố Mộc Du rất muốn để chiến đấu hình người máy đi thử một chút những này Viễn cổ thị tộc sức chiến đấu chỉ là có chút băn khoăn vài lần lất lư. Thông qua chiến đấu giáp tầm mắt, Mộc Du có thể nhìn ra được những cái kia Viễn cổ thị tộc ngồi tọa kỵ toàn bộ đều là không phải sinh mệnh, nói cách khác là một loại máy móc, là một loại có thể mang người lơ lửng giữa không trung máy móc. Bởi vậy có thể thấy được Viễn cổ thị tộc khoa học kỹ thuật văn minh khẳng định không thấp, Mộc Du không cách nào khẳng định những này Viễn cổ thị tộc trên người không có nào đó dụng cụ có thể tiến hành quay trụ cùng giám sát và điều khiển. Vạn một xảy ra chiến đấu mà nói, đoán chừng sẽ bạo lộ hành tung đang tại một du do dự ở giữa chiến đấu giáp thấy được một nhánh khai thác thợ mỏ quần thể bị tập kích tập kích sinh vật cũng là thợ mỏ quái vật chỉ là cùng những cái kia đang đào mỏ thợ mỏ quái vật không giống chính là bụng của bọn nó không có như vậy mà bục cục, mà là phi thường cường tráng nhìn về phía trên kiện tráng cùng nhanh nhẹn rất nhiều xem ra những người tập kích này không có nuốt luôn khoáng thạch viễn cổ thị tộc nô dịch những này thợ mỏ quái vật còn có một chút thợ mỏ quái vật trở thành cá lồng lưới bây giờ tạo thành đội ngũ đến tập kích viễn cổ thị tộc đến giải quyết những cái kia bị nô dịch đồng bảo những người tập kích này trên cổ đều không có màu đen dày xích Mộc Du triển khai sức tưởng tượng, đương nhiên, quan trọng nhất là lần này kiện tráng thợ mò tập kích, để Mộc Du thấy được những cái kia viễn cổ thị tộc sức chiến đấu. Kẻ tập kích nhân số tại khoảng 100 người, từng cái đều cực kỳ kiện tráng, bạo phát đi ra sức chiến đấu đa số tại 3.000 xung quanh, trong đó người dẫn đầu càng là sức chiến đấu cao tới hơn 5.000. Nhưng, toàn bộ bị cái kia giám sát viễn cổ thị tộc một roi quất bay. Theo cái kia một roi rút ra lực lượng đến xem, không tính cái kia roi bi lực, viễn cổ thị tộc sức chiến đấu tại đến trong lúc đó. đương nhiên cái này giám sát không có khả năng sẽ là viễn cổ thị trong tộc người mạnh nhất tập kích vẫn còn tiếp tục viễn cổ thị tộc hầu như là miệu sát giống như chiến đấu cũng đang tiếp tục bị nô dịch thợ mỏ quái vật đang giết đảo có dục dịch người muốn phản kháng hướng về viễn cổ thị tộc chạy giết mà đi nhưng đáng tiếc còn chưa tới nơi viễn cổ thị tộc trước mặt người phản kháng kia trên cổ màu đen dây xích đó là xiết chặt trực tiếp đem giìm chết trên mặt đất chiến đấu giáp chính đang quan sát tập kích cùng phản kháng trận này tuồng thời điểm siêu thần số hai phi thuyền vũ trụ bên kia đã xảy ra tình huống Hóa ra là cách đó không xa một nhánh khai thác quần thể đảo một nơi tuyệt vời mỏ sau khi vừa vận hướng lấy phi thuyền vũ trụ dừng lại vị trí mà đi, rất nhanh cái kia giám sát liền phát hiện phi thuyền vũ trụ mà lại dùng lấy tốc độ cực nhanh hướng về phi thuyền vũ trụ bay đi. Chuẩn bị chiến đấu, đem tiêu diệt. Mục Du nhìn thấy màn này dưới, quyết đoán hạ lệnh. Chương 406, tín ngưỡng lực. Cái này viên không biết trên tinh cầu viễn cổ thị tộc giám sát mọi người mỗi người một con không phải cơ thể sống có thể bay lên không bay lượn máy móc mã, tăng thêm cái kia thợ mỏ quái vật trên cổ có thể trực tiếp co rút lại màu đen dây xích. Mộc Du bởi vậy không khó nhìn ra những này viễn cổ thị tộc vốn có khoa học kỹ thuật chắc chắn sẽ không thấp, nhưng không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền phát hiện rồi siêu thần số 2 phi thuyền vũ trụ hành tung. Phải biết rằng siêu thần số 2 phi thuyền vũ trụ đáp xuống không biết tinh cầu thời điểm thế, nhưng mà ẩn hình đáp xuống, thậm chí sớm đã là ở vùng không gian này, bên trong phong tỏa từ trường đối với rất nhiều công cụ trinh sát đều có được che đậy tác dụng. Mộc Du nhìn thấy trên tấm hình truyền đến chạy như bay đến viễn cổ thị tộc, hắn nhiều ít hy vọng đây thực sự là viễn cổ thị tộc giám sát trùng hợp gặp được, mà không phải thông qua nào đó máy giám thị phát hiện đấy. Nếu là đã đến Cái kia cũng chỉ có thể giết. Mục Du không tin cái này chạy như bay đến Viễn Cổ thị tộc nhìn thấy một chiếc phi thuyền vũ trụ sẽ đối với này ôm lấy cái gì đó hữu hảo thái độ, để tránh rơi vào bị động, Mục Du trước tiên liền quyết đoán hạ lệnh để một mực tại siêu thần số 2 phi thuyền vũ trụ bên cạnh tuần tra chiến đấu ớt đem tiêu diệt, nếu như có thể bắt sống tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Đồng thời để chiến đấu giáp trước tiên tiến đến phi thuyền vũ trụ bên cạnh, Mục Du không xác định cái kia Viễn Cổ thị tộc sẽ bộc phát ra cái dạng gì sức chiến đấu, không biết chiến đấu ớt có thể không ứng phó được. Chiến đấu ớt mã lực toàn bộ triển khai, Dùng lấy tốc độ nhanh nhất hướng về chạy như bay đến Viễn cổ thị tộc phòng đi. Người xâm nhập, viên tinh cầu này là chúng ta cổ tộc lãnh địa. Hiện tại mời ngươi lập tức rời đi, nếu không, ta có quyền lực đưa ngươi tiêu diệt. Cái kia Viễn cổ thị tộc giám sát tựa hồ đối với chiến đấu hình người máy xuất hiện không có bất kỳ kinh ngạc, chỉ là phẫn nộ, tựa hồ là nhìn quen rồi loại này hình thể khổng lồ máy móc chiến đấu người. Viễn cổ thị tộc giám sát theo như lời nói, thông qua chiến đấu ớt truyền thống mục du tiếp thụ lấy về sau, nghe hiểu rồi hắn mà nói, là cùng Thiên Lam Tinh trên Viễn cổ thị tộc luôn ngỡ như nhau. Mộc Du càng phát ra xác định cái này trước mắt giám sát chính là Viễn Cổ Thị tộc, tất nhiên là cùng Thiên Lam Tinh có chạy không thoát quan hệ. Về phần tại sao Viễn Cổ Thị tộc giám sát nhìn thấy chiến đấu ớt sau không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia kinh ngạc, Mộc Du đem phán định vì trước mắt cái này Viễn Cổ Thị tộc giám sát hoặc là nói hắn đại biểu lấy Viễn Cổ Thị tộc kiến thức nhất định là vượt qua xa vạn năm trước đó như vậy, nhất định là gặp qua cùng loại với chiến đấu ớt người máy. Đã có tiếp xúc mà lại không e ngại, khẳng định khoa học kỹ thuật của bọn họ văn minh phi thường cao. Mộc Du biết rõ trước mắt biện pháp tốt nhất là buông tha cho chiến đấu làm bộ thành phi thuyền vũ trụ trục chặt chăn nên tạm thời ngừng ở lại đây viên không biết tinh cầu phía trên sau đó cùng cái này giám sát tiếp xúc bên trong đi tìm hiểu bọn hắn tộc đàn tình hình gần đây có lẽ là Mộc Du đối với vũ trụ vũ trụ liên hệ kinh nghiệm chưa đủ có lẽ là Mộc Du không muốn bởi vì muốn chỉ vì cái trước mắt mà để cho mình rơi vào có khả năng bị hành động ở bên trong cho nên cuối cùng nhất Mộc Du do dự sau khi hay vẫn là dứt khoát kiên quyết lựa chọn chiến đấu Mộc Du muốn liều liều xem để chiến đấu ớt cùng sắp đến chiến đấu giáp đi bắt cái này viễn cổ thị tộc chỉ cần là bắt được, mặc dù là cái này không biết trên tinh cầu phải chăng có mặt khác càng thêm viễn cổ thị tộc tồn tại, mục du cũng có thể từ nơi này cái giám sát trong miệng lồng ra mình muốn mà nói, không đủ nhất cũng chính là tạm thời để siêu thần số 2 phi thuyền vũ trụ bay khỏi cái này không biết tinh cầu đến bên cạnh tiểu tinh cầu trên lại nhìn tình huống hành độ. Ng một bước sai từng bước sai, như vậy một bước vượt lên đầu đó là từng bước vượt lên đầu, một bước chủ động cũng liền có thể từng bước chủ động, mục du cũng không muốn tại lần đầu liên hệ trên liền dùng nói dối lâm vào tầm thường cùng bị động bên trong, quyết đoán mà lại xúc động. Mục du hạ lệnh để chiến đấu ớt, tiến công. Chiến đấu ớt sau lưng cánh đột nhiên phún ra một tia sáng, khiến cho tốc độ lần nữa kéo lên. Đao trong tay cùng kiếm hợp nhất thành súng, liên tiếp quang năng pháo hướng về viễn cổ thị tộc điên cuồng bắn phá. Mỗi một đạo quang năng pháo sức chiến đấu toàn bộ đến 10000, đây là chiến đấu ớt cực hạng, một loại có thể tiếp tục tác chiến cực hạng, đây cũng là chiến đấu y hình người máy khác biệt với nhân loại cùng với khác cơ thể sống ưu thế lớn nhất, vô hạn mạnh nhất sức chiến đấu. Người xâm nhập, ta sẽ cho ngươi biết cùng chúng ta cổ tộc đối nghịch sẽ là một cái chuyện ngu xuẩn giường nào tỉnh. Viễn cổ thị tộc vô một cái dưới trương máy móc mã má đầu, lập tức cái kia máy móc mã má tốc độ đống nhiên biến nhanh, hai dưới xương sườn càng là hóa ra một đôi cánh khổng lồ. Chiếc cánh này liền không phải thật sự cánh bằng thịt, mà là năng lượng hình thái cánh. Siu siu siu siu, cánh động như gió, tránh thoát rồi quang năng pháo. Viễn cổ thị tộc giám sát tốc độ không thể nói so quang năng pháo nhanh, nhưng tuyệt đối linh hoạt. Nhưng làm hắn không cách nào nghĩ đến chính là những cái kia hắn trải qua tránh thoát khỏi quang năng pháo lại vòng vo một chỗ ngặt, một lần nữa hướng về hắn vọt tới. Như thế xếp vào hướng dẫn giống như vậy, không nổ tung liền thể không bỏ qua. Viễn cổ thị tộc giám sát càng là tranh né, cái kia tự động lần theo quang năng pháo liền chính là càng nhiều, bởi vì chiến đấu ớt một mực tại rất xa rất nhanh phóng xuất ra loại này quang năng pháo, dày đặc, quang năng pháo càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, hầu như là đem cái này một mảnh không gian dập dàm. Đối với Viễn cổ thị tộc càng là như ảnh tùy hình, không tha thứ. Nguyên bản còn có chút hoàn toàn tự tin trí tuệ vững vàng Viễn cổ thị tộc có chút tuyệt vọng, bởi vì hắn thật sự là không nghĩ tới những thứ này quang năng pháo còn có thể lần theo lực chiến đấu của hắn cực hạn là hơn chín tất cả đều là dựa vào dưới chướng máy móc mã mới tránh thoát nhiều như vậy quang năng pháo, hắn vạn vạn là không dám đi mạnh mẽ chống đỡ những cái kia mỗi một viên sức chiến đấu đều gần 10.000 quang năng pháo, chịu lên một viên có lẽ không có thương tổn quá lớn, chịu lên 3 năm viên cũng có thể dựa vào dưới chướng máy móc mã mang theo kết giới đi chống đỡ một hồi. Nhưng trước mắt thế nhưng mà nhanh gần trăm quang năng pháo, một khi chịu lên một pháo, tất nhiên sẽ khiến được tốc độ của mình giảm bớt, cùng đợi đó là gần trăm viên gần trong gang tấc quang năng pháo, chuẩn xác mà nói sẽ tử vong của mình. Chốn. May mà tốc độ hay vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế chỗ lấy viên cổ thị tộc giám sát và điều khiển lựa chọn chạy trốn, chuẩn bị đi tìm cứu binh. cái này cực điểm đại lục ở bên trên giám sát có thể liền không phải chỉ là tự nhiên mình một cái. Ẩm. quay người trốn ở cách xa cổ thị tộc giám sát, trên người đã trúng một pháo. cái này một pháo liền cũng không vừa rồi người máy kia, mà là không biết lúc nào xuất hiện tại chính mình đường lui trên lại một cái người máy. rầm rầm rầm, liên tục ba lượt doanh tạc thanh âm, viên cổ thị tộc giám sát đã tiêu hao hết giới chứa máy móc mã kết giới năng lượng mới đưa cái này ba lượt thanh tạc ngăn cản được. nếu như trở lại tam pháo, chính mình chắc chắn phải chết hắn trải qua biết rõ những này quang năng pháo lực phá hoại lớn đến mức nào rồi không có lo lắng tiếp tục nổ tung nhưng viễn cổ thị tộc giám sát lại bị trước sau mỗi cái một cái to lớn người máy bị bao vây ở mà lại cái này hai người máy phóng xuất ra rồi một loại từ trường đem chính mình tất cả tín hiệu toàn bộ che đậy vốn là muốn phải cho mặt khác giám sát gửi đi tín hiệu đã là không còn kịp rồi may mà chính là hắn tại lúc ban đầu nhìn thấy chiến đấu ớt thời điểm liền đem cảnh báo phát đưa ra ngoài dưới chứa máy móc mã hao phí toàn bộ năng lượng cũng không còn thả mới anh dũng viễn cổ thị tộc chống lại không thể bó tay chịu chói Chiến đấu ớt giam cầm cái này Viễn Cổ Thị Tộc, Chiến đấu giáp tiếp tục tuần tra. Siêu thần số 2 đầu mối trí tuệ nhân tạo để hết thảy khai thác hình người máy trở lại, khởi động phi thuyền, tùy thời chuẩn bị rời khỏi cái này không biết tinh cầu Mộc Du nhìn thấy Viễn Cổ Thị Tộc bị tóm sau khi trước tiên hạ lệnh. Bắt được một cái Viễn Cổ Thị Tộc đã đầy đủ Mộc Du muốn giải cần thiết rồi, cho nên dưới mắt, Mộc Du cảm thấy hay vẫn là trước rút lui khỏi cho thỏa đáng. Tất cả còn phải từ nơi này cái giám sát cái kia hiểu rõ đến tình huống sau khi bản bạc kỹ hơn. Trận đấu giáp tại trong trời cao tuần tra. Cái kia mạnh mẽ thị rắc giám sát và điều khiển người siêu thần số 2 phi thuyền vũ trụ chỗ một cái trong phạm vi nhất cử nhất động, không đến 3 phút, chiến đấu giáp liền thấy được có 6 cái phương hướng bay tới rồi 6 cái viễn cổ thị tộc giám sát và điều khiển. Từng cái ngồi máy móc mã, hẳn là trước đó quá trình chiến đấu chính giữa cái kia bị bắt giám sát phát ra ngoài rồi cảnh báo. Chiến đấu ớt đã đem giám sát giam cầm tốt ném vào rồi trong phi thuyền vũ trụ, mặc cho hắn cường đại trở lại tại siêu thần số 2 trong phi thuyền vũ trụ cũng nhất định là nhúc nhích không được phản kháng không được. Chiến đấu giáp cùng chiến đấu ớt tiệm hộ siêu thần số 2 rời khỏi không biết tính cậu. Mục du hạ lệnh không muốn tiến một bước cùng Viễn Cổ Thị tộc phát ra xung đột, hơn nữa đối phương là 6 cái giám sát. Là chiến đấu giáp cùng chiến đấu ớt hai cái chiến đấu hình người máy rất khó ứng phó đấy. Mặc dù hơi nhỏ phiền một lần thứ nhất dùng phi thuyền vũ trụ đăng nhập một viên không biết tinh cầu dùng kết quả như vậy có một kết thúc, nhưng cũng chỉ có thể như thế, sức chiến đấu theo không kịp hết cách rồi, hơn nữa đối với Viễn Cổ Thị tộc tình huống chưa quen thuộc, mục dù không đánh không nắm chắc chiến, cũng không làm không nắm chắc sự tình. Siêu thần số 2 phi thuyền vũ trụ khởi động, đầu mối trí não khởi động tất cả biện pháp, ẩn hình che đậy mở ra định vị ở khoảng cách cái này viên không biết tinh cầu đứt nhị thập sáu cái địa nguyện khoảng cách một viên tiểu hành tinh cái này viên tiểu hành tinh là một mảng lớn tiểu hành tinh trong đám một viên đến nơi này tiến tối có theo một có thể trở thành giám sát và điều khiển không biết tinh cầu hai có thể một khi phát hiện bất luận cái gì vạn nhất lại tiến hành rời đi siêu thần số 2 vũ trụ tốc độ của phi thuyền rất nhanh lại cái kia sáu cái giám sát đến trước đó trải qua khởi động tiềm hộ chiến đấu giáp cùng chiến đấu ớt đang bay thuyền đi vào nhất định tốc độ sau khi cũng đi vào phi thuyền tốc độ của bọn hắn so với việc phi thuyền mà nói còn là phi thường trầm đấy. Mộc Du nhìn xem siêu thần số 2 phi thuyền vũ trụ an toàn bay khỏi rồi không biết tinh cầu sau khi đi vào bình thường tốc độ vũ trụ. Lúc này mới đem ánh mắt rời đi mở. Vừa rồi không biết trên tinh cầu chiến đấu hình ảnh, không phải là Mộc Du thấy được. Liên cái kia 10 cái nhà khoa học cũng nhìn thấy, lúc này như trước vẫn còn kinh ngạc trong trạng thái. Nơi sâu xa trong vũ trụ thần bí cũng không biết, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Mộc Du nhìn xem những này, nhà khoa học trong mắt tán phát ra kinh ngạc mang theo rất nhiều lựa nóng, cái kia vốn là bởi vì rút lui khỏi phiền muộn tâm tình xem như khá hơn một chút, bất kể như thế nào. Tối thiểu nhất lần này đăng nhập không biết tính cầu cho những này các khoa học ra lên bài học. Mộc du tin tưởng cái này bài học sẽ cho những này các khoa học ra mang đến rộng lớn tầm mắt cùng với khác Mộc du không phải nhà khoa học mà không cách nào chuẩn xác nắm chặt lửa nóng. Mộc du cho tới bây giờ, chính thức trên ý nghĩa mà nói chỉ là thấy đã qua viễn cổ thị tộc, dược nhân, mang thú cái này ba loại sinh vật ngoài hành tinh, thợ mỏ quái vật chỉ là thông qua hình ảnh nhìn thấy, không tính. Cùng bọn họ tương so với nhân loại tại tố chất thân thể trên hoàn toàn chính xác có không ít chính lệnh, nhưng hắn vẫn phát hiện tại não vực đi lên nói. Nhân loại vượt xa cái này ba loại cơ thể sống, hắn kiên nhân loại đáng tin là cực kỳ tiềm lực trung tộc. Viễn cổ thị tộc có thể phát triển đến đi chỗ đó sao tinh cầu xa xôi đi lên, nhân loại vì cái gì không được? Thậm chí hắn tin tưởng vững chắc bất kể là tại não vực trên hay vẫn là thân thể cấu tạo đi lên nói, nhân loại đều là hoàn mỹ nhất vật dẫn, chính như quỷ thần trong chuyện xưa nhân thể là hoàn mỹ nhất đạo thể, bất kể là yêu ma quỷ quái hay vẫn là tiên tiên thần linh đều dùng có thể hóa thành hình người mà tiêu ngạo. Trong này chắc là có người thường không thể nào tưởng tượng được chỗ tốt tối thiểu nhất. Mục Du bây giờ là không cách nào triệt để thấy rõ nhân thể bí tàng vạn nhất. Chờ một chút siêu thần số 2 phi thuyền vũ trụ đầu mối trí Nao sẽ đem những cái kia khai thác hình người máy khai thác đến khoáng vật chất tư liệu phát cho các người, các người hiện tại nhiệm vụ chính là tốc độ nhanh nhất nghiên cứu tốt siêu thần số 2 phi thuyền vũ trụ truyền đến toàn bộ tin tức. Mục Du dặn dò rồi một chút những này vẫn còn dại ra bên trong nhà khoa học, liền rời đi khoa học phòng thí nghiệm. Mục Du có chút hoài niệm toàn nhất tại bên người tháng ngày, sự tình gì đều có một cái tri thức nguyên bắc toàn năng gia họa thước lượng, nếu như hôm nay có toàn nhất ở đây, Mộc Du tin tưởng nhất định sẽ có rất tốt phương thức xử lý. Nhưng càng là như thế, cũng càng là để Mộc Du ý thức được chính mình có chút vô cùng ý lại trí nào, đây không phải một chuyện quá tốt, Mộc Du cảnh cáo chính mình trí chí nào tối đa dùng để phụ trợ, không cần thiết ỷ lại. Ra khoa học phòng thí nghiệm, Mộc Du đi Thiên Lam tinh trong thần điện Trệ Dục Cạ cùng với Thiên Lam tinh người chuyên môn vì chính mình cùng xây dựng thần cung, thần cung trang trí không tính tráng lệ nhưng cũng lại có cảm giác thiêng liêng thần thánh, đó là chủ nhân Mộc Du thấy vậy cũng là trong lòng bay lên một ít hành hương cảm giác. Có thể thấy được Trệ Dục Cạ cùng Thiên Lam tinh chúng đối với cái này dụng tâm Mộc Du ngồi ngay ngắn ở rồi thần trong nội cung, bắt đầu dùng suy đoán phương pháp suy đoán Thiên Lam Tinh qua lại chuyện đã xảy ra, đồng thời cũng là để cho tiện liên hệ siêu thần số 2 phi thuyền vũ trụ tình huống bên kia. Ngay từ đầu Thiên Lam Tinh suy đoán phương pháp, Mộc Du phát hiện một ít cùng trên mặt trăng suy đoán phương pháp không giống. Trên mặt trăng là không có sự sống, không có hải dương, không có không khí đấy, thiếu rất nhiều cảm xúc, mà Thiên Lam Tinh tuy rằng cũng không có hải dương nhưng lại có rất nhiều sinh mệnh. Sinh mệnh cảm xúc là nhất phức tạp nhất, cũng nhất khó khăn nhất suy đoán. Mộc Du tại suy đoán Thiên Lam Tinh qua lại thời điểm, Không thể nghi ngờ là đem Thiên Lam Tinh trên sinh mệnh hỉ nộ ai o hết thể rất nhanh thể nghiệm rồi một lần. Đầy đủ 20 tiếng. Mộc Du mới đẩy nghĩ tới Thiên Lam Tinh một tháng trước, phần lớn thời giờ, Mộc Du vẫn là ở thích hướng loại này sinh mệnh rung động tâm tình. Loại này chấn động đối với Mộc Du tâm tình xúc động là thật lớn. Bắt đầu trong vòng mấy canh giờ Mộc Du là hầu như sụp đổ. Thật sự là có chút chịu không được các loại vệ bộn tâm tình chập chờn. Lại một tiếng đồng hồ sau, Mộc Du suy đoán tốc độ dần dần nhanh hơn, đẩy nghĩ tới nửa năm trước, cũng chính là địa cầu ngày bốn tháng trước rốt cục thấy được chính mình mới tới Thiên Lam tinh trước đó Thiên Lam tinh trên sự tỉnh. Hả? Tại Triệt để quen thuộc Thiên Lam tinh sinh mệnh tâm tình chập chững sau khi, Mộc Du từ đó phát hiện một loại cực kỳ đặc thù tâm tình chập trởn, thậm chí có thể nói là sóng năng lượng, loại này năng lượng cùng trước đó Mộc Du gặp được năng lượng đều là hoàn toàn không giống đấy. Quá mức đặc thù một cũng không sinh mệnh. Hai lại cùng sức chiến đấu không quan hệ, ba lại là mang theo cảm giác thiêng liêng thần thánh, đối với Mộc Du có lợi ích to lớn. Mộc Du chậm lại suy đoán phương pháp tốc độ, bắt đầu đi cân nhắc cổ năng lượng này. Hành Hương Mộc Du theo bên trong chốc ra một loại hành hương cảm giác. Thuộc sở hữu. Mộc Du cảm giác những năng lượng này là chuyên thuộc về mình, cùng người khác không có bất cứ quan hệ nào. Tín ngưỡng. Mộc Du cuối cùng nhất phát hiện năng lượng bản chất. Những năng lượng này toàn bộ đều là theo Tiên Lam tinh chi chúng nội tâm chỗ sâu nhất phát ra tới đấy. Đây là một loại cùng tín ngưỡng có quan hệ lực lượng, năng lượng. Cái này hẳn là chính là tín ngưỡng lực. Mộc Du hơi kinh ngạc cùng không thể tin tưởng. Thời cổ cùng với quỷ thần mà nói chính giữa, vô số thiên thần tiên Phật thậm chí yêu ma đều sẽ ở trong nhân thế xây dựng miếu thờ hoặc là mặt khác hình thức cùng vùng nơi. Dung đạt được mọi người hương khói, loại này hương khói nói trắng ra là chính là một loại tín ngưỡng lực. Bây giờ Mục Du, tự nhiên là biết rồi cái gọi là quỷ thần mà nói đều là năng lực đã cường đại đến trình độ nhất định người hoặc là sinh mệnh khắc thể. Mục Du bây giờ tại Thiên Lam Tinh một đám trong mắt đó là cùng Mục Du cùng với người địa cầu trong mắt cái kia chút ít tiên phật là giống nhau, những cái kia tiên phật mọi người cũng vô cùng có khả năng là cùng Mục Du không sai biệt lắm. Dung lấy đủ loại thủ đoạn đi thu hoạch một chút cơ thể sống tín ngưỡng. Những này tiên phật mọi người tuyệt đối không thể thật sự cái gì đó đều không cầu mà làm sinh mệnh thể bảo hộ. Khả năng bọn hắn mong muốn đạt được chỗ tốt đó là những sinh mạng này thể tín ngưỡng, bởi vì tín ngưỡng là có thể chuyển hóa làm lực lượng cùng năng lượng đấy. Bởi vậy cũng có thể gặp mục Du cho Thiên Lam Tinh mang tới tốt lắm chỗ, để Thiên Lam Tinh chi chúng đối với mục Du sinh ra cảm kích thật lòng. Mục Du đối với Quỷ Thần mà nói bạn chất lại nhận biết một phần. Đinh. Tinh thần cường độ gia tăng một điểm, tinh thần cường độ đạt tới 94. Đinh. Tinh thần cường độ gia tăng một điểm, tinh thần cường độ đạt tới 95. Mục Du trong góc truyền đến thanh âm nhắc nhở, tinh thần cường độ lại gia tăng lên 2 điểm. Tính cả trước đó bởi vì lĩnh ngộ suy đoán phương pháp ba điểm, mục du hầu như tại trong vòng 1 ngày đã lấy được 5 giờ tinh thần cường độ. Đây là mục du bây giờ tinh thần cường độ độ cao không thể nào tưởng tượng được sự tình. Phải biết rằng trước đó vì gia tăng 1 điểm tinh thần cường độ thế nhưng mà liệu mạng đi dùng nhất bản chi hỏa phần đốt gia tăng tinh thần lực tín ngưỡng lực, quả nhiên là đồ tốt. Chắc không được những cái kia quỷ thần mọi người đối với cái này như thế em cầu danh lợi. Mục du mừng rỡ. Hơn nữa loại này tín ngưỡng lực hấp càng thu nhiều, mục du tinh thần cường độ mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường, chỉ là không có số liệu hóa mà thôi. Rất nhiều tác dụng chậm. Tuyệt không phải chỉ có hai điểm đơn giản như vậy. Cái này tín ngưỡng lực không phải là gia tăng lên mục du tinh thần cường độ. Hơn nữa đối với mục du suy đoán phương pháp cũng có được lợi ích to lớn. Suy đoán tốc độ càng phát gia tăng nhanh, hơn nữa càng phát gia cẩn thận. Suy đoán đến một năm trước, Thánh Sơn trên địa cầu mỗi 7 năm mở ra một lần, mà ở một ngày lúc dài là địa cầu gấp 7 thiên lam tinh trên lại là một năm một lần. Mục du đúng là đẩy nghĩ tới trên trước đó lần thứ nhất thiên lam tinh một đám đi tới Thánh Sơn tình huống, cơ hội là cùng địa cầu như nhau, lựa chọn sử dụng tham gia Thánh Sơn thí luyện người. Sau đó trước dùng 8 miếng chìa khóa đem 8 cái bang quốc gia cao thủ trực tiếp truyền tống đi, các loại. Một du kinh ngạc liền cũng không những này đi tới Thánh Sơn thí luyện người, mà là mà khác một nhóm người, cái này một đám người, không tại Thiên Lam Tinh lên, mà ở Thiên Lam Tinh tầng khí quyển bên cạnh. Suy đoán phương pháp không phải là có thể biết Thiên Lam Tinh trên chuyện đã xảy ra, càng là có thể biết rõ cùng Thiên Lam Tinh có trực tiếp quan hệ sự tình. Cái này một đám người toàn bộ đều là viễn cổ thị tộc chỉ là một du không nghĩ ra vì cái gì những này cưỡi máy móc sau lưng nửa có vài chiếc phi thuyền vũ trụ viễn cổ thị tộc mọi người vì cái gì không tiến vào thiên lam tinh mà là lơ lửng tại thiên lam tinh ở ngoài toàn bộ đều là vẻ mặt sợ hãi cùng sự thù hận những này viễn cổ thị tộc vô cùng có khả năng là cùng không biết trên tinh cầu viễn cổ thị tộc như nhau như thế xem ra cái kia không biết trên tinh cầu tự xưng là cổ tộc viễn cổ thị tộc hay vẫn là nhớ rõ thiên lam tinh tồn tại mà lại thường xuyên đến chỉ là bọn hắn vì cái gì không tiến vào thiên lam tinh bọn hắn tại hận cái gì đó lại đang sợ cái gì Mộc Du suy đoán cái này có phải hay không cùng Thiên Lam tinh vạn năm trước đó viễn cổ thị tộc đột nhiên rất nhiều biến mất nguyên nhân có quan hệ. Đã có tín ngưỡng lực gia trì, Mộc Du đẩy hướng tốc độ càng nhanh hơn, rất nhanh đẩy nghĩ tới 2 năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước. Những năm gần đây phát sinh bất luận một cái nào sự tình, chỉ cần Mộc Du muốn xem liền có thể trực tiếp nhìn thấy. Nhân thế biến thiên, bang quốc gia ở giữa chiến tranh, man thú cùng dực nhân ở giữa sát phạt, không khí chính là tung bay, địa tụ tiêu hao, mặt đất di chuyển chậm, lòng đất nham thạch nóng chảy lưu động, các loại. Bao quát năm đó một lần Thiên Lam tinh tầng khí quyển ở ngoài cổ tộc đến Bọn hắn mỗi lần tại Thiên Lam Tinh một đám đi tới Thánh Sơn thời điểm đều sẽ xuất hiện. Mục Du càng là thế vậy, càng là muốn biết vạn năm trước đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chương 407, đánh số 69 tinh cầu. Mục Du một hơi dùng suy đoán phương pháp đem Thiên Lam Tinh trí nhớ đổ lên rồi 100 năm trước đó, nếu như dựa theo địa cầu ngày tính toán mà nói, có 700 năm lâu dài, có thể thấy được đã có tín ngưỡng lực phụ trợ cái này suy đoán phương pháp ra sao hắn nhanh, chỉ là, nghĩ muốn tính toán đến một vạn năm trước lại là rất khó. Càng là đi phía trước. Ba đại bang quốc gia trong lúc đó cùng với cùng Man thu ở giữa chiến đấu đó là càng nhiều lần, loại này nhiều lần đã gia tăng rồi Mộc Du suy đoán độ khó. Mộc Du ngừng lại rồi suy đoán, lắc lắc đầu. Cái này 100 năm 5 tháng chí nhớ quá mức bề bộn, các loại tin tức cùng tư liệu cùng với như hình ảnh tựa như hình ảnh, nếu không phải là Mộc Du tinh thần cường độ khác hẳn với người thường, cần phải bị những tin tức này làm điên rồi không thể. Cho nên trước hết dừng lại, sau đó như máy tính máy vi tính như nhau đối với những tin tức này tiến hành xử lý, chỉnh hợp, cắt giảm cùng với tương đối mở rộng. Dựa theo tin tức thuộc loại tiến hành xác nhập, tại trong đầu thành lập từng cái từng cái như thế văn bản tài liệu như nhau hồ sơ. Siêu Thần số 2 phi thuyền vũ trụ. Đối với không biết trên tinh cầu bắt được Viễn cổ thị tộc tra hỏi rất không thuận lợi. Mới đầu Viễn cổ thị tộc là cầm cố lại rồi, nhưng suýt nữa liền để hắn tự sát thành công. Nguyên nhân là cái này Viễn cổ thị tộc trên người cũng có được cùng những cái kia bị nô dịch tễ mỏ quái vật trên người như nhau màu đen dây xích, chỉ là treo vị trí không giống với là ở ngực. Cái này màu đen dây xích không phải là vì nô dịch Viễn cổ thị tộc chính mình. Mà là vì ứng phó một ít bị bắt bị bắt làm tù binh con cảnh, nói thí dụ như trước mắt, biện pháp ứng phó chính là tự sát, rất giống là địa cầu thượng cổ lúc sau những cái kia hảo môn thế gia tử sĩ, không thành công thì thành nhân, trong miệng tăng độc, cắn lưỡi tự vẫn. May mà, tại siêu thần số 2 trong phi thuyền vũ trụ, mặc dù là tử vong cũng không phải do Viễn cổ thị tộc tự mình làm chủ, trong phi thuyền đầu mối trí nào phát hiện Viễn cổ thị tộc ngực màu đen dây xích, đem phá giải tiêu hủy. Cha hỏi thời gian vượt qua 3 ngày nhiều, cùng hắn nói là cha hỏi không bằng nói là tinh thần phá hủy. Ba ngày nhiều thời giờ rốt cục đem cái này hết hy vọng như bản thạch giống như viễn cổ thị tộc tinh thần đẩy ngã sụp đổ, cái này mới xem như làm được hưu vấn tất đáp phối hợp trình độ. đương nhiên, điều này cũng chủ yếu là siêu thần số 2 phi thuyền vũ trụ đầu mối trí nào là chăm chú phi thuyền vũ trụ trí nào đối với thủ đoạn khác tinh thông rất ít. Nếu có toàn nhất ở đây, đoán chừng không dùng đến 30 phút đồng hồ có thể để viễn cổ thị tộc giám sát sụp đổ. Một du đã xuất thần điện thần cung, bay lên trời quan sát phía thế giới này, so về trước đó nhiều hơn rất nhiều cảm giác không giống nhau. Trước đó, mặc dù là đã lấy được thế giới lực lượng có thể mượn Thiên Lam Tinh Xu thế cho mình sử dụng, nhưng như cũng là cùng Thiên Lam Tinh, có một tầng ngăn cách, không có mối liệt như vậy cảm giác thân thiết. Bây giờ, Mộc Du cảm giác cùng vùng thế giới này vô cùng phù hợp, lẫn nhau cũng có thể cảm giác được lẫn nhau cảm giác, Thiên Lam Tinh bây giờ tại Mộc Du trong mắt như thế một cái cơ thể sống, khổng lồ cơ thể sống. Mộc Du hiểu được nó hỉ nộ ai ố. Phi hành một vòng, tuy rằng tốc độ nhìn về phía trên cùng trước đó không có gì thay đổi, nhưng rất nhỏ trong lúc đó lại là khác biệt một trời một vực. Thuần di, Mộc Du thân thể bỗng nhiên lượn lên, xuất hiện ở cực xa chỗ Nguyên bản thân ảnh dần dần ám đạm tại trong hư không. Tại triệt để tin tức trước đó, Mục Du lại có thể mãnh liệt cảm nhận được mình có thể thuấn di trở về, thư thật trong lúc đó, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lại hiện ra. Mục Du trong mắt chợt lóe sáng, dưới chân mặt đất bỗng nhiên đại biến, thời không trống huyễn, nguyên bản an tường mặt đất mãnh liệt xuất chiến tranh giành dòng nước xiết. Đây là Mục Du lấy ra rồi một đoạn 80 năm trước phát sinh ở vùng đất này chiến tranh đoạn ngắn, tình cảnh lại hiện ra, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, rõ muòn một trước mắt. Mục Du đưa tay hướng về chiến tranh tràng cảnh bên trong một cái dục nhân chiến vương vỗ tới đem đập thành một miệng, vung tay lên cái kia chiến vương nguyên bản trong tay chiến phủ liền đã đến một ru trong tay. Chiến tranh đoạn ngắn biến mất, nhưng chiến phủ vẫn còn. Cái này hai loại năng lực là một ru tại suy đoán phương pháp suy đoán đến 100 năm về sau đạt được, thuẫn duy có thể mượn nhờ thiên làm tinh thiên địa xu thế tiến hành dịch chuyển, lại hiện ra có thể cất đi đẩy nghĩ ra được đoạn ngắn. Nhất thần kỳ nhất chính là một ru có thể chính mình tham dự đến những này đoạn ngắn bên trong, thậm chí có thể đạt được đoạn ngắn bên trong vật phẩm, lại không sẽ cải biến thiên làm tinh lịch sử, lại hiện ra là một du không tưởng tượng được, đặc biệt là cái kia đạt được đoạn ngắn bên trong vật phẩm. Mộc Du rất chờ mong chính mình suy đoán đến vạn năm trước đó, sau đó đạt được vạn năm trước đó bảo vật, thậm chí càng xa xưa niên đại. Chắc hẳn khi đó sẽ có rất nhiều thứ tốt. Đây thật là năng lực khó tin. Trong lúc vô tình bay đến siêu thần nông trường, bây giờ siêu thần nông trường sớm đã là vui vẻ phồn vinh, đầy đất thái dương cầu thang, màu vàng kim ống ánh quang vận cực kỳ động lòng người. Mộc Du đổi nhóm đầu tiên hạt giống, tuyệt đại bộ phận cũng đã gặt hái được thứ nhất quý, ngoại trừ cực kỳ cá biệt ngũ phẩm thực vật sinh trưởng chu kỳ dài bên ngoài. Thứ nhất quý thu hoạch là vui người, trái cây toàn bộ biến thành hạt giống, mở rộng gieo trồng diện tích. Tam phẩm thực vật Theo nguyên bản 1000 mẫu đất mở rộng đã đến 3000 mẫu. Tứ phẩm thực vật theo nguyên bản 100 mẫu mở rộng đã đến hơn 2000 mẫu. Ngũ phẩm thực vật trong có 3 loại trải qua thành thục, chờ đợi toàn bộ thành thục sau khi, dự tính có lẽ nguyên bản 2 mẫu mở rộng đến 30 đến mẫu. Đồng thời, siêu thần nông trường đại quản gia phục vụ y hình người máy trải qua hạ lệnh mùa thu hoạch rồi gần 5000 viên thái dương cầu thang trái cây, mục dù sau khi tới, toàn bộ thu vào rồi trữ vật trong ngọc giảng, đây chính là cực phẩm năng lượng bổ sung trái cây. Bởi vì nông trường gieo trồng diện tích mở rộng, gieo trồng hình máy móc cũng càng ngày càng nhiều sớm đã đạt tới hơn 1.000 tổ, một đài không trung tự động tác nghiệp công cụ phi hành thêm 10 bãi đất cao mặt tự động tác nghiệp xe làm một tổ, xuyên thẳng qua tại to như vậy siêu thần trong nông trại, ngẫu nhiên có dược nhân cùng man thú bay tới, lại vội vàng rời đi. Những thứ này đều là đã thức tỉnh năng lực thiên lam tinh chi chúng, hơn nữa năng lực đều là có thể cùng gieo trồng câu trên quan hệ đấy, như nước mưa năng lực, đất đai năng lực, diệt trùng năng lực, khống ôn năng lực, các loại năng lực nhiều vốn là bể bùn, ngày hôm nay lam tinh trên năng lực giả nhiều đến hơn triệu, tự nhiên có không ít hiếm thấy năng lực, tự nhiên cũng bị lợi dụng tới đối với cái này chút ít đã thức tỉnh năng lực thiên lam tinh một đám mà nói có thể cho vĩ đại thần sứ đại nhân công tác là một loại vinh hạnh lớn lao, đúng chi là gặp được nhiều như vậy thần kỳ thực vật càng là lớn lao cảm ơn cùng kích động. do xét siêu thần nông trường trong quá trình mục du nhận được siêu thần số 2 phi thuyền vũ trụ chuyển lên trên đến tin tức là về viễn cổ thị tộc giám sát thẩm vấn kết quả tin tức thượng đẳng một xác định cái kia viên không biết tinh cầu tên gọi là sm 69 là cái này viễn cổ thị tộc cũng chính là bọn họ trong miệng mình cổ tộc tại cầu nguyên tinh vực chiếm linh thư sáu viên hành tinh có sự sống cổ tộc ngoại trừ cổ tộc tinh bên ngoài. Tại Cổ Nguyên trong tinh vực cộng lại chiếm lĩnh 130 hành tinh. Cổ Nguyên tinh vực lớn nhỏ là hệ ngân hà 1000 lần xung quanh. SM69 trên tinh cầu thổ dân cư dân bị cổ tộc người coi là điên mỏ người, cũng chính là một du tại trên tấm hình nhìn thấy thợ mỏ quái vật. SM69 trên tinh cầu có vượt qua 1000 loại chiến lược khoáng vật chất, những này khoáng vật chất cũng có thể cung cấp với vũ trụ đi thuyền thậm chí chiến tranh vũ trụ vật tư, cho nên tại 1000 năm trước cổ tộc phát hiện hành tinh sinh mệnh này cầu sau khi, liền cưỡng thế chiếm lĩnh, tàn sát điên mạo người gần trăm triệu. Bây giờ SM69 tinh trên điên mạo người số lượng là 600 triệu. Trong đó tuyệt đại bộ phận bị viễn cổ thị tộc không chế, còn có mấy cô phản kháng lực lượng. Nhưng đều là không nổi cái gì đó gần sóng. SM69 60 tinh, 50% là đại lục, 50% là hải dương. Đại lục có ba khối, nam bắc cực tất cả một khối, quanh năm ở vào băng thiên tuyết địa bên trong. Khoáng vật chất mặc dù nhiều, nhưng hữu dụng không nhiều lắm, cho nên cổ tộc tại đây hai khối đại lục ở bên trên khai thác độ mạnh yếu không lớn, bị nô dịch điên mộng người cũng cực nhỏ. Hai khối nam bắc cực đại lục cộng lại diện tích chỉ có toàn bộ đại lục 15% xung quanh, còn lại một khối đại lục là thật lớn đại lục. Như thế to lớn eo túi vòng quanh S M 69 tinh cầu một vòng, được xưng là Trung ương Đại lục. Trung ương Đại lục, diện tích lớn, khoáng vật nhiều, cho nên cổ tộc đóng quân lực lượng cũng lớn. Nô dịch điên mỏ người hầu như đều ở nơi này làm mỏ. Trải qua khai thác rồi một ngàn năm, hầu như mỗi ngày đều có rất nhiều khoáng vật bị gia công thành hữu dụng thành phẩm do phi thuyền vũ trụ mang đến cổ tộc cần có địa phương, có thể thấy được cái này S M 69 trên vật tư phong phú. Chú đóng ở S M 69 trên tinh cầu cổ tộc nhân số ước chừng một vạn, trong đó nhân viên chiến đấu 9500, nhân viên nghiên cứu 500 không đến Nhân viên chiến đấu bên trong dùng tổng đốc mạnh nhất, vận chuyển nhân viên yếu nhất, trừ lần đó ra, còn có tuần tra, bộ đội chống bạo động, giám sát chỉ có thể coi là trung hạng. Nhưng giám sát nhân số là tối đa, so bộ đội chống bạo động còn nhiều. Dùng một vạn số lượng nô dịch 600 triệu chi chúng, có thể thấy được cổ tộc vũ lực cùng khoa học kỹ thuật đều là rất mạnh. Nhiều vô số, toàn bộ xem hết. Để một Du thất vọng chính là cái này giám sát đẳng cấp quá thấp, không cách nào biết được cổ tộc tầng trên bí mật. Thẩm vấn kết quả tuy rằng càng Mộc Du càng thêm hiểu được cổ tộc cùng cái này SM69 tinh. Nhưng đối với cổ tộc cũng chính là viễn cổ thị tộc vì sao lại phát hiện thành như thế này, rốt cuộc là trải qua là cái gì đó hầu như là không có bất kỳ manh mối. Xem ra nếu như muốn mau chóng biết rõ viễn cổ thị tộc đến cùng xảy ra chuyện gì, còn phải là mình đi một chuyến cái này không biết tinh cầu. Một dù có chút nhức đầu. Để siêu thần số 2 phi thuyền vũ trụ tại nguyên chỗ lợi mệnh. Thời khắc theo dõi SM69 tinh cầu, nếu như phát hiện khắc thường tự nhiên cũng muốn lập tức thoát đi. Ngược lại là đã tập trung vào cái này SM69 tinh cầu vậy nhất định muốn chuẩn bị thỏa đáng, muốn đem cua tư lệnh mang lên, đem toàn nhất mang lên, còn muốn đem tóc đỏ nữ hoàng mang lên. SM69 trên tinh cầu cổ tộc mạnh mẽ hay không, mục du vẫn có tin tưởng, nhưng ở trong vũ trụ phi hành lại là một đại vấn đề, mục du không cách nào xác định cổ tộc vũ trụ đi thuyền mạnh bao nhiêu. Vạn vừa phát sinh vũ trụ chiến đấu, có tóc đỏ nữ hoàng tại cũng có thể bằng vào nàng thứ nguyên không gian năng lực tiến hành lui lại, thậm chí phản công. Đối với muốn đi mới cuối tuần, mục du tin tưởng cái này tóc đỏ nữ hoàng so với chính mình còn có thể xuất ruột, không có không đi lý do. Trở lại địa cầu. Mộc Du thẳng đến Ma Quỷ Đảo. Ma Quỷ Đảo bây giờ phát triển, để Mộc Du đều có chút tò mò đến cùng khoa học kỹ thuật văn minh đạt tới cái dạng gì tồn tại, tối thiểu nhất hòn đảo này tuyệt đối là trên địa cầu tiên tiến nhất hòn đảo. Mộc Du trong biên chế chế mặt khóc cười tổ chức thành viên cưỡng ép bắt cóc trên địa cầu năng lực giả đi thiên lam tinh đồng thời, Mộc Du cũng biết tốc độ nữ hoàng tại hợp nhất trên địa cầu rất nhiều nhà khoa học, những này nhà khoa học bây giờ tại Ma Quỷ Đảo trên đều sinh hoạt công tác cực kỳ vui sướng, cái gì đó cái nào nhà khoa học là sẽ không đối với siêu khoa học kỹ thuật không động tâm đấy. Mộc Du tại Thiên Lam Tinh Cái này 42 ngày bên trong, tóc đỏ nữ hoàng cải tiến ba lượt lên mặt trăng truyền tống khí, đem lên mặt trăng truyền tống khí năng lượng tiêu hao cải tiến đã đến bản thân nàng cũng có thể thừa nhận nổi tình trạng. Qua lại rồi 10 lần xung quanh, trên mặt trăng cũng đã thành lập nên một cái khoa học thí nghiệm đứng. Khoa học thí nghiệm đứng ở giữa có tóc đỏ nữ hoàng đưa lên nhà khoa học, ngắn ngủn một tháng thời gian, thành quả nghiên cứu vượt xa địa cầu mặt khác. Hàng không vũ trụ đại quốc trên mặt trăng mấy chục năm nghiên cứu. Ngay sau Mộc Du ý đồ đến, tóc đỏ nữ hoàng liếc mắt nhìn chằm chằm Mộc Du về sau, gật đầu đồng ý. Không có vấn đề. Nhưng thời gian muốn sau này rời vài ngày, mấy ngày nay ta còn muốn đi một chuyến mặt trăng, có một cái trọng yếu nghiên cứu vẫn còn trước mắt trên. Cái này thành quả nghiên cứu rồi, đối với ngươi lo lắng vũ trụ chiến đấu có trợ giúp lớn lao. Tóc đỏ nữ hoàng có chút tò mò Mục Du thậm chí ngay cả phi thuyền vũ trụ đều tạo đi ra, nhưng mà ngẫm lại hắn liền toàn nhất như vậy biến thái người máy đều có, cũng liền không hề kinh ngạc. Nói cách khác ngươi còn muốn trưng dụng toàn nhất một thời gian ngắn. Mục Du không biết làm sao. Tóc đỏ nữ hoàng hơi mỉm cười gật đầu, đoạn này Mục Du đi thiên lam tinh thời điểm, đầy đủ hơn 40 thiên. Tóc đỏ nữ hoàng thật đúng là có chút ít thói quen toàn nhất phụ trợ cùng hỗ trợ, nàng hận không thể đem toàn nhất theo Mộc Du cái kia cấp đi, còn để toàn nhất có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, cảm giác, cảm thấy hắn đi theo Mộc Du cái này cái gì cũng đều không hiểu ra hỏa xem như người tài giỏi không được trọng dụng rồi. Bảy ngày sau đó, chúng ta cùng đi lời người nói S M 69 tinh cầu. Tóc đỏ nữ hoàng nói ra. Chỉ là tổng thể cảm giác danh tự là Mộc Du gia hỏa này cố ý mang tới trêu đùa chính mình, nào có tinh cầu danh tự lấy được như vậy. Hèn mọn bị uội. Mộc Du nhìn thấy tóc đỏ nữ hoàng thần sắc Tự nhiên cũng là đoán được rồi ý của nàng, âm thầm cười khổ, ai hắn ưu biết rõ cổ tộc là cái gì đó ác thú vị đây? Lấy cái danh tự như vậy. Nhưng nghĩ lại, cổ tộc làm sao có thể biết rõ SM69 trên địa cầu có sâu xa như vậy ý nghĩa? Nếu bị rêu cợt kinh bị rồi, mục du dứt khoát đã nói nói, vậy được, lại 7 ngày, chúng ta cùng đi SM69. Cũng không biết tóc đỏ nữ hoàng có biết hay không mục du cho nói rất đúng tại 7 ngày. Chúng ta cùng đi SM69, mà 7 ngày là một nhà dây chuyển khách sạn. Lại 7 ngày cũng tốt, mục du nghĩ đến có thể làm chuẩn bị chỉ là hy vọng SM 69 tinh bên kia đừng phát sinh cái gì đó mà khác tình huống. Nguyên bản đã nói rồi đấy một tháng một lần gia đình tụ hội, bởi vì tại Thiên Lam tinh vế trên hệ ngây người hơn 40 năm. Xem như trực tiếp lỡ hẹn rồi, hơn nữa nhìn đến tiếp theo hay là muốn lỡ hẹn. Cho nên, Mộc Du ra mà Quỷ Đảo sau khi liền trực tiếp đi Lâm An mang theo đồng viện viện cùng Tiểu Ali trở về một lần nhà. Mộc Thế hầu cùng Thái viện bình đối với Mộc Du lỡ hẹn cũng không nói thêm gì. Ở đằng kia lần gia đình tụ hội lúc đồng viện viện là mang theo Tiểu Ali đã đến, nói Mộc Du có chuyện đuổi không được. Mục Thế Hầu vợ chồng biết mình người con hiện tại làm đều là đại sự, tự hào bên ngoài cũng không có bao nhiêu phàn nàn. Tuy rằng như thế, nhưng Mục Du cũng không dám mã gan bản tay cuối cùng là ấy nãy. Gia đình này tụ hội chủ ý chính là mình đưa ra. Tiểu tử ngươi có chuyện gì đi làm là được, trước kia cũng là nửa năm một năm mới về một lần nhà. Hiện tại cha ngươi ta và mẹ của ngươi thân thể so về trước đó đều tốt lên rất nhiều, ngươi ngược lại là nhăn nhăn nhó nhó lên. Mục Thế Hầu cười mắng. Mục Du sờ lên cái mũi cười cười xấu hổ. Cái kia, cha, mẹ, khả năng lần sau tụ hội ta cũng tới không được rồi. Đi, không đến liền không đến, cũng phiền lấy gặp ngươi, chỉ cần viện viện cùng tiểu Ali đến là được. Mục Thế Hầu lần này là tức giận đến cười mắng. Được rồi, không phải là một lần gia đình tụ hội nha, không phải là muốn thật vui vẻ, như thế nào hiện tại gia đình này tụ sẽ khiến cho trở thành trách nhiệm như nhau. Ngươi đây, nên làm gì đến liền làm gì đi, rỗi ránh rồi đến xem chúng ta là được. Thái Tuệ Bình mắt liếc Mục Thế Hầu sau chấn an Mục Du, đồng thời lại đau lòng động viện viện, nói ra, ngươi cái này hôn tiểu tử a, thiếu xem chúng ta không có vấn đề, ngươi cũng đừng lạnh nhạt viện viện. Sự nghiệp ta lúc nào có thể là cái đầu, còn không phải là vì qua ngày tốt lành, nếu như mấy ngày liền tử đều qua không được, cho dù tốt sự nghiệp đều không có ý nghĩa. Mẹ, Mục Đầu đối với ta rất tốt." Đồng viện viện kéo Thái Huyền bình tay ôn nu nói, "Ta là không nghĩ nhiều Mục Đầu có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền vùng với nhiều đại sự nghiệp, ta cũng muốn có thể vô cùng đơn giản quá nhanh vui cười tháng ngày là được. Mục Đầu tuy rằng nhiều khi đều không ở nhà, nhưng ta có thể cảm giác được Mục Đầu là thật tâm đợi ta tốt. Hơn nữa, Mục Đầu ra ngoài làm một chuyện không đơn giản chỉ là vì kiếm tiền, thời điểm là vì rất nhiều người mưu phúc lợi hắn để rất nhiều người đều vượt qua rồi vui sướng thắng ngày ta là nữ nhân không hiểu nhiều như vậy quốc gia đại sự nhưng một đầu mỗi lần làm sự tình đều bị thế giới kinh ngạc để quốc gia dân chúng thu lợi ta đều cảm thấy tự hào kiêu ngạo đây cũng là của ta vui sướng ngươi a thái tuyển bình nắm thật chặt đồng viện về tay thoáng khí nhìn thoáng qua mục du lại là đau lòng nói cái này hôn tiểu tử a đều là ngươi làm hư đấy mục du lần mò cái mũi ha ha cười ngây ngô mục thế hầu thấy vậy vừa tức vừa cười cho cái cú đầu liền ôm tiểu a ly đi tháo chạy môn đi Tiểu Ali thế, nhưng mà nhà hàng xóm đều cực kỳ ưa thích. Một thế hầu chính là yêu ôm Tiểu Ali bốn phía tháo chạy môn, Quê nhà cũng đều biết đây là một thế hầu mới thêm như nhau hứng thú. Không gặp hắn vừa ra khỏi cửa miệng liền cười toẹt toẹt cười hướng về ai cũng chào hỏi à. Tại hố to ngây người hai ngày, cùng cùng cha mẹ là chủ yếu, còn nữa chính là cùng cái kia sơn tiêu tâm sự gieo trồng sự tình, không phải không thừa nhận hai người này khi chồng thực trên có khác hẳn với người thường thiên phú. Mặc dù mặc dù có nhiều như vậy khoa học kỹ thuật tại, nhưng vẫn là biết rõ gieo trồng một chuyện. Tại khoa học phương pháp xử lý bên ngoài còn có rất quan trọng những nhân tố khác. Những yếu tố này là khoa học kỹ thuật thay thế không được, cần thiết Thiên Phú càng cần nữa kinh nghiệm. Mục Du cuối cùng vẫn là đem mặt gọt gỗ bị cùng Thiên Lam tinh trên siêu thần nông trường sự tình nói cho hai người, vừa mới rất lời Mục Du liền bị đã đến hai người chửi ầm lên, buộc Mục Du nhất định phải dẫn bọn hắn đi siêu thần nông trường, còn tại không trên, yêu cầu hai người ngược lại là không có cảm giác gì rồi. Có người si mê khoa học, có người si mê vũ lực, xem ra còn có người si mê gieo trồng. Mục Du ngẫm lại chỉ là khổ rồi cha mình, xem ra sau này muốn thiếu hai cái gieo trồng bạn tốt rồi. Đem đồng viện viện cùng tiểu Ali đưa về Lâm An, ngày kế tiếp liền rời đi Lâm An đi Thiên Lam Tinh, Mục Du vẫn cảm thấy muốn lợi dụng có hạn thời gian đi nhiều tiến hành suy đoán phương pháp, đạt được tín ngưỡng lực tăng cường lực lượng của mình. Tại đi Thiên Lam Tinh trước đó, Mục Du nhận được một chiếc điện thoại, là Diệp Bạch chỉ đánh tới, hỏi Mục Du 10 ngày sau có thể hay không, Mục Du cũng không nghĩ lại liền trả lời không rảnh, sau lại bổ sung hỏi có chuyện gì, chỉ là lời nói mới hỏi hết Diệp Bạch chỉ liền cúp điện thoại. Mục Du thấy vậy, ngượng ngùng tồi khổ, cái này đại điệt nữ cũng không biết có chuyện gì, liên tục trở về gọi rồi hai cái, đều bị bỏ xuống. Mộc Du cũng liền thôi. Lúc ấy, truyền tống khí cũng đã mở ra, còn muốn hỏi cũng là không còn kịp rồi. Một tia sáng trắng lập lòe, liền đi thiên lam tinh. Lúc này ở Lâm An Mộc Lan Nghiên trong thành, Trình Lam gặp Nguyên bản vô cùng cao hứng Diệp Bạch chỉ cút điện thoại sau khi đó là vẻ mặt khó coi, đau lòng mà hỏi, như thế nào không nghe? Diệp Bạch chỉ lắc đầu, ngơ ngác nhìn xem điện thoại, gặp bị chính mình chết rồi hai lần sau khi, Mộc Du liền nếu không đánh tới, lại là một trận khó chịu, oán hận đưa điện thoại di động nhét vào bên cạnh, dầu gì không nói lời nào. Trình Lam thấy vậy, không biết làm sao thở dài, cần gì chứ? ngươi cùng hắn nói 10 ngày sau để hắn nhín chút thời gian đến cùng ngươi đi lĩnh Nobel y học thượng, chẳng lẽ hắn còn có thể nói không được sao? Hắn sau đánh tới ngươi lại không tiếp, hiện tại đừng đánh ngươi lại tức giận. Ai muốn hắn đánh đến rồi? Không rảnh sẽ không không, có gì đặc biệt hơn người, không chính là một cái phá thưởng ấy ư, không lĩnh là được. Diệp Bạch chỉ thì thào nói rằng con mắt một mực còn nhìn chăm chú điện thoại xem, cũng chỉ có tại trình Lam trước mặt, Diệp Bạch chỉ mới không sợ khiến người ta nhìn thấu tâm tình của mình. Mặc du tại Thiên Lam tinh trên tu luyện hơn 4 cái địa cầu ngày sau, liền lại lần nữa về tới địa cầu, mang lên tóc đỏ nữ hoàng Cua Tư lệnh còn có toàn nhất đi Thiên Lam Tinh. Tóc đỏ nữ hoàng tiến vào phi thuyền vũ trụ sau khi sưng sở xuất thần. Xuất phát. Mộc Du cũng là lần đầu tiên ngồi phi thuyền vũ trụ, nhiều ít là có chút lo lắng không yên. Chương 408, rất ngu rất ngây thơ cổ tộc thiếu niên. Thụy Điển, Hoàng Gia Viện Y Học. Mỗi một năm một lần Nobel Y Học thưởng đều sẽ đem từ nơi này đồ dùng trong nhà có đã lâu lịch sử cùng cao thượng địa vị Viện Y Học ban ra. Trận này trao giải Đại Hội càng là một lần toàn cầu tính Y Học giới cao nhất quy cách tụ hội. Hôm nay Nobel Y Học thưởng rất đặc thù hầu như là tại năm trước đã bị đặt trước rồi, giả như vậy sớm bị đặt trước thế nhưng mà bao năm qua không từng có sự tình, mà lại càng gần đến mức cuối tất cả mọi người càng cảm thấy đoạt giải người là xứng đáng, cái tên danh nghĩa thực tế rồi, không có ai có nửa điểm ý kiến. đúng, nếu như không đem cái này thưởng bàn châu Á Diệp Bạch Chỉ tiến sĩ mà nói, thật không biết có thể bắn ai, không biết ai có tư cách này. từ năm trước sớm nhất một làn khuynh thành trắng đẹp sản phẩm bắt đầu, càng về sau bệnh es thuốc đặc trị, toàn cầu quyền uy liền biết rõ năm tiếp theo Nobel Y học thưởng đó là Diệp Bạch Chỉ vật trong bàn tay, vinh viên trốn không thoát. Trung chi về sau Diệp Bạch Chỉ tiến sĩ càng là nghiên cứu ra nhiều loại thuốc đặc trị, bên trong thậm chí ngay cả châm đối với nhân loại thập đại tật bệnh thuốc đặc trị đều có tám loại, siêu thần sưởng chế thuốc xuất phẩm hầu như là trở thành thần kỳ đại danh tử. Tại Diệp Bạch Chỉ dưới sự dẫn dắt, siêu thần tập đoàn nghiên cứu ra nhiều chủng thuốc vật, chỉ cần hái đi ra cũng có thể đạt được một lần Nobel y học thưởng, Nobel y học thưởng tổ ủy hội có một lần trong hội nghị đưa ra có phải hay không nên đem trong vòng 10 năm hết thảy thưởng đều ban Diệp Bạch Chỉ. Chỉ là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc cùng thất vọng chính là tại giao giải cùng ngày, lớn nhất nhân vật chính Diệp Bạch Chỉ tiến sĩ không tới. Đây là Nobel y học thưởng trong lịch sử lần thứ nhất đoạt giải người vắng mặt, cũng là châu Á lần thứ nhất 100% có thể có được Nobel y học thưởng, nhưng lĩnh thưởng người không đi, trong ngoài nước một mảnh xôn xao. Nobel y học thưởng ủy ban rất xấu hổ, không có lĩnh thưởng người Nobel y học thưởng đại hội vậy còn gọi đại hội ư. Thế nhưng mà, tạm thời đổi chủ mà nói, cái kia giải Nobel còn gọi giải Nobel ư. Hơn nữa, nếu như ngày bình thường người đổi chủ cũng cũng không sao, bởi vì nhiều ít còn có cái người được đề cử, nhưng lần này, thật là không có biện pháp tìm ra phù hợp người được đề cử, một năm này thậm chí năm năm. trong vòng trăm thật không có người bất luận kẻ nào tại y học lĩnh vực thành tựu có thể bằng Diệp Bạch Chỉ tiến sĩ một phần vạn Nobel y học thưởng ủy ban là lớn tức giận tại trên đại hội như trước đem được danh tự xác định là Diệp Bạch Chỉ không có ai đến lĩnh thưởng Nobel y học thưởng ủy ban quyết định đem cái này thưởng đưa đến châu á đi ủy ban công bố đây là Diệp Bạch Chỉ tiến sĩ nên được đấy ngoại trừ nàng không có ai có tư cách đạt được lần này Nobel y học giải thưởng lớn ủy ban thở mạnh làm cho tất cả mọi người đều đồng ý châu á trong nước truyền thông điên rồi Mấy ngày liên tiếp trang đầu hầu như đều là về Diệp Bạch Chỉ không đi lĩnh Nobel y học thưởng sự tình. Có suy đoán nguyên nhân, có liệt kê từng cái Diệp Bạch Chỉ làm ra nghiên cứu, có đưa tin Diệp Bạch Chỉ bây giờ ở đâu ở bên trong, đủ loại lâm lâm, nhưng không có ai một người đi lên án công khai Diệp Bạch Chỉ. Bởi vì cũng thật sự không biết nên lên án công khai cái gì đó. Chẳng lẽ nói Diệp Bạch Chỉ không hiểu chuyện ngạo khí cái gì không? Ở điểm này châu Á truyền thông ngược lại là trắng trận tội phồng cùng Tiêu Ngạo đấy. Hoàn toàn chính xác, chẳng lẽ một cái liền Nobel y học thưởng cũng không muốn người, ngươi không biết xấu hổ nói nàng trang bê, giả bộ, ư cái này 13 cũng không phải là ai cũng có thể giả bộ nổi a có không ít truyền thông muốn phỏng vấn diệp bạch chỉ tiến sĩ chen chúc hướng siêu thần tập đoàn chỉ là như thế nào cũng vào không được siêu thần tập đoàn bên trong người chỉ nói diệp bạch chỉ đang tiến hành một cái rất quan trọng nghiên cứu truyền thông người càng phát vì đó tự hào cùng tuyên truyền chỉ là bọn hắn làm thế nào biết không còn một du cùng đi lĩnh thưởng đó là to lớn hơn nữa thưởng đối với diệp bạch chỉ mà nói đã thành rồi không có bất kỳ ý nghĩa đồ vật nobel y học tưởng là diệp bạch chỉ càng là một du tại diệp bạch chỉ xem ra không có một du cùng cùng đi lĩnh Cái này thưởng liền cũng không phải là thưởng. Giờ này khắc này, mục du còn trên đường. Đi tới SM69 tinh cầu vũ trụ trên đường. Cười phi thuyền vũ trụ cùng truyền tống khí có khác nhau rất lớn. Ngồi truyền tống khí thời điểm là không có cảm giác nào, giống vậy người ngồi tại nguyên trô không động, mà vũ trụ lui về phía sau. Mà phi thuyền vũ trụ liền trái lại rồi, là vũ trụ không động. Phi thuyền phía trước tiến vào, các loại ở trong không gian sẽ phát sinh vấn đề tầng tầng lớp lớp. Cái này chiếc mộc du vừa đổi đi ra siêu thần ba số phi thuyền vũ trụ tại phương diện so về điện ảnh trên trên tivi phán đoán cái kia chút ít phi thuyền vũ trụ cũng cao hơn đường. Nhưng là vẫn là không cách nào làm được đang phi hành trong quá trình người ở bên trong hành động tự nhiên, tối thiểu nhất là thời gian không thể lâu dài. Tại lúc cần thiết có thể khởi động tinh cầu mô phòng hình thái, nhưng tối đa chỉ có thể duy trì 3 giờ, không cách nào tiếp tục kéo dài. Phải biết rằng em ở, giữa đan điền đi thuyền thời gian có thể cũng là muốn mấy tháng thậm chí vài năm, cái này 3 giờ quá không có ý nghĩa Mộc Du cùng Tóc Đỏ nữ hoàng toàn bộ bị cố ổn định ở trên chỗ ngồi, Tóc Đỏ nữ hoàng ngồi ở toàn nhất cách đó không xa, thỉnh thoảng hỏi toàn nhất liên quan chiếc phi thuyền vũ trụ này vấn đề, Mộc Du có vẻ hơi nhàm chán. Cũng không biết tại loại này trong thái không tu luyện là tình huống như thế nào. Mộc Du lựa chọn tu luyện, rất nhanh phát hiện hiệu quả vô cùng tốt, có thể là Mộc Du tu luyện chính là vũ trụ quyết nguyên nhân, tại đây trong thái không tu luyện tối tâm có từng kia một cảm ngộ, chỉ là tạm thời không cách nào toàn bộ sâu chỗ lại. Tại vũ trụ đi truyền phần sau chỉnh. Đường đường, trước ngươi trên địa cầu truyền tống đi mặt trăng thời điểm, Là như thế nào tập trung mặt trang vị trí hay sao?" Mộc Du hỏi. "Chủ yếu có chuẩn xác vị trí, tự nhiên có thể tập trung sau đó tiến hành chuyển tống." Tóc đỏ nữ hoàng lạnh nhạt đáp, đối với Mộc Du không có chi thức, nàng đã thành thói quen. "Vậy ngươi bây giờ có thể tập trung cái này SM69 tinh cầu ư?" Mộc Du coi như là thói quen tóc đỏ nữ hoàng khi mỹ, cũng là thản nhiên. Tóc đỏ nữ hoàng nghe vậy lắc đầu, nói ra, "Ta trước đó liền thử qua rồi, mặc dù có chuẩn xác vị trí, nhưng khoảng cách quá xa hiển nhiên là không thể nào, ta hiện tại năng lực tối đa có thể tập trung một cái thái dương hệ lớn nhỏ phạm vi." SM69 tinh cầu khoảng cách hiện nhiên là vượt xa rồi của ta tập trung phạm vi. Cái kia ngươi chừng nào thì có thể đã tập trung vào nói cho ta biết một tiếng." Mục Du bất đắc dĩ nói. Tóc đỏ nữ hoàng nhẹ gật đầu, quay đầu cùng với Toản Nhất Hàn Huyên, cùng Mục Du cái này, một đầu phiền phức khó chịu cũng thật sự là trò chuyện không xuất ra cái gì đó đến. Mục Du thấy vậy, hắn không thể hạ lệnh để Toản Nhất không để ý tới tóc đỏ nữ hoàng, nhưng ngẫm lại hay vẫn là thôi, hay vẫn là chớ cho mình nuột ng่าน rồi. Có thể đã tập trung vào. Tại đi thuyền chỉ còn lại có 3 ngày thời điểm, tóc đỏ nữ hoàng nói ra giúp ta tiến hành tập trung. Mục du sợ muốn chính là rõ ràng cảm thụ SM69 tinh cầu vị trí, cùng trước đó cơi chuyển tống khí đi tới thủy thế giới như nhau, muốn chính là cái loại cảm giác này. Mà loại cảm giác này, đối với tóc đỏ nữ hoàng mà nói hay vẫn là đơn giản có thể làm được. Tóc đỏ nữ hoàng gật đầu, vung tay lên, liền có đạo quang mang rơi xuống mục du trên người, mục du cảm giác như thế đi vào chuyển tống khí bên trong, rất nhanh liền cảm ứng được rồi SM69 tinh cầu vị trí. Đinh! Mục du trong cơ thể trong không gian vũ trụ quả nhiên sáng lên một cái điểm sáng. Khoảng cách đại biểu cho Thiên Lam Tinh thiên tinh thần bên cạnh cách đó không xa một ngôi sao phát sáng lên. Bị Mộc Du tuyển định làm đại biểu cho SM69 Tinh cầu S ngôi sao. Đem dùng cái này đạt được thế giới lực lượng, dùng cái này đạt được suy đoán phương pháp. Thánh Sơn, Thiên Lam Tinh, Thủy Thế Giới, Địa cầu, Mặt Trăng, SM69. Mộc Du trong không gian vũ trụ lóe lên ngôi sao đạt tới 6 viên, còn lại một mảng lớn hơn trăm viên đều là âm lấy, không có chọn lựa một viên hiện thực tinh cầu cùng thế giới. Đã có lần trước Thủy Thế Giới kinh nghiệm, lần này Mộc Du cảm ứng được SM69 Tinh cầu vị trí sau. Liên rất nhanh nắm giữ ra tốc bí quyết, đem kế tiếp 3 ngày hành trình rút ngắn vì hơn 2 ngày một điểm. Nhìn về phía trên không nhiều lắm, nhưng nếu như khoảng cách này là từ bắt đầu cứ như vậy tính toán mà nói, lại là cực kỳ khả quan đấy. Mục du hạ lệnh để nguyên bản đứng ở tiểu hành tinh mang siêu thần số 2 phi thuyền vũ trụ lại lần nữa đi vào SM69 tinh cầu, xem như có sung phong ý tứ hàm súc. Trước thăm dò một xuống địa hình, để rất tốt đáp xuống. Lần này siêu thần số 2 phi thuyền vũ trụ ẩn hình đáp xuống địa phương lựa chọn tại một mảnh mênh mông biển rộng phía trên tham dò quanh thân không có bất kỳ khắc tưởng sau sẽ tín hiệu chuyển cho Mộc du bọn người chỗ siêu thần ba số phi thuyền vũ trụ đáp xuống tại toàn nhất điều khiển dưới siêu thần ba số đáp xuống rồi siêu thần số 2 bên cạnh ra phi thuyền vũ trụ lướt sóng tại biển rộng phía trên đây thật là một viên khiến người ta cảm thấy thoải mái tinh cầu cũng là trước mắt Mộc du phát hiện cùng địa cầu nhất tương tự chính là một khoa tinh cầu hơn nữa bất kể tại không khí trên hay vẫn là độ ấm cùng với thủy chất trên đều siêu xa hiện tại địa cầu ông chủ có sinh mạng thể tới gần nơi này Tại toàn nhất vừa bố trí tốt quanh thân hệ thống theo dõi về sau, liền đã xảy ra cảnh báo. Xem ra bởi vì lần trước siêu thần số 2 xuất hiện, làm cho cái này SM69 trên tinh cầu canh gác tăng cường rồi. Mục Du hỏi, lúc nào đến, đã đến bao nhiêu người? Không phải Viễn Cổ thị tộc. Toàn nhất trải qua nghiên cứu qua rồi lần trước siêu thần số 2 phát tới tin tức, tự nhiên biết rõ Viễn Cổ thị tộc khí tức cùng bộ dáng, nói ra, là ở đáy biển. Đáy biển? Mục Du hiếu kỳ. Biến thành cường tráng thanh niên bộ dáng của tư lệnh gật đầu, ôn giọng nói, cái này đáy biển có không ít mạnh mẽ hải thú hiện tại đang có vượt qua một ngàn số lượng hải thú hướng bên này mà đến, xem ra không phải cái gì đó khoa học kỹ thuật giám sát và điều khiển cảnh báo, mà là đáy biển sinh vật mất cảm, tiểu giải cua có biện pháp rất nhanh giải quyết ư. Mộc Du biết rõ những này đáy biển hải thú nhất định sẽ ra chiến đấu có đổ máu sau khi đoán chừng cái này cả phiến hải vực hải thú đều về nghe máu tanh đã đến, Mộc Du không muốn có phiền phức gì, cua Tư lệnh cười cao hứng nói, chúng nó đã đến, ngược lại là chuyện tốt. Mộc Du nghe vậy, sờ lên cái mũi, cười nói, ngược lại là đã quên năng lực của ngươi, cái này được rồi còn có thể mượn nhờ những này hải thú điều tra tin tức. cua tư lệnh phong khoáng cười cười, đợi ta bá chủ cái này một khối vùng biển trước. Dứt lời vươn mình hiện ra nguyên hình chui vào trong nước biển, nước biển lăn lộn, sóng biển trào lên, không cần thiết một lát, một du cùng tóc đỏ nữ hoàng liền thấy được cua tư lệnh nặng ra khỏi biển mặt. theo trả giá mặt nước còn có một đoàn hải thú, hình thái khác nhau, răng nanh xôi sụp, vây lưng như kiếm, vây cá như lao, cái kia từng khỏa đầu lâu cũng là có thể thấy được vẻ mặt, hiện nhiên đều là thành tinh hóa quái tồn tại, không ít sức chiến đấu đều tại năm trở lên, trong đó cẳng có sức chiến đấu gần năm nghìn gia hòa. Những này hải thú vẻ mặt đều là giống nhau, căng thẳng bên trong mang theo kính sợ cùng với một chút hiếu kỳ. Tốc độ ngược lại là nhanh. Mộc Du đồng ý rồi một câu, nói ra, trong này kém cỏi nhất cũng là dị thú, không ít đều là linh thú, cũng không biết còn có yêu thú bậc này tồn tại. Cái hải vực này không chừng có, ta hỏi qua rồi cái hải vực này mạnh nhất hải thú cũng chỉ là sức chiến đấu 8000 không đến, chỉ có thể coi là đầu rất không tệ linh thú. Của tư lệnh nói ra, trước đem cái hải vực này bên trong hải thú thu sạch đi à nha, chờ sau đó khiến cái này hải thú mở đường chúng ta đi theo sau đẩy đi đăng nhập Trung ương Đại Lục, không có vấn đề, ta đã khiến cái này Hải thú mọi người phát ra tín hiệu, để cái Hải vực này ở trong hết Thể Hải thú đều tới. Cua Tư lệnh triệu hoán thủ đoạn vốn là không thể tầm thường so sánh, tăng thêm hôm nay là tiên thú, không biết cao hơn những này Hải thú nhiều ít đẳng cấp, tự nhiên là tất cả dễ như trở bàn tay. Những cái kia Hải thú mọi người nhìn thấy Cua Tư lệnh vốn là cung bái, đây là sinh vật ở giữa pháp tắc, mặc dù là vượt qua rất nhiều hành tinh cũng là như thế, giống như là nhân loại gặp được thần tiên hội trong lòng cung bái là giống nhau. Cái Hải vực này Hải thú không ít. Có thể trên 1000 sức chiến đấu hải thú liền khoảng chừng hơn 4000 đầu, nhưng 5000 đã ngoài sức chiến đấu vùng biển chỉ có 3 đầu. Mục Du trực tiếp dùng chữ vật thẻ ngọc đem hai chiếc phi thuyền vũ trụ toàn bộ thu vào trong đó, sau đó cùng tóc đỏ nữ hoàng cùng với toàn nhất chui vào cua tư lệnh kiến tạo ra được bong bóng bên trong, đi theo ở một mảng lớn hải thú rất nhanh tiến đến, đi tới trung ương đại lục. Phi hành tự nhiên là nhanh nhất đấy. Nhưng Mục Du đang không có hiểu rõ đến SM69 tinh cầu trước đó, là không dám tự tiện sang bậy. Ầm. Đột nhiên phía trước truyền đến nổ vang, bởi vì này một mảng lớn hải thú đại quy mô tiến lên. Theo chính mình vốn có địa bàn đi vào mặt khác hải thú trong địa bàn, tự nhiên là sẽ khiến cái hải vực này bá chủ bất mãn. Thân thể khổng lồ, cao thiếu nói cũng có trăm mét. Thứ chi cháng kiện vô cùng. Bộ lông tuyết trắng, cùng cái kia chó sồn có so sánh, răng cũng tuyết trắng. Tuyết nạc quái, đáy biển bá chủ. Sức chiến đấu 11030, năng lực, chiến tranh gào thét có thể gia tăng bản thân cùng với khác đối với sức chiến đấu. Đây là cua tư lệnh theo những cái kia thủ hạ quái vật biển tin tức truyền đến phiên dịch một chút, đem truyền cho Mục Du. Hơn 1 vạn sức chiến đấu, xứng đáng cái tên yêu thú rồi không biết mở ra linh trí không có. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có nửa điểm lo lắng. Quả nhiên, cua Tư lệnh hướng về cái kia tuyết nạp quái đột nhiên hống một tiếng, cái kia nguyên bản dương nhanh múa vút tuyết nạp quái trong nháy mắt liền ôn thuần như tiểu cầu giống như đến xem cua Tư lệnh trước mặt, túi đầu xưng thần. Tiên thú, yêu thú, khác biệt một trời một vực. Cua Tư lệnh thật vui vẻ, phi thường chờ mong cái này SM69 tinh cầu có thể nhiều ra một ít đấy biển đại quái vật, nói như vậy chính mình dưới trướng đại quân nhưng là có đáng xem rồi, tốt nhất trở lại mời 10 con 20 con yêu thú. Thống lĩnh yêu thú đây chính là một cái khó lường sự tình. Yêu thú sức chiến đấu tuy là không tính cực cao, nhưng thế nhưng mà mỗi người đều có được lấy năng lực đặc thù. Dưới bình thường tình huống nhân loại gấp 2-3 lần với nó chiến đấu thì không cách nào chiến thắng chúng nó đấy. Tuyết nạp quái tại đây lấy biển thời gian tu luyện vượt qua 2.000 năm, yêu thú tuổi thọ là thật dài, nhưng tu luyện cũng là cực kỳ chậm chậm. Không có khả năng mỗi một đầu đều là một du bên người những người kia, tốc độ phát triển nhanh như vậy. Một du nghe vậy, cho tuyết nạp quái lấy cái tên gọi tiểu tuyết, nhìn xem như thế này cự thú bị thủ danh tự, đặt tên làm cho tiểu tuyết. Tốc độ nữ hoàng đó là một trận phát tẩm. Hỏi Tiểu Tuyết về SM69 tinh cầu cái này ngàn năm phát sinh biến hóa, đặc biệt là viễn cổ thị tộc sự tình. Tiểu Tuyết trả lời cơ hồ là cùng trước đó thẩm vấn kết quả không kém là bao nhiêu. duy nhất biết đến nhiều một chút chính là viễn cổ thị tộc tại trong hải dương khai thác khoáng vật tình huống cùng với gặp được vấn đề, còn trên đất bằng Tiểu Tuyết lại là biết đến từ nhỏ. Thông qua của tư lệnh chiến dịch, Mộc Du cũng từ nhỏ Tuyết trong miệng biết rồi cái này SM69 trên tinh cầu sinh vật tu luyện nhân vật nếu có thể lượng nơi phát ra là một loại gọi là túi vật chất. Tiểu Tuyết dâng lên một đại nâng túi sau khi, mục Du nhìn một chút cơ hồ là cùng Linh Thạch không kém là bao nhiêu, chỉ là hình thái không giống với mà thôi. Mục Du cũng không vội leo lên Trung ương Đại Lục, liền để Tiểu Tuyết cùng với Cuo Tư Lệnh còn có cái kia một đoàn Hải thú đi ra ngoài cho mình tìm túi đi. Mục Du chuẩn bị tại đăng nhập Trung ương Đại Lục trước đó đem thế giới này lực lượng cho đã luyện hóa được đi ra, còn cái kia suy đoán phương pháp ngược lại không nhất thời vội vã. Tuyết nạp quái vốn là mảnh này đáy biển bá chủ, tăng thêm Cuo Tư Lệnh con này tiên thú tại, tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Ở địa bàn của mình tìm tòi một vòng mấy lúc sau liền dẫn Cua Tư lệnh đi bên cạnh địa bàn đi. Cua Tư lệnh tự nhiên cũng không khách khí, thu hết rồi túi bên ngoài, còn đem cái kia trên địa bàn bá chủ cho hợp nhất đã đến thủ hạ. Ngược lại là vui cười này không kia lên, liền để cái kia tuyết nạp quái cùng đầu kia, vừa tay yêu thú mang theo số lớn nhân mã tiếp tục siêu tập túi. Chính mình liền đi bên cạnh chuyên môn hợp nhất yêu thú đi. Ba ngày thời gian, Cua Tư lệnh hợp nhất rồi bảy con yêu thú, chủ yếu thời gian đều là dùng tại chạy đi lên, chỉ cần gặp được yêu thú, Cua Tư lệnh giống trên một câu, liền có thể trực tiếp thu phục. Ba ngày này liên tục không ngừng tối cũng làm cho Mộc Du đem S ngôi sao trên tinh thần lực lượng toàn bộ chuyển hóa làm rồi SM69 ngôi sao thế giới lực lượng, cảm giác cùng cái này SM69 cuối tuần phù hợp rất nhiều, Mộc Du cái này mới quyết định đăng nhập Trung ương Đại lục, chuẩn bị sung tốt. Cung Minh là một cái cổ tộc thiếu niên, tuổi tác có 45 tuổi cổ tộc thiếu niên. Bởi vì hiện tại cổ tộc tuổi thọ ước trừng hạn mức cao nhất đều tại 300 tuổi khoảng trường, 45 tuổi cùng nhân loại 15 tuổi không sai biệt lắm. Đương nhiên, tâm trí của hắn cũng là rất ít năm đơn thuần. Cung Minh từ nhỏ chính là một cái tại Thiên Phú tu luyện trên phi thường kém bọn người, cùng hắn cùng tiến lên học bạn học bạn bè hiện tại sức chiến đấu không đến một vạn cũng ít nhất năm ngàn rồi, nhưng hắn vẫn là ở trường một ngàn buổi hồi, trạng thái tốt thời điểm trên một ngàn, trạng thái trên lệch thời điểm chỉ có 900 xung quanh. Cho tới nay Cung Minh đều là một cái bị người chào phúng người, thời gian dần trôi qua chính hắn cũng biến thành phi thường hướng nội. Hắn bị phái đến SM69 trên tinh cầu nhiệm vụ là một gã quang vinh công nhân bút vác, cũng là cổ tộc tại SM69 trên cấp thấp nhất giai tầng. Cung Minh bốn trước kia mười tuổi cuộc đời là phiền muộn không có sát thái. Ít nhất biểu hiện ra là như thế, hơn nữa hắn còn có một phi thường che giấu bí mật, có thể là bị cười nhạo đã quen, hắn sợ hắn nói ra hay vẫn là sẽ bị người khác cười nhạo. Thẳng đến 3 năm trước đây đây, hắn dùng bí mật của mình làm một cái để cho mình vui vẻ hồi lâu sự tình, hắn mới cảm giác được cuộc đời của chính mình đã có sát thái. SM69 trên tinh cầu công nhân búc vác làm là phi thường nặng nghề, giống như đều muốn liên tục được 3 ngày giống, năng lực nghỉ ngơi một ngày. Mà ngày hôm nay, cung minh liền sẽ đi làm mình thích làm sự tình. Cung minh đi ra vận chuyển khu đi đến một cái không có bất kỳ theo dõi trong góc biến hóa nhanh chóng biến thành một con con ruồi hướng về một phương hướng bay đi đúng Cung Minh năng lực chính là biến hóa bẩm sinh năng lực một cái ai cũng không biết năng lực bởi vì người bên cạnh đều không năng lực này Cung Minh sợ bị cười nhạo một mực cũng không nói đến đi bay đến khu làm việc chữa vật trong phòng Cung Minh ném ra bản thân giới tử túi đem thiệt nhiều túi chứa vào rồi trong đó giới tử túi là từng cái cổ tộc nhân đều có một cái nho nhỏ cái túi có được lấy sâu sắc không gian đương nhiên Cung Minh cái túi thật là cấp thấp chỉ có thể giả vờ không đến ba mét vuông đổ vật Cung Minh sẽ thường xuyên đi chữa vật trong phòng trộm một ít gì đó đưa cho những cái kia bị nô dịch điên mỏ người đưa đi, nhưng hắn chưa bao giờ dùng chính mình trộm đồ vật. 3 năm trước đây, Cung Minh ngẫu nhiên một cơ hội dùng biến hóa năng lực trợ giúp một lần điên mỏ người sau khi hắn thấy được những cái kia điên mỏ người nụ cười trên mặt, hắn cảm thấy rất đẹp mắt, có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Theo bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn không lại cảm giác được năng lực của mình là chuyện xấu gì, còn nữa hắn cũng không có ý định nói cho người khác biết để cho người khác dễ cợt, hắn nghĩ đúng là lén lút trộm đồ vật, yên lặng nhìn xem điên mỏ người cười. Cung Minh làm cho loại cảm giác kỳ diệu mê mội. Con rùa bay qua khu làm việc, đi vào so sánh xa xôi điên mỏ người chỗ giam giữ địa phương, Cung Minh nhìn thấy những cái kia trông coi cổ tộc người tại ngủ gàng ngủ gật, cái kia cổ tộc người trở mình, lộ ra một nhóm lớn chìa khóa, cùng với một cái khống chế hắc dây xích điều khiển từ xa. Con rùa thật nhỏ miệng có chút liệt rồi một chút, con mắt có chút phát sáng lên, hắn muốn nhìn đến đẹp hơn nụ cười. Chương 409, cổ tộc thiếu niên mộng tưởng. Nô dịch khu trong đó một đám phong khoáng nhân cảm giác cho bọn họ là bị trời cao chiếu cố, tuy rằng toàn bộ chủng tộc hầu như đều bị vậy cũng ác cổ tộc người nô dịch rồi nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc trời cao còn chiếu cố của bọn hắn, trước mắt cửa hải khó đều là trời cao đang khảo nghiệm của bọn hắn. Rất nhiều phong khoáng nhân cũng đã đối với tình cảnh trước mắt tuyệt vọng, nhưng bọn hắn không có. Thư của bọn hắn nghiệm nguyên ở 3 năm trước đây, từ trên trời giáng xuống đồ ăn cùng túi cùng với các loại thuốc, để bọn hắn mừng rỡ như điên. Mới đầu bọn hắn không biết cái này là từ đâu đến, về sau cách đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện vật như vậy, rằng co 3 năm rồi, bọn hắn làm sao không đi tin tưởng đây là trời cao tại chiếu cố của bọn hắn. Bọn hắn cùng những cái kia lính nạn là tự do mà chiến điên của người như nhau đã bắt đầu phản kháng, chỉ là sự phản kháng của bọn họ so sánh bạc thủ, bọn hắn chính là yên lặng phản kháng. Bắt đầu dùng những này vật tư cùng túi xúc tích lực lượng, tốt nhất lưu cho bọn hắn chính giữa có tiềm lực nhất một đám người, để bọn hắn âm thầm tu luyện xúc tích lực lượng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc loại lực lượng này sẽ có một ngày tích lũy lâu dài sử dụng một lần, bọn hắn tin tưởng vững chắc còn có người giống như bọn họ, yên lặng phản kháng, yên lặng đến bộc phát, như núi lửa bộc phát, cổ tộc người sẽ biết sợ, rốt cuộc cát không chế trụ nổi. Lại thiên hàng ban đến rồi. Lần này vẫn là cùng trước đó như nhau, đồ vật giống cùng nhiều ít đều không khác mấy. Phong khoáng nhân thành kính cúng bái, cười khẽ. Đồ vật không nhiều lắm, nhưng góp gió thành bão. Đối với bọn họ mà nói, tộc chủ muốn hay vẫn là cái loại này tín nhiệm, chưa từng bị ném bỏ. Trời cao tại triều cố. Công. Khi bọn hắn cúng bái hoàn tất, đống nhiên điên mõ trong đám người phát ra rồi một ít rất nhỏ tiếng vang, kim loại tính chất tiếng vang. Là người trông coi trên người chìa khóa. Một cái phong khoáng nhân thiếu niên kinh ngạc gọi, bị một cái lão già hung hăng che miệng lại. Tình cảnh phi thường yên tĩnh, nhưng ánh mắt của bọn hắn bên trong đều đang cuộn trào mãn liệt. Lão già rung động uy bắt tay vào làm cẩn thận từng ly từng tí đem chìa khóa cùng cái kia hắc dây xích máy kiểm soát cầm trong tay nước mắt theo lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn trong ánh mắt chảy ra như thế rơi ra liên tục mưa phủng quanh thân người cũng kích động cùng hưng phấn cùng với cảm động hắc dây xích lấy xuống rồi theo sinh ra hầu như liền mang theo hắc dây xích Chí mạng hắc dây xích giam giữ lại bọn hắn tự do hắc dây xích rốt cục bị lấy xuống a nã người đi mở cửa vanh làm vung lộ các ngươi tám người muốn dùng tốc độ nhanh nhất giết ngoài cửa trông coi mục a người đi phá hư giám sát và điều khiển lão giả rung dậy âm thanh đối với chính mình đám người kia chính giữa toàn lực đổi dưỡng 10 người ra lệnh các ngươi 10 người chỉ lo chính mình trốn là được chúng ta có thể trốn ra ngoài hay không liền xem ông trời rồi nhưng các ngươi nhất định phải chạy đi đừng nói chuyện đây là mệnh lệnh lão già âm thanh lạnh xuống đến nương trọng nói rằng phía sau hắn đám người kia cũng là tầng tầng gật đầu ánh mắt nương trọng a nã các loại 10 người thấy vậy nhẹ gật đầu đỉnh đầu con mắt cũng đã ra trông coi giam trong lao bốn phía tuần tra cửa bị mở ra tám người nào tới đem gái kia người trông coi chém giết tại trong lúc ngủ mơ một cái kiện tráng thân ảnh lao nhanh ra đi đối phó những cái kia giám sát và điều khiển mười người phía trước nhóm lớn người ở phía sau lao giả dặn dò bên người một người đem chìa khóa cùng máy kiểm soát đưa đến bên cạnh trông coi trong phòng đi hắn muốn giải cứu người lúc này trải qua biến thành móc sắt treo đang tại bảo vệ khu phía trên trên sàn ngang của mình vừa hưởng thụ hết bọn này phong khoáng nhân thành kính cung bái tốt đẹp buồn cười cho hắn đưa bọn hắn đưa đi chìa khóa chính là muốn nhìn đến nụ cười nhưng không nghĩ tới nhìn thấy không phải nụ cười mà là nước mắt tuy rằng hắn biết rõ đó là cảm động kích động nước mắt hơn nữa rất nhanh hắn thấy được bạo động Hắn biết rõ những này Phong khoáng Nhân sẽ trốn, nhưng khi hắn thấy được Phong khoáng Nhân giết Trông Coi Đại Thúc, hắn vẫn có một ít hối hận. Cũng không phải bởi vì Trông Coi Đại Thúc cũng giống như mình là cổ tộc, mà là thuần túy không muốn nhìn thấy sinh mệnh tử vong. Mà chuyện phát sinh kế tiếp tỉnh càng làm cho Cung Minh Lâm vào run rẩy bên trong. Phong khoáng Nhân rất nhiều phản loạn, đưa tới Trông Coi trong vùng hết thể vũ lực, thậm chí ngay cả xa xa khu vực khác cũng có sức mạnh cảnh bị không ngừng chạy đến. Suy nhược Phong khoáng Nhân, đại đa số sớm được nô dịch công tác đã tiêu hao hết dư thừa tinh lực, từ ngàn năm nay thể lực cũng càng ngày càng yếu mặc dù là gặp phải sinh tồn tự do cùng tử vong ở giữa hoàn cảnh bộ phát ra rồi vô tận tiềm lực cùng sinh mệnh toàn bộ lực lượng cũng tuyệt khó là cổ tộc chiến sĩ đối thủ cổ tộc chiến sĩ trong tay nắm lượng lớn vũ khí nóng đối với phản loạn lãnh nạn phong khoáng nhân tiến hành điên cuồng bắn phá tiếng kêu thảm thiết không dứt tiếng ngã xuống đất không dứt huyết dịch sàn lưu âm thanh không dứt một đám một đám phong khoáng nhân chết đi cung minh toàn thân run rẩy trong ánh mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi hắn theo trông coi khu phía trên đi rơi xuống hóa thành một dọt máu đi rơi xuống rất xuống rồi sớm muốn thành dòng suối thành hồ nước trong máu Ta chỉ là muốn nhìn thấy bọn hắn mỉm cười, càng sáng lạn mỉm cười, vì cái gì ngược lại hại chết bọn hắn, hại chết nhiều như vậy bọn hắn. Nam ở trong máu, Cung Minh mặc cho hắn máu của hắn mang theo vô tận lệ khí mang theo vô tận không cam lòng mang theo vô tận không cam lòng theo trên người của mình nghiền ép lên. Cung Minh ánh mắt bất lực. Vì sao lại như thế này? Vì cái gì ta thật không ngờ sẽ là như thế này? Ta nên làm cái gì bây giờ? Cung Minh theo trong máu vùng vẫy đi ra, hóa thành thật nhỏ phi trùng, bay về phía những cái kia vẫn còn tiếp tục bắn phá cổ tộc người, Cung Minh rất muốn biết ánh mắt của bọn hắn vì cái gì như vậy lãnh đạm. Vì cái gì đối với sinh mạng như thế coi thường, vì cái gì nhất định phải nô dịch phong phàm nhân, vì cái gì giết lên bọn hắn không chút nào nương tay. Hóa thành phi trùng bay ở một cái cổ tộc chiến sĩ trước mắt, Cung Minh nhìn chăm chú ánh mắt của hắn xem, càng xem, Cung Minh càng là cảm thấy kinh hãi cùng tuyệt vọng, bởi vì hắn theo trong mắt của bọn hắn nhìn không ra bất luận cái gì tình cảm. Là ta quá ngu quá ngây thơ rồi, hay là đám bọn hắn quá vô tình rồi hả? Là bọn hắn quá bình thường, còn là giá trị của ta xem có vấn đề. Cung Minh tuyệt vọng bay ra trong coi khu. Trong coi khu sức mạnh cảnh bị là cấp nhỏ bởi vì có màu đen dây xích máy kiểm soát tại hầu như chỉ cần một người liền có thể gắt gao không chế cái này trông coi trong vùng gần 10 vạn phong khoáng nhân không nghĩ tới trông coi nhân viên chìa khóa cùng máy kiểm soát toàn bộ bị trộn đưa đến trước mắt hỗn loạn như thế tình cảnh sức mạnh cảnh bị hầu như là vô địch bất kể là cận chiến hay vẫn là đánh xa nhưng muốn đem hết thể lãnh nạn phong khoáng nhân không chế lại lại là chuyện không thể nào trải qua có rất nhiều phong khoáng nhân chạy ra trông coi khu phạm vi rồi chạy đi phong khoáng nhân như thế ngựa hoang mất cương bốn phía lẩn trốn trông coi khu tại vùng này phía ngoài xa nhất một khi chạy đi chính là vô tận núi lớn cùng hoang dã, cũng muốn lại toàn bộ bắt trở lại, tất nhiên không phải chuyện dễ dàng. Khu vực khắc sức mạnh cảnh bị chạy tới, giết chóc mở rộng, nhưng chạy trốn người như trước đang gia tăng, không muốn lại giết, không muốn lại giết. Cung Minh vô tận hò hét, lại không người nghe thấy. Lúc này Cung Minh không thể nói là phẫn nộ hay vẫn là tuyệt vọng, hắn chỉ cảm thấy sự tình phát sinh cùng mình không có chút nào như nhau, hắn muốn cho là sẽ chỉ là một hồi lén lút lánh nạn, mình cũng đã làm xong trợ giúp bọn hắn lánh nạn, lánh nạn thành công bọn hắn đem sẽ cho mình một cái trước nay chưa có sáng lạn đủ gửi. Ai nghĩ đến sự tình biến thành như thế như thế này, máu chảy thành sông, thầy chất thành núi, đây không phải hắn muốn xem đến đấy. Trong coi khu phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn nam châm, vượt qua một một trăm mét vuông nam châm. Cái này nam châm vừa xuất hiện, lập tức toàn bộ trông coi trong vùng đều lâm vào mạnh mẽ từ lực bên trong, những cái kia bằng sắt vật phẩm như thế đã nghe được triệu hoán giống như bay lên, bị nam châm hút ở bao quát những cái kia giết được chính hoan cổ tộc chiến sĩ trong tay vũ khí nóng, trong chớp mắt lực lượng khiến cái này vũ khí nóng rời khỏi tay, cũng có cầm thật chặt đấy bọn hắn không biết vì cái gì bầu trời lại đột nhiên xuất hiện lớn như vậy nam trầm có cầm thật chặt trong tay mình vũ khí nóng thay đổi xạ kích phương hướng đem cùng loại với ống phóng dốc kết vũ khí nhắm ngay khối này nam trầm ầm kết nối hỏa lực đánh trúng vào nam trầm nam trầm liên tục lay động cung minh được vài kích lại cũng không chịu nổi nam trầm tiêu tán vô tận bằng sắt rất xuống đập sụp trong coi khu đập đến đó chút ít lãnh nạn phong khói nhân cũng đập đến đó chút ít cổ tộc chiến sĩ cung minh nhìn xem bị nhiều như vậy tiết chế phẩm rơi xuống đập chết mấy cái phong khói nhân biết mình lại tái phát cự sai lầm lớn Mình cũng bắt đầu tay nhiễm bọn hắn máu tươi. Vừa rồi đó là cái gì? Cổ tộc chiến sĩ tiêu to, bởi vì này nam châm ảnh hưởng, làm cho lính nạn nhân số trong nháy mắt gia tăng lên không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa tại Triệu Hoán hội võ khí bên ngoài phát hiện cái kia to lớn nam châm đã đem vũ khí nóng toàn bộ phá hư. Vũ khí nóng không hề có thể sử dụng, không còn công kích từ xa thủ đoạn, những này lính nạn nhân số còn có thể gia tăng mấy liệt. Bọn hắn nhìn xem nam châm tiêu tán, nhưng không cách nào phát hiện cái kia nam châm tiêu tán sau một cái tinh hoa biến thành một viên bụi bặm rơi trên mặt đất. Thượng tổng bộ thỉnh cầu tiếp viện. Cổ tộc chiến sĩ rất nhanh làm ra quyết định. Nếu như một khi cái này chừng trăm vạn nô lệ chạy ra hơn phân nửa, cái kia cổ lực lượng này đem sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nếu không cách nào vì bọn họ sử dụng như vậy nhất định phải toàn bộ chém giết. Lượng lớn phong khoáng nhân chen trúc ra trông coi khu, không người nào dám làm nửa điểm dừng lại. Bọn hắn biết rõ rủ là chậm trễ trên nhất thời nửa khác, cũng có khả năng sẽ có tiếp viện đến. Tiếp viện đã đến, như vậy mạng của bọn hắn nên không có, còn có cái kia gần trong gang tấc tự do. Bọn hắn đồng ý dùng tử vong đi đổi tự do, tuy rằng cũng có khả năng đổi đến vẫn là chết vong nhưng hy vọng không thể hiện. Tại lần trước cực điểm đại lục, Mục Du đã từng gặp một lần phản loạn, lần kia một cái cổ tộc dám sát đụng phải trên trăm phong khoáng nhân tập kích, kết quả là phong khoáng nhân toàn quân bị diệt. Lần này, Mục Du không nghĩ tới thấy được như vậy quy mô khổng lồ phản loạn. Đầy đủ hơn triệu người phản loạn cùng lánh nạ tại trong trời cao xuống, biết bao đổ sộ cùng thế thảm. Nô lệ cùng chủ nô mãi mãi cũng tồn tại mâu thuẫn, Mục Du không biết loại mâu thuẫn này tại đây SM69 trên tinh cầu lại kèm theo trên ngoài hành tinh người xâm nhập cùng thổ dân cư dân ở giữa mâu thuẫn, có thể hay không càng thêm kịch liệt cùng nhiều lần. Có lẽ phía dưới lần này phản loạn đó là một cái trong đó ảnh thu nhỏ a. Như thế này quy mô, so về trên địa cầu bất luận cái gì đơn cuộc chiến tranh đều muốn khổng lồ. Nếu như mình không có chuẩn bị, có phải hay không địa cầu cũng có một ngày sẽ phải gánh chịu như thế này tai nạn. Mục Du tự lẩm bẩm, cũng dùng cái này cảnh cáo chính mình, mặc kệ ngày sau nhất định phải chiếm lĩnh nhiều ít tinh cầu, không cần thiết tiến hành cưỡng chế tính nô dịch cùng tàn sát. Mục Du phát hiện lúc trước chính mình làm bộ là thần sứ đại nhân, dùng thân dụ cộng thêm trên vô tận chỗ tốt đến khống chế thiên lam tinh là cỡ nào chính xác lòng dạ từ bi quyết định. Khối này đột nhiên xuất hiện Nam Trâm đưa tới Mộc Du bọn người chú ý. Thiên nhãn hệ thống tăng thêm SM69 tinh cầu thế giới lực lượng. Mộc Du rất nhanh liền phát hiện khối này Nam Trâm tồn tại. Mộc Du thấy được Nam Trâm bản thể. Cổ tộc. Mộc Du nghi hoặc vì cái gì một cái cổ tộc người muốn phá hư cổ tộc chiến sĩ đối với phong khoáng nhân đánh chết. Đối với cái này một lúc biến thành Nam Trâm một lúc biến thành bùi bẩm cổ tộc thiếu niên. Mộc Du có rất lớn hứng thú cùng với cái kia trong mắt tuyệt vọng, thống khổ, tuyệt vọng, sợ hãi cùng với dây dưa. Trâm dứt trận này tàn sát đi. Mộc Du để mọi người đồng loạt ra tay thực sự không phải là cỡ nào nhân tử, mà thật sự là với lòng không đành. Mỗi thời mỗi khắc đều có nhiều như vậy sinh mệnh mất đi, mặc dù là một du nhìn ra cũng là trong nội tâm cảm giác khó chịu, liền tóc đỏ nữ hoàng cũng như thế. đem thí thần thánh trung ném đi ra, chỉ vừa đối mặt, thánh quang lói lên, liền đem trung coi trong vùng mười mấy trắng trận tàn sát cổ tộc chiến sĩ đều đã thu vào trong đó. tóc đỏ nữ hoàng vung tay lên, từng cái từng cái thứ nguyên không gian xuất hiện ở những cái kia cổ tộc chiến sĩ bên cạnh, một cái đem nuốt hết. cua tư lệnh trong miệng liền phun ra mười mấy bong bóng, đem không ít cổ tộc chiến sĩ bao vây lại. Điên cuồng lánh nạn phong khoáng nhân phát hiện đột nhiên thiếu đi tiếng súng cùng tàn sát dẫn đến tiếng kêu thảm thiết, nhất thời cũng không dám quay đầu nhìn lại, chỉ là càng thêm chạy thục mạng về phía trước. Viễn binh đã đến. Mấy trăm cái cổ tộc chiến sĩ, thân vượt qua máy móc mã, trong tay đều là tốt vũ khí. Nếu xuất thủ, mục du bọn người không có ý định như vậy thu tay lại, xem ra là muốn sớm bại lộ. Mục du nhìn thấy bọn này, mấy trăm cái chiến sĩ trong đó sức chiến đấu vượt qua một vạn thì có chừng 50 cái, càng là có 10 người sức chiến đấu cao tới rồi chừng 5 vạn, muốn ngăn đỡ được Nương tựa theo âm thầm đánh lén thủ đoạn tất nhiên là không thể nào. Lần này, còn muốn giả vờ thần sứ đại nhân ư? Tóc đỏ nữ hoàng đột nhiên lên tiếng cười hỏi. Mục Du nghe vậy, có chút nở nụ cười, không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Đưa tay hướng về trông coi khu mặt đất một chảo, đúng là cái kia cổ tộc thiếu niên hóa thân bụi bặm chô ẩn thân. Hả? Hiển nhiên, cái này cổ tộc thiếu niên là cảm nhận được một luồng kỳ quái lực lượng hướng chính mình tụ tới, rất nhanh liền hóa thân rồi một con có thể đào đất động vật, đào đất tốc độ cực nhanh, bay tựa như trui xuống đi. Ngược lại là thần kỳ năng lực, lại có thể biến hóa nhiều như vậy muốn là trước kia, còn thật sự sẽ để cho người chạy thoát. Mộc Du cười khẽ một tiếng, trong cơ thể ép ngôi sao sáng lên một ánh hào quang. trong chốc lát, cái kia đào đất cổ tộc thiếu niên liền trụi không động rồi. phía trước đất đai cứng rắn đã đến không cách nào phá xấu trình độ. còn có một cổ lực lượng đem chính mình ra bên ngoài để ép, rất kỳ lạ lực lượng, sức chiến đấu chỉ có một nghìn xung quanh cổ tộc thiếu niên không cách nào dung chuyển. bị gạt ra khỏi rồi đất đai, cổ tộc thiếu niên đột nhiên biến hóa nhanh chóng thành tự ý bay chim mưng quái vật, bay lên trời cao. cho rằng có thể chạy ra thăng thiên, lại không nghĩ rằng không trung mới được là chỗ nguy hiểm nhất. Bốn phía không khí đã ép, để hắn cũng không còn cách nào nhúc nhích, bị lách mình mà đến một cái kỳ quái sinh vật hình người một cái nắm ở trong tay. Hóa ra nguyên hình a. Cổ tộc thiếu niên, Một du cầm cố lại rồi cái này cổ tộc thiếu niên về sau, ha ha cười nói. Không thể không nói cái này cổ tộc thiếu niên biến hóa năng lực phi thường rất cao minh. Nếu như không phải có thế giới lực lượng ở đây, biến hóa này năng lực khẳng định có vô hạn kéo dài khả năng, chính mình như muốn bắt được hắn, rất khó. Nghĩ biến cái gì đó liền biến cái gì đó, cái này có thể không phải người bình thường có thể bắt lấy lấy được. Người là ai? Hóa ra nguyên hình cổ tộc thiếu niên, thân cao đầy đủ so về Mộc Du phải cao hơn nhiều, nhưng đối với Mộc Du lại là đánh đáy lòng ngưỡng mộ, run run rẩy rẩy mà hỏi: "Ngươi tại sao phải cứu những cái kia phong khoáng nhân, vì cái gì còn muốn bắt lấy cổ tộc chiến sĩ, vì cái gì vừa muốn tới bắt ta?" Vấn đề ngược lại nhiều. Mộc Du cười cười, hỏi ngược lại: "Tại ta trả lời những vấn đề này trước đó, ngươi nhất định phải trả lời ta một vấn đề. Ngươi là cổ tộc người, tại sao phải trợ giúp những cái kia phong khoáng nhân chạy trốn?" Nghe được vấn đề này, cổ tộc thiếu niên lâm vào đau khổ, khó chịu nói: Ta chỉ là trộm chìa khóa muốn cứu trong đó một nhóm người đi ra ngoài. Ta chỉ là muốn nhìn thấy trên mặt bọn họ vui sướng nụ cười, không nghĩ tới sẽ biến thành lớn như vậy phản loạn, ngược lại là hại bọn hắn. Cổ tộc thiếu niên như thế một cái nhi đồng, không có bất kỳ bố trí phòng vệ trong lòng, chỉ là muốn đem nổi thống khổ của mình nói cho người khác nghe, mà trước mắt cái này cũng cứu được phong khoáng nhân người là một cái vô cùng tốt đối tượng. Mặc dù là Mộc Du bắt được hắn, hắn vẫn cảm thấy Mộc Du là tin tệ, bởi vì hắn đã ở cứu phong khoáng nhân. Nghe được cổ tộc trả lời của thiếu niên, Mộc Du bọn người là hơi ngây ra một lúc. Thì ra trận này phản loạn cùng lẫm nạn là thiếu niên này tạo thành, bởi vì lại là chỉ là muốn nhìn thấy những cái kia phong khoáng nhân nụ cười trên mặt. Thật sự không biết nên nói hắn quá ngu hay vẫn là quá thiện lương. Ngươi muốn thay đổi sm 69 trên tinh cầu cổ tộc nhân hòa phong khoáng nhân ở trùng phương thức. Mục Du đột nhiên hỏi, cũng không biết là cổ tộc thiếu niên hay vẫn là ánh mắt của hắn xúc động rồi mục Du cái nào thần kinh. Cổ tộc thiếu niên hơi ngây ra một lúc về sau, thầm thầm gật đầu, thì ra ta không nghĩ như vậy qua, mặc dù là nghĩ tới cũng không dám xác định này sẽ là tự mình nghĩ, nhưng hiện tại ta xác định tự chính mình có ý nghĩ như vậy. Ta không muốn xem lấy cổ tộc nhân hòa phong khoáng nhân trong lúc đó ngoại trừ nô dịch chính là giết chóc. Thật ra phong khoáng nhân giống như chúng ta, đều là sinh mệnh, bọn hắn chỉ là lạc hậu liền không phải hèn bọn cùng đe tiện. Không nghĩ tới rõ ràng gặp như vậy lại ngu ngốc lại hiếm thấy ra hỏa. Mộc Du chỉ vào cổ tộc thiếu niên, đối với Cuo Tư lệnh còn có tóc đỏ nữ hoàng lắc đầu dở khóc dở cười nói ra. Cổ tộc thiếu niên nghe không hiểu Mộc Du mà nói, nhưng biết rõ vậy khẳng định không phải cái gì tốt lời nói, lại cũng không có đến hỏi, chỉ là truy vấn Mộc Du vừa rồi vấn đề. Hiện tại nên ngươi trả lời vấn đề của ta đi à nha? Cổ tộc thiếu niên hỏi ra lời này về sau, lập tức vừa khẩn trương nói ra, được rồi, chờ sau đó trả lời a. Chúng ta cổ tộc tuần tra đội đã đến, chúng ta có chạy không? Các ngươi đánh không lại bọn hắn đấy. Nếu như chúng ta chạy thoát, ngươi cảm thấy những cái kia chính đang chạy trốn phong khoáng nhân có bao nhiêu có thể thoát khỏi tuần tra đội đuổi giết? Mục Du cười hỏi lại, vậy làm sao bây giờ? Cổ tộc thiếu niên cũng phát hiện mình cân nhắc vấn đề rất không chú đáo, khẩn cấp hỏi, hoang mang lo sợ. Có hai lựa chọn, một dung tha cho những cái kia phong khoáng nhân, chúng ta bây giờ chạy trốn. Mộc Du cười trồng ra thứ hai đầu ngón tay nói ra, hai, chúng ta lưu lại từ chiến, ngăn cản tuần tra đội không cho bọn hắn đuổi theo giết phong khoáng nhân. Cổ tộc thiếu niên dốc sức liều mạng lắc đầu, nhìn xem những cái kia tuần tra đội càng ngày càng gần, trên mặt bỗng nhiên hiện ra rồi khó được chăm chú, nói ra, còn có loại thứ ba lựa chọn, các ngươi hỗ trợ hộ tống những cái kia lánh nạn phong khoáng nhân chạy trốn tới núi lớn cùng trong hoang gia đi, ta lưu lại ngăn cản cái này tuần tra đội. Mộc Du kinh ngạc nhìn thoáng qua cái này bỗng nhiên nghiêm túc thiếu niên, hỏi, ngươi có thể ngăn cản được những này tuần tra đội? Ta có biện pháp, ngăn cản bọn hắn mười phút. Cổ tộc Thiếu niên trên mặt ngưng trọng phi thường đậm đặc, đối với Mộc Du bọn người biểu thị thoát khỏi chăm sóc những cái kia phong khoáng nhân về sau, đi nhanh hướng về tuần tra đội đến phương hướng mà đi. Là muốn phải liều mạng sao, lại ngu ngốc lại thiện lương cổ tộc Thiếu niên. Mộc Du nhìn qua cổ tộc Thiếu niên bóng lưng, lắc đầu nói ra. Chương 410, mới trật tự. Tại Mộc Du các loại trong mắt người, cái này cổ tộc Thiếu niên từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ biểu hiện ra ngoài liền đều là lại ngốc lại ngây thơ mà lại thiện lương trạng thái, cuối cùng càng là khích lệ Mộc Du bọn người rời khỏi tự thân hắn ta đến ngăn cản lập tức liền muốn tới tuần tra đội phải biết rằng cái kia tuần tra trong đội thế nhưng mà có mấy cái sức chiến đấu cao tới 50.000 gia hỏa, cái nào không phải có thể từng ngụm từng ngụm nước có thể dìm nó chết cái này, 1.000 sức chiến đấu xung quanh cận ba đấy. Mặc dù bọn người rất kinh ngạc, kinh ngạc không phải cái này cổ tộc thiếu niên nói có thể ngăn cản được cường đại như vậy tuần tra đội 10 phút, kinh ngạc chính là hắn chịu chết quyết tâm. Tuần tra đội đã đến. Mấy trăm người trận thế, so về cái kia lánh nạn mấy trăm ngàn người còn mạnh hơn, hơn nữa mạnh không phải một điểm hai điểm. Ngươi có chuyện gì muốn bẩm báo ư? Đầu lĩnh một cái tuần tra đội khi thấy cung minh ngăn đón trên đường, mặt lạnh lấy hỏi trông coi khu trăm vạn phong khoáng nhân nô lệ phản loạn cùng lánh nạn khiến cái này đội trưởng mọi người sắc mặt rất khó nhìn không biết vừa muốn tiêu bao nhiêu khí lực đuổi theo bắt cùng truy sát ta muốn ngăn cản các ngươi đuổi theo giết phong khoáng nhân cung minh phi thường lời ít mà ý nhiều cũng nghĩa chính một tử nhưng rơi vào tuần tra đoàn người viên trong thai lại lộ vẻ buồn cười cùng buồn cười ngươi là một cái công nhân bốc vác, ngươi không ở tại thuộc về chỗ của ngươi tới nơi này làm gì cái kia đội trưởng quét một chút cung minh thân phận tư liệu tức giận nói ngươi điên rồi sao đừng quên ngươi là cổ tộc người chẳng lẽ ngươi muốn phản tộc hư hơn nữa Ngươi chỉ là một cái sức chiến đấu chừng một ngàn công nhân búc bác, ngươi muốn ngăn cản chúng ta tiến lên? Đội trưởng giọng điệu rất lạnh, chỉ là gặp được như vậy cái kẻ ngu, vừa giận lại cảm thấy buồn cười, lưu lại một đem tiểu tử này mang đi bế quan, những người còn lại đi với ta đuổi giết cổ tộc người. Tuần tra đội người đều cảm thấy đây là một cái tiểu sự việc xen lấn giữa, một cái buồn cười tiểu sự việc xen lấn giữa, quả nhiên là cánh rừng lớn hơn cái gì đó điều đều có, cổ tộc nhiều người như vậy ra cái kẻ ngu cũng coi như bình thường. Nhìn xem tuần tra đội người từng cái từng cái chuẩn bị vòng quanh chính mình bay qua. Loại này cười nhạo cũng không nhìn để Cung Minh Nguyên bản bị cười nhạo cũng không nhìn thói quen tâm đột nhiên rất phẫn nộ. Tại vừa rồi thu nhiều như vậy cổ tộc chiến sĩ vũ khí thời điểm, Cung Minh cảm giác được biến hóa của mình năng lực là mạnh mẽ, đang khẩn trương cùng sợ hãi bên trong như thế thoáng cái kiếm được chỗ then chốt, cho nên hắn cảm thấy hắn hẳn là được coi trọng, mà không phải không nhìn. Ta đã có năng lực để cho chạy trăm vạn phàm quan nhân, liền có năng lực ngăn cản các ngươi. Cung Minh hét lớn một tiếng, đem hết thảy tuần tra đoàn người viên chú ý lực hấp dẫn lại đây, hắn xem của bọn hắn kinh ngạc cùng ánh mắt khó mà tin nổi, hắn rất đắc ý đằng sau xa xa một du các loại người không lợi tiểu tử này quả thật là ngốc về đến nhà rồi là ngươi thả phong khám nhân hôm nay phản loạn là ngươi tạo thành hay sao tuần tra đội trưởng dừng bước lệnh giọng hỏi vâng cung minh rất chân thành gật đầu nói như vậy chìa khóa là ta trộm máy kiểm soát cũng là ta trộm đấy nhưng ta vốn là thầm nghĩ để cho chạy mấy người không nghĩ tới nhiều người như vậy đều muốn chạy trốn nhưng lại chết rồi nhiều người như vậy ta là đầu sỏ gây nên đều là ta gây nên cho nên các ngươi không thể đi đuổi giết phong khánh nhân đây là đâu cùng cái đó Đội trưởng nghe nói như thế, giờ khóc giờ cười, rồi lại phẫn nộ dị thường. Ngưu Xuẩn, làm cản. Đội trưởng hạ mệnh lệnh đem Cung Minh bắt lại. Cung Minh rất chăm chú hỏi, bắt được ta có phải hay không liền không đổi theo giết phong khoáng nhân rồi hả? Việc này không phải do. Đội trưởng gào thét, đem cái này phản đồ bắt lại, chờ đợi liên hợp tòa án tài quyết. Đội trưởng bên người một cái sức chiến đấu càng mười nghìn người, mặt lệnh lùng hướng về Cung Minh vào tới. Các ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta, ta không cho các ngươi bắt lấy. Cung Minh có chút tức giận, vì cái gì đối phương đều là nói không thông. Không phải do cái kia sức chiến đấu càng vạn người tức giận nói một câu, roi trong tay như thế độc xà giống như hướng về cung minh của tới. Cung minh thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hóa thành bụi bậm phiêu vũ không trung lặng yên không một tiếng động rơi trên mặt đất. Điều này làm cho hết thể tuần tra đội đều sướng suốt một chút. Bọn hắn không có một du thiên nhãn hệ thống cùng thế giới lực lượng, như thế nào cũng không phát hiện được cung minh khí tức. Ngay sau đó bọn hắn cảm giác được vị trí địa phương từ trường đã xảy ra biến hóa cực lớn, từ trường biến hóa dẫn phát rất nhiều dị biến. Nói thí dụ như bọn hắn dưới chứa ngựa máy, cung minh cũng là nắm giữ ngựa máy, chỉ là cấp thấp một chút nhưng ngựa máy công tác nguyên lý cùng đầu mối là không sai biệt lắm, cho nên, hắn biết rõ như thế nào lợi dụng từ trường đem ngựa máy phá đi. Cầm ngựa máy thu lại. Đội trưởng rất mất cảm, ý thức mạnh phi thường. Từ trường biến hóa, có thể mang lên lớn nhất chỗ hỏng, hắn trước tiên liền cân nhắc đã đến. Về phần tại sao sẽ từ trường xuất hiện lớn như vậy dị biến, phải chăng cùng vừa rồi cái kia kẻ đần có quan hệ, hắn không dành mảnh cứu. Đội trưởng mà nói, chính là mệnh lệnh, rất nhanh những đội viên kia đem mã đều thu vào, nhưng đúng là vẫn còn có hơn phân nửa ngựa máy bị từ trường phá hủy, đi vào hỗn loạn trạng thái. Không cách nào nữa lấy ra dùng, cần thiết bảo hành sửa chữa. Cái này cái đần, đây là cái gì năng lực? Đội trưởng đối với cái này loại ra ngoài ý định bên ngoài nhất thời không cách nào nắm chắc đồ vật, không dám có ý nghĩ khinh địch. Hắn không phải muốn ngăn cản chúng ta ư? Toàn bộ các ngươi phân tán ra, sau đó trực tiếp đuổi theo giết những cái kia phong quan nhân. Ta nhìn hắn như thế nào ngăn cản? Chỉ cần hiện ra thân hình, trực tiếp đánh chết, trách nhiệm ta gánh. Cổ tộc trong lúc đó là không có thể tùy ý tiến hành chém giết, mặc dù là tuần tra đội đều không có quyền lực này nhất định phải giao do liên hợp tòa án năng lực quyết định sinh tử của một người nhưng trước mắt can hệ trọng đại đội trưởng không thể không làm ra nhất quyết định chính xác tuần tra đội viên phân tán rồi mở điều này làm cho trong lòng đất dưới trải qua thu từ trường lại hóa thành bụi bậm cung minh có chút không biết làm sao dường như chính mình vừa rồi ngăn cản 10 phút khoác lác muốn phá công rồi cung minh rất rõ ràng lực phòng ngự của mình cùng sức chiến đấu cho nên mới cư ở dưới đất không dám như trước đó tương mình như vậy treo cao với thiên không đưa tới đả kích lần kia qua đi hắn quyết định biến hóa của mình năng lực nhất định phải ẩn nấp lại ẩn nấp nếu không thân thể của mình cốt không chịu được nổi những cái kia khủng bố lực công kích, nhưng trước mắt là không thể không hiện hình rồi. Hán tại cổ tộc tinh trên gặp qua một loại to lớn đại pháo, loại này đại pháo không có chí mạng lực sát thương, nhưng đối với địch nhân có ảnh hưởng rất lớn. Hán hóa thân thành cái loại này to lớn đại pháo, hứng liên tục 3 cái, màu trắng rực quang oanh nổ tung ra, làm cho cái này bên cạnh hết thể đều ở vào rồi quang mang chói mắt bên trong, độ sáng quá cao, khiến người ta mắt mở không ra. Cổ tộc con mắt cùng những sinh vật khác như nhau đều là phi thường yếu ớt, tại loại này rực dưới ánh sáng căn bản là không có cách nhìn thấy bất kỳ vật gì, nếu như miễn cưỡng muốn mạnh mở to, nhất định phải đã bị ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí con mắt bị sáng mờ mẫm. Tuần tra đội viên tại dự quang bên trong không dám tự ý động, cũng không cách nào hành động, đều nhắm mắt lại ngừng lại. Cung Minh gặp hiệu quả, càng phát ra tăng sức mạnh đánh tạc. Chỉ là, hắn hay vẫn là đánh giá cao chính mình đối với năng lực vận dụng, cũng đánh giá thấp những cái kia sức chiến đấu hơn vạn người khủng bố. Khí tức cảm ứng. Cung Minh lại văng tạc ra vài chục cái thời điểm. Đã bị bảy người tập trung, nhanh biến thành cái khác Cung Minh trong thai vang lên một thanh âm, hắn biết rõ đó là cái tiêu kỳ lạ sinh vật đấy. Cung Minh rất nóng nội, vì cái gì bọn hắn vẫn không có trốn, vì cái gì vẫn không có đi bảo vệ phong khoáng nhân chạy trốn, bọn hắn đây là sai hẹn bội tín. Thật tình không biết, một dù mấy người cũng căn bản không đáp ứng hắn muốn chạy trốn. Cung Minh lại hóa thành bụi bậm, hắn vẫn cảm thấy bụi bậm loại này chất phát vật chất là an toàn nhất đấy. Biến hóa thành bụi bậm về sau, không còn động tĩnh, ngăn ra rồi những người kia tập trung. Cái này là Cung Minh biến hóa chỗ lợi hại, biến hóa thành nào đó vật chất sau khi, liền biến mất rồi nguyên bản khí tức cùng nào đó vật chất hoàn toàn tương tự, trừ phi bọn hắn có thiên nhãn hệ thống có thể nhìn thấu tất cả, trừ phi có thế giới lực lượng chỉ phải cẩn thận cùng kiên nhẫn có thể phát hiện trên tinh cầu tất cả thay đổi. dự quang tán đi, còn có đều biết cái tuần tra đội viên con mắt bị thương, phần lớn người con mắt đều có một ít không khỏe, phá hủy giống như ngựa máy, lại để cho phần lớn người con mắt không khỏe. điều này làm cho một du bọn người hơi kinh ngạc, loại này phụ trợ thủ đoạn, chập chập. nếu như cái này cổ tộc thiếu niên sức chiến đấu lại hơi chút mạnh hơn một ít, đoán chừng cái này hơn một người tuần tra đội viên thật là có khả năng đều đưa tại trên tay hắn. Loại này phụ trợ năng lực, tuyệt đối nghịch thiên, lấy một địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Không hề lời nói xuống, điều này có thể thần đột kích ngược tiết tấu. Điều này cũng làm cho tuần tra các đội viên kinh ngạc, bọn hắn đã phát hiện này kẻ đần bất phàm, chỉ là vẫn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn khẳng định còn tại phiến khu vực này ở bên trong. Đội trưởng cả giận nói, đem vũ khí lấy ra, Đúng mặt tiến hành nghênh tạm, chỉ là nhất định phải cẩn thận cái kia từ trường. Nhất định phát hiện từ trường lập tức thu hồi vũ khí. Liên ngựa máy đều có thể phá hư, đội trưởng lo lắng vũ khí cũng sẽ bị phá hư ở chỗ này trải qua tiêu hao một phút rồi, bên kia lãnh nạn phong khoáng nhân vẫn còn tiếp tục lãnh nạn. chuyện này đối với tuần tra các đội viên mà nói là một cái thiên đại nhục nhã, mắt thấy phản loạn không thể bắt, còn bị một cái không hiểu tấu sức chiến đấu chỉ có một nghìn kẻ đần bị chói buộc lại. mấy cái sức chiến đấu 5 vạn đội trưởng đã sớm đem tinh thần lực chăm chú đã đến cực hạn, tại dùng vũ khí nóng oanh tạc trong quá trình chỉ cần ở đâu xuất hiện nửa điểm dị động, bọn hắn đều muốn trực tiếp đem cái chỗ kia kích thành bụi phấn. rầm rầm rầm rầm, vinh tạc cơm thanh không thôi. Cung Minh phát hiện bọn hắn đem vũ khí nóng lấy ra rồi liền Như thế ứng kích tính đem chính mình biến thành nam châm muốn đi phá hư những cái kia vũ khí nóng, như thế ở giữa những cái kia đội trưởng lòng kẻ dưới. Khương cuối cùng hay vẫn là lảo cay. Một cái từ hôm nay trở đi mới biết được chiến đấu ra hỏa, coi như là có cường đại trở lại năng lực cũng không cách nào thật sự dung chuyển cái này, mấy trăm cái sức chiến đấu đều có thể miểu sát hắn bách chiến tuần tra đội viên. Có hai cái đội trưởng rất nhanh phát hiện cung minh vị trí chỗ ở dị biến, siêu nam châm lực phá hoại chính là theo bên kia phát ra tới đấy. Hai cái đội trưởng tốc độ nhanh đến mức cực hạn, sức chiến đấu biến thành lực phá hoại coi như là cung minh lại biến thành bất luận cái gì không có khí tức vật chất cũng tuyệt đối nhất thời trốn không thoát cái này lực phá hoại phạm vi. Chỉ cần tại nơi này lực phá hoại trong phạm vi, cung minh đều cực kỳ nguy hiểm, 99% sẽ bị đánh cho bầm dập, còn lại chỉ có may mắn không chết thì cũng trọng thương. Cái kia xa xa Mộc Du bọn người là lúc đầu, tóm lại hay vẫn là quá non. Nhưng mà, Mộc Du bọn người biết rõ ra hỏa này là lần đầu tiên chiến đấu, ngược lại là cảm thấy năng lực hoàn toàn chính xác mỹ tiên, nếu như đợi một thời gian huấn luyện, dựa vào cái này năng lực chém giết gấp 10 lần so với đá cường địch không nói chơi. ầm Hai cái đội trưởng đánh chết đã đến, mặt đất rơi vào tay giặc, đất rung núi chuyển. Hai người lộ ra một ít mỉm cười, cuối cùng là đem phiền phức diệt trừ rồi. Chỉ là, rất nhanh bọn hắn mỉm cười đọc lại. Luyện tạc ra một cái hố sâu địa phương, một viên bụi bặm bị một cái cực lớn bong bóng bao vây tại bên trong. Cái này viên bụi bặm rất nhanh hiện ra cổ tộc thiếu niên nguyên hình. Đây là cái gì bong bóng, rõ ràng tại bực này cường độ công kích đến đều không phá nát. Ánh mắt của hai người chợt lên thật lớn, không thể nào tưởng tượng được cái này sức chiến đấu chỉ có 1000 gia hỏa là làm sao làm được, cái kia bong bóng vậy là cái gì? cũng là năng lực của hắn ư? Cổ tộc Thiếu niên cũng cho là mình chết rồi, nhưng không nghĩ tới còn sống, chỉ là bị một cái kỳ quái bong bóng bao vây ở. Cổ tộc cung Thiếu niên minh trí nhớ không tệ, hắn nhớ mang máng tại trước đây không lâu đám kia người kỳ quái một người trong đó khôi ngô cự hắn chính là dùng bong bóng thu rất nhiều cổ tộc chiến sĩ, chẳng lẽ là hắn ra tay giúp đỡ đấy sao? Chỉ là hắn rõ ràng dùng một cái bong bóng liền chống lại rồi sức chiến đấu năm vạn đội trưởng liên hợp công kích, vậy hắn mạnh như thế nào? Các ngươi tại sao phải giúp ta? Cổ tộc Thiếu niên đầu óc đều là vô cùng đơn giản, xoay người sang chỗ khác, liên hướng về xa xa tiêu to. Lúc đó, lập tức đem hết thệ tuần tra đội đội viên chú ý lực gọi tới. "Hả?" Bọn hắn lờ mờ thấy được xa xa có mấy cái cơ thể sống, rất kỳ quái cơ thể sống, tuyệt đối không phải cổ tộc người, lại càng không là phong quám nhân, là chủng tộc khác. Đừng cái hành tinh chủng tộc. Một người trong đó đội trưởng nhớ tới mấy tháng trước đó tại cực điểm đại lục chuyện đã xảy ra, có một luồng thế lực không rõ xâm lấn SM69, còn bắt đi rồi một cái giám sát, lại là xuất hiện hoàn đồ, lại là xuất hiện xâm lấn chủng tộc. Đội trưởng mọi người cảm thấy tình huống dưới mắt rất phức tạp. Người xâm nhập, các ngươi là cái nào chủng tộc, đến từ cái đó cái hành tinh. Chúng ta cổ tộc chiếm lĩnh tinh cầu luôn luôn là không cho phép bất luận cái gì chủng tộc tiến vào. Chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Đội trưởng mọi người tuy rằng kinh ngạc cái kia bong bóng uy lực, nhưng dưới loại tình huống này lại không có nửa điểm khiếp đảm. Một du bọn người nguyên vốn là chính là chuẩn bị muốn bạo lộ đấy, nhưng không nghĩ tới này đây phương thức như vậy bạo lộ, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Cũng không biết cái này cổ tộc thiếu niên là phúc tướng hay vẫn là ngôi sao thay hoạn. Một du bọn người bay đi, trên mặt đều là lợi nhãn đối mặt cái này mấy trăm cái tuần tra đội viên có thể không hề có một chút cảm giác chỉ là để toàn nhất đem vùng không gian này tín hiệu phong tỏa dùng phòng ngừa vật nhất không có trả lời cổ tộc thiếu niên ngược trí vấn đề mục du cười nhạt nói chúng ta là ai không trọng yếu ngươi chỉ phải nhớ kỹ chúng ta là bị cung minh mời đến giúp đỡ hắn tại sm69 trên tinh cầu thành lập mới trật tự là được rồi mới trật tự cái gì đó mới trật tự đội trưởng đám bọn chúng mặt rất lạnh lẽo mà cổ tộc thiếu niên cũng là vẻ mặt mở miệng mới trật tự sẽ là của ngươi mộng tưởng ngươi không phải nói muốn cho cổ tộc nhân hòa phong khoáng nhân sống trung hòa bình ư? Cái này là mới chất tự. Mục Du truyền âm cho Cung Minh giải thích một câu, Cung Minh nghe vậy khuôn mặt lộ ra rồi nụ cười, thật vui vẻ. Vui vẻ tự nhiên đã quên đối phương trêu nói chính là mình mời đến là chuyện gì xảy ra. Tóc đỏ nữ hoàng nghe được Mục Du mà nói, âm thầm lắc đầu, gia hỏa này lại tới nữa, liền cái kẻ đần đều hố. Thật sự là không biết xấu hổ đã đến cực hạn. Nhưng mà, cũng hiểu được đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Hơn nữa tóc đỏ nữ hoàng bản thân cũng rất thượng thức kẻ đần này cố ngu đần. Nàng cùng Mục Du như nhau tới đây tinh cầu đại bộ phận nguyên nhân không phải muốn nô dịch viên tinh cầu này, còn ai tới nô dịch viên tinh cầu này cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Đương nhiên, nếu như có thể trình độ lớn nhất trên tạo thuận lợi là không còn gì tốt hơn rồi. Muốn thành lập mới trật tự điều kiện tiên quyết, nhất định phải đem bọn ngươi những này cựu trật tự gông xiển cho hủy đi. Mục Du giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng nghe tại tuần tra đội viên trong tai lại là vô tận sát khí. Làm càn, ngươi nghĩ cùng chúng ta cổ tộc đối nghịch. Đội trưởng đám bọn chúng tinh thần căng thẳng lên. Đối phương không báo lai lịch để bọn hắn có chút không chắc. Mà lại cái kia bong bóng uy lực hay vẫn là rất lực uy như đấy. Vì mới trật tự sẽ không tiếc. Mục Du mà nói, để Cung Minh thật vui vẻ, nhưng cùng với lúc cũng đang lo lắng. Hắn đơn thuần, nhưng không thật sướng ngốc, theo cái kia một cái bong bóng uy lực nhìn lại, biết rõ nhóm người này sức chiến đấu nhất định là cực cao đấy. Cái kia, cái kia ai, ngươi có thể hay không không giết đồng bào của ta? Cung Minh lớn tiếng hỏi. Mục Du nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi là cái này mới trật tự chủ nhân, tự nhiên do ngươi nói tính toán. Đến viên tinh cầu này Mục du mục đích chính yếu nhất là tìm ra viễn cổ thị tộc cũng là cổ tộc cùng Thiên Lam Tinh quan hệ cùng với vạn năm trước đó xảy ra chuyện gì, còn viên tinh cầu này thuộc sở hữu vấn đề, mục du lòng tham không lớn, hắn cũng không nghĩ qua muốn nô dịch phong phàm nhân, ít nhất sẽ không giống cổ tộc người bạo lực như vậy áp chế. Nếu như có thể, Thiên Lam Tinh hình thức là không còn gì tốt hơn đấy. Mà loại này đoán chừng phải muốn bồi dưỡng một người, cái này cung minh rất phù hợp vị trí này, ít nhất liền trước mắt xem ra hắn là thích hợp nhất, bởi vì hắn đối với hai cái chủng tộc đều không có bại xích, loại tâm tính này cùng nhận thức trọng yếu phi thường. Nếu như có thể đem sm 69 tinh cầu phát triển trở thành một viên chiến lược dự TSR, tứ tinh cầu đó là không thể tốt hơn, nói như thế nào viên tinh cầu này hình thái đều cùng địa cầu không kém nhiều đấy. Đội trưởng mọi người rất tức giận, đối phương rõ ràng không nhìn rồi sự hiện hữu của bọn hắn trải qua đang đàm luận rồi ai là mới trật tự chi chủ vấn đề, điều này làm cho bọn hắn làm sao chịu nổi. Nhưng ngay lúc đó bọn hắn liền không khó có thể rồi, bởi vì Mộc Du cùng Quô Tư lệnh ra tay. Quô Tư lệnh thành tiểu tiên thú sau khi, sức chiến đấu đến cùng đạt tới cái dạng gì trình độ kinh khủng liền Mộc Du cũng không biết mà Mục Du đã có được thế giới lực lượng tự nhiên là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Cái này mấy trăm cái tuần tra đội viên bên trong mấy cái sức chiến đấu năm vạn ra hỏa cũng không đủ cua Tư lệnh cùng Mục Du một kích, những người khác liền càng không cần phải nói. Mục Du thí thần thánh trung tăng thêm cua Tư lệnh bong bóng, không đến nửa khắc, những này tuần tra đội viên liền ngăn cản cơ hội đều không có liền bị thu, chúng chi là muốn trốn. Tóc đỏ nữ hoàng nhìn xem cua Tư lệnh cùng Mục Du bạo phát đi ra sức chiến đấu, có chút giật mình. Hai nhà này hỏa phát triển tốc độ khó tránh khỏi có chút sắp rồi. Mục Du để cua Tư lệnh thả bong bóng, đem cung minh phóng ra. Ngươi thật không có đưa bọn chúng giết ư? Cung Minh vẫn còn có chút lo lắng. Mục Du đem thí thần thánh trung đem ra, mở ra một ít, để Cung Minh có thể nhìn thấy bên trong bị nhốt còn sống tuần tra các đội viên. Ngươi tại sao phải giúp ta như vậy? Các ngươi là người nào? Cung Minh vẫn là không yên lòng. Nói ngươi ngốc, ngược lại lại là đang nghi. Mục Du nở nụ cười, nói ra, nói thiệt cho ngươi biết đi, chúng ta đến từ Thiên Lam Tinh. Thiên Lam Tinh có nghe nói quá ư? Cung Minh lắc đầu. Xem ra các ngươi cổ tộc cao tầng đối với cái này cũng thật là rất giữ bí mật a. Mục Du kiên nhẫn giải thích nói, Thiên Lam Tinh là các ngươi cổ tộc tổ tinh, cũng chính là bắt nguồn địa phương. Chúng ta tới này, liền là muốn điều tra một chút vì cái gì các ngươi cổ tộc người đến nay không chịu về Thiên Lam Tinh cái nải viên tổ tinh nguyên nhân, muốn biết lúc trước các ngươi rời khỏi nguyên nhân. Cho nên yên tâm đi, chúng ta không có ác ý, chúng ta giúp ngươi, chủ yếu cũng là xem ở ngươi ngốc phần lên, nếu như ngươi không có mặt mệnh cũng không muốn cũng muốn bảo vệ những cái kia bị nô dịch phong khoáng nhân mà nói, chúng ta có thể không có gì không đi trợ giúp ngươi. Cung Minh sáng liếc trong mắt, nghe không hiểu một dú nữa trước đoạn nói lời, nhưng đằng sau nghe hiểu rồi, hỏi Các ngươi thật sự sẽ giúp giúp ta thành lập mới trật tự ư? Có phải hay không các người có mưu đồ khác nói như vậy? Tuy rằng tại cung minh trong lòng đã qua nhiều lần, nhưng hay vẫn là không hỏi ra miệng, hắn cảm thấy ở loại tình huống này, hỏi ân nhân cứu mạng là phi thường không lễ phép một việc. Chỉ cần đủ khả năng, chúng ta nhất định giúp ngươi thành lập một cái mới trật tự, để phong khoáng nhân có thể tại trên viên tinh cầu này đạt được lớn nhất tự do. Mặc dù chăm chú nói ra, nhưng mà, chúng ta bây giờ quan trọng nhất là hay là đi tìm viên tinh cầu này tổng đốc, nếu như không có đồng ý của hắn, ngươi mới trật tự thế, nhưng mà không có gì hy vọng. Cung Minh nhẹ gật đầu, trong mắt có một tia ánh sáng, ngưng trọng nói, bất kể hắn là cam tâm tình nguyện đồng ý, vẫn bị bắt đồng ý, đều phải phải đồng ý. Cũng không phải ngốc. Mộc Du cười cho hắn một cái cúi đầu. Cung Minh không biết vì cái gì đều là có thể từ nơi này cái kỳ quái cơ thể sống trên người cảm giác được thiện ý cùng cảm giác an toàn, đặc biệt là cái host đã trúng lần này, càng thêm an lòng. Nhưng, ngươi phải đáp ứng ta không thể giết người. Cung Minh rất chăm chú nhìn Mộc Du nói ra. Chương 411, tổng đốc suy đoán. Lại muốn đánh vỡ cũ trật tự gông xiềng thành lập mới trật tự, lại muốn không nên giết dòng người huyết Ngươi bản tính ngược lại là đánh cho tinh rượu, hai đầu không đắc tội người, hai đầu làm người tốt. Mộc Du nghe được Cung Minh mà nói, không trả lời lại hỏi lại, cũng biết cái này Cung Minh tất nhiên là đáp không được, liền cười ha ha rồi câu, giết hay không người, đúng là vẫn còn ngươi nói tính toán. Nếu như ngươi có biện pháp tốt hơn, vậy dĩ nhiên là không cần giết người. Nếu như không có biện pháp tốt hơn, chọn lựa cũng tất cả ngươi. Thiếu niên, đừng đang suy nghĩ cái gì chuyện tốt đều không cần trả giá. Ngươi liền sinh mệnh cũng dám không muốn, còn có cái gì là như vậy cho ngươi giảng một đấy. Cung Minh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, lại rất nhanh gật đầu. Không nghĩ ra ư? Mục Du nói ra, vậy thì ở lại đây suy nghĩ thật kỹ, cho ngươi một giờ thật tốt nghĩ đến. Nghĩ thông suốt sau một tiếng chúng ta xâm nhập Trung Lương Đại Lục đi, phụ tổng đốc lật đổ cái kia cựu trật tự. Không nghĩ ra mà nói, sau một tiếng chúng ta mỗi người đi một ngả, vứt bỏ những lời này về sau, Mục Du liền cùng tóc đỏ nữ hoàng của Tư lệnh toàn nhất bọn người hướng về phía khu vực này trung tâm mà đi. chỗ đó có khu làm việc, vận chuyển khu, khu dân cư, càng có chữ vật khu. Cái này một mảnh khu vực, cổ tộc chiến sĩ đại bộ phận cũng đã đi chấn áp vừa rồi cái kia cơn náo động rồi cũng phần lớn tiến vào một du thí thần thánh trung bên trong, bây giờ còn lại ngoại trừ mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học cùng một đám vận chuyển nhân viên ở ngoài, nhân viên chiến đấu hầu như là còn thừa không nhiều lắm, tiện tay có thể cầm. mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học là trước tiên đã bắt rồi, nhưng ở với tay trước bọn hắn hay vẫn là phát ra ngoài rất nhiều cầu cứu cảnh báo. phía trước mấy cái đều là về trông coi khu nhân viên náo động sự tình, về sau xuất hiện cổ tộc chiến sĩ không hiểu mất tích, tuần tra đội đến hiện trường lại không phát sinh bất luận cái gì đối giết lánh nạn phong khoáng nhân hành động, xuất hiện không biết sinh vượng, tuần tra đội biến mất các loại chờ tin tức xem ra một du bọn người bạo. lộ là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi may mắn chính là phát ra ngoài cầu cứu cảnh báo trên không có bất kỳ về không biết sinh mệnh bộ dạng cũng không có cung minh phản loạn tin tức xuyên vừa tiến vào rồi cái này mảnh khu vực trung tâm quang não đầu mối theo quang não trên toàn nhất đã tiến hành một loạt phán định cổ tộc khoa học kỹ thuật văn minh đạt đến vũ trụ khoa học kỹ thuật thời đại có thể tại trong vũ trụ tự do đi thuyền vũ trụ tốc độ của phi thuyền cũng là cực nhanh có thể đạt tới đến tốc độ ánh sáng cổ tộc hiện tại có vài lồng thuộc về riêng mình hắn đám bọn chúng chiến đấu phương pháp tu luyện sức chiến đấu phổ biến cao hơn năm đạt tới một vạn số lượng cũng không ít, cao lớn 10 vạn cũng có tồn tại, càng là có sức chiến đấu vượt qua trăm vạn lao tổ, có thể tại trong vũ trụ trực tiếp tiến hành chiến đấu. Mặt khác khoa học kỹ thuật văn minh cũng phổ biến cao hơn địa cầu siêu mấy ngàn năm. Cổ tộc tại cổ nguyên tinh hệ bên trong chiếm lĩnh hành tinh có sự sống siêu trằm. Tăng thêm cổ tộc tinh tổng cộng 11 cái đều là cư trụ cổ tộc người. Dân số vượt qua 300 tỷ, nô dịch nhân khẩu càng là vượt qua siêu trăm vạn trăm triệu. Gần trăm cái nô dịch trên tinh cầu tại nguyên đều muốn liên tục không ngừng vận chuyển đến cái kia 11 viên cổ tộc người ở lại tinh cầu phía trên. Cổ tộc người phát triển thế càng ngày càng mạnh liệt, tác dụng chậm mười phần. Trải qua trở thành cổ nguyên tinh hệ khổng lồ như thế trong phạm vi bá chủ như nhau tồn tại, cùng tộc cơ giới, Lam huyết tộc tạo thế chân vạc đã có 3000 năm. Tộc cơ giới, cổ nguyên tinh vực bên trong không thể nghi ngờ khoa học kỹ thuật thứ nhất tộc, nắm giữ khoa học kỹ thuật vượt qua chủng tộc khác rất nhiều, bất kể là vũ trụ năng lực phi hành hay vẫn là khoa học kỹ thuật đều là thứ nhất tồn tại. Lam huyết tộc, cổ nguyên tinh vực bên trong không thể tranh luận chiến đấu thứ nhất tộc, nắm giữ sức chiến đấu vượt qua chủng tộc khác rất nhiều, có thể trực tiếp tại trong vũ trụ phi hành cùng chiến đấu. Nhưng nhân số tương đối rất thưa thớt, chuyển thừa cũng là rất khó. Xuất hiện thiên tài, hầu như đều là một người chiến nhất viên hưng thú tồn tại, từng binh sĩ năng lực tác chiến rất mạnh, là không thể nhất gây đấy. Mà cổ tộc tại cái này trong hai cái đều xem như cân đối, nhân số lại là rất nhiều, là phát triển nhanh nhất thế lực. Vạn năm trước đó, viễn cổ thị tộc không phải là bởi vì đạt được tuyệt dục chứng mà chạy cách Thiên Lam tinh đấy sao? Như thế nào hiện đang phát triển thế mạnh như thế dân số càng là nhiều đến khiến người ta lửu lưới. Một dù nghe xong toàn nhất báo cáo về sau, rất là giật mình, trong này chỉ sợ còn có rất nhiều bí mật. Con một điều, cổ tộc bây giờ thế lực cùng thực lực đều có thể nói là phi thường khủng bố rồi. Vì cái gì mỗi một ngày đều đi Thiên lam tinh bên ngoài xem cũng không dám đi vào. Thiên Lam tinh trên nhất định là có của bọn hắn rất muốn khát vọng có được đồ vật gì đó, nếu không cũng sẽ không biết năm này qua năm khác đã đến. Chỉ là vì cái gì chỉ nhìn không tiến vào. Về Thiên Lam tinh cùng cổ tộc cùng với Viễn Cổ thị tộc quan hệ trong đó, mục dù không có dầu giếng, toàn bộ nói cho Tóc Đỏ nữ hoàng xin nàng đồng thời tham khảo. Đoan Trừng vẫn là cùng Thánh Sơn có quan hệ. Tóc Đỏ nữ hoàng nghe xong bây giờ cổ tộc thế lực cũng là giật mình. Nghiêm mặt nói ra, theo lời ngươi nói, Viễn cổ thị tộc tại vạn năm trước đó đã nhận được Thánh Sơn rất nhiều chỗ tốt, trải qua có thể tiến hành vũ trụ đi thuyền rồi. Nhưng về sau hay bởi vì một ít chuyện bí ẩn đột nhiên lại đa số tin tức, mà bây giờ lại phát triển như thế đành phải khẳng định vẫn là cùng Thánh Sơn có quan hệ. Chúng ta có thể lớn mật phỏng đoán, bọn hắn có thể là bên trong ngọn Thánh Sơn đã nhận được cái gì đó mạnh mẽ kiến thức khoa học kỹ thuật khó, cũng có thể ký kết rồi cái gì đó điều ước vĩnh viễn không được tái nhập Thiên Lam Tinh. Nhưng bọn hắn hay vẫn là như trước ôm thử một chút xem xem thử tâm lý đi Thiên Lam Tinh bên cạnh tìm hiểu tin tức, chỉ là khả năng nào đó tồn tại quan hệ mà lại không dám tự ý nhập, cũng có khả năng tiên lam tinh trên có cái dạng gì đối với bọn họ mà nói cực kỳ chí mạng còn có lực hấp dẫn đồ vật, bọn hắn chọn lựa lương nan. Mộc Du nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra, suy đoán của ngươi không phải không có lý, chắc là cùng Thánh Sơn trốn không khai quan buộc lại, chỉ là nhưng không cách nào xác định đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến thành bây giờ tình huống. Tại quang não đầu mỗi bên trong không có bất kỳ một việc là nâng lên tiên lam tinh cùng viễn cổ thị tộc, vạn năm trước đó lịch sử ở chỗ này cũng là chỗ giống, toàn nhất nói ra, vạn năm trước đó lịch sử chỗ trống. Thực sự không phải là sẽ không có, mà là có thêm bị dấu ẩn nút đi dấu vết. Nơi này quang não đầu mối cấp bậc hay vẫn là quá thấp, không cách nào biết rõ quá nhiều bí mật. Ngoại trừ giống như thưởng thức cùng với cùng cái này SM69 tinh tin tức tương quan bên ngoài, liền không còn gì khác. Thậm chí ngay cả mặt khác hơn trăm hành tinh đại khái tình huống đều không nhắc tới đến, còn có cái kia mặt khác hai cái chủng tộc mạnh mẽ cũng chỉ là nói ra nhắc tới mà thôi, hơn nữa còn là bởi vì lần trước siêu thần số 2 đột nhiên xuất hiện tại SM69 trên tinh cầu tạo thành khủng hoảng mà khẩn cấp theo cấp bậc càng cao hơn quang náo trên mời điều tới tư liệu. Xem ra cuối cùng vẫn là được muốn từ nơi này SM69 tinh cầu tổng đốc đi lên hỏi vòng vèo một ít tin tức, làm một viên sinh mệnh hứng thú tổng đốc, sẽ phải biết rõ không ít sự tình, hy vọng đừng hướng chúng ta thất vọng. Mộc Du nói ra, "Toàn nhất, người trước đem phiến khu vực này ở bên trong tài nguyên xem xét một lần, nhìn xem có cái gì đó đối với chúng ta hữu ích đồ vật." Tài nguyên nhiều ít có có hữu dụng hay không, đem ảnh hưởng Mộc Du đối với viên tinh cầu này dạ tâm. Cổ tộc người khoa học kỹ thuật trình độ, cùng với còn có mặt khác hai cái chủng tộc tộc cơ giới cùng lam huyết tộc tồn tại, để Mộc Du cảm giác nguy cơ lại nhiều hơn mấy phần. Cái này trong vũ trụ tuy rằng cũng có được khoa học kỹ thuật văn minh trình độ như phong khoáng nhân tồn tại, nhưng vẫn là có thật nhiều khoa học kỹ thuật văn minh vượt xa địa cầu tồn tại. Một khi phát hiện địa cầu địa cầu biến thành nơi chật hẹp nhỏ bé, người địa cầu cũng tuyệt đối trốn không ra bị nô dịch vận mệnh. Tuy rằng một du trải qua đại khái xác định địa cầu cùng thiên lam tinh ở giữa khoảng cách giống như hệ ngân hà một con đến một đầu khác không biết bao nhiêu lần, muốn phóng tới coi như là siêu quang tốc cũng cần cần rất nhiều thời gian. Nhưng ai cũng cam đoan không được ở địa cầu khối này trong tinh không phải chẳng cũng có được cổ tộc hoặc là tộc cơ giới hoặc là lam huyết tộc nhân vật như vậy rất nhanh một tấm SM69 tinh cầu tài nguyên danh sách cùng với công dụng xuất hiện ở một du trước mặt, nơi này tài nguyên tuyệt đại bộ phận đều là cùng chế tạo có quan hệ, duy chỉ có túi là tinh thể năng lượng. Danh sách trên còn có các loại tài nguyên tại SM69 tinh cầu số lượng dự trữ, túi số lượng dự trữ mặc dù nhiều nhưng vẫn là không cách nào cùng thiên lam tinh trên địa tụ so sánh với. Hơn nữa phẩm chất cũng muốn thấp hơn rất nhiều. Ngược lại là có thiệt nhiều mặt khác tài nguyên là cùng chế tạo có quan hệ rất lớn, mục du sau khi xem xong là không tình cảm gì, nhưng toàn nhất lại là liền xương hữu dụng, tóc đỏ nữ hoàng càng hơi hơi sáng dưới con mắt. Không nói có tiếp hay không tay cái này viên SM69 tinh cầu. Nhưng mặt trên tài nguyên chúng ta hay là muốn tận lực đem tới tay, đương nhiên, thủ đoạn không cần như cổ tộc như vậy máu tanh. Chúng ta có thể ở chỗ này xây dựng, cải thiện phong khoáng nhân sinh hoạt, để bọn hắn tài nguyên cho chúng ta khai thác khoáng vật. Mục dù hay vẫn là nghĩ đến có thể sử dụng siêu thần hệ thống bên trong tuần hoàn nhiệm vụ khoa học kỹ thuật hưng bang đến giúp đỡ chính mình đạt được điểm tích lũy đấy. Chiếm linh tinh cầu đạt được tài nguyên, mục đích chủ yếu cũng là bởi vì cái này. Cho dù tốt tài nguyên, nếu như cuối cùng không có thể vì chính mình kiếm được điểm tích lũy Mục Du vẫn cảm thấy không có quá nhiều tác dụng. Trung ương Đại Lục, coi trọng nhất trung tâm khu, phụ tổng đốc, cái này viên SM69 tinh cầu ở trung tâm nhất, quyền lực trung tâm, vũ lực trung tâm. Trạng thái: Cổ tộc một gã ưu tú chiến sĩ, càng là có thêm chính trị đầu góc cùng đầu góc kinh tế, bị cổ tộc trưởng lão hội phái đến cái này viên SM69 trên tinh cầu đảm nhiệm một phương quan to một phương trải qua có gần 5 thời gian 10 năm rồi, chờ đợi 50 năm nhiệm kỳ một đầy, trạng thái liền có thể công thành thân lui trở về cổ tộc tinh trên vô cùng có khả năng đem gánh nhiệm trưởng lão trước, chính thức tiến vào cổ tộc quyền lực trung tâm. Lại 2 năm chính là nhiệm kỳ 50 năm đầy lúc sau, Càng đến gần nhiệm kỳ viên mãn, trạng thái chiếm được tin tức cũng càng phát ra nói cho hắn biết trở thành trưởng lão khả năng càng lúc càng lớn, trạng thái rất chờ mong trở thành trưởng lão sau khi vinh quang. Chỉ là không nghĩ tới tại nơi này thời khắc then chốt. Rõ ràng đã xảy ra trăm vạn số lượng nô lệ phản loạn sự kiện. Nếu là ở bình thường, trạng thái không có cảm xúc quá lớn. Ti tiện tiện trùng tộc lại phản kháng cũng không nổi lên được cái gì đó gợn sóng, chỉ cần cho chút ít chuyện tiến hành đuổi giết cùng thanh lý, liền là được rồi. Nhưng trước mắt lại là thời khắc mấu chốt. Ai cũng không biết sẽ có hay không có người tại vấn đề này ra lận, để cho mình trưởng lão mộng làm không. Liên tiếp tin tức truyền đến, để trảm thái có chút bất an. Rất nhiều cổ tộc chiến sĩ biến mất, cái này không coi vào đâu, nhưng không nghĩ tới liền mấy trăm người tuần tra đội cũng đã biến mất. Phải biết rằng cái này SM69 trên chỉ có hơn một vạn cổ tộc người, trong đó tuần tra đội nhân số thế nhưng mà không đến một ngàn. Nhân số ít cái này nhưng không phải là không có người, mà là một ngàn số lượng tuần tra đội tại đây SM69 trên tinh cầu đã là vậy là đủ rồi. Có thể thấy được mấy trăm người tuần tra đội đại biểu cho bao lớn sức chiến đấu. Trạng thái thế nhưng mà biết rõ cái này, mấy trăm người chính giữa thế nhưng mà có 5 cái sức chiến đấu vượt qua 5 vạn chiến sĩ, một người trong đó liền là của mình tại SM69 trên tinh cầu thu đồ đệ, đây là một cái chiến đấu thiên phú phi thường cao thiên tài, không nghĩ tới cũng cứ như vậy mai danh nhận tích rồi. Quả nhiên là có không biết sinh vật xuống vào. Trạng thái vừa thô vừa to ngón tay gõ lấy chính mình ngựa máy đầu, lầm bầm nói, lần trước thì có có quan hệ sinh vật ngoài hành tinh tin tức, cho rằng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Tăng thêm trực tiếp có thể có được phi thuyền vũ trụ người thế lực cũng tuyệt đối không ít, nếu như là tình tế dân du cư liền càng không tốt hơn gay, cái này mới không có hao phí tài nguyên truy xét đến ngoạn muôn, không nghĩ tới ở chỗ này ngược lại là rơi xuống thai hoang ầm. Từ khi Trạm thái tọa chấn S mở 69 tinh cầu sau khi, 50 năm đến chỉ có đã xảy ra 2 lần không biết sinh vật xâm lấn sự kiện, mỗi lần đều là sấm rền gió cuốn phải đi cắn nát, thậm chí truy xét đến những này xâm lấn sinh vật hang ổ, chiếm lĩnh cả cái hành tinh, đem thổ dân nô dịch lên, trở thành thứ S M 102 tinh cầu cùng S M 105 tinh cầu. Đây cũng là trạng thái theo quan to một phương có thể trực tiếp có cơ hội trở thành trưởng lao nguyên nhân chủ yếu hai quả hành tinh có sự súng cống hiển lớn vô cùng nhưng không nghĩ tới lần thứ ba bởi vì chính mình tại đây quan trên đầu không muốn bảng sinh chi tiết mà không có đổi giết ngược lại là dẫn sẽ ra phiền phải đến xem ra cẩn thận cũng là muốn trả giá cẩn thận đánh đổi đấy quân cận vệ tập hợp hoàn tất mời tổng đốc xin chỉ thị tưởng tượng trong lúc đó một đội người vài con có 10 cái chiến sĩ cơi máy móc khí thế như cầu vồng bay tới người số không nhiều nhưng khí thế lại là cực kỳ mạnh mẽ cái này chi chỉ có mười người tiểu đội từng cái sức chiến đấu đều vượt qua 5 vạn, 8, 9 vạn cũng có mấy cái. cùng hắn nói là quân cận vệ không bằng nói là thiếp thân thị vệ thích hợp hơn. chạm thái ánh mắt theo cái này mới trên thân thể người sẽ qua thỏa mãn nhẹ gật đầu, đặc biệt là trên người bọn họ chiến giáp. cái này đều là chạm thái bỏ ra nhiều tiền theo tộc cơ giới chỗ đó mua mua được. độ cứng rắn tự không cần phải nói, còn có thể chứa đựng rất nhiều năng lượng, còn có lấy rất nhiều công năng, thậm chí có thể trực tiếp bay đến trong thái không tiến hành dài đến một giờ chiến đấu mà không bị vũ trụ loạn lưu ảnh hưởng. đã có bộ chiến giáp này nơi này mỗi người chính thức sức chiến đấu đều đạt đến 10 vạn trở lên, chính là chân chính tinh binh cường binh. Tổng đốc đại nhân, không tốt rồi. cái lúc này một tiếng không tốt rồi đã cắt đứt trảm thái tự hào tâm tình. chuyện gì xảy ra? hô to gọi nhỏ. trảm thái nhìn xem bổ nhào vào trước chân tình báo viên, trầm giọng hỏi. vừa nhận được tin tức trung tâm vận chuyển khu 5 chiếc phi thuyền vũ trụ đột nhiên toàn bộ tin tức, tại người phụ trách nơi này cũng cùng nhau biến mất. mấy cái phi thuyền vũ trụ người điều khiển cũng không thấy rồi. tình báo viên cúi đầu, không dám nhìn trảm thái phẫn nộ ánh mắt. Nói ra lời nói này thời điểm càng là cẩn thận từng ly từng tí đã đến cực hạn. Cầm tin tức lập tức chuyển cho ta, còn có manh mối. Trạng thái ánh mắt lạnh đến mức tận cùng, trung tâm vận chuyển khu 5 chiếc phi thuyền vũ trụ thế, nhưng mà SM69 trên tinh cầu bây giờ toàn bộ phi thuyền vũ trụ, những thứ khác bây giờ đều là tại vận chuyển đi tới cái kia 11 viên cổ tộc người ở lại tinh cầu trên đường. Những này phi thuyền vũ trụ không có, không thể nghi ngờ là trong lúc nhất thời đem SM69 tinh cầu cùng bên ngoài liên hệ cho đoạn tuyệt, trừ phi có bên ngoài phi thuyền vũ trụ đi vào, nếu không SM69 trên tinh cầu cổ tộc người muốn bị vây chết ở chỗ này. Tình báo viên đem tin tức phát cho Trảm Thái, thấp giọng nói, trước mắt còn chưa phát hiện manh mối, chỉ có một đoạn ngắn video rịn sót, hơn nữa cực kỳ mơ hồ, không nhìn thấy đến tọt cùng là ai làm đấy. Phải còn lại tuần tra đội thứ nhất lập tức đi tới trung tâm vận chuyển khu. Thứ nhất sự việc cần giải quyết là trấn an tộc nhân của chúng ta, thứ hai mới được là thẩm tra manh mối. Trảm Thái sắc mặt trải qua phi thường khó coi. Tình báo viên cẩn thận hỏi, tổng đốc trước mắt chuyện đã xảy ra cần phải bẩm lên cổ tộc tinh. Hừ. Trảm Thái một cái tát giơ lên, trực tiếp đem tình báo viên đập trở thành một đống bánh thịt Một là vì phát tiết lửa giận, hai là quyết không cho phép ngu xuẩn như vậy tồn tại. Nếu như đem việc này báo cáo cổ tộc tinh, quan trên nhất định sẽ cảm giác mình không có năng lực, sợ nhất là có người sẽ dùng này đến công kích chính mình. Trước mắt bất cứ chuyện gì tại trạng thái trong lòng đều không có trưởng lão vị trí trọng yếu, cho nên hắn nhất định phải sớm dèn gió cuốn đem trước mắt sự tình toàn bộ giải quyết hết, hơn nữa muốn toàn bộ thanh quét sạch sẽ, tốt nhất đương nhiên là bắt lấy cái kia xâm lấn sinh vật. Nếu như có thể bắt được một viên hành tinh có sự sống vậy thì không thể tốt hơn rồi. Trạng thái bây giờ còn có một cái càng to lớn hơn lo lắng, cái kia chính là lần này xuất hiện tại SM69 trên tinh cầu xâm lấn tinh cầu vô cùng có khả năng là của mình địch nhân vốn có phái tới, nếu nói như vậy, chịu nhất định có rất lớn dựa vào cùng vô cùng tốt chuẩn bị, mình muốn thanh giao nộp tất nhiên cũng khó độ càng to lớn hơn. Trường lao vị trí trọng yếu phi thường, lần này có thể không đơn giản chỉ có tự mình một người cạnh tranh mà thôi, chỉ là mình phát hiện hai viên tinh cầu cống hiến lớn vô cùng lúc này mới làm cho khả năng càng lớn một chút. Trạng Thái Thế nhưng mà biết rõ cái này cạnh tranh người chọn lựa bên trong thế, nhưng mà có mấy cái đều là đến từ người của đại gia tộc, những đại gia tộc kia tại thế lực trên không phải là mình có thể bằng được đấy. Kẻ địch không đáng sợ, đáng sợ là hết sức quen thuộc kẻ địch của mình. Tổng đốc đại nhân. Cái lúc này lại có một cái tình báo viên bay đánh tới, Trạng Thái thấy hắn dáng vẻ lo lắng sắc mặt càng thêm khó coi, tất nhiên là lại có việc không tốt đã xảy ra. Nói, bẩm báo tổng đốc đại nhân, chúng ta cùng bên ngoài ngăn ra liên hệ rồi, cho nên đài tín hiệu toàn bộ hết hiệu lực, nhận lấy không rõ từ trường công kích. Lần này Trạm Thái không có một cái tắt trụ chết trước mắt cái này báo cáo tin tức xấu tình báo viên, mà là bình tĩnh lại, hắn biết rồi tình thế tính nghiêm trọng, càng là như thế, Trạm Thái tự nói với mình càng phải tỉnh táo. Đài tín hiệu lúc nào có thể sửa tốt? Ít nhất phải 10 ngày, mà lại tại không có bất kỳ ngoại ý muốn điều kiện tiên quyết. Cái kia tình báo viên cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, hắn đi theo Trạm Thái bên người thời gian không ngắn, biết rõ Trạm Thái như thế này trạng thái cái gì đó. Được, hiện tại trở về đi gấp rút nhân viên bảo hành sửa chữa đài tín hiệu. Trạm Thái phất tay để cái kia tình báo viên rời đi. Rồi hướng cái kia nguyên bản tụ họp lại muốn đuổi theo giết xâm lấn sinh vật quân cận vệ nói ra, các ngươi phân ra 5 người đi trung tâm vận chuyển khu, phân ra 5 người đi thủ hộ đại tín hiệu. Vâng. Những cận vệ quân này không chần chờ chút nào, tuy rằng bọn hắn càng muốn thủ hộ tại tổng đốc đại nhân bên người. Nhìn qua rời đi nhân viên, Trảm Thái lẩm bẩm nói, kế tiếp mục đích phải là của ta phụ tổng đốc đi à nha, ta rất chờ mong các ngươi có thể sớm cho đến. Trảm Thái quay người đi vào phụ tổng đốc, ánh mắt rất lạnh, tỉnh táo, lạnh lùng nghiêm nghị. Phủ tổng đốc phía dưới có một cái lớn vô cùng lòng đất không gian khoảng trừng hơn một ngàn cái sân bóng lớn nhỏ, toàn bộ lòng đất không gian đều là túi loại này năng lượng tinh thạch phố đấy. Dưới đất trong không gian chỉ có một con cự thú tại sâu ngủ. Ông bạn già, trảm Thái đi vào lòng đất không gian, nhìn xem con này cự thú trong mắt bay lên một ít khó gặp tình cảm ấm áp. Cái kia cự thú cảm nhận được trảm Thái đi vào, mở mắt, trong ánh mắt ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, lại làm cho người không khỏi sờn hết cả gai ốc. Có nhanh 50 năm không nhúc nhích đi à nhà người? Trảm Thái lần mò cự thú trên đầu cự giác, nói ra, ta muốn làm trưởng lão chuyện này, xem tới vẫn là có thật nhiều người không đồng ý à? Chỉ là bọn hắn đều đánh giá thấp ta trạng thái thực lực, cũng nên là để bọn hắn nhìn xem ta chính thức gác chủ bài rồi. Ông bạn già, ta thật sự rất chờ mong sự xuất hiện của ngươi sẽ cho bọn họ mang đến nhiều ít ngạc nhiên mừng rỡ. Những cái kia ở sau lưng quấy rối ra hỏa, khẩn cầu các ngươi đừng làm cho ta biết là ai. Chương 412, Tổng đốc trạng thái. Cung minh tâm tình bây giờ có chút phức tạp. Lúc trước hắn bỏ ra một giờ cân nhắc, cuối cùng vẫn là cảm thấy nhất định phải thủ vững ý nghĩ của mình nhất định phải thành lập mới trật tự để phong khoáng nhân vượt qua mỗi ngày mang theo mỉm cười sinh hoạt nhưng là nhất định phải không cho một du bọn người đi giết hại cổ tộc người hắn cảm giác mình nhất định phải cùng bọn họ cùng đi đầu tiên là trách nhiệm thứ nhì là giám sát hắn nguyên vốn cho là mình đáp ứng sau khi bọn hắn sẽ mang theo chính mình trực tiếp đi phụ tổng đốc đi tìm tổng đốc đại nhân đàm phán lại không nghĩ rằng ngược lại là đã đến trung tâm vận chuyển khu hắn không biết cái kia gọi là một người của tiên sinh là như thế nào đem 4 năm chiếc phi thuyền vũ trụ thu lại hắn rất kinh ngạc một tiên sinh thủ đoạn Vung tay lên 4-5 chiếc phi thuyền vũ trụ sẽ không có, chẳng lẽ hắn có một cái phi thường khổng lồ giới tử túi ư? Phải biết rằng chính hắn giới tử túi năng lực giả vờ cái 10 cái lập phương xung quanh đồ vật, mà 4-5 chiếc phi thuyền vũ trụ là lớn cỡ nào? Về sau, Cung Minh lại nhìn thấy một tiên sinh bọn người đi đài tín hiệu, không biết dùng thủ đoạn gì để đài tín hiệu cùng bên ngoài ngăn ra rồi liên hệ, làm cho SM69 đã trở thành một viên đảo hoang như nhau tinh cầu. Cung Minh hỏi qua một tiên sinh tại sao phải làm nhiều như vậy cái khác sự tình, được một tiên sinh một cái kinh bỉ về sau, một tiên sinh nói cho hắn biết đầu tiên là hấp dẫn chú ý thứ nhì là dùng phòng ngừa ván nhất thứ ba là đoạn tuyệt thư cầu cứu tức cung minh mới hiểu được thì ra rất nhiều chuyện là có thể chuyển vốn cong đến chỗ mục đích một tiên sinh cho loại phương thức này lấy một cái phi thường tên dễ nghe gọi là khúc kính tính tĩnh mệnh mục tiêu là ở chỗ này thẳng tắp tiến lên tuy rằng khoảng cách ngắn nhất nhưng tiêu tốn thì gian liền không nhất định ngắn nhất phí khí lực không nhất định sẽ ít nhất cung minh đối với loại biện pháp này tán đồng nhưng cũng không rõ ràng lắm đến tận cùng là chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy một tiên sinh nói rất có l ý rất cao thâm khó dò bộ dạng Cổ tộc cung thiếu niên Minh tại SM69 trên tinh cầu thời gian không tính ngắn, tuy rằng chưa thấy qua mấy lần tổng đốc đại nhân trạng thái, nhưng vẫn là thường xuyên nghe được về tổng đốc đại nhân một ít truyền kỳ. Biết rõ đây là người phi thường ghê âm chiến sĩ cùng kẻ kinh doanh. SM69 tinh cầu tại rất nhiều tài nguyên tinh cầu bên trong phát triển, xem như xếp hạng trước mao. Hắn biết rõ cái này phần lớn là tổng đốc đại nhân công lao. Hắn cũng đã được nghe nói tổng đốc đại nhân đã từng là cổ tộc đã tìm được hai khoa hành tinh có sự sống, là cổ tộc làm ra lớn vô cùng công hiến, được tôn là anh hùng. Hắn càng là nghe nói qua rất nhiều về tổng đốc đại nhân chiến đấu sự tình, đó là làm cho người hướng tới cùng kính sợ. Tổng đốc đại nhân là trong cõi tộc ý, tê có cao thủ, tại hết thề tài nguyên hành tinh có sự sống tổng đốc bên trong cũng là sức chiến đấu sắp xếp vị trí thứ ba đấy. Nghe nói tổng đốc đại nhân muốn có cơ hội trở thành cổ tộc trưởng lão rồi, lúc ấy cung minh cùng người khác như nhau đều vì tổng đốc cảm thấy cùng tự hào, cảm thấy đó là tổng đốc đại nhân nên được đấy. Cung minh đem về tổng đốc đại nhân công huân cùng mạnh mẽ cùng với tính cách của hắn nói cho một tiên sinh đồng thời nói cho một tiên sinh muốn đi cùng tổng đốc đại nhân đàm phán hắn hiện tại gấp vô cùng trương bị mục du mắng to không tiền ủ được cho biết hắn muốn thành lập mới trật tự như vậy liền nhất định phải đánh vỡ cựu trật tự mà hắn tổng đốc đại nhân đứng núi chịu sáo nhất định phải đánh đổ một tiên sinh nói cho hắn biết không cần phải sợ tổng đốc có cái gì tốt sợ đấy hắn mình chính là một cái tức sắp trở thành tổng đốc nam nhân một người nam nhân chỉ có không sợ chính mình rồi chiến thắng chính mình rồi mới có thể thực sự trở thành không sợ hai nam nhân trở thành đỉnh tiên lập địa có thể thủ hộ phong khoáng nhân mệnh cười nam nhân Cung Minh cảm thấy một tiên sinh nói lời rất để cho mình nhiệt huyết sôi trào. Mình cũng hưởng thụ, cũng càng thêm đã có động lực. Chỉ là khoảng cách phủ tổng đốc càng ngày càng gần, Cung Minh hay vẫn là càng ngày càng khẩn trương. Bị một tiên sinh khinh bị rồi nhìn một chút, Cung Minh mạnh chống một hơi cứng nói đây không phải là căng thẳng, là hư phấn. Nhưng mà sự tình dường như xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Khi một du bọn người đến phủ tổng đốc chỗ cái kia khối khu vực trung tâm thời điểm, chỗ đó phi thường náo nhiệt, lúc này đang có một đám không biết từ đâu tới đây phong quang nhân tại không biết sống chết tiến công phủ tổng đốc đang cùng phủ tổng đốc bên cạnh quân đội tiến hành gây cân chiến đấu. Phong khoáng nhân số lượng tối thiểu nhất hơn vạn, vũ khí trong tay đều là một cái sèn. Số lượng của quân đội chưa đủ 200, vũ khí trong tay đều là hỏa tiễn cùng năng lượng ánh sáng kiếm. Hơn vạn phản quân tại hơn 100 quân đội nghiền ép dưới, liên tục bại lui, thối lui ra khỏi một con đường máu. Đều là phong khoáng nhân huyết, máu chảy thành sông. Lui về phía sau phong khoáng nhân phản quân, rất nhanh lại xông về phía trước rồi, như thế nhiều lần. Che dạ man mọc, vui cười này không kia. Phong khoáng nhân như thế điên cuồng. Bất kể bất luận cái gì đánh đổi đi đánh cái kia rõ ràng là không thể nào đánh được đi vào phủ tổng đốc, không biết là nguyên ở cái gì đó dưỡng tín niệm tồn tại. Cung Minh Phi thường kinh ngạc nơi này như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy phong khoáng nhân phản quân, phải biết rằng SM69 trên tinh cầu cổ tộc người đối với phong khoáng nhân phản quân giám sát và điều khiển độ mạnh yếu thế nhưng mà rất mạnh, mà ngay cả giống như khu vực các phản quân đều không thể tới gần, cũng chỉ có thể tại núi lớn cùng trong hoang dã cùng với cái kia nam bắc cực khối này đại lục năng lực sinh tồn đạt được hoạt động được mở, thậm chí là quanh thân quan hải tầng, tần phủ tổng đốc muốn đánh tới phủ tổng đốc có thể tuyệt đối không thể có đánh lén khả năng như vậy tính, bởi vì quanh thân năm giảm tìm tòi 10 dặm một đỉnh tràn đầy giám sát và điều khiển căn bản là không có cách đánh lén được đi vào, trừ khi là thiên hàng kỳ minh. Tôn vạn phản quân mục tiêu biết bao to lớn, muốn xuất hiện tại ngươi phụ tổng đốc trước là tuyệt nhiên không có khả năng, trừ phi giống như thần trợ. Cung Minh suy nghĩ nói cho một tiên sinh, một tiên sinh nghe vậy cũng là vô cùng kinh ngạc. Hẳn là có hai loại khả năng, một là những phản quân này đều là tổng đốc chính mình sắp xếp, liền làm muốn để cho chúng ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, há tương kế tiểu kế đến bắt ruồi trong hũ hai là những phản quân này sau lưng có người hoặc làm mưu đồ thật lâu, đã thông quanh thân quan hải mới thuận lợi đến tận đây. chỉ là loại trình độ này đánh, căn bản là không thể tiến công đến phụ tổng đốc đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. những phản quân này không có khả năng không biết đây là tội gì, một dù khó hiểu. còn có một loại khả năng. tóc đỏ nữ hoàng lạnh nhạt mở miệng nói ra, có khả năng là có người tại hành động của chúng ta sinh ra hiệu quả sau khi cố ý lại chế tạo ra hỗn loạn, muốn dùng cái này đến đục nước béo cỏ. cái này cổ tộc thiếu niên đã từng nói qua nơi này tổng đốc chẳng mấy chốc sẽ tạm rời cương vị công tác cao thăng có khả năng sẽ trở thành một tên trưởng lão. người trưởng lão này sức nặng đoán chừng là rất nặng, khó tránh khỏi sẽ có người cạnh tranh cùng kẻ phá hoại. cái này còn thật sự có khả năng. nơi có người thì có giang hồ. mục du nhẹ gật đầu. nghe hai người này đối thoại, cung minh là nóng nảy. các ngươi đừng cứ mãi khả năng không có khả năng suy đoán à, nhiều như vậy phản quân tiếp tục đánh xuống, bọn hắn khẳng định đều phải chết. chúng ta trước có thể hay không nghĩ biện pháp cứu cứu bọn họ. cung minh mà nói, để mục du các loại người không lời. tình huống dưới mắt. Dù như thế nào, đều là đứng ngoài quan sát tốt nhất, tùy thời mà đậu. Nhưng đã quên nơi này còn có một nhiệt tâm chúa cứu thế, không thể gặp bất luận cái gì đổ máu cùng tử vong chúa cứu thế. Cung Minh gặp một tiên sinh bọn người không có động tĩnh, tức giận nói, luôn miệng nói là phải giúp ta thành lập mới trật tự, nhưng mắt thấy hiện tại cựu trật tự gông xiềng tại quấy phá lại, thở ơ các ngươi không cứu, ta cứu. Ta muốn thành lập mới trật tự, như vậy liền từ trước mắt bước đầu tiên này làm lên. Dứt lời nhìn thoáng qua Mộc Du bọn người, hung hăng khí phách hiên ngang liền liền xông ra ngoài. Mộc Du nghe vậy, người đứng đầu dỗi ra đem bắt lấy. Cái kia cùng mình bị bắt, cũng không dãy rủa, chỉ là lạnh lùng nhìn xem một tiên sinh. Nói ngươi đầu Goku si, lại không tới trước cũng học xong phép khách tướng. Mặc dù rất không khách khí cho hắn một cái cú đầu, cười khổ nói, cũng được, vì ngươi cái kia lý tưởng vĩ đại. Chúng ta hôm nay liền làm một lần cái này tiến vào lưới chi cá cá trong chậu a. Càng muốn nói khó nghe như vậy, các ngươi tiếng Hoa ở bên trong không phải có một câu gọi là gậy ông đập lưng ông ấy ư, làm gì không làm cho trong vũ chi quân. Tóc đỏ nữ hoàng tựa hồ đối với con ba ba cái từ này rất không có cảm tình điều này làm cho Mộc Du nghĩ đến nàng làm thủy tinh hướng giới tính, đoán chừng là cái này con ba ba cũng là quy một loại. Đối với đầu của nó rất có bài xích. cho ta trung thực ở lại đó đừng núp đít. Mộc Du cảnh cáo rồi một câu cung minh, ai cũng không biết cái này trước mắt lưới là ai ở dưới. Vạn nhất bên trong lao ra cái ra hỏa sức chiến đấu kinh người một cái bóp chết cung minh, vậy cũng sẽ thua lô lớn. Đối với cung minh thiện lương cùng chủng tộc quan niệm cùng với biến hóa của hắn năng lực, Mộc Du nhưng khi thành cục cưng quý giá xem đấy. Phủ tổng đốc phía trước một mảng lớn đều là quảng trường, bây giờ lộ vẻ đầu người bắt đầu khởi động. Đương nhiên hay vẫn là phong khoáng nhân bị chém xuống đầu lâu cùng bắn tung tóe máu tươi. Cái kia 200 cái không đến cổ tộc chiến sĩ như trước kiên quyết ở nơi đó, trong tay quang năng xuống hầu như là không có một khắc là ngừng lại, mang đi sinh mệnh cộng lại là nhiều ít bọn hắn dĩ nhiên là toàn bộ không thể đếm hết được rồi. Đối với bọn hắn mà nói những này phong khoáng nhân tính mạng cùng con gián không hề khác gì nhau, con gián mới ra đến gây sự, như vậy cho ngoại trừ diệt sát không có cái khác, bọn họ là không có nghĩ qua cùng với con gián tiến hành đàm phán cùng chủ nghĩa nhân đạo tư tưởng giáo dục đấy. Cái này là từ nhỏ đến lớn chủng tộc cho tư tư. Nợ dế của bọn hắn Những này bị chiếm lĩnh tinh cầu thổ dân cư dân, ngoại trừ cho đào mỏ cùng làm lao động bên ngoài, đừng chô vô dụng. Chỉ có đồng dạng mạnh mẽ tộc cơ giới cùng lam huyết tộc, bọn hắn mới có thể đưa bọn chúng trở thành bình đẳng đối đãi. Đây là vũ trụ đi thuyền năng lực phát triển tới trình độ nhất định chắc chắn muốn gặp phải vấn đề, chúng tộc không giống, giống như nhân loại trên địa cầu đối với mặt khác động vật như nhau. Ngẫu nhiên có một tia thương tiếc trải qua mỹ danh hắn viết từ thiện cùng bảo vệ rồi, không có ai sẽ nhảy ra nói bảo vệ heo dê cho chúng nó tự do không nên giết lù, chính như không có cổ tộc người nhảy ra nói không muốn nô dịch những cái tia thổ dân cư dân như nhau. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Cung Minh chính là một cái triệt để ngoại lệ. Cung Minh nhìn xem những này đổ máu ném đầu lâu phong khoáng nhân được kêu là một cái đau lòng cùng khó chịu, nghe được Mộc Du đáp ứng giúp hắn ngăn cản trận này rất chốc, hắn thật vui vẻ, mà lại càng sốt ruột độc xúc Mộc Du bọn người nhanh lên, thẳng đến xông vào trong đám người lúc này mới yên tâm. Cung Minh rất rõ ràng mấy người này sức chiến đấu, mà ngay cả cái kia năm vạn sức chiến đấu tuần tra đội trưởng đều một chiêu chết luôn, y theo Cung Minh kiến thức đến xem, bọn hắn đoán chừng là cùng tổng đốc đứng ở như nhau độ cao. Quả nhiên Một Tiên Sinh cùng cái kia tóc đỏ nữ nhân cùng với cái kia tráng hán khôi ngô nhảy vào trong đám người về sau, đám người liền rất nhanh tách ra. Một Tiên Sinh sức chiến đấu rất kỳ quái, nắm đấm đập tới thì có tảng lớn tung bay rồi đi, nhưng lại đều không bị thương. Tiếp theo đó là hướng về đám người vung tay lên, một đạo rất kỳ lạ ánh sáng vung rồi đi ra, Cung Minh rất chân thành nhìn một chút, là một ít bột phấn. Những này bột phấn bay tới những cái kia bị thương phong khoáng nhân trên người, lập tức thương thế của bọn hắn đều tốt rồi, nhưng là toàn bộ sống ở đó bên cạnh, không tiếp tục như trước đó điên cuồng như vậy bạo động nhưng vẻ mặt nhưng không, có như thân thể an tĩnh như vậy mà là cực độ vô cùng kinh ngạc. Tốc độ nữ nhân sức chiến đấu cũng phi thường quỷ dị, nàng mỗi đi ra một bước cũng như là không trên thế giới này, mà là đang sa xôi trong thái không. Nàng quanh thân, mỗi một lần công kích cũng như là bóp méo giống như vậy, không có bất kỳ vật gì đều nhắm đến trên người nàng, như không phải người của thế giới này, càng như nữ thần, không dính bụi bặm nữ thần. Mà cái kia hán tử Khôi Ngô, thủ đoạn công kích sát thực cùng hắn Khôi Ngô bộ dạng như nhau, khủng bố, phi thường cũng bố. Hắn không có chính thức ra tay, chính là đi qua Dùng lấy tuyệt đối khí thế áp đảo chúng sinh, chỗ của hắn một mảng lớn người, bất kể là phong khoáng nhân hay vẫn là cổ tộc chiến sĩ đều cảm giác được lớn lao khủng bố, thân thể đều nhịn không được run lên. Chỉ là khí thế, liền để tuyệt đại bộ phận người đánh mất sức chiến đấu. Cung Minh đứng ở đằng xa, Cung Toàn Nhất đứng chung một chỗ, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, hắn rất muốn mở miệng đến hỏi bên cạnh hắn cái này mà không biểu tình tiên sinh một tiên sinh mọi người đều là cái gì đó dưỡng tồn tại, cũng tò mò cái này tiên sinh có phải hay không cũng giống vậy khủng bố, nhưng cuối cùng nhất tại Toàn Nhất cái kia vạn năm như một ngày vẻ mặt phía dưới không hỏi đi ra, đương nhiên bên kia chiến đấu đặc sắc cũng là một bộ phận lớn, cung minh là chuẩn bị sẵn sàng đợi chút nữa cũng ra tay, dùng năng lực của mình làm một chuyện. nhưng hiện tại xem ra là không cần phải rồi, cảm giác mình hiện tại quá khứ 100% là cản trở đấy. hắn đột nhiên tại thời khắc này đối với lực lượng đã có rất lớn ước mơ cùng ra tâm, hắn đột nhiên nghĩ mình cũng trở nên mạnh mẽ, trở nên có thể không chế, như một tiên sinh bọn hắn như vậy, cái gì đó đều là chủ động đấy, mà không phải nhìn xa xa ngây ngốc chờ kết quả. một du ba người đột nhiên xuất hiện, không đơn thuần là để cung minh sợ ngây người. Để những cái kia phong khoáng nhân cùng cổ tộc chiến sĩ cũng đều sợ ngây người. Đầu tiên là một Du bọn người chủng tộc đặc Thủ, rất quái dị lại lại cảm thấy rất hoàn mỹ, cảm thấy là một loại rất cao cấp sinh vật. Thứ hai đương nhiên chính là bọn họ chiến đấu thủ đoạn, khắp nơi lộ ra quỷ dị cùng mạnh mẽ, để bọn hắn đánh đấy lòng không nhấc lên được nửa điểm chống lại. Một Du ba người như hổ nhập bầy dê, gió thu cuốn hết lá vàng giống như đem to như vậy trên quảng trường náo nhiệt cho cưỡng chế yên tĩnh trở lại, toàn bộ trên quảng trường hơn vạn người toàn bộ đứng tại chỗ không động. Con mắt đều trợn lên thật lớn ở thế giới lực lượng dưới tác dụng, bất kể là trị liệu dịch hay vẫn là tê liệt tán hiệu quả đều tăng cường không ít. Xem ra thế giới này lực lượng chưa nhiều chức năng thật đúng là phải thật tốt nghiên cứu một chút. Mượn nhờ một thế giới lực lượng, không phải chuyện bùa. Mộc Du đối trước mắt hiệu quả phi thường hài lòng, đối với thế giới lực lượng mang tới tốt lắm chỗ cũng thoáng giật mình. Đó là bên cạnh tóc đỏ nữ hoàng cũng là thoáng giật mình. Trước đó Mộc Du chiến đấu thủ đoạn nàng nhưng khi nhìn qua không ít lần, dũng mãnh, dương cường, bá đạo, nhưng không nghĩ tới lần này chiến đấu lại trở nên phi thường nước chảy mây trôi, khiến người ta nhìn xem đều thoải mái có một loại thiên nhân hợp nhất cảm giác mặc dù là đối mặt một ít không lọt mắt xanh ra hỏa nhưng tóc đỏ nữ hoàng cũng là biết rõ tên khốn này sức chiến đấu lại là tăng vọt không ít mà lại cảnh giới cao rất nhiều toàn bộ yên tĩnh trở lại một du hướng về cách đó không xa cung minh phất phất tay ý bảo hắn lại đây đi chúng ta bây giờ tìm tổng đốc đàm phán đi cung minh nghe nói như thế lúc này mới nghĩ từ bản thân này đến mục đích trước đó đối với cái này cái gọi là đàm phán hay vẫn là dù sao cũng hơi lo lắng không yên hiện tại đông nhiên tâm định không ít chỉ là đi ngang qua cái này một đống núi thây biển máu. Cung Minh cái kia nguyên bản trên mặt hương phân biến mất không thấy. Trầm trọng đứng lên, Cung Minh đã đến Mộc Du bên cạnh mở miệng hỏi: Mộc Tiên Sinh, ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không giúp ta đem những này chết đi phong khoáng nhân cứu sống lại? Mộc Du nghe vậy, khoe miệng co giật rồi một chút, cũng thật là gặp tiểu tử ngốc rồi. Lần đó đánh vỡ cựu trật tự thành lập mới trật tự không phải muốn dùng đổ máu bắt đầu đấy. Ngươi nếu thật không muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa máu tươi cùng tử vong mà nói, vậy thì mau chóng xây dựng lên mới trật tự. Hiện tại phủ tổng đốc ngay tại phía trước, mà tổng đốc cũng khẳng định đang ở bên trong, ngươi muốn không chảy máu? Vậy thì chính mình quá khứ cùng hắn nói chuyện. Ngươi không phải nói chỉ cần có thể nhìn thấy điên mỏ mọi người nụ cười trên mặt mặc dù là tử vong đều sẽ không tiếc đấy sao, vậy thì quá khứ, dùng hành động của ngươi để cái kia tổng đốc đáp ứng, mặc dù là ép buộc hắn. mục du không có trả lời cung minh có thể hay không cứu sống vấn đề, mà là lớn tiếng nói cho hắn hiện tại phải làm gì. Những cái kia bị tê liệt tán cầm cố lại phong khoáng nhân lỗ thai hay vẫn là đều có thể nghe được, khi bọn họ nghe thế lời nói thời điểm đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ ra vì cái gì cái kia rõ ràng chính là cổ tộc người ra hỏa nên vì rồi nhìn thấy bọn hắn mỉm cười mà giao ra tánh mạng của mình, hơn nữa hiện tại xem ra là muốn qua đi cùng Tổng đốc đàm phán, còn đàm phán cái gì đó không rõ mà dụ. Bọn hắn đột nhiên tại những người này trên người thấy được hy vọng, về đều có hy vọng, đương nhiên, hết thảy đều muốn thật có thể cùng Tổng đốc nói chuyện thành công. Bọn hắn cũng biết, vì cái gì vừa rồi ba người kia cầm cố lại. Bọn hắn đồng thời cũng trợ giúp bọn hắn chữa thương, thì ra ba người này là tới cứu mình bọn người đấy. Mộc Du biết rõ tự do hy vọng là tình tình chi hỏa tuyệt đối có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, cho nên hắn chỉ là hơi chút vì tiểu tử ngốc này chọn một câu không có nói tỉ mỉ, nói quá rõ ngược lại không được, liền để chính bọn hắn đi suy đoán đi thôi. Thấy được hy vọng bọn hắn suy đoán phương hướng tổng thể là vô hạn hướng tốt phương hướng mà ước mơ đi đấy. Cung Minh nghe được Mộc Du mà nói, tầng tầng nhẹ gật đầu, nguyên bản bàng hoàng biến mất, trên mặt toát ra rồi khó được nhìn thấy cương nghị. Người bởi vì mộng tưởng mà vĩ đại, mặc kệ giấc mộng này là cái gì đó, đều sẽ cho người trở nên kiên nghị. Cung Minh hướng phủ tổng đốc phương hướng tiếp tục đi, bước dài đi. Hắn biết rõ tại hắn đi phía trước trong quá trình vô cùng có khả năng trong phủ tổng đốc sẽ xuất hiện cao thủ một chiêu đem chính mình chết luôn. Nhưng hắn hiện tại không sợ, bởi vì quanh thân một tiên sinh bọn người, bởi vì là tín niệm của mình. Hắn biết rõ chính mình muốn làm gì, trải qua không đơn giản chỉ là vì mỉm cười đơn giản như vậy, hắn còn gánh vác rồi hy vọng. Phủ tổng đốc cửa mở ra rồi, chính mình mở ra, bên trong chạy ra một người, cưỡi ngựa máy, thân cao chừng có hơn 5 mét, mặt hình dáng phi thường kiên cường, ánh mắt khiến người ta sợ sệt. Hắn ăn mặc một bộ phong cách cổ xưa lộ ra bao la mở mịt khí tức áo giáp uy phong lấm lốm. Hắn là tổng đốc, hắn là trạng thái. Trạng thái ánh mắt như là thật, trực tiếp lướt qua đi ở phía trước cung minh, nhìn về phía rồi một du tóc đỏ nữ hoàng cùng với cua tư lệnh, Với hắn mà nói, mơ ước gì cái gì đó cương nghị cái gì đó kiên định đều không trọng yếu, trọng yếu thực lực. Hắn cảm thấy không có thực lực đi phụ trợ mộng tưởng chỉ có thể coi là ảo tưởng, liền như hiện tại cung minh, hắn không biết là không có cái kia mấy người phía sau, cung minh cái này đem vẫn còn như là run dế phong khoáng nhân xem thành bảo bối trùng tộc bại hoại có thể nhấc lên cái gì đó gần sóng. Ngươi xâm nhập, nói cho ta biết, sau lưng ủng hộ các ngươi tới nơi này quái dối chính là ai là gia tộc nào. Nói, tha các ngươi một mạng. Trạng thái vẫn cảm thấy trước mắt chưa từng gặp chủng tộc nhất định là trong cổ tộc những cái này đại gia tộc mời đến giúp đỡ, hoàn toàn chính xác, như loại này ai cũng chưa từng thấy qua chủng tộc là chọn lựa tới quái dối lựa chọn rất tốt. Chương 413, Tinh không thôn phệ thú. Đối với trạng thái mà nói, trước mắt cái này mấy cái kỳ quái không biết sinh vật sức chiến đấu đều là cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần theo vừa rồi cái kia một hồi nghiêng về một phía trong chiến đấu có thể thấy được lực chiến đấu của bọn hắn chỉ sợ vượt qua xa nhìn thấy cái kia dạng, lúc này mới giải thích vì cái gì trước đó mấy trăm cái tuần tra đội viên đột nhiên mai danh nhận tích, mấy người này biểu hiện ra ngoài thủ đoạn hoàn toàn chính xác có cái này năng lực. Nhưng hắn không chỗ nào sợ, hắn thậm chí càng đưa bọn chúng sau lưng ủng hộ thế lực cho bắt tới, toàn bộ tiêu diệt. Nghe được Trảm Thái mà nói, mục du bọn người tự nhiên cũng rõ ràng suy đoán của hắn. Ta cùng với ngươi nói chúng ta sau lưng không có người nào, đoán chừng ngươi cũng không tin. Mục du lạnh nhạt nói một câu về sau, chỉ chỉ của minh tiếp tục nói theo ngươi như thế nào suy đoán a chúng ta hôm nay là vì hắn đến đấy hắn nói hắn muốn thành lập một cái trật tự mới để hết thảy người khai thác mỏ đều có tự do bọn hắn là chính bọn hắn công tác đào mỏ bọn hắn có quyền lực đạt được bảo đảm cùng nhân quyền để bọn hắn không còn là nô lệ muốn thành lập một cái trật tự mới cái kia nhất định phải đánh vỡ một cái trật tự cũ làm cho cái trật tự cũ này kẻ thống trị ngươi nhất định phải bị đánh đến tuy rằng hắn đã từng nói qua phi thường kính nể ngươi phong công sự nghiệp to lớn truyền kỳ đời người trạng thái nghe vậy hơi sững sờ tiếp theo cười ha ha đánh vỡ trật tự cũ, thành lập trật tự mới, cho người khai thác mỏ tự do, cho bọn họ nhân quyền. Chê cười, một cái hèn mọn chủng tộc có thể được chúng ta cổ tộc người nô dịch, đó là vinh hạnh của bọn hắn. Buồn cười người xâm nhập, ngươi sẽ cùng một bầy kiến hôi nói chuyện gì nhân quyền ư? Cho tới cái kia chủng tộc bại hoại, bất quá là trong tay các ngươi ăn ken trảo con rối mà thôi. Mộc Du rất chân thành hồi đáp, thật ra những này người khai thác mỏ yêu cầu liền không nhiều lắm, các ngươi cho bọn họ công tác, cho bọn họ an mặc thoang, cải thiện một chút cuộc sống của bọn hắn cũng hao phí không bao nhiêu tiền cùng vật tư độ gì lên giá càng to lớn hơn vật tư đi xây dựng trại tạm giam chế tạo hắc dây xích đi trói buộc bọn hắn đâu này, thoáng cải thiện cuộc sống của bọn hắn, hồi báo các ngươi nhất định là càng tốt hơn công tác hiệu suất. Cho bọn họ tự do không có nghĩa là cho bọn họ phản loạn cơ hội, bọn hắn ngược lại sẽ càng liên ổn. Phải biết rằng chỗ đó có áp bức ở đâu mới có phản kháng. Buồn cười, buồn cười đến cực điểm. Những này hèn mọn chủng tộc nhất định chính là bị nô dịch mệnh, Cho bọn họ tự do, cái kia chính là cho bọn họ cơ hội phản kháng. Ngươi đây cũng không cần ở đây tả thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng muốn cho những này hèn mọn chủng tộc một ít hy vọng sau đó để bọn hắn phấn khởi phản kháng ư? Thấp như vậy kém thủ đoạn, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được hay? Buồn cười người xâm nhập, nhanh chóng nói ra ngươi người sau lưng, có thể làm cho một mình ngươi toàn thây. Trạng thái cười nhạo quát mắng, vừa rồi hứa hẹn là không chết, lần này là toàn thây, xem ra là thực nội giận. Xem ra, hay vẫn là giảng không thông. Mục du lắc đầu cười nhạt, vừa dứt lời, liền đem cái kia trạng thái đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trạng thái từ phía sau lưng rút ra một cái trạm dao lớn, rất lớn, khoảng chừng dài hơn 7m. Sống dao dày đặc, lưỡi dao sắc bén, có một cái danh máu, nhìn xem kiếp người, cả cầm trảm đao lớn có một luồng rất man cuồng mà lại mang theo khí tức quỷ dị. Mục Du nhìn xem cảm giác kỳ quái liền ném đi một cái xem xét đi qua, là vượt qua linh phẩm vũ khí, biểu hiện chính là ba cái dấu chấm hỏi, ba, bởi vì không phải Mục Du hết thảy mặt khác hiệu quả cũng như vậy dấu chấm hỏi, ba, kèm theo hiệu quả không phải không cũng là dấu chấm hỏi, ba, có thể thấy được còn có kèm theo hiệu quả. Trạng thái trên người áo giáp phần sau bộ phận mở rộng ra, hóa thành một đôi cánh, nhẹ nhàng một cái, trước mắt đã tới Liền đã đến Mộc Du trước mặt. Trảm đao lớn mang theo lăng lệ ác liệt mũi nhọn, đem Mộc Du cả người bao phủ tại bên trong. Sức chiến đấu rõ ràng có 23 vạn, hơn nữa đoán chừng còn không phải cực hạn. Mộc Du nhìn xem vóng mặt chíp trên cho thấy đến sức chiến đấu con số, cũng thật là kinh ngạc, đây là Mộc Du đến nay gặp qua mạnh nhất sức chiến đấu, trước đó gặp được người sức chiến đấu đều không có người này một nửa. Ầm. Chỉ là cái này sức chiến đấu đầy đủ 23 vạn tổng đốc, tại qua tư lệnh đột nhiên một quyền xuống. Bay ngược ra ngoài, trảm đao lớn rời tay xuyên trên mặt đất vì một chân trên đất trạng thái cho đã mắt hoảng sợ cùng vô cùng kinh ngạc cái kia khôi Ngô nam nhân không chút nào thu hút một quyền rõ ràng mang theo để hắn không cách nào chống cự lực lượng diệt sạch hắn mũi nhọn không nói còn đem cả người hắn liên quan chạm đao lớn đều đánh bay đây là cái gì lực lượng không nói cái kia trạng thái liền mục du nhìn đều là giật mình hắn biết rõ cua tư lệnh trở thành tiên thú sau đó tất nhiên thực lực bạo tăng nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua hắn chính thức ra tay hô lần này ra tay còn thật là khiến người ta kinh ngạc một quyền đánh bay một cái sức chiến đấu hai vạn gia hỏa Mục Du tự hỏi không cần thế giới lực lượng nhất định là làm không được, xem ra cái này tiên thú uy lực quả nhiên là không thể coi thường. Đại quái vật, ngươi bây giờ sức chiến đấu tới trình độ nào rồi hả? Liên cái kia tóc đỏ nữ hoàng cũng là giật mình, nhịn không được mở miệng hỏi. Của tư lệnh đối với xưng hô rất là không thích, âm thanh lạnh lùng nói, cái này cái gọi là sức chiến đấu đều là số ảo, đối với đạo nắm giữ mới là chân thực. Nếu như dựa theo những này sức chiến đấu tính toán mà nói, trăm vạn sức chiến đấu, ta có thể trong vòng 5 chiêu đem chém giết. Bá đạo, khí phách. Tóc đỏ nữ hoàng nghe vậy, lắc đầu liên tục Phái vật chủ nhân, phái vật sủng vật, không thể người thường độ. Mộc Du nghe được lại là thoải mái cười to, thấy kia tóc đỏ nữ hoàng ăn quả đắng càng là vui vẻ, thật không thể cái kia tiểu Long cùng tiểu Ali cũng sớm ngày thành tiểu tiên thú, yêu thú cùng tiên thú mặc dù chỉ là kém nhau một chữ một cấp bậc khác nhau, nhưng tranh lệch lại không thể tính toán. Các ngươi rốt cuộc là cái gì đó? Trạng thái sắc mặt thay đổi, bởi vì Cua Tư lệnh thực lực, cũng bởi vì là suy đoán của mình sai lầm. Như thế này lực chiến đấu mạnh mẽ, có thể một kích đập bay chính mình, trạng thái không biết là trong cỗ tộc có gia tộc nào có thể khống chế đạt được loại người này. Trừ khi là trưởng lão hội, nhưng trưởng lão hội là tuyệt đối không thể sẽ phái người hao phí nhiều như vậy tâm cơ đến tính toán chính mình, bởi vì trưởng lão hội đối với hết thảy cổ tộc nhân đều có sinh tử nắm quyền trong tay, câu nói đầu tiên có thể, không cần như thế tốn công tốn sức. Mục Du không có trả lời vấn đề của hắn, để qua tư lệnh đi đem cái này tổng đốc bắt lại, mục du tới đây mục đích là vì cung minh thành lập một cái trật tự mới không, giả, nhưng tới đây S M 69 tinh cầu mục đích cuối cùng nhất có thể là vì tìm được mình muốn bán, cổ tộc, viên, cổ thị tộc và năm trước đó. Không quản các ngươi là người nào, ta đều tuyệt đối không thể lưu các ngươi toàn thời. Gặp cua tư lệnh đi tới, trạng thái gào thét, hắn dĩ nhiên xác định cái này phía trước mấy người lai lịch phi thường bất tiện, không phải đại gia tộc phái tới người, càng không khả năng thật sự chỉ là vì cái này cái gọi là trật tự mới đến đấy. Xem ra cái này tổng đốc còn có át chủ bài. Tóc đỏ nữ hoàng tử Tôn nói, nhưng rất rõ ràng tuyệt đối không thể là tổng đốc sức chiến đấu bộc phát, mà là có khác hắn vật. Mục Du nghe vậy gật đầu cười nói, thật đúng là có át chủ bài, hơn nữa không nhỏ. Đã có được phía thế giới này thế giới lực lượng, mặc dù không nói được là toàn trị toàn năng. Nhưng chỉ cần là cẩn thận dụng tâm như vậy cái thế giới này sẽ cho Mục Du một ít tin tức hắn muốn, ngay tại vừa rồi, Mục Du cảm nhận được dưới nền đất có một luồng lực lượng khổng lồ, mịt mờ rồi lại miêu tả sinh động, dâng lên mà ra. Rút tiếng, cái kia quảng trường mặt đất đột nhiên lớn động, như thế mặt biển nổi lên trong gió, tiếp theo mặt đất bắn ra hòn đá bay vụt, một cổ lực lượng cường đại theo lòng đất phun trào. Ông bạn già, xuất hiện đi. Ta đáp ứng qua bọn hắn muốn cho bọn họ lưu một cái toàn thây. Theo trạng thái điên cuồng gầm rú, mặt đất rốt cục sụp đổ. Từ bên trong vươn một đôi cực lớn móng vuốt, không giống sinh vật móng vuốt Hoàn toàn hiện ra kim loại tính chất ánh sáng. Loại này ánh sáng khiến người ta cảm thấy rồi vô tận giết chóc cùng tàn sát bừa bãi sợ hãi. Đi ra, một con cực lớn manh thú, toàn thân đều là kim loại tính chất, đã có phụ mọc lên bộ lông, bộ lông từng cái từng cái mềm mại lấy, nhưng ai cũng có thể nhìn ra chúng nó sự dẻo dai, tựa hồ đang cứng rắn sắt thép cũng không sánh nổi chúng nó chút nào. Bốn cái móng vuốt, một cái cái đuôi, một cái đầu, con mắt không có nổi đồng bền giữa không trùng, cùng phổ thông manh thú không hề khác gì nhau. Theo một du nó rất giống là châu Á cổ đại những thanh đồng đó thú, thể tích thật lớn thanh đồng thú. So sánh đặc thù chính là miệng của nó, nhìn về phía trên không lớn, nhưng cảm giác thật lớn, như là vật gì đều có thể nuốt chửng đi vào, cao thấp tất cả hai răng nanh hơi lộ ra một ít. Khí thế của nó vô cùng rợ dào. Khí tức trên thân phi thường đã lâu. Tinh không thôn phệ thú. Tinh không thôn phệ thú. Tại đây đầu cực lớn manh thú toàn bộ xuất hiện ở mặt sau đó, cái kia trên quảng trường hết thảy người khai thác mỏ cùng cổ tộc chiến sĩ trong lòng toàn bộ đều bay lên rồi bốn chữ này, đại biểu cho khủng bố tử vong bốn chữ. Bọn hắn không thể động, nếu như có thể đến mà nói, theo ánh mắt của bọn hắn xem ra nhất định sẽ toàn bộ run rẩy lên. Vô tận run rẩy lên, Mặc dù bọn người không có phát hiện những phong khoáng nhân đó cùng cổ tộc chiến sĩ trong mắt sợ hãi, lại thấy được cung minh sợ hãi, cùng với cái kia trạng thái điên cuồng cùng bất ý. Trạng thái rất hài lòng tinh không thôn vệ thú xuất hiện, chỉ là nghi hoặc vì cái gì mấy tên kia trong mắt chỉ có giật mình cùng nghi hoặc mà không có chính mình tưởng tượng bên trong sợ hãi. Tinh không thôn vệ thú nhân vật như vậy một khi xuất hiện, mặc dù là trưởng lão hội những lao bất tử kia đều muốn sợ mất mật đấy, nhưng mà trạng thái không nghĩ quá nhiều, chỉ là đứng ở nơi đó cười lạnh. Tinh không thôn vệ thú thả ra về sau, không cần chỉ huy của mình nó đều đem tiến vào cuồng bạo trạng thái, đem không người có thể ngăn cản nó trả đạp. Tinh không thôn vệ thú một trảo, hung hăng hướng về đứng ở phía trước nhất một du trộm tới. Trên móng vuốt mang theo một ít quái lạ sóng năng lượng, cổ năng lượng này gợn sóng để bên cạnh tóc đỏ nữ hoàng trong ánh mắt phát ra rồi ánh sáng. Một con có được lấy năng lượng không gian cự thú, hơn nữa cổ năng lượng này hay vẫn là một loại phát tắc, không gian phát tắc. Tóc đỏ nữ hoàng nhìn ra được chỉ có những này, hắn rất ngạc nhiên cổ năng lượng này bên trong còn có một loại phát tác, không biết là sức mạnh nào nhìn thấy tinh không thôn vệ thú đem móng vuốt hướng trên nốt mình đập lại đây, mục du giơ tay lên, cũng hướng về nó vô đi. một cái cự chảo, một cái tay người, gặp nhau, va chạm, ầm ầm một tiếng. mục du không có trạng thái trong tưởng tượng bị trục chết, tinh không thôn vệ thú cũng không có tóc đỏ nữ hoàng trong tưởng tượng bị đập bay. đều thối lui rồi một bước. trạng thái nhìn thấy người xâm nhập kia lại có thể để tinh không thôn vệ thú rút lui một bước, cả người sắp điên lên rồi, tim đập rất nhanh, nhanh đến mức hắn không thể tin được. Tại vùng sao trời này bên trong có thể làm cho tinh không thôn vệ thú rút lui một bước cũng chỉ có tam đại trong trùng tộc những lão bất tử kia đi à nha, sức chiến đấu tối thiểu phải vượt qua trăm vạn mới có thể, hơn nữa chính mình lão đầu này mỗi một năm mỗi một ngày thực lực đều đang tăng trưởng, 50 năm trước hắn không dám tùy ý đem thả ra mà bây giờ dám, chính là ông bạn gia cường đại đến thả toàn bộ trưởng lão hội đều suy nghĩ trải qua. Hiện tại, hắn không dám tưởng tượng tại đây viên vắng vẻ tinh cầu, lại có thể có người cản trở tinh không thôn vệ thú trà đạc. Khó mà tin nổi, không thể tiếp nhận Mà tóc đỏ nữ hoàng nhìn thấy kết quả như vậy lại là ngạc nhiên mừng rỡ. Mộc Du tên khốn này lực lượng mạnh bao nhiêu nàng là biết đến, có thể làm cho Mộc Du rút lui một bước. Vậy nói rõ con này cự thú lực lượng trải qua phi thường khủng bố. Nguyên bản nhìn thấy quái vật kia trên người có kỳ lạ năng lượng không gian gợn sóng về sau, tóc đỏ nữ hoàng liền đã ra động tác đem thu phục tâm, hiện tại kiên cố hơn định rồi. Tựa hồ là cùng Mộc Du nốc lâu rồi, hoặc nhiều hoặc ít nhiễm phải rồi Mộc Du một ít tham lam tâm, dựa vào cái gì tên khốn này có nhiều như vậy quái vật sủng vật, mình không thể có một con. Đừng đưa nó làm hỏng rồi. Tóc đỏ nữ hoàng chỉnh trọng cảnh cáo, sau đó lui về một bên. Tóc đỏ nữ hoàng rất tin tưởng Mộc Du sức chiến đấu. Con này cự thú năng lượng bên trong hai cổ pháp tắc chi lực đều rất mơ hồ, có thể thấy được lĩnh nộ còn chưa đủ, đặc biệt là năng lượng không gian pháp tắc. Tóc đỏ nữ hoàng rất khát vọng đạt được con này cự thú sau đó, nàng tin tưởng vững chắc đã có chính mình thứ nguyên không gian năng lực phụ trợ sau đó, con này cự thú sức chiến đấu sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Mộc Du nghe được tóc đỏ nữ hoàng mà nói, tự nhiên là đoán được rồi ý nghĩa của nàng. Tại nhiều khi Mộc Du vẫn có thể cùng tóc đỏ nữ hoàng duy trì có cảm giác trong lòng đấy. Mộc Du cũng nhìn ra con này cự thú trong sức mạnh có năng lượng không gian vận sóng. Cho nên trước tiên đoán được tóc đỏ nữ hoàng nổi lên thu phục con này cự thú tâm tư. Muốn, trên mình. Bắt lấy nó cho ta đem làm sủng vật, xem như lần này cùng ngươi tới đây ở bên trong tiền đi lại rồi. Tóc đỏ nữ hoàng khẽ cười một tiếng, sớm đã đứng xa xa. Mộc Du nghe vậy, không biết làm sao đến cực điểm. Nữ nhân này thật sự là càng ngày càng không coi mình là người ngoài. Đặc biệt tại trên loại này chuyện tốt. Nghe được hai người trước mắt từng câu từng chữ đã sớm đem khủng bố danh tiếng vang dền toàn bộ cầu Nguyên Tinh hệ Tinh Không thôn vệ thú định vị vì sủng vật, không nói cái kia người khai thác mỏ cùng cổ tộc chiến sĩ trên mặt phân khích, chỉ cần cái kia trạng thái sắc mặt liền có đủ được đủ nhịn. Trạng thái muốn kêu to, nhưng không kêu đi ra. Bởi vì xuất hiện phi thường một màn kinh khủng. Cái kia nguyên bản đi hướng mình khôi ngô đại hán, xoay người qua đi, thân thể bỗng nhiên sản sinh biến hóa, biến thành rồi một con quái vật to lớn, toàn thân áo giáp màu đen. Khiến người ta cảm thấy giật mình khí tức, không khủng bố nhưng cũng khiến người ta nhịn không được bay lên bất lực cùng cúi bái cái kia khổng lồ vô cùng cái cảng hướng về tinh không thôn vệ thú gõ tới không nặng chỉ nhẹ nhàng rung một cái tinh không thôn vệ thú liền cả thân thể nằm sấp trên mặt đất trạng thái biết rõ vậy khẳng định không phải lực lượng quan hệ mà là khí thế tuyệt nhiên khí thế để tinh không thôn vệ thú trực tiếp cúng bái khí thế cái kia cực lớn áo giáp màu đen quái vật lại biến trở về rồi khôi ngô đại hán nhưng này tinh không thôn vệ thú như trước nằm dạng không dám núp đít một con hay vẫn là trưởng thành kỳ tinh không thôn vệ thú cũng dám ở chỗ này diêu võ dương ai cua tư lệnh cho cái này tinh không thôn vệ thú một cái cú đầu Hắn đây là theo Mộc Du cái kia học được, cảm thấy rất thoải mái nhi, trong ngày thường không ít gõ những thủ hạ của hắn. O o o. Tinh Không Thôn Vệ Thú phát ra rồi rất là kéo dài âm thanh, như khóc như tố, càng giống là ở lấy lòng cua Tư Lệnh. Mộc Du thấy vậy dở khóc dở cười, nguyên vốn còn muốn ra tay luyện một chút, nhìn xem cái này Tinh Không Thôn Vệ Thú năng lượng đến cùng có cái dạng gì công dụng. Không nghĩ tới trực tiếp bị cua Tư Lệnh cho gõ cú đầu, xem ra cái này Tiên Thú uy lực thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chỉ cần là đầu quái vật cũng phải thần phục tại dưới âm uy của hắn tóc đỏ nữ hoàng thấy vậy sắc mặt cái gì hồng mình muốn thu phục quái vật rõ ràng tại cua tư lệnh trước mặt lần này kinh sợ dạng tiểu giải cua ngươi nhận ra con thú này mục du hiếu kỳ hỏi lại không lo lắng chút nào cái kia trạng thái có thể đập cái lúc này nhấc lên cái gì đó gợn sóng đài tín hiệu bị đoạn mục du có thể không lo lắng hắn còn có thể thế nào khôi ngô đại hán cua tư lệnh nhẹ gật đầu nhận ra gia hỏa này tổ tiên vẫn cùng ta đã lệ cầm đây ban đầu tại thời đại hùng hoang, ký chân dị thú rất nhiều ở lúc đó trên biển bá chủ cũng không long mà là cua tư lệnh lục địa bá chủ cũng không kỳ lần mà là đằng xạ, không chung ba chủ cũng không vượng hoàng cũng không là côn bằng, mà là tinh không thôn vệ thú. Đây là hồng hoang lúc ban đầu niên đại, khi đó toàn bộ hồng hoang đều là không giây phút nào tồn tại nguy cơ, như long, kỳ lân, phượng hoàng, côn bằng bực này tồn tại vô cùng nhất không dễ còn sống, tuy rằng lực lượng của bọn hắn hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, nhưng sinh tồn năng lực nhưng không cách nào cùng kiên giáp của tư lệnh, thiệt ở độ địa đằng xạ cùng với có thể trốn tránh hư không loạn lưu tinh không thôn vệ thú so sánh với. Cho nên, của tư lệnh ba người mới là bá chủ thực sự. Đương nhiên Ở lúc đó còn có tăng thêm sự kinh khủng đại năng, giả, phần lớn là tu thành thiên đạo thân thể cũng chính là hình người đại năng, chỉ là bọn hắn phần lớn là tại tranh giành thiên địa linh vật cùng đại khí vận địa bản, không giành đi quản loại thú quá nhiều. Cái này Tinh Không Thôn Vệ Thú trong sức mạnh có hai loại kỳ quái năng lượng là cái gì đó. Mục Du hỏi, ta cũng nhìn thấy, một là năng lượng không gian phát tắc, hai là nuốt chửng năng lượng phát tắc, nhưng cũng đã phi thường mơ hồ, có thể thấy được cái này không biết bao nhiêu năm tháng đến, Tinh Không Thôn Vệ Thú huyết mạch trải qua không bằng lúc trước như vậy tinh kết rồi. Nguyên bản tinh không thôn vệ thú là tổng cộng có 7 loại năng lượng pháp tắc, hiện tại chỉ còn cái này 2 loại cơ bản nhất được rồi. Cố Tư Lệnh nói xong, không khỏi nhớ tới cái kia thời đại hồng hoang năm tháng, khó tránh khỏi tổn thức. Năng lượng pháp tắc là ở năng lượng đạt tới trình độ nhất định sau đó diễn sinh ra đến một chủng loại giống như từ trường lực lượng, cùng một du thế giới lực lượng rất giống, hoặc là nói một du thế giới lực lượng chính là có thể lượng pháp tắc một cái cường, nhưng không thể nói là quy tắc chung. Năng lượng pháp tắc cũng thuộc về Cố Tư Lệnh thường xuyên trong miệng nhắc tới đạo một cái pháp chủ. Người đây cũng có năng lượng pháp tắc Mục Du liền hỏi Cua Tư lệnh nhẹ gật đầu, ta cũng vốn có 7 loại năng lượng phát tắc, chỉ là 5 tháng quá lâu, đều tại trong giấc ngủ say, bây giờ thành tiểu tiên thú sau đó đã thức tỉnh trong đó một đạo thủy hệ năng lượng phát tắc. Tuy rằng chỉ có một đạo, nhưng Cua Tư lệnh chính là tinh thuần nhất một đạo, cũng không cái kia tinh không thôn vệ thú chỗ có thể sánh được. Cho tới nay Cua Tư lệnh cùng Mộc Du đều tốt kỳ, vì cái gì thời đại hồng hoàng Cua Tư lệnh sẽ xuất hiện tại Mộc Du đổi liệt trong ngoài, nhưng khổ tư không được giải. Theo Cua Tư lệnh thực lực tăng lên, trí nhớ thức tỉnh, Cua Tư lệnh ngược lại là càng ngày càng mơ hồ. Theo lý thuyết. Thời đại Hồng Hoang nó cũng không phải là ai đều có thể tóm đến, đến rồi, càng ngày càng hiếu kỳ đến cùng là dạng gì tồn tại đem đánh về rồi nguyên hình chứa vào rồi đổi liệt trong ngoài. Đây là một cái bí mật, nhưng đối với cua Tư lệnh mà nói, đợi bỏ hoặc là vĩnh viễn phủ đầy bụi, đều không trọng yếu. Đây là hắn hai độ sống lại một loại linh ngộ, một loại khí độ, cũng là một loại đạo thể hiện. Đương nhiên, hắn chủ yếu cũng là rất hưởng thụ một mực đứng ở một du bên người cảm giác yên ổn, an tâm, không phiền lụy. Trạng thái trải qua tại nguyên chỗ run rẩy hồi lâu hắn đến nay không thể nào tưởng tượng được một con tinh không thôn vệ thú lại có thể biết nằm giảm nhưng hắn là biết rõ một con tinh không thôn vệ thú đại biểu cho cái gì đó cái kia chính là một hồi cực lớn dung chuyện mỗi một đầu tinh không thôn vệ thú đều là cổ nguyên tinh hệ một lần cực lớn thay hoạ lớn a chính mình cho tới nay không dám quá rất lạc quan để tinh không thôn vệ thú đi ra ngoài sang bệnh chính là sợ nó trưởng thành đến chính mình không cách nào khống chế trình độ tinh không thôn vệ thú đây chính là có thể nuốt trưởng tinh cầu tồn tại càng ăn càng mạnh truyền thuyết có một con hoàn toàn thể tinh không thôn vệ thú ăn hơn vân nửa cái cổ nguyên tinh vực lớn như vậy tinh không Chương 414, Nữ Hoàng Thu Đồ đệ, Tinh Không Thôn Vệ Thú tại cổ nguyên tinh vực hung danh cực thịnh, mỗi một lần xuất hiện đều là một lần tai họa thật lớn, vô số tinh cầu gặp tai họa, vô số sinh vật gặp tai họa. Tinh Không Thôn Vệ Thú theo nuốt trưởng tinh cầu mà sống, ấu niên kỳ, trưởng thành kỳ nuốt trưởng tiểu hành tinh, lại lớn một chút nuốt trưởng những cái kia hành tinh vệ tinh thiên thể, càng to lớn hơn là được nuốt trưởng hành tinh liên quan còn có vô số sinh vật. Nếu như đến thành thục kỳ nghe nói là được nuốt trưởng hành tinh, hoàn toàn thể càng là có thể nuốt trưởng một vùng sao trời. Hơn nữa nhất tự ý ở trong không gian phi hành. Hư không loạn lưu đối với bọn họ mà nói vẫn còn như không, đó là cái kia am hiểu vũ trụ chiến đấu người máu xanh đều trên lệnh màn dạm, vô cùng nhất khó có thể đối bắt. Bực này tồn tại, một khi xuất hiện đó là tin dữ, hai kiếp. Đương nhiên, tinh không thôn phệ thú số lượng là cực nhỏ, hơn nữa một khi xuất hiện mà nói, toàn bộ cổ nguyên tinh hệ người đều sẽ hợp nhau tấn công, mặc dù là như nước với lửa sinh tử đại địch đều muốn liên hợp một mạch. Cho nên, tinh không thôn phệ thú nghĩ muốn trưởng thành là chuyện cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, tinh không tôn phệ thú một khi tu luyện tới thành thổ kỳ, sẽ gặp biến mất không còn tăm hơi ai cũng không biết đi nơi nào. Bằng không mà nói, một con thành thủ kỳ tinh không thôn vệ thú không nói ở mảnh này Cổ Nguyên tinh hệ vô địch, cũng tuyệt đối là có thể tới lui tự nhiên, vô cùng có khả năng chậm rãi trưởng thành đến hoàn toàn thể, cái kia đoán chừng Cổ Nguyên tinh hệ rốt cuộc là không tồn tại rồi. Tinh không. Thôn vệ thú nuốt chửng một mảng lớn một mảng lớn tinh không sự tình, tại cực kỳ lâu đời niên đại đã xảy ra, cũng có thể là chỉ là một cái chuyên thuyết. Trạng thái là ở thời niên thiếu tại trong vũ trụ lang thang tu luyện thời điểm gặp được chính mình lão đầu này, ước chừng tại 200 năm trước. Khi đó trạng thái rất nhỏ. Tinh Không Thôn Phệ thú nhỏ hơn, hai người ngẫu nhiên gặp nhau, sống nương tựa lẫn nhau. Thẳng đến 10 năm sau đó, Tinh Không Thôn Phệ thú trưởng thành đến con ngựa lớn nhỏ, trạng Thái mới biết được đây là hung danh lừng lẫy Tinh Không Thôn Phệ thú. Lúc ấy hắn cũng kinh ngạc qua, bàng hoàng qua, do dự qua, nhưng cuối cùng nhất không có đem Tinh Không Thôn Phệ thú giao ra, mà là bí mật nuôi dưỡng ở rồi bên người. Bởi vì 10 năm tình cảm, càng bởi vì giá tâm của hắn. Trạng Thái xuất thân thấp hèn, chính là trong cổ tộc một đại gia tộc nô bộc con trai, cha mẹ rất sớm tử vong. Lúc ấy Hắn đi theo chính nhà mình đại thiếu gia ra ngoài tinh cầu du lịch hầu hạ. Đến lúc đó gặp gỡ tình cờ hư không loạn lưu, phi thuyền vũ trụ bị đánh tan, rơi xuống rồi một tòa vô danh tinh cầu phía trên, chỉ có trạng thái cùng mấy lao già còn sống. Mấy lao già này đều là hộ vệ, nhưng là bị thương rất nặng, chỉ có trạng thái sống cho thật tốt, đại thiếu gia tử vong. Vì sinh tồn cùng đối với hy vọng chờ đợi, đám lao già này giảng dạy trạng thái võ học để hắn ra ngoài săn thú, theo đuôi sống bọn hắn. Tại đây viên vô danh trên tinh cầu mười năm, đám lao già này võ học bị trạng thái ép hô. Trảm Thái cũng ở đây vô danh trên tinh cầu sông ra rồi hung danh. T. Y rốt cục có phi thuyền vũ trụ tới đây vô danh trên tinh cầu thăm dò, Trảm Thái đưa đám lao già này ra đi, chính mình cho mình lấy cái danh tự, liền đến đó phi thuyền vũ trụ đi, may mắn chính là cái này phi thuyền vũ trụ đúng là cổ tộc người đấy. Trảm Thái đại khái cùng bọn họ nói chính mình gặp phải về sau, lại vì bọn họ làm viền tinh cầu này dẫn đường, Dùng cái này đã lấy được lên tàu phi thuyền vũ trụ rời khỏi cơ hội, cũng đã bắt đầu hắn dài dòng buồn chán một bên lang thang một bên con đường tu hành. Thực lực càng mạnh, dã tâm càng lớn đã nhận được tinh không thôn vệ thú về sau, dạ tâm càng to lớn hơn. Cổ tộc trưởng lão vị trí không phải của hắn một bước cuối cùng, chỉ là không có nghĩ đến, như vậy dừng lại. Tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng. Liên tinh không thôn vệ thú cường đại như vậy mà lại kêu ngạo sinh vật đều chỉ điểm cái kia khôi ngô nam tử thần phục. Trạng thái không thể nào tưởng tượng được sự cường đại của hắn. 200 năm ở chung, trạng thái cũng chỉ là cùng tinh không thôn vệ thú ký kết rồi bình đẳng điều ước mà thôi, không cách nào chính thức nô dịch tinh không thôn vệ thú, chỉ có thể là có điều kiện với tinh không thôn vệ thú làm một ít chuyện. Trạng thái phụ trách Tinh Không Thôn Vệ Thú ẩn nấp an toàn. Tinh Không Thôn Vệ Thú ngẫu nhiên trợ giúp Trạng Thái giết giết người, đôi bên cùng có lợi. Trạng Thái phi thường rõ ràng chính mình lão đầu này lòng dạ cao bao nhiêu. Cũng biết hắn phi thường thông minh, không có Tinh Không Thôn Vệ Thú khác như vậy chỉ biết là man vỡ thành giải, nhấc lên đẩy tê e -g. Ý mưa do cuối cùng nhất bị đến tử vong. Phải biết rằng tại làm sao nhiều sinh vật dưới sự đuổi giết Tinh Không Thôn Vệ Thú có thể sống đến thành thục kỳ sát suất thật là thấp, mà có người che chở sau đó chậm rãi tu luyện, tỷ lệ còn cao rất nhiều. Tại Trạng Thái cả người bàng hoàng thời điểm. Cái kia mục du cũng theo cua tư lệnh chỗ đó đã nghe được rất nhiều về tinh không thôn vệ thú sự tình, không thể không kinh ngạc loại sinh vật này mạnh mẽ, nuốt chửng mảng lớn tinh không. Trợ trưởng, cái này không phải bình thường sinh vật có thể làm được đấy. Tinh không thôn vệ thú theo bị cua tư lệnh gõ đánh một cái, sau đó đến bây giờ đều là một bộ ngoan ngoãn dạng. Một mực dùng lấy lòng ánh mắt nhìn xem cua tư lệnh. Mục du theo cua tư lệnh chỗ đó bên trong biết tinh không thôn vệ thú cấp bậc là giống như cua tư lệnh, tu luyện tới cực hạn cũng có thể trở thành thần thú, huyết mạch là giống nhau cao quý. Tinh không thôn vệ thú dáng dấp như thế một là cua tư lệnh cảnh giới so tinh không thôn vệ thú cao hơn, hai là tinh không thôn vệ thú từ trên người cua tư lệnh cảm thấy tổ tiên khí tức, cổ hơi thở này là hắn truyền thừa trong trí nhớ sâu tận xương thủy, vĩnh viễn không thể nào quên. Ặc đúng, cua tư lệnh ở trong mắt tinh không thôn vệ thú chính là một vị lao tổ tông, mà cua tư lệnh đối với chính mình năm đó bái làm huynh đệ c, hết sống hậu duệ cũng là nhìn như hậu bối, vừa rồi cái kia cho một cú đầu đủ để chứng minh. Cua tư lệnh đưa tay tìm được tinh không thôn vệ thú trên đầu lớn, một luồng ánh sáng lập loè mà qua. Cua Tư lệnh đem một ít có quan hệ với bọn hắn lao tổ Hồng Hoàng Chí nhớ chuyển cho con này Tinh Không Thôn Vệ Thú. Tinh Không Thôn Vệ Thú trong mắt nổi lên các loại thần sắc, xem ra Hồng Hoàng Chí nhớ cho hắn dẫn theo đi rất lớn kinh ngạc, cũng đã lấy được rất nhiều lĩnh ngộ. Cua Tư lệnh có thể xem tới được Tinh Không Thôn Vệ Thú trong cơ thể cái kia hai cổ pháp tắc dần dần sáng suốt đứng lên, phần này trí nhớ với hắn mà nói cực kỳ hữu dụng. Đang, cái kia cách đó không xa chạm Thái có thể rõ ràng cảm giác được mình và Tinh Không Thôn Vệ Thú cái kia đạo khế ước đột nhiên bất đắc, biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi hắn biết rõ tất nhiên là cái kia khôi ngô nam nhân đối với tinh không thôn vệ thú làm cái gì đó làm cho khế ước cứng rắn giải trừ thật ra hắn không biết nếu như hắn và tinh không thôn vệ thú ở giữa cảm tình đầy đủ sâu đầy đủ thực mà nói đạo này khế ước tại tinh không thôn vệ thú lĩnh ngộ rất nhiều hồng hoàng trí nhớ sau là sẽ không đoạn ngược lại sẽ càng rắn chắc đây cũng là cua tư lệnh đối với tinh không thôn vệ thú cùng trạng thái trong lúc đó cảm tình thăm dò nếu quả thật có rất thâm hậu cảm tình cua tư lệnh sẽ cầu một du mở một mặt lưới nếu như không có cua tư lệnh tự sẽ không nói thêm cái gì Sử trí như thế nào cái kia không liên quan chuyện của mình. Tiểu Giả cua mặc dù đối với cua Tư lệnh nói ra, cái kia Đường Đường nói muốn Tinh Không Thôn Vệ Thú làm đồng bọn, ngươi nếu bây giờ là trưởng bối của nó, được hay không được do ngươi nói tính toán. Cua Tư lệnh tự nhiên là biết rõ đồng bọn là có ý gì, rất chân thành nhìn thoáng qua tóc đỏ nữ hoàng, sau đó đối với Tinh Không Thôn Vệ Thú nói ra, ngươi tuy rằng đã nhận được các ngươi lão tổ một bộ phận hồng hoàng chi nhớ, năng lượng pháp tắc rắn chắc thêm không ít, nhưng vẫn là cực kỳ suy nhược. Ta giúp ngươi tìm một vị lão sư, nàng sẽ làm cho không gian của ngươi năng lượng pháp tắc trở nên rất mạnh, tốt chứ? Tinh không thôn vệ thú không dám ngu ngịch, lúc này gật đầu. Nó có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt lao tổ là sẽ không hại chính mình, nó rất ưa thích lao tổ khí tức trên thân. Nhìn thấy tinh không thôn vệ thú sau khi đồng ý, cua tư lệnh lại chuyển hướng tóc đỏ nữ hoàng nói thẳng, tinh không thôn vệ thú từ trước đến nay không có làm sủng vật tiền lệ, ta tuy rằng có thể mệnh lệnh hắn đem làm sủng vật của ngươi, nhưng thẹn với lão hưu, để tinh không thôn vệ thú làm đồ đệ của ngươi, như thế này tốt chứ? Tinh không thôn vệ thú nặng nhất sư thưa, tất nhiên sẽ không ngu ngịch người, tóc đỏ nữ hoàng không có từ chối đạo lý. Tuy rằng rất không thích cái này, màn hán trực tiếp đem đồng bọn phiên dịch thành súng vật, chẳng lẽ cái kia một du khốn nạn có thể mang ngươi coi là đồng bọn, ta lại không được hư, quả thực làm giận, ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ đưa hắn dạy bảo thành có thể đưa ngươi cái này cái gì lao tổ tông dẫm nát dưới lòng bàn chân tồn tại. tóc đỏ nữ hoàng tử tôi nói, như thế tốt lắm, cua tư lệnh ha ha mà cười, tóc đỏ nữ hoàng trên người thứ nguyên không gian năng lực, cua tư lệnh rất là coi trọng, cũng biết cái kia tất nhiên sẽ làm cho tinh không thôn vệ thú năng lượng không gian pháp tắc tu luyện tới cực hạn, thậm chí khả năng sinh ra biến lớn Đây cũng là cua tư lệnh sẽ để cho Tinh Không Thôn Vệ Thú đi theo tóc đỏ nữ hoàng nguyên nhân chủ yếu. Nếu không, cua tư lệnh nhất định sẽ để Tinh Không Thôn Vệ Thú đi theo một du. Tóc đỏ nữ hoàng đi tới, đưa tay nhẹ nhàng sờ soạn một chút Tinh Không Thôn Vệ Thú đầu, một luồng thứ nguyên không gian năng lực khí tức truyền ra ngoài, cổ hơi thở này để Tinh Không Thôn vệ Thú rất là cảm thấy thoải mái, cũng hướng tới loại năng lực này. Tóc đỏ nữ hoàng không có đối với Tinh Không Thôn Vệ Thú lấy cái gì tinh thần khế ước, mà là thân thiết nói, từ hôm nay, ngươi liền theo ta tu luyện a. Tinh Không Thôn Vệ Thú chân trước cúi xuống, Đối với Tóc đỏ nữ hoàng được rồi một cái quy lệ lễ nghi, xem như sư lễ xong rồi, về sau ta liền bảo ngươi tiểu không a. Tóc đỏ nữ hoàng cũng không biết chừng nào thì bắt đầu giống như Mộc Du ưa thích thủ danh tự, đặt tên loại chuyện lặt vặt này rồi, hơn nữa phong cách không sai biệt lắm. Tại sao không gọi sao nhỏ? Mộc Du cười treo nói. Tóc đỏ nữ hoàng hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, khinh bị nói, ngươi để một nữ hài tử gọi sao nhỏ, không khỏi khó nghe một chút a. Mộc Du sờ lên cái mũi, cười ha ha. Liên một hồi này, Liên Giới Tính đều nhìn ra, không thể không bội phục xem ra người sư phụ này cũng thật là để bụng rồi, được tiêu là chống chân dễ nghe hơn. tóc đỏ nữ hoàng bề ngoài giống như cảm thấy không sai, lại không có để ý một du. cua tư lệnh cùng tinh không thôn phệ thú nghe cái này lời của hai người đều cảm thấy nhức đầu, mà còn lại những người kia càng là sớm đã hốc mắt đều vùng vẫy nước rồi. tinh không thôn phệ thú bị người thu làm đồ đệ, còn lấy tên gọi tiểu không chống chân. tin tức này nếu như nói ra, toàn bộ cổ nguyên tinh hệ đoán chừng đều muốn vỡ tổ đi à nha? quá hắn đại gia bỏ cả trứng rồi. sư phụ nơi này có một cái thứ nguyên không gian. Đối với không gian của ngươi năng lượng pháp tắc rất có ích lợi, ngươi mà lại đi vào trước nghỉ ngơi đi." Tóc đỏ nữ hoàng nói một câu về sau, đem chống chân đã thu vào chính mình trong không gian thứ nguyên, một là để tình không thôn vệ thú tu luyện, hai là muốn bồi dưỡng tình cảm giữa hai người. Tóc đỏ nữ hoàng cũng không muốn thầy trò ở giữa cảm tình vẫn không có cái kia cái gọi là lao tổ cảm tình sâu. Trên quảng trường những phong khoáng nhân đó cùng cổ tộc các chiến sĩ trên người tê liệt tán dược hiệu đều không khác mấy đã qua, nhưng bọn hắn vẫn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, một là tê liệt trở thành quán tính, hai là trước mắt tất cả quá mức đặc sắc cùng kinh ngạc, bà cũng là không dám một đám liền tinh không thôn vệ thú đều có thể thu phục người không rõ lai lịch, bọn hắn thật là không có dám có nửa điểm làm loạn. Vạn nhất đang lẩn trốn thời điểm, những người kia tức giận đây, cảm thấy ngươi đối với bọn họ không tôn trọng, giết ngươi, làm sao bây giờ? Mà cái kia cung minh từ lâu là kinh ngạc đến ngây người, hắn biết rõ một tiên sinh bọn người rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh mẽ đến loại tình trạng này, liền tinh không thôn vệ thú đều đã thu phục được. Hắn nhìn thấy một tiên sinh hướng về chính mình, xem ra dù cho to lớn hơn nữa đầu thần kinh cũng hiểu được có chút chịu không nổi. Tiểu tử, hiện tại chứa ngại cũng không có. Ngươi cũng nên cùng các ngươi tổng đốc đại nhân nói chuyện trật tự mới sự tình. Tin tưởng hiện tại hắn khẳng định rất có hứng thú cùng ngươi nói chuyện. Mộc Du lạnh nhạt nói ra. Tất cả do một tiên sinh làm chủ a. Cung Minh nghe được Mộc Du mà nói, vội vàng nói một câu, chỉ là thấy một tiên sinh trừng mắt lại đây, cũng không dám cùng làm trái, liền hướng về Trạm Thái đi tới. Hai bàn chân có chút run rẩy, không cần nói chuyện. Trạm Thái từ trên mặt đất đứng lên, thân sắc đúng là hồi phục chút ít, nói ra, được làm vua thua làm giặc, có cái gì đó có thể nói chuyện đấy. Nếu ta không làm gì được ngươi mọi người. Cái kia viên tinh cầu này liền là địa bàn của các ngươi rồi, nghĩ phải như thế nào thành lập trật tự mới là chuyện của chính các ngươi. Nhưng mà, cái này SM69 tinh cầu là cổ tộc địa bàn, cổ tộc người là sẽ không cứ như vậy khuất phục đấy. Hơn nữa, các ngươi đem tinh không thôn vệ thú đã thu phục được sự tình, một khi truyền đi, như vậy toàn bộ cổ nguyên tinh hệ đều muốn nhìn các ngươi là đại địch, sẽ cùng mà đến. Các ngươi chờ thừa nhận vây công đi. Đúng là kiên cường. Một dù cười khẽ. Mà cái kia cung minh lại là vô cùng nói thật, tổng đốc đại nhân, ngài đừng quên ta cũng là cổ tộc người. Ta chỉ là muốn để người khai thác mỏ mọi người nắm giữ tự do, càng thêm tích cực công tác mà thôi. Ta cho tới bây giờ liền không có cảm giác tự mình con phản rồi cổ tộc, chờ ta thành lập trật tự mới sau đó. Nơi này như cũng là cổ tộc người địa bàn. Muốn cười. ngươi chỉ là một con rối mà thôi. Thật có thể cho rằng làm được rồi chủ. Tràng thái cười nhạo, chỉ là đối với cái gì đó tự do không tự do lại không có bất kỳ ý nghĩ, đó là người thắng chuyện của mình, cùng hắn dĩ nhiên không quan hệ. Cung Minh quay đầu, nhìn về phía Mộc Du, nghiêm mặt hỏi, Mộc Tiên sinh, tổng đốc đại nhân nói ta là khôi lỗi. Có thật không vậy? Mục Du nhìn thấy cung minh ánh mắt, hơi sửng sốt một chút. Tiếp theo cười nói, ta chỉ là sẽ giúp đỡ ngươi phát triển tốt cái này SM69 tinh cầu, về phần những thứ khác sự tình, toàn bộ do ngươi tới làm chủ. Viên tinh cầu này ta tuy rằng nhìn xem cũng là ưa thích, nhưng vẫn không có so lời hứa của ta trọng yếu. Ta tin ngài. Cung minh rất chân thành gật đầu. Mục Du cười ha ha, hắn cảm thấy cung minh điểm này đơn giản thậm chí có thể nói mà vượt ngu xuẩn, là một loại rất sắc bén vũ khí, để rất nhiều âm ú đều sẽ tiêu tán chỉ ít một du cảm giác mình ngoại trừ ở chỗ này lợi nhuận lợi nhuận điểm tích lũy bên ngoài là thực thật không tiện đi làm sự tình khác rồi một tiên sinh ta biết ta cưỡng chiếm rồi cái này viên sm 69 tinh cầu chúng ta cổ tộc nhất định sẽ phái người đến đánh đoạt lại đi chỉ muốn cướp về đi ta biết viên tinh cầu này khẳng định lại đem trở lại bộ dáng lúc trước cho nên mời một tiên sinh ngài trợ giúp ta giữ vững vị trí cái này trước mấy làn sóng công kích sau đó ta tất nhiên sẽ dùng năng lực của ta để trưởng lão hội người nhìn thấy thật ra ý nghĩa của ta là chính xác ta sẽ sáng tạo giá trị để bọn hắn tán đồng ta, Cung Minh nắm nắm đấm nói rằng thần sắp kiên nghị, giọng điệu kiên cường, sao có thể nhìn thấy nửa điểm kẻ đần bộ dạng? đây là đương nhiên, Mục Du trong đầu sớm đã có chọn vẹn phòng ngự biện pháp, nhưng mà trước mắt còn có chuyện trọng yếu nhất muốn trước làm, trước tổng đốc đại nhân, Mục Du xem nói với Trản Thái, ngươi nói rất đúng, được làm vua thua làm giặc. đã như vậy, ngươi liền ngoan ngoãn bó tay chịu chói đi, ngươi cũng không tính là rồi chuyện thương thiên hại lý gì, ta đáp ứng ngươi, tuyệt không giết ngươi, ha ha ha, Trản Thái nghe vậy, nửa mặt lên trời cười to, bó tay chịu chói. Muốn rơi đến cực điểm, ta đứng trạng thái nhân sinh cuộc sống là theo đuổi mạnh mẽ nhân sinh cuộc sống. Khi còn bé ta làm sinh tồn mà tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục qua, theo khi đó bắt đầu ta liền tự nói với mình, một lần là đủ rồi. Cái kia ngày sau chỉ có chết trận trạng thái, không có trở thành tù binh trạng thái. Sinh tử của ta ta tự mình tới trưởng, khống chữ còn chưa nói ra miệng, trạng thái liền mắt tối sầm lại, bị một nguồn sức mạnh cho đánh cho bất tỉnh rồi. Nếu là người khác chiến bại mà chết, ta định thành toàn, còn nhưng ngươi thì không thể. Ta đến này có thể chính là vì ngươi cái này tổng đốc đã đến. Hả có thể cho ngươi như vậy liền chết đi, ta còn không có hỏi ngươi lời nói đây." Mục Du tự lẩm bẩm, đem đánh cho bất tỉnh rồi trạng thái ném vào rồi không gian chứa đồ bên trong, để chui vào thẩm vấn. Trên quảng trường tiếng hoan hô đều là tới từ ở những phong khoáng nhân đó, bọn hắn không biết kế tiếp cái gọi là trật tự mới sẽ là dạng gì, nhưng biết rõ vậy khẳng định so về trước đó trật tự cũ tốt. Liên tự do đều đã mất đi bọn hắn, không tiếp tục cái gì đó có thể mất đi được rồi, cho nên bọn hắn không không chào đón cung minh trật tự mới. Nếu như trật tự mới không được, cùng lắm thì lại ngược chính là, tối thiểu nhất hiện tại thời khắc này là sống sót. Hơn nữa bề ngoài giống như tự do. Mặc dù không có để ý cung Minh đem sẽ như thế nào hợp nhất cùng ổn định người khai thác mỏ, hắn biết rõ tiểu tử ngốc này, một khi chăm chú đứng lên cũng là người tinh, còn có biến hóa năng lực bản thân, giống như người khai thác mỏ là tuyệt đối không thể đối với hắn sinh ra tổn thương gì, liền do hắn dạy vào đi. Đối với cung minh mà nói, hắn không biết cổ tộc trưởng láo hội sẽ lúc nào biết rõ cái này SM69 trên tinh cầu thay đổi, cho nên hắn nhất định phải tại trưởng láo hội có hành động trước đó, đem SM69 tinh cầu ngưng tụ thành một đoàn. Hắn là vì lý tưởng của hắn mà chiến mà người khai thác mỏ mọi người đem sẽ vì tự do của bọn hắn mà chiến, ngọc tưởng cùng tự do đều là trên đời này nhất sức mạnh mạnh mẽ làm nổ vật. Mộc Du cùng Trạm Thái đều không để ý đến một việc, một cái chuyện trọng yếu phi thường. người khai thác mỏ phản quân xuất hiện tại trên quảng trường nguyên do, Mộc Du tưởng rằng Trạm Thái xếp đặt thiết kế một cái bẫy, Trạm Thái tưởng rằng Mộc Du quan hệ mới có thể thông thuận không trở ngại để người khai thác mỏ phản quân phá tan tầng tầng trứng ngại đạt tới nơi này. thật ra cả hai cũng không phải, nhưng là đều không vấn đề đối phương, cho nên đều không để ý đến, hai người cũng không phải cái kia liền có kẻ thứ ba thế lực tại, hoàn toàn chính xác có, hơn nữa cái này kẻ thứ ba thế lực chính là Trạm Thái suy đoán bên trong những đại gia tộc kia phái tới, vì ngăn cản Trạm Thái trở thành trưởng lão, để bọn hắn ủng hộ người thượng vị. Quảng trường xa xa, tại chỗ rất xa có một đám người, sắc mặt của bọn hắn cũng là kinh ngạc, kinh ngạc, hoảng sợ. bọn họ là bị thuê tới giết Trạm Thái, giết không được, cũng muốn tại SM69 tiến tới đi một phen phá hư, theo ngăn cản Trạm Thái trở thành trưởng lão. Nhưng không nghĩ tới, thấy được như vậy một màn, khiến người ta không thể tin được một màn. Những cái kia không biết sinh vật sức chiến đấu vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Trạng thái ủngh có một con tinh không thôn vệ thú cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mà cuối cùng nhất cái kia tinh không thôn vệ thú nằm dạp trên mặt đất hiện ra thần phục hình dáng cuối cùng bị một cái tóc đỏ sinh vật đã thu phục được, càng làm cho bọn hắn không thể tin được. Tinh không thôn vệ thú. Bọn hắn phát hiện một cái so về đánh chết trạng thái chuyện trọng yếu hơn. Tinh không thôn vệ thú bị thu phục rồi. Bọn hắn cảm thấy chuyện này tuyệt đối có thể làm cho toàn bộ cầu nguyên tinh hệ sôi trào. Bọn hắn hiện tại nhất định phải rời khỏi, rời khỏi SM69 tinh cầu. Đem tin tức này mang đi ra ngoài. Chương 415: Thiên nhãn hệ thống lai lịch. Tại một Du đỉnh đặc đi tới phủ Tổng đốc chi không lâu sau, Cung Minh liền dẫn tình cảm quần chúng mãnh liệt người khai thác mỏ, đem phủ Tổng đốc phụ cận trung tâm khu cổ tộc chiến sĩ toàn bộ đều đã không chế đứng lên, bao quát 10 người kia quân cận vệ, đương nhiên, cái này không thể thiếu cô tư lệnh tại bên cạnh hỗ trợ. Trong phủ Tổng đốc bài trí rất đơn giản, không như trong tưởng tượng trắng lệ, nhưng mà nhưng cũng khắp nơi có cổ tộc người công nghệ cao kết tình. Lộ ra cổ tộc hiện tại đã đem công nghệ cao dung nhập đời sống vật chất hiện thực, loại trình độ này còn không phải một du như vậy đông đánh một đũa tây gõ một gậy truy mà lại tại trong đoạn thời gian có thể đuổi kịp và vượt qua được, cái này cổ tộc theo thiên lam tinh đi ra ngoài, cũng có hơn năm, nếu như là vào lúc đó đã nhận được cái gì. Đó công nghệ cao cơ sở dữ liệu cũng đã là phát triển 5 năm, không thể khinh thường. Có mấy đài quang não đầu mối, ghi chép trạng thái tại đây SM69 tinh cầu gần 50 năm qua chuyện đã xảy ra, một du nhìn một lần, cũng thông qua những này đã tiến hành một phen phòng đoán, xem như hữu dụng. Sau một ngày, trạng thái bị một du theo không gian chứa đồ bên trong phong ra, trạng thái tinh thần cực kỳ không tốt, khó coi. Xem ra toàn nhất phối hợp thêm khoa học phòng thí nghiệm thẩm vấn thủ đoạn thực không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Mặc dù là sức chiến đấu 23 vạn cổ tộc cao thủ cũng là muốn thua trận. Tế bào cùng gen nghiên cứu hiện tại trải qua phi thường thành tựu, nếu như lại có thêm cái về trí nhớ ý thức nghiên cứu, toàn nhất có thể trực tiếp theo người trong đầu đem trí nhớ copy đi ra, cùng với trong truyền thuyết siêu hồn không sai một lắm. Thẩm hỏi lên kết quả là đánh đánh đấy tư liệu, rất dày. Hầu như đem trạm thái biết rõ về cổ tộc sự tình toàn bộ đều hỏi lên. Trạm thái thân là một phương quan to một phương, biết rõ sự tình so về lần trước cái kia cổ tộc giám sát đều nhiều hơn trên rất nhiều. Hầu như toàn bộ cổ tộc vạn năm đến phát triển lịch sử trạm thái cũng biết một ít chấn tướng, còn có được hôm nay cổ tộc tình huống cũng là biết rõ rất nhiều. Nhưng về vạn năm trước đó xảy ra chuyện gì, lại thanh đoạn tẩm, như thế nào cũng hỏi không ra đến, tất nhiên là không biết rồi. Trạm thái thẩm hỏi lên có nhắc tới tiên lam tình. Từng cái đoạn thời gian. Cổ tộc cao tầng đều sẽ chọn lựa ra mạnh nhất chiến sĩ cùng tiên tiến nhất phi thuyền đi tới một cái chỗ thần bí. Khoảng thời gian này chính là trời Lam tinh một năm. Mà đi địa phương phương hướng chỉ, tự nhiên cũng chính là Thiên Lam tinh. SM69 tinh cầu là một viên khoảng cách Thiên Lam tinh không tính xa tinh cầu. Trạng thái so với việc những tinh cầu khác tổng đốc phải biết rằng kỹ lượng hơn một ít. Đi ra ngoài đội hình phi thường cường đại, cổ tộc trưởng lão hội hầu như toàn bộ đi rồi. Cổ tộc trưởng lão hội, nhân số là 33 người, được xưng là cổ tộc tam thập tam thiên, là cả cổ tộc cao nhất cơ cấu về lực. Đối với toàn bộ cổ tộc có tuyệt đối quyền chỉ huy cùng quyền khống chế. Đây cũng là trạng thái như thế yêu cầu danh lợi xưng là trưởng lão nguyên nhân. Thậm chí không tiếc đem lá bài tẩy của mình tinh không thôn vệ thú lộ ra đến. Ngoại trừ trưởng lão hội bên ngoài, còn có một nhánh sức mạnh hết sức khủng bố, cổ tộc thánh kỵ sĩ. Nếu như nói trưởng lão hội là cao nhất cơ cấu quyền lực mà nói, như vậy cổ tộc thánh kỵ sĩ chính là cổ tộc cao nhất bạo lực cơ cấu, cũng là mạnh nhất vũ lực cơ cấu. Cổ tộc mạnh nhất người đều ở nơi này. Thánh kỵ sĩ nhân số cực nhỏ, chỉ có 3 cái, nhưng từng cái đều là cậu nguyên tinh hệ sức chiến đấu đỉnh phong người chỉ có sức chiến đấu vượt qua trăm vạn, tại trong cổ tộc mới có thể được phong làm thánh kỵ sĩ. Mỗi một lần loại này thần bí hành động, trạng thái đều sẽ vô cùng hiếu kỳ, cũng nghi hoặc, đến cùng là dạng gì tồn tại làm cho cổ tộc nhiều người như vậy đi ra ngoài, đến cùng là vì cái gì. Nhưng không phải trưởng lão hội thành viên, là không có quyền hỏi đến cũng không có quyền biết đến. Hơn nữa trưởng lão hội nghiêm mệnh cấm chế tất cả mọi người hướng cái hướng kia dò xét, đây là cổ tộc cao tầng người trong cũng biết cấm kỵ. Từng có một đại gia tộc lén lút hướng cái hướng kia mà đi, rất nhanh sự tình bại lộ toàn bộ đại gia tộc không còn có xuất hiện tại cổ nguyên tinh hệ qua như thế một đêm biến mất có thể gặp trưởng lão sẽ đối với này coi trọng trạng thái cũng rất tò mò vì cái gì nhóm này không biết sinh vật sẽ đi tìm hiểu tin tức này chẳng lẽ có cho liên hệ dù là trong lòng còn muốn cũng đã thành mờ mịt mình bị cầm hầu như là không tiếp tục thời gian xoay sở đối diện mấy người kia hắn tử lâu hết hy vọng còn nhóm người này có phải hay không sẽ đối với cổ tộc tạo thành nguy hại trạng thái cũng dĩ nhiên là bất lực một khi nhớ tới cái tiêu tinh không thôn vệ thú bị người trực tiếp thu phục đó là cảm giác được một trận hoan hốt Biết rõ cái này cổ nguyên tinh hệ gió to mưa lớn tất nhiên là muốn tới rồi. Một du xem hết hết thể thẩm vấn kết quả. Mặc dù đối với với vạn năm trước đó chuyện đã xảy ra như trước không có kết quả, nhưng tối thiểu nhất biết rồi hoàn toàn chính xác có như vậy một chuyện. Sự tính ra thái độ bình thường tất có quái lạ, phương hướng của mình đúng. Hơn nữa đối với cổ tộc rất hiểu rõ cũng càng thêm nhiều hơn, những tài liệu này toàn nhất cũng đều chính mình sửa sang lại một phần. Đối với cổ tộc rất nhiều thứ cũng đã thành lập nên một bộ nhận thức hệ thống. Cô Tư lệnh truyền đến một tin tức, nói thủ hạ của hắn cái kia bảy trong biển đám yêu thú bắt được một cái lén lén lút lút nhìn xem lấy trung ương đại lục người, không phải cổ tộc người cũng không phải người khai thác mỏ. Mặc dù để Cua Tư lệnh đi hải dương bên kia đem cái này kẻ nhìn lén mang đi qua, lại là một loại kỳ quái sinh vật, thân cao không tới một mét, phi thường tinh nhỏ, tướng mạo lại là cùng nhân loại cùng với cổ tộc người không kém là bao nhiêu, hơn nữa cực kỳ tuấn mỹ. Con mắt phi thường sáng lợi, còn có lấy từng tầng từng tầng rung động đẩy ra như nhau hoa văn, phi thường đặc thù. Toàn thân đều là màu xanh nhạt, tứ chi đều cùng nhân loại không sai biệt lắm. Chỉ là cánh tay đối với thân cao mà nói cực kỳ thon dài, hơn nữa còn là ba khúc cánh tay, so với nhân loại cùng cổ tộc nhân đều đều một đoạn, tuy rằng rơi ở trong mắt Mộc Du là thật nhỏ cánh tay, lại có thể cảm giác được rất mạnh mẽ lực bộc phát. Sau lưng bị cái này một cái cùng cung rất giống vũ khí, không có gì đặc thù sóng năng lượng, nhưng tài liệu phi thường đặc thù, dây cung trên bám vào một cái rất kỳ quái chính L. Ước lột sắc Như vậy một cái tiểu bất điểm, Mộc Du thoáng nhìn một chút, rõ ràng sức chiến đấu cao tới gần 10 vạn. Theo cô tư lệnh từng nói Nếu như không phải gia hỏa này, tại trong Hải Dương bảy biển gia đã đến yếu thế rất nhiều thủ đoạn không triển khai được, tăng thêm mười mấy con yêu thú vây công mà nói, tất nhiên không có khả năng bị chính mình đám kia thủ hạ bắt lấy. Cái này tinh linh bộ dáng ba khúc cánh tay cung tiễn thủ nhìn thấy của tư lệnh cùng Mộc Du về sau, liền biết rõ đã xong, không đợi Mộc Du mở miệng hỏi lời nói, liền trực tiếp hoảng loạn nói ra, ta chỉ là lục mang lính đánh thuê một thành viên, là tiếp nhiệm vụ đến theo dõi SM69 tinh cầu, không có ý đồ khác, mong rằng tha mạng. Ngươi muốn hỏi cái gì đó, ta đều nói cho ngươi biết, chỉ cầu mạng sống. Mộc Du nghe nói như thế hơi ngây ra một lúc, coi như là đi qua tốt mấy cái tinh cầu người, cũng đã nắm không ít gia hỏa, cái này là mình gặp được nhất không cốt khí một cái. Tinh linh ba khúc cánh tay cùng tiễn thủ gặp người nam nhân trước mắt này không nói gì, lập tức liền có chút ít nóng nảy, ta nói những câu là thật, không có bất kỳ âm yêu, Ngươi nếu muốn biết cái gì đó cũng có thể, ta chỉ cầu mạng sống. Gia hỏa này càng là nói như thế, Mộc Du tự nhiên là càng là hoài nghi, nhưng mà theo hắn sóng điện não tinh thần lực đến xem, hoàn toàn chính xác không có nói dối. Nếu như thế... Vậy ngươi đưa ngươi tại sao tới đây SM69 tinh cầu?" do ngó trong mắt Đại Lục Nguyên do nói ra đi. Mục Du lạnh nhạt hỏi, "Phải chăng nói dối? Mục Du tự tin chính mình còn có thể phán đoán, sợ nhất đúng là không mở miệng nói chuyện. Chúng ta Lục Mang Lính đánh thuê vâng mệnh với cổ tộc một đại gia tộc tới đây tiến hành một ít phá hư, dùng cái này đến ngăn trở SM69 tinh cầu tổng đốc trạng thái trở thành cổ tộc trưởng lão. Còn là đại gia tộc nào?" Nói thật ta cũng không biết. Chúng ta là thông qua người trung gian liên hệ đấy. Gia hỏa này rất là có niềm tin nói không có chút nào nửa điểm bởi vì sợ chết mà ra bán cô chủ nội tính chỉ hoán rồi cái khẩu khí tiếp tục nói chỉ là không có nghĩ đến chúng ta còn tiến hành phá hư đã có người đi ra làm phá hủy cho nên chúng ta liền tương kế tiểu kế đem một nhánh người khai thác mỏ phản quân cho cho tới phụ tổng đốc chỗ đó muốn bức trạng thái cùng cái kia làm phá người xấu đi ra tốt ngồi núi xem thu đấu chúng ta một mực nuốt ở phía xa xem không nhìn quá khá xem xét đã giật mình không nghĩ tới trạng thái rõ ràng nuôi một con tinh không thôn vẹt thú đáng sợ nhất chính là cuối cùng rõ ràng bị các ngươi cho đã thu phục được cái này vóc dáng nhỏ nói xong là một trận hoảng sợ bộ dáng nhìn thoáng qua mục dù gặp hắn lạnh nhạt như trước liền cắn răng nói ra chúng ta lính đánh thuê ở bên trong người nhìn thấy tình cảnh như vậy đều là hữu chết liền lập tức đã đi ra viên tinh cầu này đem tin tức liên quan tới tinh không thôn vệ thú bán đi mà ta đây bị lưu lại theo dõi nơi này cũng không biết như thế nào liền bị một đám quái vật biển trò vây quanh trong ngày thường nhưng khi nhìn không đến vài đầu sức chiến đấu hơn vạn quái vật biển đấy. phải biết rằng ta ở lại đó địa phương thế nhưng mà biển cạn à ai nghĩ đến thoáng cái xuất hiện mười mấy con xem ra cũng xứng đáng ta không may cái này vóc dáng nhỏ cung tiễn thủ tự nhiên là không thể nào biết rõ đó là bởi vì của tư lệnh đem trong biển đám yêu thú đã thu phục được tập kết tại bờ biển các loại bằng không những này yêu thú cũng thật là đều trốn ở biển sâu đấy mục du nghe được tin tức liên quan tới tinh không thôn vệ thú bị chuyển đi rồi tự nhiên là mất hứng nguyên bản tặng cho cái kia cung mình đã đoạt s mở sáu tinh cầu liền sẽ đưa tới cổ tộc tiến công như thế rất tốt đoán chừng chủng tộc khác cũng có cao thủ đến tiêu diệt rồi mục du thế nhưng mà theo không ít người trong miệng biết rồi tinh không thôn vệ thú là cái này cổ nguyên tinh hệ lại địch Các người lính đánh thuê nhân viên hiện tại đến ở đâu rồi hả? Trải qua rời khỏi tinh cầu này sao?" Mục Du lạnh giọng hỏi. Vóc dáng nhỏ nghĩ mà sợ nhẹ gật đầu, mặc dù biết chính mình lời nói thật có thể sẽ dẫn đến giết chóc, nhưng không có chút nào hối hận, bởi vì hắn biết mình nếu như nói dối cuối cùng bị ép hỏi ra đến, đó là 100% phải chết, bây giờ còn có một tia hy vọng. "Ta nói toàn bộ đều là nói thật, không có nửa câu lời nói dối. Ta chỉ là một cái làm thuê cho người tiểu nhân vật, nên hỏi ta đây cũng đều nên hỏi rồi, ngươi chắc có lẽ không giết ta đi à nha." Nói không có nói láo. Ta tự nhiên có thể phán đoán, ta chỉ là hiếu kỳ. Ngươi nếu là thuộc về một cái lính đánh thuê vì người khác bán mạng, tại sao như thế không có cốt khí như thế sợ chết? Mục Du lạnh giọng hỏi, nếu không có là tinh thần lực của mình phán đoán tự nói với mình, đối phương một câu lời nói dối cũng không có, Mục Du nhất định sẽ cảm thấy là một cái âm mưu. Nghe được Mục Du mà nói, vóc dáng nhỏ cung tiến thủ rất là chính thức chăm chú nói ra, chúng ta lục mang lính đánh thuê toàn bộ đều là lục mang tộc nhận, chúng ta lục mang tộc nhận nhân số phi thường rất thưa thớt, tinh cầu từ lâu bị chủng tộc khác chiếm lĩnh. Chúng ta thành lập lục mang lính đánh thuê mục đích đúng là vì kiếm tiền mạng sống, đối với cái kia mấy thứ gì đó lính đánh thuê cái gọi là vinh dự a nghề nghiệp hành vi thường ngày a thế nhưng mà chưa từng có để ở trong mắt. Chúng ta kiếm tiền, nhất định phải tại có thể cứu sống điều kiện tiên quyết kiếm tiền, bằng không thả rằng không kiếm tiền. Ta không phải sợ chết, ta sợ chính là chết sau khi ta chết có ai đến nuôi sống chúng ta chủng tộc, thiếu đi ta một cái liền thiếu một phần thu nhập, sẽ chết đê. Nói rất nhiều người. Chúng ta lục mang tộc rất đặc biệt, 1.0000 người chính giữa mới có thể ra một cái chiến sĩ. Nhưng chiến sĩ lại không có khả năng sinh đẻ, muốn chủng tộc tiếp tục kéo dài, nhất định phải chiến sĩ đến kiếm tiền nuôi sống mặt khác 999 người. Cho nên, xin ngài tin tưởng ta nói đều là lời nói thật, cũng xin ngài có thể buông tha ta. Cái này vóc dáng nhỏ cung tiễn thủ đem chính mình có khả năng biểu đạt ra đến ý tứ toàn bộ biểu đạt rồi, câu chỉ vì để Mộc Du tin tưởng chính mình mà không sát hại chính mình. Rất sợ chết, nhưng không có truyền thống trên sợ chết khốn núm biểu hiện, xem như hiếm thấy. Tại hắn lúc nói chuyện, Mộc Du cũng thông qua phụ tổng đốc bên trong tin tức trong kho tài liệu đã tìm được về lục mang tộc nhận tính cách đặc điểm hoàn toàn chính xác cùng hắn nói như nhau. Lục Mang lính đánh thuê nhiệm vụ hoàn thành xuất xem như cực cao, bởi vì bọn họ thành viên đều là cái này cậu nguyên tinh hệ nhất xuất thân công tiếu thủ, đánh lén năng lực phi thường rất cao minh. Cho nên, mặc dù là Lục Mang tộc nhận nổi danh sợ chết nhưng xin bọn họ đi thuê bọn hắn hay vẫn là rất nhiều, tình hình chung phía dưới Lục Mang người chỉ cần không sinh mệnh đã bị uy hiếp, cũng đều thật là có thể chiến đấu, cũng rất sẽ vì tiền tài đi đánh nhau chết sống, bởi vì bọn họ cũng hoàn toàn chính xác rất cần tiền. Các người lính đánh thuê người đi bán xong tin tức về sau, lúc nào sẽ trở lại? Sau khi trở về Dùng biện pháp gì liên hệ ngươi? Mục Du muốn biết cái này lục mang lính đánh thuê đem tin tức bán cho bao nhiêu người. Nếu sự tình đã xảy ra, hắn chuẩn bị một chút. Vóc dáng nhỏ cung tiến thủ lắc đầu, nói ra, bọn hắn thời gian ngắn là không thể nào trở lại rồi. Các ngươi là một đám liền tinh không thôn vệ thú đều có thể thu phục người, chúng ta lính đánh thuê là không thể nào tham dự đạt được trận chiến đấu này, cho nên chỉ có thể đợi đến lúc những cái kia mua tin tức người cùng ngươi mọi người chiến đấu hoàn tất, mới có thể đến đem ta mang đi. Chúng ta rất rất cần tiền, cũng rất sợ chết. Như vậy nói đúng là Ngươi liền một điểm giá trị lợi dụng cũng không có. Một du giận không kèm được. Có, có, có. Vóc dáng nhỏ cung Tiễn Thủ sợ nói, ta vẫn có giá trị lợi dụng đấy. Chỉ cần ngươi không giết ta. Ta nguyện ý vì ngươi dò hỏi những cái kia sắp sửa đến người tin tức, phải biết rằng chúng ta Lục mang tộc nhận dò hỏi tình hình quân địch cũng là tuyệt đối lợi hại. Chúng ta Lục mang tộc nhận chiến sĩ đều là có thêm thiên nhãn, có thể xem thấu trên đời này rất nhiều thứ. Nếu không phải là mấy vạn năm trước một lần lớn tai nạn, ông trời của chúng ta mất nhận lấy nguyên rủa, vị tướng đoạt hơn phân nửa năng lực chúng ta chủng tộc há sẽ phải chịu người xâm nhập chiếm lĩnh. tuy rằng như thế, ông trời của chúng ta mắt cũng tuyệt đối là toàn bộ cầu nguyên tinh hệ dò hỏi tình hình quân địch lợi hại nhất phụ trợ đồ vật. vóc dáng nhỏ cung tiến thủ dốc sức liều mạng vì chính mình tranh thủ sống sót cơ hội. nhưng Mộc du lại ngớ ra ở thiên nhãn, xem thấu rất nhiều thứ. Mộc du nghe thế mấy cái từ đều bị cảm giác được có chút sự sợ. đây chẳng phải là chính mình thiên nhãn hệ thống hư. cái này vóc dáng nhỏ nói mấy vạn năm trước xuất hiện một lần lớn tai nạn khiến cho bọn họ thiên nhãn năng lực bị tước đoạt hơn phân nửa cái này có phải hay không là cùng mình thiên nhãn hệ thống có quan hệ, cùng siêu thần hệ thống có quan hệ? nói ngươi ngươi một chút thiên nhãn năng lực. một du đe nén trong lòng kinh ngạc, hỏi. vóc dáng nhỏ cung tiến thủ cho rằng một du là muốn chính mình chứng minh chính mình giá trị lợi dụng, liền lập tức gật gật đầu. chỉ chỉ một du bên cạnh một cái bàn nói ra, ta có thể nói một chút cái bàn kia đằng sau có đồ vật gì đó ư. một du nhẹ gật đầu. sau đó vóc dáng nhỏ cung tiến thủ đem sau cái bàn mặt đồ vật như nhau không rơi bão đi ra, từ đầu đến cuối trong ánh mắt của hắn gợn sóng đều là tại động lên, phi thường kỳ dị cũng thần kỳ đồng thời nói ra, bất kể có đồ vật gì đó ngăn cản, chúng ta lục mang tộc chiến sĩ tầm mắt cũng sẽ không bị ngăn cản ngăn cản. đây đối với dò hỏi tình hình quân địch mà nói đại biểu cho cái gì đó, tin tưởng ngài cũng biết ta. hơn nữa, chúng ta có thể trực tiếp nhìn ra một người nhược điểm trí mạng là cái gì đó, đây cũng là chúng ta lục mang tộc chiến sĩ đánh lén vô song nguyên nhân chủ yếu, người phạm vi bao trùm là nhiều ít. a chính là tầm mắt có thể xem tới được rất xa. một du suýt nữa đem chính mình hệ thống bên trong thiết lập đồ vật nói ra, cái này muốn xem ngăn cản đồ vật bao nhiêu, nếu như chỉ là một cái ngăn cản vật. Ta có thể nhìn thấy khoảng một vạn mét khoảng cách." Vóc dáng nhỏ cung tiễn thủ hơi có chút mất mát nói, "Trước kia tại vài vạn năm thai họa lớn trước đó, truyền thuyết tổ tiên của chúng ta có thể nhìn thấu tầm mắt tất cả đồ vật, bất kể nhiều ít trở ngại đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, mà không phải như chúng ta bây giờ như thế này, một khi ngăn cản vật càng nhiều mà nói, tầm mắt sẽ gặp hạ thấp nhìn thấy cũng sẽ biến mơ hồ. Thậm chí trong truyền thuyết tổ tiên có thể liền sinh vật huyết nhục nhỏ bé nhất biến hóa đều có thể nhìn thấu, mà lại có thể mang tính lựa chọn tiến hành phóng to, muốn nhìn nhiều cẩn thận liền xem nhiều cẩn thận. Nếu như chúng ta có năng lực như vậy mà nói, chúng ta cũng không cần làm lính đánh thuê rồi, trực tiếp đi điều tra khoáng vật cùng tinh thể năng lượng đi. Vóc dáng nhỏ rất hy vọng mình có thể nói được nhiều một chút. hắn biết rõ, thái độ của mình càng là thẳng thắn thành khẩn, đối phương giết chính mình tỷ lệ sẽ càng nhỏ. Đây là bọn hắn lục mang tộc nhận sợ chết nhiều năm như vậy tổng kết ra bí quyết. Có trí khôn sinh vật đều là như thế này, ngươi càng là không nói đối phương càng là căm tức, ngươi nói được càng nhiều làm cho đối phương cảm giác được chính mình là cỡ nào ăn ngay nói thật, đối phương liền càng là thật không tiện giết ngươi. đương nhiên, cũng có nói quá nhiều bị giết, nhưng tương đối mà nói tỷ lệ muốn thiếu mà thôi. Vóc dáng nhỏ chính là muốn làm cho tỷ lệ phân đấu lấy, ngược lại nói cũng không phải cái gì đó bí mật động trời. Nhưng, tại Mục Du nghe tới càng là to đến không thể to lớn hơn nữa bí mật. Cái này vóc dáng nhỏ nói tới bọn hắn lao tổ tiên thiên nhãn năng lực, không phải là cùng mình bây giờ thiên nhãn hệ thống giống như lúc ư. Mấy vạn năm trước thai hòa lớn, xảy ra chuyện gì, người cũng đã biết. Mục Du cố nén trong lòng kinh ngạc hỏi. Vóc dáng nhỏ lắc đầu, như nói thật nói, ta chỉ nghe được truyền tống trong mấy vạn năm trước chúng ta Lục Mang Tinh trên xuất hiện một cổ ý chí cường đại, luôn ý chí này tức đoạt chúng ta Lục Mang tộc nhận thiên nhãn đại bộ phận năng lực. Còn đến cùng xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Đối với mấy vạn năm trước tai họa lớn, vóc dáng nhỏ dường như không thế nào nhiệt tình, ngoại trừ có chút tiếc hận bên ngoài, không, có bao nhiêu phẫn nộ. Đây là bọn hắn lục mang tộc nhận là quan tâm tính, nếu không có như thế, một cái diệt vong rồi tình cầu chủng tộc không có dễ dàng như vậy có thể mấy vạn năm rồi còn còn sống sót. Một cổ ý chí cường đại. Mộc Du đáy lòng lật lên sóng to gió lớn, xem ra cái này vô cùng có khả năng chính là siêu thần hệ thống người chế tạo rồi. Nhìn thoáng qua vóc dáng nhỏ cùng tiến thủ, Mộc Du thầm nói: Trên người mình thiên nhãn hệ thống xem ra thật là có có thể là cái kia cổ ý chí cường đại từ trên người Lục Mang tộc nhận cướp bóc đi chế tạo thành đấy. Không nghĩ tới bắt được cái gia thế, ngược lại bắt lấy ra bản thân thiên nhãn hệ thống lai lịch. Chương 416, Thiện ý Lam huyết tộc, Lục Mang tộc chiến sĩ, thiên nhãn năng lực, mấy vạn năm trước thai kiếp, mạnh mẽ ý chí. Nghe đến mấy cái này, Mục Du thật sự là khiếp sợ đến cực hạn. Thiên nhãn hệ thống là Mục Du đạt được siêu thần hệ thống sau đó đạt được cái thứ nhất hệ thống con, theo lúc trước hiện tại tuyệt đối là trợ giúp chính mình tối đa một cái hệ thống, đây là một cái phụ trợ nghịch thiên hệ thống. Hệ thống là một Du một cái bí mật, ngoại trừ cùng ác công đã từng nói qua bên ngoài, lại không người biết được, bây giờ toàn bộ thế giới toàn bộ vũ trụ cũng không người nào biết Mộc Du bí mật này. Cho nên, hắn sẽ không hoài nghi cái này Lục Mang tộc vóc dáng nhỏ cùng tiến thủ sẽ biết, nói cách khác hắn nói toàn bộ đều là lời nói thật. Thiên nhãn hệ thống có xuất xứ, vậy có phải hay không đại biểu cho hệ thống khác cũng có xuất xứ? Mộc Du trong đầu hiện qua ý nghĩ này lại rất nhanh lựa chọn không thèm nghĩ nữa, không có gì hay nghĩ cũng không có đáng giá nghĩ tới, thậm chí Mộc Du hiện tại liền cái kia mạnh mẽ ý chí rốt cuộc là không có cái gì suy nghĩ. Không phải không muốn suy nghĩ mà là biết rõ dù thế nào nghĩ cũng vô ích. Mục Du tâm tính cho tới nay đều cũng coi là thật tốt, chính như lúc này. Người tên là gì? Mục Du mở miệng hỏi. Dạ. Vóc dáng nhỏ cung tiến thủ như thế trả lời. Rất đặc thù danh tự, rất đặc thù chủng tộc. Mục Du mặt không biểu tình nói một câu, đem cái này gọi là Dạ Lục mang tộc chiến sĩ đã thu vào thí thần thánh trung bên trong. Dạ cũng không nói gì về thiên nhãn năng lực lời nói này trước đó, Mục Du sẽ không giết hắn, nói sau đó càng sẽ không giết hắn. Lúc trước, Dạ là thành công Thành khẩn thái độ có cái gì đó ngược lại cái gì đó biểu đạt để Mộc Du không có bao nhiêu nếu muốn giết ý nghĩ của hắn. Nói thật, Mộc Du rất thưởng thức thái độ như vậy, hắn không khỏi nghĩ nếu như một ngày nào đó địa cầu rơi vào tay giặc nếu như mình mang theo một chủng tộc lưu lãng tư xứ phải chăng cũng sẽ như vậy không có cốt khí, đáp ứng là khẳng định đấy. Vì chủng tộc tồn vong mà tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cái này so đối mặt tử vong càng phải có dục khí. Cái này gọi là dạ gia hỏa, chưa bao giờ hèn mọn bị đối qua ăn nói khép nép qua, tuy rằng cầu lại cầu được lẽ thẳng khí hùng, không sẽ khiến người ta cảm thấy khinh bỉ cùng buồn nôn. Mộc Du ưa thích chủng tộc như vậy. Huống chi, đang nói ra thiên nhãn năng lực sau đó, Mộc Du càng là đã có một ít thấy nấy. Lục Mang tộc tinh cầu bị chiếm lĩnh, lượng lớn tộc nhân bị giết, đã qua vài vạn năm lang thang sinh hoạt, cái này chỉ sợ cùng mình cũng là có quan hệ lớn lao. Ai để cho mình có thiên nhãn hệ thống đây? Mộc Du trải qua dám khẳng định hôm nay mắt hệ thống nhất định là theo Lục Mang tộc nhận chỗ đó bóc lột đoạt lại đấy. Mộc Du tự nhiên là sẽ không đem chuyện nào nói ra, nhưng trong nội tâm rõ ràng, tinh không thôn phệ thú bí mật tiết lộ ra ngoài rồi. Cái này S M 69 tinh cầu sóng to gió lớn muốn tới rồi. Của tư lệnh đã đến, tóc đỏ nữ hoàng đã đến, Tân Tân tổng đốc cung minh cũng tới. Bọn hắn nghe được Mộc Du về sau, phía trước hai người cũng không có gì kinh ngạc, chỉ có cái kia cung minh lại là thân hình phát run. Nhưng là nắm đấm nắm chặt cái chủng loại kia run rẩy. Cung minh rất rõ ràng tinh không thôn vệ thú tin tức tiết lộ ra ngoài sau đó sẽ gió lớn bao nhiêu sóng, hắn lúc này sớm đã cùng Mộc Du bọn người là thắt ở một sợi dây từng trên châu chấu, không có khả năng chỉ lo thân mình, hắn coi như là nghĩ cũng không có khả năng vứt bỏ dưới thật vất vả tràn đầy nụ cười người khai thác mỏ. Nếu như buông tha cho, đó chính là sửa lại chính mình ước nguyện ban đầu. Cung Minh cảm giác mình ước nguyện ban đầu đúng, cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ, mặc dù là trở thành trạng thái mắng hắn là chủng tộc phản đồ, hắn cũng cắn răng nhịn xuống rồi cái gì cũng chưa nói. Hắn đơn thuần, thậm chí ngốc, nhưng rõ ràng chính mình đang làm cái gì, có lẽ thực sự bị lợi dụng khả năng, nhưng Cung Minh biết không cũng cái gì đó ở lúc đó tỉnh. Hắn còn biết bắt hơn rồi. Đối với Cung Minh mà nói, đối với người khai thác mỏ mà nói, cho dù là thật thất bại, coi như là một loại thắng. Lại xấu, xấu bất quá khi xuống. Có phải hay không hận không thể chúng ta mang theo tinh không thôn vệ thú rời xa S M 69 tinh cầu." Mục Du treo kẹo hỏi, cung minh rất kiên định lắc đầu, hắn biết rõ nếu như một tiên sinh mọi người đã đi ra, như vậy đợi chờ mình, chờ đợi người khai thác mỏ đó là vô tận lựa giận. Cổ tộc sẽ không như vậy mà đơn giản để một cái tổng đốc chết vô ích, chôn cùng sẽ là có vô số người khai thác mỏ, tuy rằng trạng thái không nhất định đã bị chết, nhưng bị bắt làm tù binh tổng đốc so chết rồi tổng đốc còn có thể để cổ tộc trưởng lão hội phẫn nộ. Vẫn không tính là quá ngu. Mục Du nhàn nhạt nói một câu, Nhìn về phía tóc đỏ nữ hoàng cùng của tư lệnh Nói ra, xem ra chúng ta thời gian ngắn là không thể nào Rời khỏi cái này SM69 tinh cầu rồi Cũng không phải một du có bao nhiêu nhân nghĩa Mà là hắn nhất định là muốn đi tìm Cổ tộc trưởng lão hội thành viên Cùng hắn đi tìm bọn họ, không bằng để cho bọn họ Tới SM69 tinh cầu Tối thiểu nhất chính mình giảm đi thời gian Hơn nữa SM69 trên tinh cầu mình cũng nắm giữ Thế giới lực lượng, được cho nhân vật tráng chiến đấu Tiểu giải cua, ngươi đi bố trí một chút đi Hải dương bộ phận liền giao cho ngươi rồi toàn nhất Ngươi phụ trách gm 69 tinh cầu bên ngoài vệ tinh giám sát và điều khiển. Cung Minh, Trung ương Đại Lục ở bên trên bộ phận do ngươi tới phụ trách. Lần này, coi như là ngươi trở thành tổng đốc sau đó lần thứ nhất cùng ngươi khai thác mỏ chặt chẽ hợp tác. Ngươi muốn đem làm tốt cái này tiện nghi tổng đốc cũng không có dễ dàng như vậy. Ba người sau khi rời khỏi chỉ để lại một du cùng tóc đỏ nữ hoàng. Ta đây không có sự tình cho ta làm. Tóc đỏ nữ hoàng hỏi. Một du khoát tay áo nói ta cái nào chỉ huy được ngươi a. Dứt lời liền quay người đi vào trạng thái phòng tu luyện chuẩn bị trong đoạn thời gian này đem suy đoán phương pháp nộ ra đến tóc đỏ nữ hoàng hung hăng trừng mắt liếc một du bóng lưng liền bay ra phủ tổng đốc đem tinh không thôn vệ thú khai ra hết cùng nó nàng đồng thời bay vào SM69 tinh cầu tầng khí quyển bên ngoài tóc đỏ nữ hoàng thứ nguyên không gian hôm nay là càng ngày càng mạnh tăng thêm có tinh không thôn vệ thú trợ giúp trực tiếp bay vào vũ trụ không có vấn đề chút nào chỉ là dạo chơi một thời gian ngắn một chút mà thôi tóc đỏ nữ hoàng làm sao không biết rõ tên khốn kia ý nghĩ trên mặt tuy rằng oán hận nhưng ai cho tới trong thái không làm chỉ có chính mình có thể làm một chuyện Ở trong không gian tóc đỏ nữ hoàng bố trí xuống rồi rất nhiều thứ nguyên không gian phản ứng dây xích, dùng cho giám sát và điều khiển, phạm vi tại SM69 tinh cầu ngoài không gian. Không đơn giản có thể giám sát và điều khiển, thậm chí có thể tiến hành công kích cùng gây ra. Một khi có người tiến vào SM69 tinh cầu, muốn chạy mất, nhất định phải đã qua tóc đỏ nữ hoàng cái này thứ nguyên không gian một cửa, rất khó. Tại cổ nguyên tinh hệ một cái thiên bắc vị trí, một mảnh trong thái không, có một chiếc phi thuyền vũ trụ, treo lục mang tộc tiêu chí. Chiếc phi thuyền vũ trụ này bên trong, người số không nhiều chỉ có chừng 30 cá nhân đều là cùng giạ không sai biệt lắm tướng mạo lục mang tộc chiến sĩ. Lính đánh thuê thủ lĩnh là một người cao chỉ cao hơn đêm cái tầm 10 cm người lùn, cùng thành viên khác như nhau, trên mặt của hắn nụ cười không giảm. Lần này tin tức liên quan tới tinh không thôn vệ thú bán đi giá cả, rất để bọn hắn khả mãn, đầy đủ lục mang tộc toàn bộ người miệng ăn núi lở 300 năm. Thủ lĩnh, chúng ta lúc nào trở về tiếp dạng? Một người dáng dấp cùng giạ càng thêm tương tự chính là người lùn cung tiến thủ thông qua đưa tin kênh hỏi thủ lĩnh, lục mang tộc phi thuyền vũ trụ không tính quá tốt, nghĩ muốn tự do hoạt động là không thể nào, đều bị cố định tại trên vị trí Hiện tại chúng ta đi chung chuyển tinh cầu để một nhóm người trước đem tiền mang về. Những người còn lại cùng đi SM69 chung quanh tinh cầu. Xem tình huống à, SM69 trên tinh cầu tất nhiên là muốn có rất lớn dung chuyển rồi. Thủ lĩnh rất rõ ràng chính mình tin tức bán cho những người kia là Lai Ligzi. Like SM69 trên tinh cầu sẽ nhấc lên cỡ nào gần sóng, hắn không cách nào phán đoán. Tại chiến đấu chấm dứt trước đó, chúng ta hay vẫn là đường đi SM69 lên. Mặc dù là có người ra lại cao hơn giá tiền, chúng ta cũng tuyệt không có thể chuyển nước đục này. Còn dạ, hắn là trong chúng ta nhất giật mình một cái coi như là bị bắt chặt rồi, hắn cũng khẳng định có thể còn sống sót. Các loại tất cả sau khi chấm dứt, chúng ta lại đi không muộn. Cái kia cũng chỉ có thể như thế. Hy vọng dạ có thể sống sót. Cái này câu hỏi chính là dạ anh ruột. Đây là lục mang tộc nhận nhanh một ngàn năm đến duy nhất một đối với một thai song bào đều là lục mang tộc nhận chiến sĩ huynh đệ. Lục mang tộc nhận suất chiến sĩ tỷ lệ rất thấp, một đôi cha mẹ có thể sinh ra một cái chiến sĩ đã là không dậy nổi rồi. Thoáng cái sinh ra hai cái đến. Đây tuyệt đối là kỳ tích. Lục mang tộc phi thuyền vũ trụ tuy rằng đơn sơ. Nhưng tính an toàn có thể lại là tại toàn bộ cổ nguyên vì sao hệ thảo luận được lấy, có thiên nhãn tại, bọn hắn đối với nguy hiểm biết trước còn mẫn cảm rất nhiều. Lục Mang tộc từ trước đến nay đều là một mực tại trong vũ trụ xuyên thẳng qua, nhưng trước mắt mới chỉ cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì phi thuyền vũ trụ tại đi thuyền bên trong sự cố. Đúng là cũng bị một ít chủng tộc tập kích qua, nhưng mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Cái này có thiên nhãn nguyên nhân tại, cũng là Lục Mang tộc nhận nói tới thần tại đền bù tổn thất bọn hắn. Hàng không vũ trụ 3 ngày sau đó, Lục Mang tộc bị tập kích, lớn nhất từ trước tới nay tập kích. Ba chiếc phi thuyền vũ trụ gia công so sánh với Thiên Lam Tinh đến, SM69 Tinh Cầu suy đoán phương pháp lĩnh ngộ muốn đơn giản rất nhiều, không đơn thuần là to bằng hành tinh vấn đề, còn có tinh cầu nội tình quan hệ. SM69 Tinh Cầu, cái này viên liền người khai thác mỏ đều cơ hồ sắp quên nguyên bản danh tự Tinh Cầu. cả cái hành tinh lịch sử nếu so với Thiên Lam Tinh đơn giản rất nhiều, cùng hắn nói là một khoa Tinh Cầu phát triển lịch sử, không bằng nói là người khai thác mỏ chủng tộc này đảo mỏ sự, không có quá nhiều rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy sự kiện, thậm chí ngay cả chiến tranh đều là cực nhỏ, đương nhiên bọn hắn phát triển cùng văn minh trình độ cũng tương đối khá thấp tối đa bộ phận. Cũng như vậy đến từ cổ tộc người chiếm lĩnh sau đó, 3000 năm so về trước đó vạn năm đều muốn phê hát. Ước tạp. Thời gian không lâu, Mộc Du liền đem thế giới lực lượng ngưng luyện đến cực hạn, ở vào rồi viên mãn trạng thái. Bởi vì đã có thiên làm tinh lần kia trụ cột, lần này lĩnh ngộ có hành tinh có sự sống tâm tình chậm chần nhanh hơn rất nhiều. Mộc Du đẩy nghĩ tới trăm năm trước đó, liền không nữa suy đoán. S M 69 trên tinh cầu sự kiện phần lớn là lặp lại, Mộc Du cảm thấy lại lĩnh ngộ cũng không có bao nhiêu tác dụng, liền không quan tâm đến nó đã có suy đoán phương pháp cảm ngộ đến tinh cầu tâm tình chậm chần về sau mục du thế giới lực lượng cũng thuần thục rất nhiều so về viên mãn trạng thái còn muốn cô đọng. những ngày tiếp theo mục du đều là tại làm lấy một việc cái tiêu chính là đang tiếp tục rèn luyện thế giới lực lượng cảm ngộ thế giới lực lượng hắn cảm thấy thế giới lực lượng tiềm lực là thật lớn trong đó công dụng cũng là rất nhiều tinh không thôn phệ thú tin tức truyền đi trường một tháng sm69 tinh cầu nên đón nhóm đầu tiên khách mời đám này khách mời so trong tưởng tượng muốn đến nhanh mà đến mục đích cũng ngoài mục du bọn người ngoài ý liệu. Tóc đỏ nữ hoàng truyền đến nàng bố trí tại ngoài không gian cảnh báo, phát hiện một đám người, không có ngồi phi thuyền vũ trụ mà là trực tiếp bay ở trong không gian, không cần phải nói cũng biết chắc là cậu nguyên tinh hệ mạnh nhất tam tộc chính giữa Lam huyết tộc. Toàn nhất cũng lập tức truyền đến đám người kia mấy là 10 người máu xanh dừng lại tại SM69 tinh cầu ở ngoài không có trực tiếp xuống tới, mà lại biểu đạt rồi hữu hảo, thỉnh cầu đáp xuống. 10 cái Lam huyết tộc mà thôi, mục dù tại biết rõ tóc đỏ nữ hoàng thứ nguyên không gian phản ứng dây xích có thể trực tiếp gây ra bọn hắn đường lui lợi hại sau đó, rất là thở mạnh để bọn hắn đi vào SM69 tinh cầu ở trong. Chương 417: Bảo hồ lục ra. Cổ nguyên tinh hệ từ lúc mấy chục triệu năm trước thì có sinh mệnh có trí tuệ dấu hiệu, nhưng chính thức bảo lưu lại đến viễn cổ sinh mệnh lại là cực nhỏ. Có thật nhiều chủng tộc viễn cổ hoặc là mất đi tại mênh mông trong năm tháng, hoặc là nếu không có đầy đủ tiến hóa mà biến thành rồi bị nô dịch chủng tộc. Đương nhiên cũng có một mực đang không ngừng tiến hóa cùng phát triển chủng tộc, mà loại này chủng tộc thường thường là nhân vật mạnh nhất, năm tháng mà trùng tích vào đến đêm là không thể nào tưởng tượng được lắm động. Lam huyết tộc không phải cổ nguyên tinh hệ xưa nhất chủng tộc, nhưng là đã có được mấy trăm vạn năm lịch sử, hơn nữa bọn hắn vẫn luôn tại tiến hóa. Lam huyết tộc tiến hóa là cả cổ nguyên tinh hệ bên trong nhanh nhất cao cấp nhất, chỉ cần liền so sức mạnh thân thể mà nói, Lam huyết tộc tuyệt đối là nhân vật mạnh nhất. Tuy rằng nhân số tại bao là bắt ngát cổ nguyên tinh hệ bên trong xem như cực nhỏ, nhưng là hoàn toàn xứng đáng tam đại bá chủ một trong. Cổ nguyên tinh hệ tam đại chủ tộc, Lam huyết tộc, tộc cơ giới, cổ tộc. Cổ tộc là tân tấn bá chủ, trưởng thành nhanh như vậy phát triển mạnh như thế nguyên do cũng là cổ nguyên tinh hệ tất cả mọi người hiếu kỳ sự tình. Tộc cơ giới là cổ nguyên tinh hệ nhất công nghệ cao chủ tộc, hơn nữa là không phải sinh mệnh bộ tộc có trí tuệ, tộc cơ giới hết sức đặc thù. Bọn hắn nắm giữ tình cảm nắm giữ trí tuệ lại duy trì có không có sự sống, có chỉ có tuổi thọ, sử dụng tuổi thọ mà thôi. Nghe đồn tộc cơ giới là vô số năm trước một cái vĩ đại chủng tộc sáng tạo ra khoa học kỹ thuật kết tình, nhưng cuối cùng nhất cái này vĩ đại bộ tộc có trí tuệ lại ngược lại bị bọn hắn sáng tạo ra tộc cơ giới bị diệt. Chủng tộc này nắm giữ cổ nguyên tinh hệ cao nhất khoa học kỹ thuật lực lượng, hơn nữa bởi vì chủng tộc tính đặc thù số lượng là cực kỳ nhiều lắm, nếu như sức sáng tạo lại lớn mạnh một chút, trí tuệ lại linh chuyển một ít mà nói, tộc cơ giới khẳng định rất ít. Em mở liền chiếm lĩnh toàn bộ cổ nguyên tinh hệ thậm chí ra bên ngoài phát triển nói đến cuối cùng nhất chỉ có Lam huyết tộc có thể nói là tam đại bá chủ bên trong chính thức sinh trưởng ở địa phương chủng tộc mà lại bị cổ nguyên tinh hệ chỗ có sinh mạng thể hiểu rõ. Lam huyết tộc là đúng nghĩa chiến đấu chủng tộc, không phải là là chiến đấu mà sinh. Hơn nữa cái này mấy trăm vạn năm qua vẫn luôn là vì chiến đấu mà tiến hóa. Khoa học kỹ thuật phát triển, tại Lam huyết tộc nơi đây là gốc rễ vốn là không nhìn thấy, toàn bộ chủng tộc đều bởi vì chiến đấu mà tu luyện mà thay đổi một cách vô tri vô giác tiến hóa. đương nhiên, bọn hắn hưởng thụ lấy toàn bộ cổ nguyên tinh hệ trong cao nhất quy cách khoa học kỹ thuật sản phẩm, bọn hắn tuy rằng sẽ không sẻ ra sản nhưng sẽ đoạn, lam huyết tộc là một đoàn kết mà lại phân tán chủng tộc. Đoàn kết chỉ chính là đem làm là một loại lam huyết tộc người đã bị bất luận cái gì công kích về sau, bất kể là ai, toàn bộ lam huyết tộc đều sẽ hợp nhau tấn công. Phân tán nói rất đúng chủng tộc này căn bản là sẽ không quần cư, trừ bọn họ ra cái nuôi tinh cầu ở ngoài, không có chỗ nào sẽ xuất hiện vượt qua 30 người đếm được lam huyết tộc người. Bọn hắn nữa thích phân tán ở tại cổ nguyên tinh hệ các nơi, đây cũng là bọn hắn cần đại lượng tài nguyên tu luyện nguyên nhân. Nếu như đều sống chung một chỗ mà nói, nhất định là muốn cắt đoạn, không bằng liền tách ra xa một chút. Lam huyết tộc rất bá đạo, một khi đến nào đó cái hành tinh sau đó, bất chấp hậu quả đến cướp đoạt địa phương đối với bọn họ mà nói hữu dụng nhất tài nguyên, đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không biết vô duyên vô cớ đối với cái tinh cầu này tiến hành không kiêng nể gì cả phá hư, đây cũng là bọn hắn thường xuyên chiêm cứ tốt nhất tài nguyên nhưng không có phát sinh quá lớn tranh đấu một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, thực lực mạnh mẽ là nguyên nhân chủ yếu. Lam huyết tộc thân thể tố chất cực kỳ khủng bố, có thể tiến hóa cùng tu luyện tới trực tiếp ở trong không gian phi hành, đây cũng không phải là cái nào chủng tộc đều có thể làm được đến. Mặc dù có chút mạnh mẽ người khác chủng tộc người cũng có năng lực như vậy, nhưng cũng không có biện pháp cùng Lam huyết tộc so bền bỉ, cũng không cách nào giống như Lam huyết tộc toàn dân cũng có thể phi hành vũ trụ. Lam huyết tộc nhân số lượng không đến 10 vạn, cũng rất nhiều tiểu chủng tộc so sánh với đều là ít đến thương cảm, nhưng bọn hắn cao thủ số lượng lại là tối đa đấy. 10 vạn không đến nhân số trong sức chiến đấu vượt qua 10 vạn thì có 85%, từng cái đầy tu luyện 20 năm Lam huyết tộc mọi người nắm giữ vượt qua 10 vạn sức chiến đấu, mà lại tuổi thọ của bọn hắn đại đạo khủng bố 800 tuổi. Càng gần đến mức cuối, tu luyện tuy rằng càng khó, Nhưng là ra rất nhiều cao thủ chân chính, sức chiến đấu vượt qua 100 vạn số lượng là cả cổ nguyên tinh hệ hết thảy chủng tộc gia tăng. Những này là Mộc Du hiểu rõ đến có quan hệ Lam huyết tộc tin tức, nghe khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng chính là Lam huyết tộc người xuất hiện tại tình huống. Một loại sinh tồn phương thức, một loại sinh hoạt động tác võ thuật. Mộc Du không có ở phủ tổng đốc gặp người máu xanh, mà là lựa chọn tại Hải Dương trên không, còn cái gì đó lễ phép không lễ phép Mộc Du có thể không có bao nhiêu hứng thú đi quản. Hắn cho muốn chính là tuyệt đối an toàn. Màu xanh lam tộc nhân không phải mục du tưởng tượng cái chủng loại kia làn da tại dòng máu màu xanh lam dưới bị làm nổi bật lên màu xanh lam bộ dạng, màu da lại là màu bạc đấy. Theo mục du biết rõ chính là lam huyết tộc người màu da tiến hóa vẫn luôn là tại hướng về vũ trụ màu hỗn độn biến hóa, còn nguyên nhân cụ thể mục du cũng chỉ là suy đoán, có thể là chiến đấu cùng sinh tồn quan hệ. Đối với làn da màu bạc, người máu xanh tướng mạo cũng là cực kỳ cao quý đấy. Thân cao đều là tại khoảng 3 mét, thân hình đều cực kỳ cân xứng, bắp thịt toàn thân ẩn chứa lực bộ phát khiến người ta nhìn một chút liền có thể nhìn ra toàn thân cao thấp đều là tao nhám mà lại chưa bao giờ lực lượng đường cong. Bộ mặt đặc thù cùng nhân loại là rất giống, nắm giữ ngũ quan, chỉ là con mắt thon dài mang theo ánh sáng, lỗ tai là tiêm đứng đấy đứng lên, miệng nhìn về phía trên cực kỳ tám mị, cái mũi càng là cực kỳ cao thẳng. mái tóc dài, màu xanh lam, mỗi một người có mái tóc đều là cơ thô, đó là sợi tóc này đều là mang theo lực lượng cơn sóng, dường như tóc đều muốn nhất định phải trùng tộc tay chân lực lượng còn lớn hơn. tứ chi thân hình đều cùng viễn cổ thị tộc cùng với nhân loại rất giống, tay chân đều phi thường kiện tráng. Y phục trên người đều là bản thân huyết độc biến hóa ra đến chiến y, chỉ là trình độ bền bị đó là so mục du biết rõ là bất luận cái cái gì vật chất cũng cao hơn. Xương sườn lớn lên phi thường đặc tụ, có bốn cái xương sườn theo trong thân thể trực tiếp kéo dài ra, biến thành miếng hộ tâm ngăn cản ở trước ngực, bảo vệ coi trọng nhất nội tạng. Chiến y là huyết nọc biến hóa, ặc, đồ lót cùng bất luận cái gì hạ thể quần đều là không có, nhưng cũng không có thấy bộ phận sinh dục. Nghe nói người máu xanh đều là loài lưỡng tính, sinh dục loại chuyện này là dựa vào chính mình đến, không cần. Dao, súng đem làm người máu xanh lực lượng cùng năng lượng ngưng thực tới trình độ nhất định sau đó, là được mang tính lựa chọn thai nghén con của mình, nhưng xanh con loại chuyện này lại là lam huyết tộc người cực kỳ bài xích, bởi vì sinh một đứa bé không sai biệt lắm chính là muốn bỏ qua đi chính mình một phần lực lượng. Đây đối với là chiến đấu mà sinh lam huyết tộc người đến nói, là một cái phi thường thống khổ cùng không muốn sự tình, đây cũng là lam huyết tộc nhân số lượng rất thưa thớt nguyên nhân. Giống như chỉ có tại thực đang cần thời điểm, cùng với bọn hắn trạng thái đỉnh cao nhất qua đi bắt đầu đi xuống dốc, thời điểm mới sẽ xem xét thai nghén đời sau. Lam huyết tộc người có cực lớn cái đuôi nhìn về phía trên phi thường mạnh mẽ, xem xét đã biết rõ lại là lam huyết tộc người trong chiến đấu một loại đại sát khí, người máu xanh còn một cặp cánh màu bạc, nghe nói chiếc cánh này có thể ở trong không gian đem lam huyết tộc tốc độ của con người thêm đến cao nhất nửa tốc độ ánh sáng, rất là khủng bố. mười cái lam huyết tộc người thấy được một du bọn người, hơi kinh ngạc, tại ý thức của bọn hắn hình thái bên trong, càng là chủng tộc mạnh mẽ vốn có ngoại hình đẹp đẽ trình độ cùng thân thể cấu tạo trình độ thường thường đều là càng cao đấy, nhưng một du bọn người trong mắt bọn họ ngoại hình đầy đủ đẹp đẽ, nhưng kết cấu thân thể lại hơi chút cấp thấp, nhưng mà. Rồi lại từ đó nhìn ra cực cao tiềm lực. Cẩn thận, đây là một cái kỳ quái trùng tộc. Lam huyết tộc người dưới đáy lòng mặc niệm. Một cái có thể tùy ý đem tinh không thôn vệ thú thu phục trùng tộc. Tuyệt đối không có nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Thật hân hạnh gặp các ngươi. Một cái cái chán có một kia chớp như nhau hình xăm Lam huyết tộc người nói thẳng. Chúng ta tới này mục đích là vì nhận được tin tức nói các ngươi đã thu phục được một con tinh không thôn vệ thú. Chúng ta nghĩ biết có hay không thật sự. Thật sự như thế nào? Không thật sự thì như thế nào? Một du lạnh nhả thỏi lại. Không thật sự, chúng ta rời đi luôn. Nếu như là thật sự, ta nghĩ chúng ta có thể có cơ hội hợp tác." Cái kia tia chấp hình xăm người máu xanh nói rằng nói phi thường trực tiếp. "Hợp tác? Cái gì đó hợp tác? Mặc dù như trước vẻ mặt lạnh nhạt, không biết nhóm này Lam huyết tộc muốn làm gì. Tinh không thôn vệ thú đối với khắp cả cổ nguyên tinh hệ mà nói là một cái lớn tai nạn, không có cái nào chủng tộc sẽ cho phép bọn hắn tồn tại. Chúng ta nếu biết rồi tin tức này, chắc hẳn rất nhanh chủng tộc khác cũng sẽ biết tin tức này. Đặc biệt là cổ tộc người, bọn họ là tuyệt đối không cho phép các ngươi đã đoạt viên tinh cầu này mà lại còn đã thu phục được tinh không thôn vệ thú chuyện này đấy." Địa chấp hình xăm người máu xanh nói ra, đối với cổ tộc, chắc hẳn các ngươi cũng có chút hiểu rõ, đây là một cái vạn năm đến rất nhanh phát triển chúng tộc, bất kể là chúng ta hay vẫn là các ngươi chắc hẳn đều muốn biết cái này cổ tộc đến cùng có được lấy bí mật như thế nào khiến cho bọn họ phát triển nhanh như vậy à. Ta nói tới hợp tác chính là chúng ta đồng thời liên thủ chặn giết cổ tộc, tìm ra cổ tộc bí mật đến. Mục Du nghe vậy, cái này cái gọi là hợp tác không có quá mức vượt quá chính mình phỏng đoán phạm vi bên ngoài, cũng là không tính kinh ngạc. Trước đó cái này Lam huyết tộc biểu hiện ra ngoài thiện ý, Mục Du tự nhiên cũng nghĩ tới phương diện này rồi. Hỏi người mấy vấn đề." Một Du Tử Tổ nói, kia chấp hình xăm người máu xanh nhẹ gật đầu. "Nếu Tinh Không Thôn vệ thú là cái này, cậu Nguyên Tinh hệ công địch, vì cái gì các ngươi không chú ý? Chúng ta đương nhiên đệ bụng. Chỉ là chúng ta đệ bụng không phải cái này, Tinh Không Thôn vệ thú sẽ đến bao lớn tai nạn, mà là hắn khả năng hấp dẫn đến nhiều ít cổ tộc cao thủ, thậm chí chủng tộc khác cao thủ. Chúng ta Lam huyết tộc không giống chủng tộc khác có được lấy nhiều như vậy tinh cầu. Không có tinh cầu không thể sống, cho nên Tinh Không Thôn Phệ thú đối với tại chúng ta Lam huyết tộc mà nói uy hiếp hầu như là không có, ta không tin hắn dám đi xâm lấn chúng ta tổ tình." Còn nữa, ngày thường muốn chặn giết các tộc cao thủ là rất khó đấy. Lần này tinh không thôn vệ thú là một cái vô cùng tốt lời dẫn, chúng ta có thể nào bỏ qua. Câu trả lời này, phù hợp Mục Du suy đoán, cũng phù hợp hôm nay sinh là chiến đấu chủng tộc logic. Vấn đề thứ hai, các ngươi cũng biết bảo hộ lột ra là có ý gì. Cái kia tia chấp hình xăm lam huyết tộc hơi sừng sốt một chút, sau cười nói, tuy rằng là lần đầu tiên nghe nói, nhưng đại khái biết rõ là có ý gì. Ta chỉ là hiếu kỳ lời ngươi nói hổ chỉ là chúng ta hay vẫn là các ngươi. Mục Du nghe vậy, cười ha ha. Cái tia tia chấp hình xăm người máu xanh cũng cười to. Hiện tại có thể cho chúng ta nhìn xem tinh không thôn vệ thú đi à nha? Cái tia tia chấp hình xăm lam huyết tộc người hỏi. Mục Du rất rõ ràng, mục đích của hắn không phải muốn thật sự xem tinh không thôn vệ thú, mà là lần nữa ép hỏi cùng xác định là hay không hợp tác. Chỉ sợ không có thời gian rồi. Mục Du lắc đầu, nói ra, cổ tộc tốc độ của con người có thể không có chút nào chậm. Hiện tại trải qua tại xâm nhập tầng khí quyển rồi. Nếu hợp tác, các ngươi đương nhiên phải cho ta thành ý của sự hợp tác. Lam huyết tộc người biểu đạt ra đến tố cầu hòa Mục Du là giống nhau. Mộc Du không có lý do gì từ chối bọn hắn, chúng chi có tốt như vậy một đám ngựa chết. đương nhiên, Mộc Du rất có lòng tin cuối cùng nhất có thể ràng buộc ở đám này ngựa chết. Tại lĩnh ngộ suy đoán phương pháp SM69 trên tinh cầu, Mộc Du rất tự tin, hơn nữa còn có tóc đỏ nữ hoàng chặn giết. Chương 418, đốc liệt cùng tiên công. Cổ tộc người đến, nội giận đùng đùng đã đến, trực tiếp xâm nhập rồi tầng khí quyển, mang theo vô tận sát khí giết tới mà đến. Các cử tống đốc bị bắt làm nô lệ, chiếm lĩnh tinh cầu bị chiếm lĩnh, cổ tộc người là tuyệt đối không có khả năng như người máu xanh như vậy mang theo thiện ý mà đến đấy. Bất kể là tốc độ nữ hoàng thứ nguyên không gian phản ứng dây xích, hay vẫn là toàn nhất bố trí giám sát và điều khiển, đều bị trước tiên thấy được cắm cổ tộc cờ xí bảy chiếc phi thuyền vũ trụ xông vào tầng khí quyển. Nếu cái này Lam huyết tộc người cảm giác mình là hổ, như vậy có sói đến đấy, Mục Du chọn lọc tự nhiên để hổ đi đối phó sói. Cái này mượn hổ xu thế mượn được quang minh chính đại, không phải cáo mượn oai hùng, mà là su hổ nuốt sói. Mục Du nói dứt lời về sau, chăm chăm nhìn xem đầu lĩnh kia tia chớp hình xăm Lam huyết tộc người. Nếu như cái này Lam huyết tộc là liên thủ với cổ tộc tới trước đánh cho quan tiên phong làm thử. Một du đem trước tiên để tóc đỏ nữ hoàng phối hợp chính mình đem cái này hai nhóm người tách ra, thứ nguyên không gian năng lực tăng thêm thế giới lực lượng, có đầy đủ năng lực để hai nhóm người vĩnh viễn không gặp được một chỗ, trừ phi. Tại trong địa ngục, không có ngoài ý muốn, kia chấp hình xăm lam huyết tộc người nhẹ gật đầu, cao giọng nói ra, thành ý, chúng ta đương nhiên là có, hy vọng ngươi cũng không để cho chúng ta thất vọng. Dứt lời, lam huyết tộc người dương cánh bay lên, thẳng đến cổ tộc phi thuyền vũ trụ mà đi. Thất vọng. Ý của các ngươi là chỉ nếu như đến đằng sau chúng ta còn không ra tay mà nói, là muốn ngược đến cổ tộc người bên kia ư?" Mộc Du tự lẩm bẩm cười nói, gặp Lam huyết tộc người bay xa, lúc này mới chậm chạp cùng tóc đỏ nữ hoàng của Tư lệnh đồng thời hướng cái kia phương hướng bay đi. Hết thấy Tư liệu biểu hiện cùng Mộc Du quan sát, Mộc Du cảm thấy cái này Lam huyết tộc người cũng coi là một cái kiêu ngạo chiến đấu dân tộc, không đến mức vào lúc đó còn cùng mình chơi hư hư quấn, cũng không có cần thiết hiện tại bay đến cổ tộc người bên kia sau đó liên hợp lại cùng nhau trái lại giết tới hướng mình. Đương nhiên, nếu thật là như thế này, Mộc Du cũng không có sợ hãi chỉ cần tại đây SM69 trên tinh cầu, mục du còn không lo lắng những cái thứ này mấy tiền, còn bọn hắn muốn chạy trốn SM69 tinh cầu, cũng tuyệt nhiên là không thể nào. Cổ tộc người rất bá đạo, trực tiếp đem phi thuyền vũ trụ đáp xuống rồi trung tâm vận chuyển khu, cũng chính là trung ương đại lục vùng đất trung ương, khoảng cách phủ thành chủ không xa. Bảy chiếc phi thuyền vũ trụ, bảy ngàn chiến sĩ, tam đại trưởng lão, một cái thánh kỵ sĩ. Đây là lần này cổ tộc người đến này đội hình, tuyệt đối mạnh mẽ đội hình. Bảy chiếc phi thuyền vũ trụ vừa vặn đáp xuống. ầm, một tiếng vang thật lớn, mặt đất lay động. Cả trong đó vận chuyển khu xem như bị phá hư hơn phân nửa, thậm chí một chiếc phi thuyền vũ trụ trực tiếp hủy diệt, trong đó một ngàn chiến sĩ chết đến qua bảy ngừng. Còn lại sáu chiếc phi thuyền vũ trụ đều mở ra một đạo vòng phòng hộ, chống lại rồi dư âm. Tộc cơ giới hy đồ 213 số quả bùn. Tộc cơ giới tại sao phải đối công kích chúng ta? Một chiếc lớn nhất trong phi thuyền vũ trụ. Ba cái trưởng lão vẻ mặt phẫn nộ. Tộc cơ giới không có khả năng sẽ tiến công chúng ta. Trước đó vài ngày chúng ta đôi bên mới vừa đã đạt thành một cái nghiên cứu khoa học hạng mục hợp tác, cái này hợp tác rất quan trọng. Bọn hắn không có khả năng sẽ tiến hành phá hư. Thấy được là Lam huyết tộc người, nhất định là bọn hắn mua Hi rổ 213. Toàn bộ ra khoang thuyền, sáu chiếc phi thuyền vũ trụ cửa khoang toàn bộ mở ra, từ đó chạy ra khỏi, rất nhanh xếp đặt được rồi trận thế, mỗi người trong tay đều là vũ khí nóng, hiện ra hàn quang. Cái này đáng chết Lam huyết tộc, xem ra chưa bao giờ bỏ đi qua đối với chúng ta cổ tộc nhìn xem tâm. Chúng ta vài lần nhượng nhịn, lại càng trợ rồi bọn hắn kiêu ngạo hung hăng càng quấy. Không nghĩ tới rõ ràng thiết rồi lớn như vậy một cái bẫy để cho chúng ta xuyên. Thật sự là đáng giận đến cực điểm. SM69 trên tinh cầu chuyện đã xảy ra, cái gì đó xuất hiện một chủng tộc mạnh mẽ, cái gì đó đã thu phục được một con tinh không thôn phệ thú, xem ra đều là cái này Lam huyết tộc dở trò. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự coi chính mình đó là vô địch rồi ư? Ta ngược lại muốn xem xem lần này Lam huyết tộc thiết như vậy một cái bẫy đã đến bao nhiêu người. Thực cho là chúng ta cổ tộc tại chính mình lệ thuộc trên tinh cầu ngoại trừ một cái tổng đốc sẽ không có mặt khác bố trí ư? Cũng không nhất định, cái này Lam huyết tộc người giống như là cá mập rất xa địa phương đều có thể nghe thấy được mùi tanh cũng có khả năng là SM69 trên thực đã xảy ra tinh không thôn vệ thú sự kiện, cái này Lam huyết tộc người là nghe mùi tanh đến đấy. Nếu như cái này hai phe lực lượng liên thủ, tất nhiên muốn khó giải quyết rất nhiều. Thôi quản những này, cái này Lam huyết tộc người nếu hướng chúng ta lộ ra răng nhanh, chúng ta đây cũng nhất định phải hướng bọn hắn lộ ra bảo kiếm. Ta cổ tộc nếu có khởi, cái kia tất có cường tộc rơi xuống, Lam huyết tộc đó là một trong số đó. Nên chiến. Tam đại trưởng lão cùng một cái thánh kỵ sĩ cũng theo trong phi thuyền vũ trụ đi ra, tam đại trưởng lão bên người đều tất cả đi theo một nhánh tinh anh quân cần vệ. Thanh kỵ sĩ một thân một mình, cỡi màu hoàng kim một sừng chiến kỵ. Cái này chiến mã cũng không ngựa máy, mà là vật sống. Mười cái lam huyết tộc người, hầu như là nhân viên một viên Hị tổ 213, rất là không cần tiền hướng trung tâm vận chuyển khu ném đi. Hị tổ 213 là tộc cơ giới thiết trí đi ra quả bùm, bán kính nổ tung lớn đến không tính được, so về rất nhiều quang năng pháo đều muốn nhỏ rất nhiều, nhưng uy lực lại là cực kỳ khủng bố, am hiểu nhất chính là sản phẩm công nghệ cao, nếu không có thể tiến hành nghiên tạc, càng là mang theo một ít ăn mòn cùng phóng xạ có thể làm cho sản phẩm công nghệ cao phát sinh hỗn loạn từ bên trong tiến hành phá hủy. Cái này hy rồ 213 là một loại phi thường mãnh liệt mà lại âm độc quả bùm, giá cả rất cao, hơn nữa rất ít ở ngoài bán, cũng chỉ có lam huyết tộc người như thế này bốn phía cướp bóc tồn tại mới có khả năng người này tay một viên siếc, c. Hùng tộc khác dù là một viên đều quý trọng như mạng sẽ đem dùng đến mức tận cùng dùng đến cần có nhất địa phương đi, mà không giống như là lam huyết tộc người như thế tiêu xài. Bảy ngàn cổ tộc chiến sĩ bố trí thành trận hình, tạo ra thật lớn vòng phòng hộ, nhưng ở cái này tầm 10 viên hy rồ 213 dưới, đã là đầu trận tuyến đều phá hủy, người mặc dù không có chết lại vòng. Nhưng vũ khí hầu như là toàn bộ báo hỏng, sức chiến đấu cũng giảm bất hơn phân nữa, sĩ khí lập tức giảm xuống dưới. Không còn vũ khí nóng bọn hắn, muốn cùng Lam huyết tộc người đánh nhau tay đôi, vậy là không có bất kỳ phần thắng nào đấy. Nếu không có cái này tầm 10 viên Hị dụ 213, tại đường xa lên, cái này 7000 chiến sĩ tối thiểu nhất có thể Lam huyết tộc nhân tạo thành một ít tổn thương cùng trở ngại. Kẻ có tiền chiến tranh chính là thở mạnh, điểm này cổ tộc người cũng là nhìn theo bóng lưng. Ở hậu phương nhìn thấy cái này cái cực lớn bạo phá tình cảnh mục du bọn người, cũng là có chút ít giật mình cái này làm huyết tộc người ra tay quả nhiên bất phàm, nhưng là chăm chú là có chút giật mình mà thôi. mục du còn không đến mức kinh ngạc, cũng sẽ không biết như vậy coi như là thấy được lam huyết tộc người thành ý mà đồng loạt ra tay. có như vậy một con tốt con cọp, mục du như không cố gắng để hắn đi nuốt nuốt sói, đây chẳng phải là lãng phí. tam đại trưởng lão cùng cái kia cới một sừng chiến kỵ thánh kỵ sĩ đi ra, mục du có thể nhìn ra được cái này tam đại trưởng lão không có quá mức địch thiên sức chiến đấu, cũng chỉ là mười vạn trở lên sức chiến đấu mà thôi. nhưng hắn đi theo phía sau từng nhánh quân cận vệ lại không thể khinh thường. Từng cái sức chiến đấu rõ ràng đều là tại 10 vạn trở lên, mà lại số lượng mỗi một chi đều có 100, đây tuyệt đối là làm cho người ta sợ hãi con số. Con cái kia màu hoàng kim trên chiến kỳ thánh kỵ sĩ, mặc dù là nhất thời không có nhìn ra cụ thể sức chiến đấu, nhưng khí thế lại là đã nhìn ra, một cái không kém gì trăm vạn sức chiến đấu ra hỏa, vĩnh viễn một bộ chiến ý dáng vẻ ngạo nghễ, tuyệt đối khó giải quyết. Mặc dù rất muốn biết cái kia, chính mình như nhau nhìn không ra cụ thể sức chiến đấu kia chấp hình xăm lam huyết tộc người là hay không có được lấy cùng thánh kỵ sĩ một trận chiến năng lực, nếu có đấy Vậy thì thật là có trò hay để nhìn. Thiên công. Hiển nhiên, cổ tộc người một phương đều nhận ra Lam huyết tộc người người cầm đầu, cái kia kia chấp hình xăm Lam huyết tộc người. Ngươi tới ta cổ tộc lệ thuộc tinh cầu làm cái gì? Ra tay với chúng ta, ngươi là đại biểu cho Lam huyết tộc để cho chúng ta cổ tộc khai chiến ư? Kia chấp hình xăm Lam huyết tộc người xem ra địa vị rất cao, cổ tộc người chính giữa tam đại trưởng lão dường như không có tư cách đối với hắn tiến hành chất vấn. Chỉ có cái kia thánh kỵ sĩ mở miệng. Đốc liệt, đều nói các ngươi cổ tộc người rầy vò khốn khổ, xem ra không giá. Liên ngươi cái này thánh kỵ sĩ cũng là như thế, ta đều đã xuất tay, còn muốn hỏi ta? chẳng lẽ các ngươi kỳ đối đai chúng ta nói là thất thủ không cẩn thận đánh tới ta sao của các ngươi? cái này lấy một cái bá đạo danh tự tia chớp hình xăm lam huyết tộc cười lạnh không thôi, đối mặt thánh kỵ sĩ cũng không có bao nhiêu nhúc nhát, tuy rằng hắn cũng thật không ngờ thậm chí ngay cả thánh kỵ sĩ cũng tới, hơn nữa còn là chính mình đại cự nhân. tốt tốt tốt, cái tia đốc liệt thánh kỵ sĩ giận quá thành cười, âm thanh lạnh lùng nói: ba năm trước, ta giết ngươi kết nghĩa đại ca xe chấn động tử, hôm nay ta liền lại trảm, hèn hạ cổ tộc người. Thiên công kêu to, nếu không có ta đại ca trong yêu kế của ngươi, há có thể bị ngươi giết chết. Hôm nay, ta liền muốn là ta đại ca báo thù, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đốc liệt mỗi ngày công lửa dẫn ngút trời, trong lòng rất mừng, nên ta đưa ngươi đi gặp xe chấn động tử mới đúng. Tiêu chớp, một đạo to lớn tiêu chớp từ trên trời giáng xuống, bổ về phía đúng là Đốc liệt phương hướng. Phong thích người tự nhiên chính là thiên công. Đốc liệt thấy vậy, càng ngày càng cười đến vui sướng, hai chân kẹp lấy, cái kia màu hoàng kim chiến kỵ liền bay lên trời. Đốc liệt trong tay xuất hiện hai thanh cùng loại với đoàn kích vũ khí. Đoạn kích chém ra, lực lượng có thể sẽ mở không gian. Một đạo kình phong liền thẳng đến tia chớp mà đi. Tia chớp này chính là Ta Đại Ca Di Chí, nhất định phải đổ ngươi cái hồn phi phách tán. Thiên công vân cánh bay lượng, cái chán tia chớp hình xăm càng là đầm đặc rồi ba phần. Hai người ác chiến với trên đường chân trời, nhất thời bên trên bầu trời sấm sét vang, rội, phong quyển vấn tàn, không gian chấn động, mặt trời thất sắc. Mà trên mặt đất, cái kia tam đại trưởng lao rất sớm liền để cho mình dưới trướng 300 tinh anh quân cận vệ lao thẳng tới cái tia còn lại chín cái lam huyết tộc người. Đồng thời lại để cho không đến bảy cổ tộc chiến sĩ lại bố đại trận. Theo trong phi thuyền vũ trụ lấy ra cực lớn vũ khí công tác chuẩn bị năng lượng, chuẩn bị sau dùng. Với tư cách cổ tộc cao nhất quyết sách tầng lớp trưởng lão đều đã đến 3 cái, như vậy mang đến chính thức lực lượng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bọn hắn lần này tới không phải là muốn tiêu diệt tinh không thôn vệ thú, còn muốn đi chặn giết mấy cái đã thu phục được tinh không thôn vệ thú người, như không mang tới một ít mạnh mẽ lực sát thương đồ vật, làm sao có thể? Từng cái thánh kỵ sĩ đều là cổ tộc bảo, bọn hắn cũng không muốn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, mang lên thánh kỵ sĩ chỉ là vì uy hiếp, thực đang lúc chém giết còn chưa phải cam lòng cho hắn đi đấy. Ai nghĩ đến đốc liệt thánh kỵ sĩ lần này gặp được thiên công, hai người có thủ không đợi trời chung, trận này chém giết là khó tránh khỏi đấy. Tam đại trưởng lão lần nữa tiến vào rồi một chiếc phi thuyền vũ trụ, trước tiên mượn nhờ phi thuyền vũ trụ tín hiệu liên hệ rồi tại SM69 tinh cầu gần đây mấy viên lệ thuộc trên tinh cầu tổng đốc, để bọn hắn phái cao thủ trước tiên đến SM69 tinh cầu. Người máu xanh xuất hiện, phá vỡ cổ tộc người bố trí tiết ấu. Lập tức tìm kiếm SM69 trên tinh cầu mặt minh vương vị trí chỗ ở. Tam đại trưởng lão cảm thấy cái lúc này tất yếu đem bố trí tại SM69 trên tinh cầu nhất đại sát khí cho tìm ra chuẩn bị hậu hạn. Minh vương là cổ tộc người tại từng cái lệ thuộc trên tinh cầu tồn tại đại sát khí, một khi lộ ra đủ hủy diệt nửa cái hành tinh. Cái gì là minh vương? Cái lúc này trong phi thuyền vũ trụ đột nhiên vang lên một cái để Tam đại trưởng lão vạn phần quỷ dị âm thanh. Chương 419, thần côn tự mình tu dưỡng. Cổ tộc Tam đại trưởng lão cùng Thánh kỵ sĩ đốc liệt áp chế ngồi phi thuyền vũ trụ là trong cổ tộc phi thường đỉnh cấp phi thuyền vũ trụ, không đơn giản nắm giữ tốc độ nhanh nhất mạnh nhất hỏa lực càng là có được lấy nghiêm mật nhất hệ thống phòng vệ. Giờ này khắc này, là cổ tộc Tam đại trưởng Lao Thương Thảo về Minh Vương thời điểm trọng yếu nhất, rõ ràng có một người đột nhiên xuất hiện tại trong phi thuyền vũ trụ, làm sao không để bọn hắn kinh ngạc cùng căng thẳng? Ai? Cổ tộc Tam đại trưởng lão trận địa sẵn sàng đón quân địch, tay đều thả đi vào trong phòng một ít ấn phí lên, con mắt tại tìm kiếm khắp nơi âm thanh nơi phát ra. Nhưng thấy trong phòng đột nhiên xuất hiện một bóng người mơ hồ, dần dần ngưng thực, như thế vô số viên phân tử chậm rãi kết hợp với nhau, nhìn về phía trên vô cùng thần kỳ. Là cái kia mua được tin tức trên đã thu phục được tinh không thôn vệ thú chủ tộc hai em mờ không đến thân cao, đẹp đẽ ngũ quan, hoàn hảo thân hình, nhìn như đơn bạc, nhưng có lấy vô hạn khả năng. trước mắt cái này thân hình cùng cổ tộc bản thân ngoài hành tinh đặc thù là cực kỳ giống nhau, ngoại trừ thân cao thấp một ít, mặt khác hầu như không có khác nhau. nhưng cổ tộc tam đại trưởng lão có thể là bởi vì thu phục tinh không thôn vệ thú chuyện này vào trước là chủ ấn tượng, luôn cảm giác trước mắt chủng tộc này thân thể càng thêm hoàn mỹ, có không giống với khó tả hàm xúc thú vị. ngươi vào bằng cách nào? ngươi tới làm gì? cổ tộc tam đại trưởng lão nhìn thấy trước mắt chủng tộc này một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng chính mình ngược lại khẩn trương lên, trên tay đều đặt tại một ít có thể làm cho phi thuyền vũ trụ khởi động cường lực bảo vệ cùng lực công kích tấn phím, nhưng chậm chạp không dám để nén xuống, cảm giác cảm thấy sự tình không có khả năng đơn giản như vậy, cũng chủ yếu là trước mắt chủng tộc đột nhiên xuất hiện ở trước mắt quá mức quỷ dị, bọn hắn rất rõ ràng cái vũ trụ này phi thuyền hệ thống phòng vệ đến cỡ nào mạnh, bên ngoài chiến đấu đến đất trời tối tăm, ba người các ngươi lại chạy về đến trong phi thuyền vũ trụ, ta đương nhiên muốn tới xem một chút. đối với mục du mà nói, bên ngoài nên đánh nên bọn hắn đấy, hắn mục đích chủ yếu nhất hay vẫn là những trưởng lão này biết đến bí mật. Gặp những trưởng lão này đột nhiên tiến vào phi thuyền vũ trụ, tự nhiên cũng muốn theo vào đến xem nhìn. Mặc dù bây giờ một ít năng lực, sớm đã đổi rồi liên quan cấp 2 nước thuốc, như biển lớn, thu nhỏ lại, cấp tốc, chậm chậm các loại cũng đã thăng cấp, cái này là điểm tích lũy nhiều chỗ tốt, còn ẩn thân cái này vô hạn khả năng năng lực, mặc dù là hao tốn giá tiền rất lớn thăng cấp đến rồi cấp 3, có thể ẩn thân nửa phút, hơn nữa đối với thân thể phần tử không chế càng ngày càng thuần thục. Tăng thêm toàn nhất cho người chỉ đạo. Tiến vào cái này cái gọi là phòng hậu nghiêm mật phi thuyền vũ trụ là thành T các ngươi rốt cuộc là đến từ ở đâu chủng tộc? Cổ tộc tam đại trưởng lão rất hồi hộp. bọn hắn căng thẳng lúc này đã không phải là đến từ trước mắt nam nhân đột nhiên xuất hiện, mà là cái kia lạnh nhạt vẻ mặt, loại vẻ mặt này tuy rằng nhìn về phía trên rất cần ăn đòn, nhưng quả thật để bọn hắn không đáy. tam đại Cổ tộc trưởng lão đồng dạng có được lấy có thể nhìn trộm người khác sức chiến đấu dụng cụ, nhưng là tại người nam nhân trước mắt này trên người nhìn không ra nhỏ tí tẹo. thiên lam tinh, mục du cười nhạt nói, con mắt trầm trầm nhìn xem tam đại trưởng lão vẻ mặt. thiên lam tinh, thiên lam tinh, tam đại trưởng lão tế bào thần kinh vốn là căng cứng nhưng giờ phút này lại là nhiều lần lâm tan vỡ, hầu như là cùng một thời gian, tam đại trưởng lao xuất thủ, không chút do dự ra tay, đột nhiên ra tay, ba chữ kia như thế cấm kỵ của bọn hắn giống như vậy, vừa nghe đến liền nổ kinh hoàng, mặc dù là trước đó dù thế nào không đáy, cái lúc này lại không thể không ra tay, vì vậy trong miệng nam nhân ba chữ sức nặng quá nặng đi, nặng cho bọn họ không dám để cho bất luận kẻ nào được nghe lại, như vậy biện pháp tốt nhất chính là bắt được, giam lại, hoặc là cắt đầu lưỡi, hoặc là để hắn vĩnh viễn cấm miệng, đương nhiên, trước đây. Nhất định phải muốn biết rõ ràng hắn là làm sao biết Thiên Lam Tinh, bởi vì hắn tuyệt đối không có khả năng đến từ Thiên Lam Tinh. Thiên Lam Tinh trên có người nào đó, chẳng lẽ bọn hắn không biết? Nhìn thấy Tam Đại trưởng lão đột nhiên ra tay, Mục Du thật vui vẻ. Điều này nói rõ Tam Đại trưởng lão là biết rõ Thiên Lam Tinh tồn tại, mà không giống cái kia Trạm Thái hỏi gì cũng không biết. Nếu biết, cái kia Mục Du thì có thể lồng hỏi lên. Thật vui vẻ Mục Du, động thủ cũng nhiều hơn một phần thí thí. Tam Đại trưởng lão rất mạnh, yếu nhất một cái sức chiến đấu tại 19 vạn tăng thêm trên người bảo vật. So Trạm Thái còn muốn mãnh liệt trên một ít. Mặt khác hai cái sức chiến đấu đều càng gần 30 vạn. Như vậy không gian thu hẹp, tốc độ là tuyệt nhiên khó thi triển được mở, dựa vào là toàn bộ đi là sự tàn nhẫn cùng lực đạo. Tam đại trưởng lão rất tự tin, một là lực lượng của bọn hắn vốn là rất mạnh, hai là trên người bảo vật đều vô cùng ghê gớm, chỉ cần tế ra đến, nhỏ như vậy trong không gian, không người có thể tránh né. Chỉ là, rầm rầm rầm. Tam đại trưởng lão công kích còn không có đụng tới, bảo vật còn không có tế ra, cũng cảm giác được rồi sức mạnh kinh khủng đánh tới rồi bụng của bọn hắn, hầu như là đồng thời đến, hầu như là đồng thời ngược lại. Tam đại trưởng lão ngã trên mặt đất, phần bụng nóng bỏng cùng đau đớn nói cho bọn hắn biết bọn hắn không chết, nhưng là thanh tỉnh nói cho bọn hắn bọn hắn thất bại, vô cùng đơn giản rõ ràng hiểu rõ thất bại. Bọn hắn mắt trợn tròn không thể tin được nhìn trước mắt cái kia tương đối hắn chính mình xem như thấp bé trùng tộc, đến cùng là dạng gì lực lượng có thể trực tiếp đánh được ba người bọn họ đồng thời ngã xuống đất mà lại dây rùa không đứng lên. Bọn hắn cả đời chiến đấu vô số, nhưng trước mắt giờ khắc này là gặp được quỷ dị nhất chiến đấu chấm dứt phương thức. Còn chưa bắt đầu đã chấm dứt, hay là hắn mẹ nó không minh bạch chấm dứt? Xem ra thế giới này lực lượng tác dụng cũng thật là vô cùng vô tận phối hợp thêm suy đoán phương pháp mang đến tinh cầu cảm xúc tán phát ra hàm xúc thú vị, vừa rồi cái kia linh quang lóe lên cảm giác, cùng thế giới hợp hai là một, hẳn là chính là tiểu giải của chỗ thuyết đích đạo đi à nha. Cái này hàm xúc thú vị, thực sự chút ít làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Một Du Sử tại nguyên chỗ, tự mình say mê, 3 giây sau đó, thấy tốt thì lấy, nhìn về phía Tam đại trưởng lão. Ta vẫn cho là các ngươi những này sửa lại chủng tộc danh tự là cổ tộc viễn cổ thị tộc đã quên đi rồi thiên lam tinh tồn tại, xem đến còn không có nha. Hẳn là chỉ có các ngươi những cao tầng này còn nhớ rõ chuyện này a. Ta rất hiếu kỳ, vì cái gì không cho phổ thông cổ tộc người biết rõ bọn hắn vạn năm trước đó lịch sử, là các ngươi đang tránh né cái gì đó, sợ cái gì hư? Mục Du hỏi, con mắt nhàn nhạt nhìn xem Tam Đại trưởng lão, Mục Du tại cảm thụ bọn hắn cảm xúc biến hóa, liên tinh cầu cảm xúc cũng có thể cảm giác được. Ba người này cảm xúc tự nhiên có thể rất rõ ràng bị bắt được, chỉ là nhất thời còn phải phân tích những tâm tình này đến tận cùng là có ý gì, sợ hãi, căng thẳng, sợ sệt, phẫn nộ, thậm chí hái nấy, còn có hy vọng. Tam Đại trưởng lão cảm xúc phi thường phức tạp trong lúc nhất thời Mộc Du thật đúng là khó phân tích ra cái gì đến chỉ có thể nhớ ký loại này rung động tâm tình không có người trả lời ta sao Mộc Du nhàn nhạt hỏi câu về sau còn nói thêm các ngươi đã không trả lời vậy thì do ta đến nói một chút xem đi vạn năm trước đó một bộ phận lớn viễn cổ thị tộc đột nhiên rời khỏi Thiên Lam Tinh duy nhất lưu lại còn thừa không nhiều lắm viễn cổ thị tộc tại Thiên Lam Tinh trên nhận hết nguyên rủa đây nhất định là cùng Thánh Sơn có quan hệ Thánh Sơn hai chữ này như thật sự một tòa núi lớn đặt ở rồi cái này Tam Đại trưởng lao trong lòng toàn thân nhịn không được run run rẩy Vạn năm đến, các ngươi cái gọi là cổ tộc tại đây Cổ Nguyên Tinh hệ bên trong rất nhanh phát triển, theo một cái lánh nạn chủng tộc đã trở thành tam đại bá chủ một trong, trưởng thành cực nhanh để Cổ Nguyên Tinh hệ tất cả mọi người liễu rơi, cái này chẳng lẽ không phải cùng Thánh Sơn có quan hệ. Một dù lần này câu hỏi phi thường khẳng định, khẳng định giọng điệu để tam đại trưởng lão trong mắt cho tàn màu sắc càng ngày càng đậm đặc. Những năm gần đây, các ngươi phát triển mạnh mẽ rồi. Dựa theo Thiên Lam Tinh thời gian tính toán, mỗi năm một lần Thánh Sơn thí luyện đại hội, là không phải là các ngươi lại dục dịch rồi hả? Những lời này như thế đệ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ để tam đại trưởng lão ẩm ẩm ngã trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò, một chủng tộc bí mật, cứ như vậy để một cái chính mình thấy đều chưa thấy qua người lưu loát dùng lạnh nhạt giọng điệu nói ra, đây đối với chủng tộc này tầng cao nhất mà nói là vô tận đả kích cùng tra tấn. ngươi, rốt cuộc là ai? Mục Du cười nhạt một tiếng. Tam đại trưởng lão vẻ mặt cảm xúc thu hết vào mắt, điều này làm cho Mục Du thật vui vẻ, tối thiểu nhất suy đoán của mình đại bộ phận là chuẩn xác, chỉ là không biết cụ thể rốt cuộc là tình hình cụ thể và tỉ mỉ như thế nào. Mục Du đem cản truyền tống khí đem ra, nắm trên tay, hỏi. Không biết mấy vị còn nhớ được cái này. Thánh khí? Thánh khí? Tam đại trưởng lão nhìn thấy một dư trong tay truyền thống khí, kích động kêu lớn lên. Tam đại trưởng lão khi trồng tộc cổ xưa văn hiến trên xem qua cái này thánh vật, những năm gần đây không ngừng đi nhìn trộm Thiên Lam Tinh cũng chủ yếu là vì cái này thánh khí, làm sao có thể đủ nhìn không ra. Ngươi tại sao có thể có thánh khí? Ngươi rốt cuộc là ai, cùng Thánh Sơn có quan hệ gì? Tam đại trưởng lão hỏi, nhưng giọng điệu cùng thần sắc cũng đã là phi thường hèn mọt rồi. Bọn hắn tại trong truyền thuyết thánh vật trước mặt không dám có chút hờ biếng. Xem ra Năm tháng cho các người viễn cổ thị tộc quên mất rất nhiều. Mục Du lạnh nhạt nói rằng thần sắc cùng giọng điệu, để Tam đại trưởng lão tựa đầu thấp đủ cho thấp hơn. Mục Du biết rõ cái này và cái trưởng lão nhất định là đang suy tư bọn hắn đến cùng quên mất rồi cái gì đó, đến cùng thất lạc cái dạng gì trí nhớ, hoặc là truyền thuyết. Rất khẳng định, Mục Du cũng không biết, Mục Du đã ở các loại đang án này. Mục Du hỏi như vậy, chính là muốn đứng ở điểm cao nhất cao thâm khó dò để bọn hắn đem mình muốn biết đến tự nói với mình. Là một người thần côn, Mục Du tự mình cảm giác chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày cực độ đấy. Đương nhiên, Cái này thần côn lừa dối đối với người bình thường tuyệt đối không có lớn như vậy hiệu quả, nhưng đối với người thông minh, biết đến càng nhiều người, cũng liền lại càng hiệu quả. Biết rõ hơn nhiều, nghĩ đến cũng là nhiều, suy nghĩ nhiều rồi, tự nhiên cùng mình lừa dối sẽ có ăn khớp địa phương. Cái gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đại khái là cái này một cái ảnh thu nhỏ. Ngài, ngài, ngài đến từ Thánh Sơn. Ngài là Thánh Sơn Thánh Linh. Nghĩ tới những thứ này, Tam đại trưởng lão thân thể run rẩy càng thêm mãnh liệt. Tam đại trưởng lão nghĩ tới chủng tộc cổ xưa văn hiến trên ghi lại rất nhiều truyền thuyết, rất nhiều bí mật cũng sinh ra rất nhiều suy đoán, càng là phỏng đoán người nam nhân trước mắt này liền cùng phỏng đoán trong chính là cái kia hình tượng càng là phù hợp, đoán được cuối cùng liền thật là rồi, mà lại tin tưởng không nghi ngờ chính là cái này vạn năm đến, chỉ có cổ tộc cao tầng biết rõ bọn hắn nung nấu rồi như thế nào chi nhớ, giống như con mánh thú và dòng nước lũ, một khi thoát lũ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mặc dù không có nói thẳng ra mình muốn đáp án, nhưng mặc dù còn là phi thường hài lòng bọn hắn cái này suy đoán. Tam đại trưởng lão cho mình giải ra đi thông thần đàn con đường, nhưng mà. Mục Du liền không có trực tiếp theo con đường này đi lên, mà là gián tiếp dùng mặt khác một loại càng thêm tốt phương thức. Mục Du lạnh giọng hét vang, thần ban cho đồ vật, nếu như các ngươi không quý trọng, thần sẽ thu hồi, chính như hai cái này thanh khí. Tam đại trưởng lão cẩn thận ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt cái này trên người tắm thần quang trong tay nam nhân lại nhiều hơn một cái thanh khí, tiểu dáng là giống như lúc giao động năng lượng lại là hoàn toàn không giống, nhưng khí tức là đồng dạng thần thánh trang nghiêm. Còn có, các ngươi viện cổ thị tộc theo bên trong ngọn thánh sơn lấy được tất cả, mặc dù quá khứ vạn năm, tuy rằng nể tránh vạn giảm. Nghe được Mục Du nghe được lời này. Tam đại trưởng lão lập tức toàn bộ thân thể kề sát tại mặt đất. Chương 420, trăm tộc cơ rơi đến rồi. Cổ tộc Tam đại trưởng lao với tư cách cổ tộc tầng cao nhất, đối với trong cổ tộc bí mật hầu như là toàn bộ biết rõ, mà làm là cổ tộc coi trọng nhất bí mật, cũng chính là cổ tộc cái này vạn năm đến phát triển như vậy vừa nhanh vừa mạnh nguyên nhân ba người này cũng biết một cách đại khái, càng là biết rõ nguyên nhân này liền là tới từ ở Thánh sơn. Mục du nói tới thần ban cho đồ vật, nếu như các ngươi không quý trọng, thần sẽ thu hồi, chính như hai cái này thành khí. Còn các ngươi nữa, viên cổ thị tộc theo bên trong ngọn Thánh sơn lấy được tất cả. Mặc dù quá khứ và năm, tuy rằng nẻ tránh vạn dạm, làm sao không biết là cái gì đó, làm sao không biết rõ là có ý gì. Vô số lần đi tới Thiên Lam Tinh, cuối cùng nhất đều là không công mà lui, không phải cổ tộc đã thất bại, mà là căn bản cũng không có dũng khí tiến vào bên trong, càng là không cách nào tiến vào bên trong. Thiên Lam Tinh cùng Thánh Sơn đối với cổ tộc mà nói có vô tận hấp dẫn cùng hướng tới, nhưng là có được lấy không có khả năng quên mất khủng bố cùng sợ hãi. Từng cũng có không sợ chết, nhưng căn bản là không có cách tiến vào Thiên Lam Tinh. Thiên Lam Tinh tầng khí quyển đối với cổ tộc mà nói dường như có một tầng không thể khám phá vỡ cất dấu, không thể nào tiến vào. Vô số lần thăm dò, vô số lần thất bại, hơn nữa mỗi một lần dò xét đều sẽ cho cổ tộc mang tới một lần lớn hai nạn, sau thời gian dần trôi qua tuy rằng cũng là mỗi lần đều đi, nhưng không tiếp tụ. "Xê giám động thủ, còn là cái kia vô hình cất dấu là cái gì đó, ai cũng không biết." Chính như là người trước mắt nói như vậy, đến từ Thánh Sơn mượn rùa, đến từ Thần Mượn rùa. Mục du nhìn trước mắt ba cái nhào trên mặt đất lồm lớp lo sợ cổ tộc trưởng lão, thầm nghĩ: Ngọn Thánh Sơn này rốt cuộc là cho Viễn Cổ Thị tộc mang đến rồi như thế nào đáng sợ trí nhớ. Một khi nhắc tới Thánh Sơn bọn hắn đã là như thế không chịu nổi. Xem ra cái này bên trong Ngọn Thánh Sơn còn có rất nhiều bí mật chính mình còn không biết, tuyệt không đơn giản chỉ là mấy cái tinh cầu chạm trung chuyển đơn giản như vậy. Cái kia tám tòa cung điện, tinh không, cùng với trốn ở tinh không thâm xử cái kia chút ít thần bí quái vật. Mộc Du nhìn một chút trong tay mình truyền tông khí, lại nhìn một chút tay của mình, cũng không biết Ngọn Thánh Sơn kia lúc nào có thể cùng chính mình nhỏ máu nhận chủ, càng không biết mình dòng máu đến cái loại gì trình độ sau đó có thể mang hắn thu bê C, Minh Vương rốt cuộc là cái gì đó. Mộc Du mở miệng lạnh giọng hỏi, lộ ra nhưng cái lúc này Mộc Du tính nhẫn lại không phải như vậy đủ, có thể là nghĩ đến Thánh Sơn thần bí nguyên nhân. Tam Đại trưởng lão lúc này không dám đối với người trước mắt có trô dầu diếm, bởi vì bọn họ trải qua xác định người trước mắt liền là đến từ Thánh Sơn, bằng không không có khả năng sẽ xuất hiện mặt khác một loại thanh khí, mà lại đối với Viễn Cổ thị tộc chuyện đã xảy ra hiểu rõ như vậy, còn có trên người hắn vẻ này nồng đậm Thánh Sơn khí tức. Nghe xong Tam Đại trưởng lão giảng giải sau đó, Mộc Du không có bất kỳ vẻ mặt chỉ là đem về minh vương hết thảy tin tức tư liệu toàn bộ cầm tới tam đại trưởng lão hai tay dâng giao cho toàn nhất để hắn đi khống chế cái này uy lực khá lớn sát khí khoan hay nói nếu như minh vương một khi thật sự toàn bộ làm nổ mà nói chính mình mấy người này tuy rằng không có chuyện gì nhưng sm69 không thể nghi ngờ đem sẽ trở thành trốn tu la sm69 tinh cầu cũng sắp trở thành khu không người đốc liệt cùng tiên công chiến đấu trải qua đi vào mức độ kịch liệt ba chi kinh doanh quân cận vệ cùng chín cái lam huyết tộc người chiến sĩ chiến đấu cũng càng ngày càng hung mãnh đều là sức chiến đấu vượt qua mười vạn sinh vật Một khi sinh tử đại chiến, tất nhiên đất trời tối tăm. Lam huyết tộc không hổ là cổ nguyên tinh hệ mạnh mẽ nhất chiến đấu dân tộc. Nhưng nhân số chiến rồi tuyệt đối hạ phong thời điểm như trước có thể càng đánh càng hăng, thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Lam huyết tộc rất mạnh, từng binh sĩ năng lực tác chiến phi thường rất cao minh, tùy tiện một cái cũng có thể tại chiến đấu lực tiếp cận chính mình hơn mấy chục cái cổ tộc chiến sĩ phía dưới thành thạo, mà lại thường thường dùng linh dương móc sừng chiến đấu thủ đoạn đối với cổ tộc chiến sĩ đã tiến hành trọng thương. Không biết làm sao cổ tộc chiến sĩ nhân số thật sự là quá nhiều, mà lại sức chiến đấu cũng là cực cao càng có phía sau mấy ngàn người hậu thuẫn ở tập kết thành trận bắt đầu đối với Lam huyết tộc người tiến hành tạo áp lực lúc này Lam huyết tộc 9 người như thế căng cứng dây cung không thể không căng cứng ở một khi buông lỏng hoặc là lực lượng quá mạnh như vậy liền đem rơi vào vạn kiếp bất phục lúc này bọn hắn lớn nhất hy vọng liền là đầu lĩnh của mình Thiên Công có thể chiến thắng cái kia đốc liệt thánh kỵ sĩ còn có thần bí kia sinh vật mục du bọn người có thể ra tay kia chấp hình xăm Lam huyết tộc người Thiên Công rất mạnh mạnh mẽ đến mức chiến đấu vượt qua trăm vạn hắn kia chụp hình xăm như hắn nói như vậy là đại ca của hắn ý chí chỗ vì hắn giao cho rồi mạnh mẽ lực công kích cùng ý chí chiến đấu, nhưng Đốc Liệt càng mạnh hơn nữa. Với tư cách cổ tộc Tam Đại Thánh Kỵ Sĩ một trong Đốc Liệt, sức chiến đấu mạnh vượt qua Thiên Cung ngoài ý liệu, mà lại nắm giữ thủ đoạn càng là quỷ dị vô cùng. Nếu là chỉ cần liền bản thân sức chiến đấu mà thôi, Thiên Cung sẽ không sợ sợ Đốc Liệt. Tuy rằng Đốc Liệt mạnh, nhưng không cách nào có thể đủ tất cả mặt áp chế hắn. Nhưng Đốc Liệt trên người nhưng lại có cổ tộc chủng tộc này toàn bộ làm làm hậu thuẫn, trên người bảo vật nhiều, khiến người ta liếu lưỡi. Thiên Cung là Lam huyết tộc trong cực kỳ nổi tiếng chiến đấu của nhân, nhưng địa vị cũng không phải cao nhất đa số cũng phải dựa vào chính mình, liền thân gia mà nói không kịp đốc liệt một phần trăm. Thiên công, các người lam huyết tộc người quả nhiên đều là có thêm một cái điểm giống nhau, cái kia chính là tự cao quá cao. Đại ca ngươi xa chấn tử như vậy, ngươi cũng như vậy, thật sự cho rằng ngươi thiên lam tinh tộc là nổi danh nhất chiến đấu chủng tộc, chính mình liền đều vô lý sao? Đốc liệt đã chiếm cứ con trên, trong tay đoạn kích liên tục hướng về thiên công gõ đi, ngày đó công chỗ mi tâm kia chấp hình xăm cũng là càng lúc càng mở nhạt, thân hình cũng dần dần lui về phía sau. Bên ngoài đều nói ta chém giết đại ca ngươi sa chấn tử dựa vào là âm lưu quy kế. Ngươi cũng đã biết ta mỗi lần nghe được lời đồn đãi này cũng sẽ ở âm thầm cười nạo mà không cởi thích. Ngươi biết tại sao không? Ha ha, chính là chờ các ngươi những này tin tưởng lời đồn tự cho là ghê gớm làm huyết tộc nhiều người nhiều đến trước mặt của ta chịu chết. Từ vừa mới bắt đầu, Đốc Liệt liền đang chọc giận Thiên Công, đang từng bước hướng dẫn lấy Thiên Công trong chiến đấu lý trí dần dần đánh mất, để phẫn nộ chiếm cứ đầu óc của hắn. Hiển nhiên, Đốc Liệt làm tốt vô cùng, mà Thiên Công cũng phi thường phối hợp. Nói thật, nếu là Thiên Công ở phát hiện gây bất lợi cho chính mình sau đó, lập tức lựa chọn chạy trốn mà nói. Đốc Liệt biết mình khẳng định không có cách nào đem triệt để lưu lại. Một khi hôm nay công tiến vào vũ trụ sau đó, chính mình đó là tuyệt đối không làm gì được hắn cả. Nhưng hiện tại Đốc Liệt nhìn ra được Thiên Công vẫn nộ sẽ không để cho hắn rời khỏi, như vậy hắn liền cách mặt đất ngục càng ngày càng gần. Ở phía xa đang xem cuộc chiến tóc đỏ nữ hoàng cùng Cua Tư lệnh lúc mới bắt đầu nhìn ra đúng là dũng tâm, bởi vì này chút ít chủng tộc chiến đấu thủ đoạn là cực kỳ mới lạ, xem như căng căng tư thế, càng đi về phía sau đó là càng không còn hiếu kỳ, cũng chỉ có Thiên Công cùng Đốc Liệt chiến đấu có thể nhập bọn hắn pháp nhãn. Đối với Đốc Liệt chiến đấu thủ đoạn. Hai người đều là đặt ở trong mắt, trong chiến đấu dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vực này phép kích tướng tâm lý chiến rất phổ thông, nhưng cũng rất có tác dụng, hai người đều cảm thấy cái này đốc liệt chiến đấu thiên phú không tồi, cũng hiểu được biên báo. Đúng là đối với ngày đó công hơi có thất vọng, trong chiến đấu không cách nào gắng giữ tỉnh táo, cái này phi thường trí m. NG. Phẫn nộ có đôi khi là có tác dụng, nhưng có đôi khi lại là cản trở, không cách nào hiểu được quản lý chính mình phẫn nộ cùng chính xác sử dụng phẫn nộ của mình, đây là một môn học, hiện nhiên thiên công học không được khá. Tuy rằng hai người đều có chút là thiên công tình huynh đệ thoáng cảm động, có lẽ trải qua sau trận chiến này, hôm nay công sẽ có linh ngộ. Dù sao cái kia lam huyết tộc chiến đấu thiên phú đặt ở nơi nào, hôm nay công có thể ở dưới tình thế xấu chiến đấu lâu như thế, coi như là không tồi. Cua Tư lệnh nói khẽ, tóc đỏ nữ hoàng nghe vậy chỉ là mỉm cười. Cua Tư lệnh thân thể lóe lên, hướng về trong trời cao bay đi. Bất kể như thế nào, hôm nay công coi như là trên danh nghĩa minh quân, không thể để cho hắn thật sự chết trận, còn có tác dụng lớn. Ở Cua Tư lệnh hướng về trên không chỗ bay đi thời điểm. Tốc đỏ nữ hoàng lông mày hơi nhíu rồi một chút, thứ nguyên không gian phản ứng dây xích lại có động tĩnh rồi. Nhưng thấy, vượt qua 10 chiếc phi truyền vũ trụ, rất nhanh đột phá tầng khí quyển, vuông xuống ở SM69 tinh, cầu trên không. Lần này tới hẳn là chính là tộc cơ giới đi à nha. Tốc đỏ nữ hoàng trong ánh mắt lộ ra ánh sáng, đối với cổ tộc mà nói, tốc đỏ nữ hoàng càng hiếu kỳ chính là tộc cơ giới, đối với khoa học kỹ thuật, tốc đỏ nữ hoàng có vượt qua tất cả mọi người hứng thú. Chương 421, của tư lệnh cũng là có tính tỉnh. Tộc cơ giới phi truyền vũ trụ chỉ là kiểu dáng trên liền so cổ tộc muốn trông tốt rất nhiều, hắn công năng đoán chừng cũng là không cần nói cũng biết. Tối thiểu nhất hiện tại tốc độ nữ hoàng phát hiện liền tốc độ trên liền sắp rồi không chỉ một chút nửa điểm. Vừa rồi Thư Nguyên Không Gian phản ứng dây xích mới vừa vừa phát hiện tộc cơ giới phi thuyền vũ trụ, phi thuyền này liền theo tốc độ cực nhanh đi vào trong đó, nếu không là tốc độ nữ hoàng phản ứng nhanh, đoán chừng Thư Nguyên Không Gian phản ứng dây xích cùng với phi thuyền phát sinh va chạm rồi, hiện tại cũng không phải là bạo lộ thời điểm, vội vàng co rút lại để cho thông qua. Tộc cơ giới phi thuyền vũ trụ từ phía trên chậm rãi hạ xuống, hoàn mỹ hình đường vòng cung mang theo quân vận từ phía trên giường như có thể nhìn thấy tốc độ ánh sáng dấu hiệu như thế này độ cong ở trong vũ trụ phi hành như thế cắt chém ròng rã 10 chiếc mỗi một chiếc hầu như đều là giống như lúc như thế phục chế ra như nhau chỉ là phi thuyền bên ngoài có một ít con số bộ răng ký hiệu đại biểu cho số ID dùng cái này phân chia mà thôi mỗi một chiếc phi thuyền dưới đáy đều chiếu xạ ra một ánh hào quang trống đỡ đến mặt đất xoa xoa mặt đất liền xuất hiện một mảng lớn hình người máy móc bọn chúng đều là có được lấy trí tuệ tộc cơ giới người mà lại có được lấy cực cao sức chiến đấu trên người trang bị càng là đầy đủ hết vô cùng mỗi một chiếc tối thiểu bỏ ra một ngàn cái tộc cơ giới người hợp lại đó là vạn viên, động tác đều nhịp, rất sớm đem vũ khí trong tay dơ lên, thời khắc chuẩn bị chém giết, có thể tùy ý chờ khách vạn viên lưu lạc vũ trụ. Tại đây cổ nguyên tinh hệ bên trong thật đúng là chỉ có tộc cơ giới, chính thức giàu nước đố đổ vách. Càng là nghe nói có một loại tộc cơ giới người mỗi một ngàn viên là được chính mình liên hợp lại cùng nhau tạo thành một chiếc phi thuyền vũ trụ, đây mới thực sự là tới lui tự nhiên, khiến người ta lưu lười không thôi. Phi thuyền vũ trụ đánh xuống thời điểm, cô Tư lệnh trải qua vọt đến đốc liệt phía sau, công liên tiếp ba chiều đem cùng Thiên Công chém giết say xưa Đốc liệt cho vô tới trên mặt đất. Đốc liệt không thể nghi ngờ là cổ tộc người mạnh nhất một trong, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới lại đột nhiên bị một cái không có danh tiếng gì Khôi Ngô đại hán cho ba cái đánh bại. Đốc liệt cùng Thiên Công đều là mắt trợn tròn nhìn về phía của Tư Lệnh. Hoàn toàn chính là khó mà tin nổi, liền cái tiếp tộc cơ giới đã đến, đều không thèm để ý trước mắt cái này Khôi Ngô đại hán mạnh mẽ trình độ vượt quá rồi hai người kiến thức. Hai người coi như là cậu nguyên tinh hệ đứng tại chiến đấu lực đỉnh phong nhất người, tự tin có thể ở cậu nguyên tinh hệ bên trong hoành hành không hết. Ờ, tuyệt đối là kiến thức rộng rãi thế hệ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người sẽ dùng ba chiêu đem chính mình cho cầm xuống rồi. hai người này đều tính toán là cường giả vi tôn ý thức rất mạnh người, đánh ấy lòng là không dám nhìn thẳng qua tư lệnh. ngày đó công vô cùng nhất tâm tình phức tạp, nguyên bản chính mình còn muốn mượn cái này bắt rồi tình không thôn vệ thú một nhóm người lực lượng đi cho cổ tộc đâm cho lớn cái sau đấy. xem ra chính mình nghĩ đến quá chuyện đương nhiên rồi. Liên từ cái này khôi ngô đàn ông sức chiến đấu đến xem, chính mình cũng thật là không có tư cách cùng nhóm người này đường hoàng gia dáng có kẻ mặc cả hợp tác. bởi vì tổ cơ giới đến, đại đa số người chú ý lực đều bị hấp dẫn đi đều không có chú ý tới đốc liệt cùng thiên công bên kia động tĩnh. 9 cái lam huyết tộc chiến sĩ cùng thân vệ quân chiến đấu chậm rãi ngừng lại, đều là nhìn về phía rồi tộc cơ giới, cái kia mấy ngàn người cổ tộc chiến sĩ cũng là như thế, nhưng mà cũng đều tinh thần càng thêm tập trung. Tại nơi này mạnh được yếu thua tinh hệ bên trong, ai là ai đồng minh, ai là ai kẻ địch, mãi mãi cũng là đang không ngừng mà chuyển hóa trong. Dù ai cũng không cách nào xác định. Mộc Du theo chỗ trong phi thuyền vũ trụ đi tới, ba cái cổ tộc trưởng lão một mực cung kính cùng sau lưng Mộc Du, ai cũng suy đoán không đến ngay tại ngắn ngủn vài phút ở trong mấy câu trong lúc đó. Không ai bị nổi cổ tộc trưởng lão cư như vậy vui lòng phục tùng đi theo một cái người xa lạ phía sau hành động nổi lên tùy tùng nhân vật. Ai cũng không biết đằng sau rốt cuộc là bọn hắn ở bên trong nói gì đó xảy ra chuyện gì, nhưng không ai có thể nhìn ra được tam đại cổ tộc trưởng lao đối với một du vẻ kính sợ. Sa Sa tóc đỏ nữ hoàng thấy vậy không khỏi thản nhiên cười nhạo, không khó tưởng tượng tên khốn này nhất định là lại ở bên trong sắm vai rồi một phen thần côn nhân vật. Tóc đỏ nữ hoàng cũng có chút tò mò vì cái gì tên khốn này lừa dối người một chảo một cái chuẩn, cũng không biết là tên khốn này công tâm quá độc hay vẫn là những này bị lừa dối người đầu gót quá đần, không cẩn thận nghĩ một hồi cũng là thoải mái. ở không hiểu thấu phía dưới đột nhiên bị người khác vạch trần rồi chính mình chủng tộc nội tình, người ta còn mạnh mẽ hơn ngươi, mà lại trên tay còn có nhiều như vậy khiến người ta mơ tưởng viện vông bảo vận, vô cùng nhất đâm trong nguy hiểm, không bị lừa dối mới là lạ, lạ. tóc đỏ nữ hoàng đúng là may mắn chính mình đối với tên khốn này xem như hiểu rõ, nếu không thật đúng là sẽ cũng bị lừa dối rồi. đống nhiên lại là cười khẽ, cũng không biết cái này trong vũ trụ mịt mờ còn có bao nhiêu chủng tộc đem lại được tên khốn này tai họa. Bên trái là cổ tộc mấy ngàn chiến sĩ, bên phải là tộc cơ giới hơn vạn robot, trung gian là Lam huyết tộc cùng cổ tộc quân cận vệ chiến trường. Đây là một cái phi thường quỷ dị tình cảnh, tụ tập rồi cổ nguyên tinh hệ tam đại bá chủ trung tộc. Mục tiêu của bọn hắn đều là Tinh Không thôn vệ thú, nhưng đến nay không có gặp Tinh Không thôn vệ thú, có thể thấy được mục đích gì là che giấu tại mục tiêu phía dưới đấy. Mục Du mang theo ánh mắt tò mò nhìn về phía rồi tộc cơ giới, cái này trên vạn người phẫu thuật thẩm mỹ hầu như là giống như lúc, nếu không là nghe nói những thứ này đều là có trí tuệ robot. Mục Du thực sẽ đưa bọn chúng trở thành là trong một cái mô hình phục chế ra, đương nhiên cũng thật là có có thể là phục chế ra, chỉ là thông qua thủ đoạn nào đó giao cho rồi trí tuệ mà thôi. Vốn cho là những này tộc cơ giới là cùng toàn nhất thao nhất phục một trận chiến từng cái dạng người máy, Mục Du vẫn còn đang suy tư nếu thiên nhãn hệ thống là từ lục mang tộc cái kia là được, như vậy có phải hay không những người máy này đó là cùng tộc cơ giới có quan hệ. Nhìn kỹ phía dưới phát hiện vẫn có rất nhiều xuất nhập, chỉ cần kết cấu thân thể lên, Mục Du đổi đi ra người máy còn là cao đẳng một ít, hơn nữa người máy của hắn đều là chỉnh tự hóa không có trí khôn. Có mạnh hơn, cũng có yếu hơn, kém hơn, không tốt phân chia tỉ mỉ. Lam huyết tộc, cổ tộc, không nghĩ tới tốc độ của các ngươi nhanh như vậy. Theo Trung ương nhất trong phi thuyền vũ trụ chậm rãi giáng xuống một cái robot, so với việc mặt khác robot trên thân thể càng to lớn hơn, hơn nữa trong mắt bên trong rõ ràng có lập lệ qua trí tuệ ánh sáng, nói chuyện giọng điệu còn mang theo một ít cảm xúc, không như trong tưởng tượng lạnh như băng. Số 3 trí kho. Đốc liệt, thiên công cùng với cái kia cổ tộc tam đại trưởng lão nhìn thấy người máy này về sau, vẻ mặt hơi có giật mình. Xem ra người máy này không giống mặt khác robot như vậy không có gì đặc thù có thể nhận thức, cẳng có được lấy chính mình chuyên môn danh xưng. Ta biết hai người các ngươi tỏ quán hận chất chứa cực sâu, cùng hắn các ngươi tại đây tiểu tình cầu trên liều sống liều chết, không bằng liền đem cái kia tinh không thôn vệ thú bán một cái nhân tình đưa cho ta a, chúng ta tộc cơ giới gần đây đang tiến hành hạng nhất về cổ nguyên tinh hệ huyết mạch chuyển thường nghiên cứu, cái này tinh không thôn vệ thú có rất lớn công dụng. Cái này được xưng là số 3 trí kho robot dạo chơi thong dong đi ra cái kia hơn vạn tộc cơ giới đội hình bên ngoài, đối với đốc liệt cùng thiên công nói ra, Thời Hiếu kỳ dùng con mắt đảo qua bên kia khôi Ngô đại hán, cũng tò mò đốc liệt rõ ràng bại ngược lại. Đốc liệt không nói gì, thiên công cũng không nói gì, bị buộc hỏi, ngược lại trong lòng buông lòng. Nếu cái này tộc cơ giới muốn tinh không thôn vẹt thú vậy, hãy để cho chính bọn hắn đi lấy à, muốn nắm bắt tới tay, không thể nghi ngờ là cùng với đám người kia so chiêu. À, lúc này hai cái ân oán cực sâu chiến sĩ không một chỗ không ở kỳ vọng cái này tộc cơ giới tranh thủ thời gian cùng đám người kia đánh nhau. Nhưng bọn hắn cũng không dám nói thẳng chúng ta không tranh giành, đang không có chuyện để biết rõ ràng đám người kia thực lực trước đó. Bọn hắn cũng không dám có khắc cản trở thô Lô tiến hành, chỉ là đều đánh được rồi chú ý ở bên cạnh nhìn xem. Tộc cơ giới đến, khiến nguyên bản sôi trào nước sôi lăng xuống, nhưng ai cũng biết đợi chút nữa nhất định sẽ càng ngày càng sôi trào. Ở cậu Nguyên Tinh hệ bên trong nếu nói là cái nào chủng tộc mạnh mẽ nhất, ai cũng không nói được, nhưng nếu nói cái nào chủng tộc chiếm linh tinh cầu tối đa, đáp án kia cũng chỉ có một, tộc cơ giới. Tộc cơ giới ở SM69 tinh cầu bên cạnh có không ít lệ thuộc tinh cầu, hơn nữa bọn hắn phi thuyền vũ trụ, theo lý thuyết hẳn là nhanh nhất một cái có thể đến SM69 tinh cầu, nhưng lần này lại trở thành cái cuối cùng. Đáp án không thể nghi ngờ, không phải SM69 trên tinh không thôn vệ thú không trọng yếu, mà là tộc cơ giới lần này là làm tốt mười phần chuẩn bị. Số 3 chi kho gặp hai người không nói lời nào, liền nhìn về phía rồi hai người bên cạnh Khôi Ngô Đại Hán hỏi, theo lục mang lính đánh thuê tin tức nhìn lại, hẳn là chính là ngươi đã thu phục được tinh không thôn vệ thú A. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội đem tinh không thôn vệ thú giao ra đây, còn SM69 trên tinh cầu sự tình khác chúng ta tộc cơ giới tuyệt sẽ không đúng tay đi quả ngươi, thậm chí ngươi có yêu cầu gì, ta cũng có thể trình độ lớn nhất trên thỏa mãn ngươi. Qua tư lệnh nĩu mày rồi một chút. Hiển nhiên hắn là không sở trường với ngoại giao, cũng phi thường không thích người máy này như vậy giọng điệu nói chuyện cùng chính mình, với tư cách tiến thú, cô tư lệnh có được lấy chính mình ngạo khí, ở một du bọn người trước mặt đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhưng đối với người khác, cô tư lệnh luôn luôn người nếu như hình, mắt cao hơn đầu. Ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, ở ta không có tức giận trước đó, rút ra SM69 tinh cầu. Cua tư lệnh giọng điệu rất lạnh, lạnh đến mức để đứng ở bên cạnh hắn đốc liệt cùng thiên công đều là dùng mình một cái, mà đồng thời đáy lòng lại là vui vẻ hưng phấn, thầm kêu đôi bên tranh thủ thời gian đánh nhau a. Đã như vậy chúng ta đây cũng chỉ phải động thủ đã đoạn. số ba trí kho không có bất kỳ tức giận, đồng thời còn đối với đốc liệt cùng thiên công nói ra, chắc hẳn hai vị cũng không có ý kiến gì à? bị hỏi hai người không thể giả bộ như cái gì đó đều không nghe thấy, nhưng lại không tốt trả lời, liền toàn bộ là hừ lạnh một tiếng, không lạnh không nhạt. số ba trí kho rất nhân tính hóa khẽ cười một cái, thân thể lui về sau rồi chút ít, bên người liền có rất nhiều tộc cơ giới chiến sĩ hướng về của tư lệnh bay đi, sau lưng của bọn hắn đều có phun khí thức công cụ phi hành, là trực tiếp có thể xa lãnh không khí thậm chí không gian đến vì chính mình ra tốt thiết bị là tộc cơ giới đắc ý chi tác, công dụng phi thường rộng rãi, hiệu quả tốt vô cùng. Quả nhiên muốn chết. Cua Tư lệnh không có chút nào đem những này hướng về chính mình xông lại tộc cơ giới chiến sĩ để ở trong mắt, trực tiếp bỏ qua đi. Giơ tay lên, liền hướng về cái kia số 3 trí kho vị trí rìu không một trưởng đánh ra. Nhưng thấy một cái cực lớn hư ảnh như thế một cái thần kỵm, mang theo vô tận lực lượng hướng số 3 trí kho bên kia rơi xuống. Tất cả mọi người rất rõ ràng có thể cảm giác được hư không ở chấn động, mặt đất muốn lắc lư, đủ để thấy một trưởng này uy lực to lớn. Những cái kia xông lại tộc cơ giới chiến sĩ ở một trường này uy áp dưới, sớm được thuận tiện lấy nghiền thành rồi đồng nát sát vụn. Chỉ cần một trường này sức chiến đấu liền vượt qua trăm vạn đi à nha? Nếu như Rio không đánh ra đến hư ảnh, những cái kia sức chiến đấu càng mười vạn người toàn bộ kinh ngạc, thực khó tưởng tượng cái này khôi Ngô Đại Hán đến cùng có được lấy nhiều ít sức chiến đấu. Có thể thu phục tinh không thôn vệ thú người, quả nhiên không đơn giản. Số ba trí kho vẻ mặt không có biến hóa đồng ý rồi một câu. Chương 422, trăm áp suất bản hư không loạn lưu. Của tư lệnh thần kìm hư ảnh đem hết thảy tộc cơ giới đều bao phủ tại trong đó. Trăm vạn lực công kích, đối với đốc liệt cùng thiền công cao thủ như vậy có thể đón đỡ được, nhưng đối với những này tộc cơ giới mọi người thế nhưng mà tai nạn to lớn, tối thiểu nhất là tuyệt đại bộ phận khẳng định chịu không được.